Không có, dao sau lưng, thành cắt tư hán đi theo cũng vào ra. Liền ngay cả xa xôi đối kháng đường, Hạ Hầu Đôn đang ăn dưới đệ nhất sóng binh tuyến sau hướng liền bên này rời động. Có thể vượt qua hay không là một chuyện, chí ít thái độ đã có. Sáu đội toàn viên đều đang hành động, bọn hắn lấy ra dao dạng này anh hùng, cũng không có nghĩ đến dựa vào một cái bắp đùi liền giải quyết hết thảy, bọn hắn thủy chung là cái chỉnh thể, tại dựa vào toàn viên giải quyết vấn đề. Mà lần này, bọn hắn phải giải quyết là tám đội bên trong gia phụ, bọn hắn hạch tâm nhất ba người. Chương 27, phụ trợ lãnh nội. Trước có Vân Trung Quân, sau có soát đầy bị động ra cắt lượng, còn có thành cắt tư hãn cùng hiện giai đoạn còn không có tác dụng quá lớn giao hội theo sát lấy đầu nhập chiến trường, có thể đối 8 đội lúc này bên trong giã phụ ba người mà nói, nhất để bọn hắn cảm thấy chí mạng, là bọn hắn không có kỹ năng. Thái Văn cơ trị liệu cùng kỹ năng thứ nhất tư vô tả, vừa mới vì cứu giúp Lan Lăng Vương dùng hết, tư vô tả một cấp làm lệnh 15 giây. Thượng quan huyển nhi kỹ năng thứ nhất và thứ hai, muốn cho Vân Trung Quân tổn thương hết ra, kỹ năng thứ nhất triển pháp nhanh thế, làm lệnh 5 giây. Kỹ năng thứ hai phi bạch dấu đi mũi nhọn là cái chứa đựng kỹ, 12 giây tồn một bút. Thượng quan huyển nhi dưới mắt mới một bút tồn tốt, cũng chỉ ít cần 5 giây. Lan lăng vương kỹ năng thứ nhất bí kỹ phân thần, làm lệnh 5 giây, hắn cùng Vân Trung Quân giao phong lệch sớm, kỹ năng cũng giao đến sớm, lúc này kỹ năng này ngược lại là liền muốn làm lệnh kết thúc. Bất quá kỹ năng thứ hai bí kỹ ảnh thực, hiện giai đoạn làm lệnh có 9 giây nhiều, không có nhanh như vậy kết thúc. Vân Trung Quân cũng đã quay đầu, vùa lên trên, dựa vào phổ công giờ tờ anh hùng. Tại loại này mọi người giao quang kỹ năng thời khắc tổng sẽ có vẻ uy phong bát diện. Tám đội duy nhất trông đợi vào, tựa hồ liền là chờ mong một chút vân trung quân khí tức không có không tốt, tại công kích đúng chỗ trước hao hết rơi xuống đất. Nhưng mà cũng không có. Đối tân thủ mà nói, vân trung quân khí tức khống chế có thể là cái chỗ khó. Nhưng đối với một cái dám đem cái này anh hùng cầm lên cấp cao cục người chơi tới nói, vân trung quân khí tức khống chế tựa như thượng quan uyển nhi đại chiêu thượng thiên đồng dạng, kia đều thuộc về kiến thức cơ bản phạm chủ. Giờ khắc này đã dám quay đầu Tiệt dĩ nhiên chính là có năm chắc tại khí tức hao hết trước công kích đến mục tiêu, chiến đấu tiến hành đến thật nhanh. Từ đối kháng lộ tích cực trợ giúp tới hạ hầu đôn đang chạy đến đường giữa lúc liền đã ngừng lại bước chân, giọng nói lưu lại chu mạt hầm hực một câu. Ngay cả cái trợ công đều không cho ta. Không đổi ba. Tiên kỳ đánh ra thắng lợi như vậy, có thể xương chưa từng có. Kỳ thật tám đội là có cơ hội lưu lại vân trung quân, hắn cái thứ nhất vào sân, trước đó lại bị lan lang vương một bộ đánh dụng qua một chút sinh mệnh, nhưng là rất đáng tiếc, giao theo vào phi thường kịp thời mặc dù không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là giao mang triệu hoán sư kỹ năng là trị liệu. tại thời điểm mấu chốt nhất cái này, một ngụm trị liệu giúp liền muốn tử trận vân trung quân chống đỡ thở ra một hơi, kịp thời rút ra chiến trường. mà vân trung quân phủ công tạo thành đổ máu tổn thương cũng sẽ không bởi vì hắn rời sân liền biến mất. cuối cùng ba người đầu, lan lang vương bị vân trung quân nhận lấy, cao ca ra cắt lượng đánh chết thượng quan luyện nhi, mà thái văn cơ cũng một lần là có cơ hội chạy trốn, nhưng là không đang chú ý giao, lại vào lúc này làm ra mấu chốt tác dụng. Kỹ năng thứ nhất nếu có người này hoàn thành đối Thái Văn Cơ trí mạng giữ lại, cuối cùng bị theo đuổi không bỏ thành cắt tư hạn cho bắn giết. Tám đội phát dục lộ ngông nha không phải là không có trợ giúp ý thức, có thể chờ hắn đến lúc đó cuối cùng đã là hết cách xoay chuyển. Mắt thấy đối diện mấy anh hùng trạng thái đều đã không phải là rất tốt, nhưng cuối cùng không tới một trọi bốn có thể thu hoạch tình trạng, chỉ có thể ảm đạm lui bước. Tranh tài lúc này mới vừa vặn đến một phút. Sáu đội cầm đợt tiếp theo không đổi ba đoàn chiến, sau đó nhẹ nhõm cầm tới đường giữa đường sông dã. Lúc này người quan chiến phát hiện một chi tiết cái này đường giữa đường sâu dã sáu đội lại đem kinh nghiệm của nó tặng cho giao độc hưởng phụ trợ lúc nào có loại đái ngộ này má ơi trực tiếp lấy tranh tài trúc giai âm trực tiếp liền kinh gọi lên vì số không nhiều người xem cũng là một mảnh sợ hãi thắng phục dạng này thao tác thật vô luận người qua đường cục cấp cao cục vẫn là cờ tơ lờ cục đều chưa từng thấy qua đây chính là muốn cho giao mau mau đến 4, giúp đỡ vân trung quân mang thiết tàu a quan chiến phòng chức nghiệp cấp nhóm kinh ngạc sau khi lý tính phân tích cũng là cái này một đợt không đội 3 cầm tới quá lớn ưu thế cũng không ngại nhường phụ trợ cưỡng ép sinh trưởng một đợt nha. Liên Vân Trung Quân vừa rồi cái này một đợt rất nhiều chi tiết thao tác đến xem, xứng đáng đãi ngộ như vậy. Từ những nghề nghiệp này cấp thảo luận bên trong, cũng đó có thể thấy được mọi người đối giao định vị. Nàng tăng lên, cuối cùng vẫn là cần đồng đội đến thể hiện, nàng chính là như vậy một đoàn đội tác dụng không lớn, lại có thể nhường trong đội đao nhọn trở nên càng thêm sắc bén anh hùng. Điểm này, tại Vân Trung Quân đến cấp 4 lúc, vẫn là không có rất rõ ràng, nhưng ở giao thăng lên cấp 4 về sau, rốt cục trở nên không đồng dạng. Đối vào thời khắc này, đôi này dã phụ cộng tác xem ra đã là đợi rất lâu. Ngay tại giao thăng lên cấp 4 Sana, hai người cùng một chỗ đã tới phát dục đường, thành cát tư Hán Liệp Ưng cũng tại thời khắc này tức thời thả ra, tám đội phát dục lộ bên ngoài tháp hạ tình trạng nhìn một cái không sót gì, sau đó Vân Trùng Quân liền cong giao vượt tháp. Không đẳng binh tuyến, cũng không có chờ ai đi hấp dẫn một đợt lực chú ý, liền làm 10 phần ngắn gọn bay qua tường đá, thẳng vào tháp phòng ngựa dưới, trực lăng lăng nhào về phía Mông Nha. chào kích xé mở vết thương, phong lôi dần dần phát vũ tiến mưa rào. Vân Trung quân bay mất, Mông Nha chết rồi, buồn bực nhất chính là Tô Cách, cùng loại không đổi ba kia sóng đoàn thời gian chiến tranh tích cực chạy tới Chu Mạn, cho cái chợ công a thả ra liệp ưng ngay tại trong bụi cỏ điên chạy tới thành cắt tư hãn, cuối cùng chỉ có thể nhìn qua tháp hạ chạy hết máu mà chết Mông Nha thi thể phân nàn. Lần sau, lần sau, Hà Ngộ cam kết, tám đội đầu rất lớn, mạnh như vậy đi đánh giết, để bọn hắn các tuyến đều cảm thấy thần hồn nát thần tính, cho dù là có Thái Văn Cơ liều mạng đi theo thượng quan huyện Nhi đều không ngoại lệ. Mông Nha cũng là rất ủy khuất. Vân Trung quân dạng này vắt một cái dao trực tiếp qua tường tiến tháp cường bắt, dựa vào hắn một người thật không có biện pháp nào, hắn cần đồng đội. Thế nhưng là bọn hắn đội ngũ phong cách là như thế minh sát, phụ trợ chính là muốn đi theo bên trong lộ đại ca tìm tiếp đấu, mà hắn cái này xạ thủ tại tám đội là từ đầu đến đuôi thứ 5 thuận vị tiểu đệ, thấp cổ bé họng, đặt tại bài vị hoặc là đỉnh phong thi đấu bên trong câu kia lý trực khí tráng phụ trợ cùng ta quả thực là nói không nên lời. Ta một người đánh không lại nha hắn chỉ có thể dạng này huyền chuyển nhắc nhở đồng đội đến tìm cơ hội phản ngồi sổn bọn hắn một đợt đội trưởng lãnh thắn nói, anh hùng của hắn thượng quan luyện nhi đến 4 cũng ngay lập tức sẽ mở ra bắt người hình thức. Làm sao bổn chàng bắt đầu liền bị người đánh sóng không đội ba, phát dục nghiêm trọng lạc hậu, đường đường đường giữa hai tâm, cuối cùng lại theo đúng mặt phụ trợ không sai biệt lắm tốc độ đến cấp 4. Hắn lúc này kỳ thật cũng chính hướng phía phát dục lộ suy nghĩ gây sự đâu, nhưng là đối diện hành động lại là như thế cấp tốc, đều đã bắt người hoàn mỹ kết thúc công việc. Đây cũng là đi rừng mang tiết tấu so sánh với đường giữa ưu thế chỗ. Cuối cùng không cần bị binh tuyến liên lụy khống chế tốt soát giá thứ tự, gần đều phản phất là tiện đường thao tác. Hiện tại lại đi phát dục lộ chính đụng vào đối diện nhiều người, không có ý nghĩa. Bất quá đối diện về sau nên là muốn hướng Lam khu xoát giá, chính dễ dàng mai phục một chút. Lệnh thán dạng này phán đoán, sau đó đình chỉ đi phát dục lộ bước chân, quay đầu đâm vào sáu đội bên này làng khu, liền hướng Lam bờ UFF chỗ bụi cỏ ngồi xuống đi. Tám đội Lan Lăng Vương xem xét, tự nhiên cũng là muốn hô ứng một chút phe mình hạch tâm tiết đấu, cũng lập tức hướng phía cái này phương chạy đến. Kết quả thượng quan luyện nhi vừa dạo bước tiến lên bụi cỏ ba tức một cái bách thú cạm bẫy nhảy dựng lên tám đội mai phục ý đồ trực tiếp liền sáng ở nơi này cái này còn cần ngồi súng sao lãnh thắn nói đều không nói trực tiếp quay đầu liền rút lui cùng lúc đó gia cát lượng lại là đột nhiên xuất hiện ở ven đường cùng hạ hầu đôn một đợt phối hợp đánh chết lao phu tử thăng lên cấp 4 đợt thứ nhất gẳng sáu đội hai lộ nở hoa tám đội đâu tại dã khu thu hoạch bách thú cạm bẫy một viên mai phục một chút gia cát thắng cực kỳ tức giận. Ý đồ dùng cao ca am hiệu nhất phương thức cho cao ca một chút giáo huấn. Rất nhanh hắn liền đang đối kháng với lộ trở về đường giữa lộ tuyến lên nhìn thấy ra cắt lượng bên người đi theo cái hạ hầu đôn trước có vân trung quân sau có soát đầy bị động ra cắt lượng còn có thành cắt tư hán cùng hiện giai đoạn còn không có tác dụng quá lớn giao hội theo sát lấy đầu nhập chiến trường có thể đối tám đội lúc này bên trong giã phụ ba người mà nói nhất để bọn hắn cảm thấy chí mạng là bọn hắn không có kỹ năng thái văn cơ trị liệu cùng kỹ năng thứ nhất tư vô tả vừa mới vì cứu giúp lan lang vương dùng hết tư vô tả một cấp làm lạnh 15 giây. Thượng quan Huyền Nhi kỹ năng thứ nhất và thứ hai, muốn cho Vân Trùng Quân tổn thương hết, ra, kỹ năng thứ nhất triển pháp nhanh thế, làm lệnh 5 giây, kỹ năng thứ hai phi bạch dấu đi mũi nhọn là cái chứa đựng kỹ, 12 giây tổn một bút. Thượng quan Huyền Nhi dưới mắt mới một bút tổn tốt, cũng chỉ ít cần 5 giây. Lan Lăng Vương kỹ năng thứ nhất bí kỹ phân thân, làm lệnh 5 giây, hắn cùng Vân Trùng Quân giao phong lệ sớm, kỹ năng cũng giao đến sớm, lúc này kỹ năng này ngược lại là liền muốn làm lệnh kết thúc. Bất quá kỹ năng thứ hai bí kỹ ảnh thực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 thăng lên cấp 4 đợt thứ nhất rằng, 6 đội hai lộ nợ hòa. 8 đội đâu? Tại gia khu thu hoạch bách thú cạm bấy một viên. Mai phục một chút ra cát. Lệnh Thánh cực kỳ tức giận, ý đồ dùng Cao Ca Am hiểu nhất phương thức cho Cao Ca một chút giáo huấn. Rất nhanh hắn liền đang đối kháng với lộ trở về đường giữa lộ tuyến lên nhìn thấy ra cát lượng, bên người đi theo cái hạ hầu đôn. Chương 28, tuế nguyệt tinh tốt phát dục lộ. Có thượng quan huyền nhi cùng Lan Lang Vương, 8 đội bên này muốn nói bộ phát kia là mười phần, thật muốn ra cát lượng một người tới. Lanh Thán một giây đều không mang theo hàm hồ. Có thể khi nhìn đến hạ hầu đôn về sau, Lanh Thán vẫn còn do dự. Hạ hầu đôn cái này anh hùng, có khống chế có chuyển vị có hộ thuẫn có hồi phục có thật tổn thương, kỹ năng cơ chế có thể xưng không có chút nào sơ hở. Bất quá chính vì vậy chú đáo, cái này anh hùng muốn nói tại một cái nào đó phương diện đặc biệt đột xuất, cũng xác thực không có. Hạ hầu đôn chính là như vậy một cái cân bằng, nhưng lại có một chút bình thường anh hùng. Lanh Thán có thể tưởng tượng, lúc này nếu như bọn hắn xuất thủ, hạ hầu đôn mở thuẫn đỉnh tổn thương mở kỹ năng thứ nhất đập bọn hắn, mở đại chiêu chiêu đi đường, cuối cùng bọn hắn có thể hay không đánh giết hạ Hầu Đôn không tốt lắm nói. Nhưng là Lan Lang Vương cùng hắn thượng quan huyện nhi đều là ăn kỹ năng anh hùng, một bộ kỹ năng toàn giao cho hạ Hầu Đôn trên thân, đừng quản hạ Hầu Đôn chết không, bọn hắn lập tức liền phải đối mặt bị ra cắt lượng thu hoạch nguy hiểm. Mặc dù còn có cái thái văn cơ, nhưng là cũng không tốt nói có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Dù sao bọn hắn so 6 đội muốn nghèo nhiều lắm. Chỉ ra cắt lượng liền so với bọn hắn thêm ra hai, Người đầu hai cái trợ công Đây chính là 600 khối, lại tính cả binh tuyến tổn thất viễn cổ sinh vật các loại, trên lệch này liền hướng 1000 đi. Người nghèo thì chính ngắn, nhân sinh khả năng như thế, hẻm núi cũng như là. Thế là Lãnh Thán ra hiệu đồng đội trước bất động, hiện tại động, tổn thương toàn giao hạ hầu đôn trên thân, lại chờ một lát, đối phương còn như vậy không hề hay biết tới gần, ra cắt lượng vị trí coi như lộ ra sơ hở, có thể trực tiếp công kích đến ra cắt lượng, kia lại muốn coi là chuyện khác. Đáng tiếc loại này nếu như không có phát sinh. Hạ hầu đôn lại hướng về phía trước hai bước về sau, kỹ năng thứ nhất hào khí chạm liền hướng phía bùi cỏ quét tới loại này ngồi xuống cỏ đây chính là cao ca nhất am hiệu nhất xáo lộ chính nàng làm sao có thể dưới loại tình huống này lộ ra sơ hở từ hạ hầu đôn cùng ra cắt lượng cái này rõ ràng làm cho không người nào có thể trực tiếp đột hướng ra cắt lượng tẩu vị khoảng cách đến xem bọn hắn đã sớm tại để phòng điểm này lanh thắn cảm thấy không thể nào xuất thủ lúc nhiều ít liền đã đã nhận ra lại đến hạ hầu đôn kỹ năng dò xét cỏ hắn liền xong toàn bộ biết phán đoán của mình là đúng người ta để phòng cái này mai phục đâu ngôi sồn cọ đều không có dám ra tay đánh chính diện kia càng là không có ý nghĩa. Tám đội ba người cuối cùng lựa chọn rút đi. Cái này một đợt đánh giá hai cấp hóa. Trúc Giai Âm trực tiếp ở giữa bên này người xem trận mắt hốt mồm hoàn toàn không hiểu tám đội ba người vì cái gì không có đánh. Dù là Hạ Hầu Đôn giò xét cỏ nhưng cái này giò xét cỏ rất mấu chốt sao? Tại Hạ Hầu Đôn giò xét cỏ trước bọn hắn liền có thể mạnh lên a. Mang theo dạng này nghi ngờ thậm chí bao gồm Trúc Giai Âm một khắc này người nàng đầu chó bản tính đều có chút bại lộ rất giống khống chế trên trận lan lang vương đi tìm ra cát lượng. Bất quá ra ngoài lập trường, nàng không hề nói gì, càng không có vì tám đội chưa xuất thủ cảm thấy tiếc đối. mà đang quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nơi này, tám đội cái này một đợt tranh chiến lại là thâm thụ khen ngợi. Phán đoán của bọn hắn cùng trên trận lãnh thắng đại khái tương đương. Cái này một đợt đừng nhìn là ba đánh nhị, nhưng bởi vì kinh tế tranh lệnh cùng hai phe đội hình, tám đội cũng không dễ đánh. ở vào lạc hậu phương bọn hắn, khai thác cẩn thận một điểm cử động cũng không có sai. tranh tài còn có tiền kỳ. Còn chưa tới cần được ăn cả ngã về không thời điểm. Lại nói, tám đội cũng không phải hoàn toàn từ bỏ, Lan lang Vương theo dựa vào chính mình nền thân, kỳ thật một mực cũng tại tìm cơ hội. Chỉ là sáu đội đối với cái này có phòng bị, Hạ Hầu Đôn đối ra cắt lượng bảo hộ rất chu toàn, không cho bất cứ cơ hội nào. Đều rất ổn mọi người liên tục gật đầu. Sau đó Hạ Hầu Đôn ngay ở chỗ này giúp đỡ ra cắt lượng thành một đợt tuyến về sau, hai người liền lại cùng nhau hướng đối kháng lộ đi. Vân Trung Quân làm khu soát thôi soát hùng khu, xong cũng là đang đối kháng với Đường Tám đội bắt được cái này một tiết ấu cũng bắt đầu hướng phía đối kháng lộ điều hành. Trong lúc nhất thời, phát dục trên đường hai vị xạ thủ đối tuyến lẫn nhau nhìn lại trong khi liếc mắt, toát ra đều là thật sâu tịch mịch. Rõ ràng là hai cái có thể làm giờ dở ép hoạch tâm anh hùng, nhưng ở ván này bên trong, tựa hồ cũng bị phe mình đoàn đội đem thản ngôi. Ngông nha bên người không có phụ trợ giúp đỡ hắn cùng một chỗ ép tuyến, thành cắt tư hắn nơi này đâu? Từ bờ tờ thời điểm tô cách liền đã dẫn tới mình trước trách, hắn là vì cho đội ngũ bổ tầm mắt mà tồn tại, chí ít cho tới bây giờ. Sáu đội cũng không cần hắn đứng ra đánh cái gì giờ TS. Nếu như cục diện chỉ là như vậy, kia Mông Nha là thoải mái. Bên trong tiền kỳ đối tuyến thành Cắt Tư Hãn, hắn là không có áp lực chút nào. Tại đối phương không có giúp đỡ tình huống dưới, hắn cũng không cần cái gì giúp đỡ, hắn có lòng tin cứ như vậy một mình áp chế, nhường thành Cắt Tư Hãn cuối cùng rơi dây rơi, rơi tháp. Nhưng mà sự thật lại là, sáu đội đợt thứ nhất gẳng tìm hắn, tại tháp phòng ngự bảo vệ dưới, Vân Trung Quân thẳng bay vào đem hắn nhẹ nhọn thu hồi được. ép Tuyến. Vậy cũng phải minh xác đối phương đi rừng vị trí nếu không mông nha thật không dám quá phận, tô cách bên này đâu, thành cắt tư Hán cố nhiên đối tuyến mông nha ăn thiệt tội, nhưng mà hắn dù cho xa tại địa đồ cái này một góc cũng y nguyên có thể cho đến đội ngũ trợ rút hắn thả ra lực ưng, cuối cùng nhường đối kháng lộ bên kia đoàn chiến trực tiếp khai hỏa, thượng quan huyện nhi cùng thái văn cơ bản còn ngồi sùm ở tháp hậu phương cùng dã khu cửa hải bùi Còn muốn đợi cái phản đánh cơ hội, kết quả nhìn xem là muốn tiến tháp hạ hầu đồn, liên lưới đao lại trực tiếp đặt vào mảnh này bụi cỏ, còn như thần binh trên trời rơi xuống, trực tiếp liền nhảy đến hai người bên cạnh sau đó chỉ thấy vân trung quân tử thật dày trên tường đá nhanh nhẹn bay tới, thẳng hướng bọn họ bay nào xuống tới, tiến tháp, không còn kịp rồi, hạ hầu đôn liên lưới đao vào sân, trước cho thượng quan luyện nhi một dây mê muội, đi theo hào khí chạm thổi lên, cho giảm tốc, sau đó nhị đoạn lại đánh ra, lại là một dây đánh bay, thái văn cơ lại chiêu cùng kỹ năng thứ nhất đã cùng một chỗ chạy, ý nguyên thêm không nổi, vân trung quân phong lôi dẫn khai ra vũ tiễn mưa rào trực tiếp trải tiến vào tháp phòng ngự, nhường vội vàng tới muốn giúp tay lão phu tử tiến tối Lương nan không dám mạnh mẽ đâm tới đi lên. Thượng quan Uyển Nhi rất nhanh ngã xuống, đồng dạng lọt vào cái này sóng tập kích thái văn cơ kỳ thật cũng liền so Thượng quan Uyển Nhi ăn ít hạ hầu đôn đại chiêu kia một chút khống chế, tổn thương thế nhưng là một điểm không rơi xuống. Thượng quan Uyển Nhi ngã xuống lúc nàng cũng nhanh không kiên trì nổi. Mặc dù có bị động, có kỹ năng thứ nhất, có đại chiêu chiêu cùng một chỗ điên cuồng tăng máu, nhưng là Vân Chúng Quân cho đến tổn thương lại làm cho nàng một bên tăng máu một bên thổ huyết, lại sau đó, nàng bị gia cắt lượng đại chiêu khóa chặt. Lão phu tử đã không dám lên đến đánh nhau nhưng là giúp Thái Văn Cơ ngăn lại cái này Đại Triều hắn vẫn là có thể cũng quyết tẩu vị đi cản Cao ca lại tại nguyên khí đạn xuất thủ trong nháy mắt bờ vơ thêm kỹ năng thứ hai xuyên qua thời không siêu trên phạm vi lớn điều chỉnh vị trí Lão Phu Tử giật mình lại nghĩ điều chỉnh đã không kịp nguyên khí đạn đánh trúng Thái Văn Cơ tám đội gia phụ lần nữa mất mạng Lão Phu Tử xem xét cái này tháp hạ cũng căn bản không phải cái gì khu vực an toàn vội vàng hướng về sau rút lui sáu đội chuyển biến tốt liên tốt cũng không đuổi theo nhưng tòa tháp này không thể nghi ngờ là muốn phá Phát dục lộ bên kia nhìn thấy ở xa góc đối đối hố lộ đánh, ngược lại để Mông Nha yên tâm lớn mật đặt lên một đợt. Có thể tô cách càng sớm biết hơn nói động tĩnh, tự nhiên co vào phòng thủ làm chủ. Chỉ dạng này một đợt, Mông Nha thực sự cũng làm không xảy ra chuyện gì, có thể cầm tới đường sông dã quái cũng coi như hắn ưu thế thể hiện. Sau đó liền làm mắt thấy đối kháng lộ đánh xong, phe mình tăng tác, Mông Nha cảm thấy lại gấp lại cũng không thể tránh được. Hắn bên này tuế nguyệt tính tốt, thế nhưng là đối kháng lộ đã không có bên ngoài tháp chảo chống, giá khu đảo mắt cũng bị đánh nát. Cục diện đã hướng phía không thể vãn hồi vực sâu ra tốc rơi xuống. Chương 29: Phụ trợ Hải Tâm. 11 phút 27 giây, tranh tài kết thúc. Tại cầm tới dẫn trước ưu thế về sau, sáu đội phương diện không có trầm mê ở loạn giết đối thủ khoái cảm, nên cầm lòng cầm lòng, nên đẩy tháp đẩy tháp, dùng tốc độ nhanh nhất kích phá đối thủ thủy tinh, không cho tám đội chút điểm cơ hội thở dốc. Trong sân nghỉ ngơi năm phần, tám đội năm người ngồi tại bọn hắn tranh tài trong phòng, có chút mê mang. Lúc trước bọn hắn chế định sách lược là cái gì tới? Tựa như là nhằm vào phụ trợ Bùn trang phụ trợ là cái gì tới? Tựa hồ là cái dao. Dao làm sao nhằm vào? Vừa nghĩ tới đó, mọi người não hải hiện ra đều là vân trung quân dương cánh bay lượn thân ảnh, chỗ đến, tất có đầu người rơi xuống đất. Mà bọn hắn muốn nhằm vào cái kia phụ trợ từ cấp 4 bắt đầu, vẫn phụ linh tại vân trung quân trên thân. Nhằm vào. Loại này phụ trợ làm sao nhằm vào? Cái này vốn nên tại bờ tờ lúc liền nên cân nhắc vấn đề, tám đội giống như cho đến giờ phút này mới có hơi lấy lại tinh thần. 5 người đưa mắt nhìn nhau. Tiên tĩnh kéo dài khoảng chừng một phút đồng hồ. Mộ Kỳ nói thế nào cái tiêu mèo tới, đội trưởng Lanh Thán đột nhiên mở miệng. A, đồng đội cùng một chỗ nhìn xem hắn. Lanh Thán lúc này mới ý thức được hiện tại cùng hắn cùng nhau đồng đội không có chức nghiệp tiểu quần thể bên trong. Mọi người ở nơi đó có quan hệ 6 đội thảo luận vẹn vẹn hắn một người tham gia mà thôi. 6 đội đi rừng tuyển thủ rất mạnh, phụ trợ là tiết tấu điểm đáng giá nhằm vào. Đây là chức nghiệp tiểu quần thể thảo luận tổng kết ra tin tức. Kết quả vấn này, 6 đội hai cái này điểm rất khoát thoải mái hoàn thể. Muốn nhằm vào phụ trợ thật sao? Đối phương mạnh nhất tuyển thủ buồn chàng dứt khoát có phụ trợ toàn trường bay lên. Không phải là bị Mộ Kỳ bán đi à. Giờ khắc này Lãnh Thán thậm chí có dạng này hoài nghi. Mặc dù Mộ Kỳ cùng bọn hắn cùng là chức nghiệp tân tú, nhưng kỳ thật không có gì giao tình. Ngược lại là theo sáu đội mấy vị, là đồng học, là quen biết cũ, quan hệ càng tốt hơn một chút hơn cũng có nói. Lãnh Thán đang tự hỏi, các đội hưu tiếp tục xem hắn, lại một phút đồng hồ trôi qua. Ván này chúng ta bở đợi chuẩn bị ở sau, sách lược đại phương hướng không thay đổi cụ thể đội hình nhìn một chút bọn hắn một tay mới quyết định đi. Lanh Thán nói, đồng đội nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cái này một đội Lanh Thán hạch tâm địa vị rõ ràng, cơ bản độc đoán. Thế là tiếp xuống vài phút, bọn hắn phá giải một chút đối phương khả năng mấy loại lựa chọn. Ván thứ hai tranh tài thời gian đến. Sáu đội trước ban trước tuyển, trực tiếp ban vẫn như cũ quỷ cấp tử, tiếp tục bọn hắn kế hoạch mạch suy nghĩ, không đi hạn chế 8 trong đội lộ anh hùng, nhưng hạn chế có thể giúp hắn mang tiết tấu giúp đỡ. Sau đó 8 đội, đại phương châm không thay đổi, kia ban vị liền vẫn là phải cho phụ trợ. Lệnh thán mặc dù đối dương kỳ lên điểm hoài nghi, bất quá cuối cùng ngẫm lại mình quan sát qua 6 đội tranh tài, phụ trợ vị là tiết tấu điểm cái này trùng quy không sai. Lên cục cầm cái dao, không dựa vào tự mình ra tay mang tiết tấu, nhưng cũng là đi theo vân trùng quân bay khắp nơi, đó cũng là tại bắt giữ cái này đến cái khác tiết tấu điểm. Là anh hùng cơ chế khác biệt, đưa đến hắn ván này tồn tại ở tiết tấu điểm phương thức khác biệt. Cho nên thứ nhất ban, vẫn là thuận sơn. Cái này có được lập đoàn cùng chia cắt chiến trường năng lực phụ trợ anh hùng. Sau đó 6 đội thứ hai ban cho Vân Trung Quân, bọn hắn vừa mới đã dùng qua đi rừng anh hùng, xoay mặt liền bị vô tình đưa lên cấm tuyển tịch. Lại đến 8 đội, lỗ ban đại sư đã thành một cái không chút nghĩ ngợi lựa chọn. Đây cũng là một ván trước bờ tờ lúc bọn hắn đã dùng qua tiểu thủ đoạn. Chuẩn bị ở sau phương không đem cái này anh hùng ban rơi, kia tiên cơ thả tất nhiên sẽ cầm. Đây chính là lỗ ban đại sư trước mắt cường thế địa vị thể hiện. Lập tức đến 6 đội trực tiếp anh hùng lựa chọn, cái này đem nhiều ít toát ra bọn hắn kết thúc ván ý đồ cũng chính là lanh khán tiếp xuống vì bản thân phương chế tạo đội hình trọng yếu tham khảo. Thế là rất nhanh, trực tiếp anh hùng tuyển ra, đi dừng vị, đùi cầm hổ Đây là một cái một cấp liền rất cường đại, cấp 2 liền hoàn toàn thể siêu cấp tiền kỳ anh hùng, cầm cái này đi dừng, tiền kỳ tiến công ý đồ rõ ràng, không đánh một trận đối diện giã khu đều sẽ cho người cảm giác đến không có ý tứ loại kia. Tám đội bên này lập tức bắt đầu thảo luận, đối mặt 6 đội lần nữa xuất ra dạng này tiền kỳ cường công thể, nên làm như thế nào ra bố trí đâu. Rất nhanh, bọn hắn lấy ra lựa chọn của bọn hắn. U kỳ ột kỳ bạn ạ, tôn tấn, một dã, một phụ, luận tiên kỳ tác chiến, u kỳ ổn kỳ bạn ạ năng lực không kém, tôn tấn kỹ năng hai lúc chi ba động dùng tốt cũng sắp nổi đến tục nửa cái mạng tác dụng, mà lại cái này phụ trợ anh hùng càng về sau kỳ tác dụng càng là cường đại. Đại đa số phụ trợ đều là lấy mạng vì đoàn đội tranh thủ thắng lợi, tôn tấn lại không phải, hắn tiếp tục sống sót mới là đoàn đội thắng lợi bảo đảm lớn nhất. Đồng loại phụ trợ anh hùng còn có đại kiều, cũng là cần phải sống mới có thể mang theo toàn đội tiết tấu, phụ trợ hạch tâm xưng hạo. Trước mắt cũng liền hai cái vị này phụ trợ anh hùng tương đối hoàn toàn xứng đáng, cũng làm cho hai cái vị này thành ban vị lên khách quen. Tay này lựa chọn nhường lãnh thán rất hài lòng, về phần hắn đường giữa hắn cũng không phải rất gấp. Hắn đối anh hùng của mình chỉ có lòng tin, trễ một chút lựa chọn, ngược lại là dễ dàng hơn căn cứ đối diện đội hình đến phản chế. 6 đội 2, 3 thuận vị hội lấy cái gì anh hùng đâu? 8 đội xác nhận đủ kỳ ổt kỳ nạ cùng Tôn Tấn về sau, đem lựa chọn cho đến 6 đội bên này. 6 đội bên này lựa chọn cũng rất nhanh, chưa bắt giới, Khương Tử Nha Bùi Cầm Hổ phối Khương Tử Nha. Lệnh tháng lực chú ý chủ phải rơi vào hai cái này anh hùng trên thân. Khương Tử Nha bị động tâm ma trải qua sửa chữa. Bây giờ là mỗi 120 giây vì đồng đội gia tăng một lần kinh nghiệm, như vậy tại giai đoạn trước, phút thứ nhì lúc trợ giúp càng nhiều đồng đội đạt tới cấp 4 liền là Khương Tử Nha có thể mang ra rất mấu chốt một đợt tiết ấu Có thể bùi cầm hổ cái này anh hùng, mọi người đều biết cấp 2 liền là hoàn toàn thể, cấp 4 cũng đơn giản là một lần đẳng cấp cùng kỹ năng tăng lên, không hề giống rất nhiều anh hùng đồng dạng tại cấp 4 học tập đại chiêu sinh ra chất biến cho nên đem bùi cầm hổ nhét vào lập tức khương tử nha hệ thống hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng phí khương tử nha tại hai phút cái này một đợt tác dụng. Bất quá cũng chỉ là có chút lãng phí. Bùi cầm hổ tiền kỳ cường thế, hai phút lúc toàn đội lại dựa vào khương tử nha đến sóng đẳng cấp bộc phát, cũng là tiếp tục củng cố tiền kỳ năng lực tác chiến mạch suy nghĩ, cũng không tính 10 phần ngoài dự liệu lựa chọn. Như vậy cần nhằm vào cái này, khương tử nha có cái gì bố trí sao? Nghĩ nghĩ về sau, lênh thang quyết định không muốn quá phận để ý bọn hắn bên này đã cầm tôn tấn, có dạng này hệ thống anh hùng như vậy tận khả năng vẫn là phải kiện toàn phe mình đội hình hai người các ngươi ai lấy trước Lanh Thán hỏi hai cái đường biên trước lấy tốt đi xạ thủ vị biết điều đến cái cung thiết vị này đường trên hảo hán là yêu chém giết loại kia không tệ Lanh Thán biểu thị tán thành cung thiết cầm xuống vòng thứ nhất bờ tờ kết thúc vòng thứ hai đến tám đội trước ban trước tuyển Lanh Thán đi lên liền chần chờ đi lên cái này Thương Tử Nha không phải là đi phụ trợ vị a Lanh Thán nói Chiều ý nghĩ của bọn hắn Lúc này ban anh hùng có thể tiếp tục chiếu cô phụ trợ vị, có thể Khương Tử Nha cái này anh hùng có thể chúng có thể phụ, nếu như kết thúc bán đi phụ trợ, vậy bọn hắn lại ở chỗ này của ban phụ trợ cũng có chút lung túng. Trong lúc nhất thời, Lanh Thán cảm thấy đối diện là cho bọn hắn hạ cái bộ, cô ý tuyển cái dạng này có thể lắc lư anh hùng để bọn hắn xoắn xuýt Vô luận ban đường giữa, hoặc là ban phụ trợ, giống như cũng có thể bị đối phương xáo lộ đến. Tương đối bảo hiểm, kia dĩ nhiên chính là ban xạ thủ. Có thể xạ thủ vị vừa vận là xáo đội không phải tiền đội hưu lại lên một trận đấu xem ra cũng không thế nào đảm đương hoạch tâm vị trí, ban vị cho hắn, lãnh thánh không cam tâm a. Như thế cực nhanh suy nghĩ có một hồi, lãnh thắn chủ ý quyết định. Ban phụ trợ. Vẫn là phải ban phụ trợ. Dù cho Khương Tử Nha có thể lắc lừ, nhưng đem cái này anh hùng chen đến phụ trợ vị đi lên đó cũng là thành công nhà vào, Khương Tử Nha làm phụ trợ thế nhưng là mang không được tiết tấu. Cái này, nói không chừng mới là đối phương gài bẫy lộ địa phương, có chút sâu nha. Thế là hai cái ban vị tiếp tục cho đến phụ trợ. Trương Phi cùng Thái Ức chân nhân hai cái phổ biến phụ trợ bị ban. sáu đội bên này, ban vị rốt cục cho đến đường giữa, bọn hắn đã dùng qua ra cắt lượng. sau đó mice hí già nụ ải, hai cái pháp đâm anh hùng bị ban. ha ha, lênh thắng cười, xem ra sáu đội đối với hắn cùng tám đội cũng có một chút hiểu rõ, biết tám đội là trung hoạch đến mang tiếp tấu, cách dùng đâm tự nhiên là so dùng đại pháp sư muốn dễ chịu một chút. hiện tại bờ tờ đã bắt đầu nhằm vào đến hắn, bất quá chỉ là hai cái ban vị, này chỗ nào đủ? người lấy trước, lênh thắng chỉ thị nhà mình xạ thủ. Vậy liền công tôn ly đi xạ thủ tuyển thủ biết mình trong đội địa vị. Thanh Thanh thật thật cầm cái thường gặp. Lại đến 6 đội, 4.5 vị, cuối cùng hai tay lựa chọn. Xạ thủ, Lý Nguyên Vương, một cái khác, Lan lang Vương. Cái này cái gì? Lanh thán tốt ra, đồng đội cũng đều sững sở lớn mắt. Ngay tại đều coi là đối diện khả năng chỉ là điểm sai, chẳng mấy chốc sẽ đổi lúc, hai anh hùng đã bị khóa chặt. Thế là 6 đội đội hình, chưa bắt giới, Đùi Cầm Hổ, Khương Tử Nha, Lý Nguyên Vương, Lan lang Vương. Đây là cái gì? Có cái này hỏi một chút, không chỉ là lãnh thán cùng hắn đồng đội. Trúc Giai Âm nhìn xem trực tiếp ở giữa một đống dấu chấm hỏi mưa đạn thẳng vào đầu, quan chiến trong phòng, chức nghiệp nhân sĩ cũng đều không hiểu đấu. Điểm sai đi. Đây là tất cả mọi người trước tiên suy nghĩ. Bất quá lại nhìn kỹ, lại cảm thấy cũng không phải khó hiểu như vậy. Phụ trợ Lan Lang Vương, cho tầm mắt, đánh không chế, cũng có bục phát, cách dùng như thế này không phải là không có qua. Bây giờ bị tám đội sách tiến vào dạng này một bộ đội hình bên trong. Có chút ý tứ, hoài nghi về sau chính là Hiếu Kỳ, chức nghiệp nhân sĩ si nhóm đều lên hào hứng. Trúc giai âm trực tiếp ở giữa, tại sáu đội bên này đội hình đã định về sau, trực tiếp thời gian người xem rõ ràng sinh động không ít. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, đây là cái gì xáo lộ, có biết nàng theo sáu đội mấy cái quen lúc này đều hỏi. Chúc giai âm tạm thời đáp không được, chỗ này nàng cảm thấy có chút bất mãn ý, cái này cái gì xáo lộ, thế nào không mang ta chơi qua đâu. Bất quá vội vàng nhất vẫn là lênh thán. Sáu đội đội hình đã bày ở trước mặt hắn, hiện tại hắn cần phải có tính nhắm vào tuyển ra một cái pháp sư. Có thể là như thế này một cái không phải thường quy, chưa từng chứng kiến đội hình, nhường hắn hướng cái nào nhằm vào. Không có cách, cũng chỉ đành trước tăng cường phía bên mình. Thế là, Dương Ngọc Hoàn, đang tuyển ra tôn tấn vụ trợ hạch tâm về sau, ngay tại lanh thán trong lòng một mực bồi hồi một cái anh hùng. Bây giờ thấy đối diện lộ ra ngay hai cái có buộc phát thích khách, Dương Ngọc Hoàn đại chiêu không thể chọn chúng trạng thái giống như cũng đúng lúc dễ dàng cho tự vệ. Cái lựa chọn này, không có tâm bệnh. Lanh thán nghi đến, khóa chặt. Lập tức tranh tài bắt đầu Tám đội tuyển thủ cùng một chỗ nhìn về phía Lanh Thán. "Giáp khu làm sao thủ, đi dừng hỏi." Đối diện trận này cho chí ít từ trên giấy, Tiền Kỳ xâm lấn, sức chiến đấu có chút khó giải. Chương 30: Phản ra muốn mạng. Lanh Thán cảm thấy áp lực thật lớn, hắn lúc này mới phát hiện chủ tâm cốt không phải dễ làm như thế. Đường tranh tài xuôi gió xôi nước lúc, hắn lộ ra dẫn dắt toàn đội anh minh thần võ. Nhưng khi thế cục nghịch cảnh hay là tình trạng không rõ cần muốn hắn làm lựa chọn lúc, hắn gánh vác không chỉ là một mình hắn, mà là toàn đội 5 người tương lai. Hiện tại đã đến nhường hắn làm lựa chọn thời điểm. Đối mặt sáu đội dạng này cực đoan cường thế xâm lấn đội hình, giá khu làm sao bây giờ? Có thể thủ liên thủ, không thể thủ liên đề. Buff bắt đầu có thể cầm tới một cái là được. Bên trong tiền kỳ chúng ta khẳng định phải gian nan một chút, nhưng hậu kỳ ưu thế tại chúng ta cái này. Lanh Thán làm ra phán đoán, được đi rừng gật đầu. Hắn phán đoán của mình cũng là như thế. Hỏi thăm Lanh Thán, đơn giản liền là toàn đội định vị nhặt dạo. Khác đến lúc đó người này muốn đánh, người kia muốn cho, suy nghĩ không nhất trí. Lại đơn giản đoàn chiến cũng có thể sai lầm. Tranh tài lập tức bắt đầu. Chúng ta đỏ mở đi rừng nói, U Kỳ Ổt Kỳ bạn nạ cũng là cổ xanh đi rừng đại biểu anh hùng, đỏ lam bờ UFF đều không dựa vào. Mặc dù tiền kỳ có bờ UFF đánh nhau hội thoải mái hơn một chút, nhưng tại dạng này một cái tiền kỳ đánh nhau đội hình rõ ràng thế yếu đối cục bên trong, bở UFF quan trọng yếu cái kia chính là kinh nghiệm của nó, mà không phải tác dụng của nó. Lựa chọn đỏ mở là bởi vì bọn hắn ván này đối kháng lộ tại hồng khu bên này cung thiết cái này anh hùng tiền kỳ vẫn là rất mạnh, có hắn trợ giúp, làm không tốt còn sẽ có phản đánh cơ hội. sáu đội như thế cực đoan đoạt tiền kỳ đội hình bắt đầu cái này sóng có chút không thuận theo thực liền sẽ rất khó khăn. dù sao tám đội đội hình muốn nói tiền kỳ kỳ thật cũng không yếu, nhất là đối kháng lộ cái này một bên, ủ kỳ ột kỳ bản ạ, tôn tấn, cùng thiết ba người nếu như báo đoàn, sức chiến đấu nhưng thật ra là rất mạnh. sáu đội phản giã phản đến một phía này đến, nói không chừng thật sự đã chúng thiết bạn đi lên. như thế trong đầu mộ phỏng một đợt về sau. Đi rừng thậm chí có chút chờ mong ở chỗ này nên đón 6 đội. Lệnh Thắng cũng nghĩ đến đi rừng suy nghĩ đến tầng này. Bất quá hắn cảm thấy mình càng thêm cao hơn một bậc, bởi vì hắn còn nghĩ tới 6 đội khẳng định cũng nghĩ đến bọn hắn nghĩ tới. Cho nên ta cảm thấy đối diện đại khái suất phải làm. Sau đó trực tiếp bắt một đợt công tôn ly, xạ thủ cẩn thận một chút. Lệnh Thắng nói, như thế chúng ta liền có cơ hội tiến bọn hắn làm khu đi rừng nói. Mọi người nhìn cơ hội làm việc đi. Lệnh Thắng trả lời, đang khi nói chuyện, mọi người đã cấp theo phân phối làm việc. Phụ trợ tôn tấn theo đi rừng ngủ kỳ ổt kỳ bạn nạ tiến vào hồng khu về sau, không có giống ngủ kỳ ổt kỳ bạn nạ như thế vào bụi cỏ chờ đỏ quái đổi mới, mà là vây quanh hố sau bụi cỏ mắt nhìn sau liền hướng đường giữa phương hướng tới gần. Như thế lui có thể đến giúp vụ kỳ ổt kỳ bạn nạ, tiến có thể trợ đường giữa lãnh thái dương ngọc hoàn đoạt tuyến, cũng là một cái có thể càng thêm thấy rõ tình thế sau lại làm cử động cử động. Bắt đầu bộ phận lựa chọn không có quá nhiều chỗ thần kỳ, liều đến cũng chính là lẫn nhau phán đoán độ chính xác. Đường giữa binh tuyến tại 28 giây lúc liền sẽ chậm súng so dã quái đổi mới nhanh hơn chút, muốn cấp tuyến cũng nhiều sẽ đoạt ngay đầu tiên xuất thủ. Nhưng là tôn tấn nhô đầu ra, cũng chỉ thấy đối diện khương tử nha vứt xuống cái kỹ năng thứ nhất sáng hối. Không có người giúp đoạt trung tuyến, cái kia chính là trực tiếp tiến công giá khu đi. Khương tử nha một cấp dọn lính năng lực không mạnh, cần hai cái kỹ năng thứ nhất mới có thể đem bình tuyến thu hết, trợ giúp sẽ không quá nhanh. So sánh dưới dương ngọc hoàn mặc dù cũng không phải một cái kỹ năng là có thể đem bình thu hết loại hình, nhưng bằng mượn kỹ năng thứ nhất nghề thường khúc cao hơn tổn thương. So với Khương tử nha vẫn là phải mau hơn không ít. Lại nhìn Hồng Khu phương hướng, đỏ quái đã soát, ủ kỳ ổn kỳ ba hạ khai quái. Tại quần tiết cũng giúp đỡ nhìn thoáng qua đối kháng lộ phương hướng giao lộ tình huống dưới, cơ bản có thể phán đoán đối phương cũng không có hướng Hồng Khu xuất thủ. Phát dục lộ phương hướng, Lý Nguyên Vương cũng không thấy ngoi đầu lên, thoạt nhìn là phối hợp gia phụ phản làm đi. Trận thế như vậy sầm lớn, đây là muốn đem tiểu dã đều phản sạch xe nha. Lệnh thắn đánh giá ra 6 đội ý đồ, gia hiệu Tôn tấn lưu lại giúp hắn đột Sau đó phản Hồng Khu hắn nói, Nha! Tôn tận đứng tiếng, tích cực ra tay giúp Thanh Tuyến, hai anh hùng đã vô ý thức hướng đối diện Hồng Khu phương hướng mở ra bộ pháp. Kết quả đúng lúc này, trong bùi cỏ có, có cái gì bay ra? Có Lan Lăng Vương bóng đen truy thủ, chúng đích sau giảm tốc. Có Lý Nguyên Phương kỹ năng thứ nhất phi tiêu, chúng đích sau tại Dương Ngọc Hoàn thân bị xoay lên ám ấn tiêu ký. Còn có Bùi Cầm Hổ, hắn là biến thân lão hổ sau đem mình cái bay thẳng ra, tấn đến Dương Ngọc Hoàn trên thân. Lanh Thán lúc ấy liền trợn tròn mắt. Đoán người ta phản cái này phản cái kia. Tính toán cái này bờ UFF cái kia bờ UFF kết quả sáu đội lại là một tay bắt đầu bắt chúng, đi dừng phụ trợ thêm xạ thủ, đi lên liền ngồi xổm đường giữa cỏ, mà lại một mực gần nhận đến lúc này mới phát động. Dương Ngọc Hoàn trên thân là có bờ lại ý hiện, có thể hắn biết lấy nàng vị trí hiện tại, giao tranh cũng vô ích. Cùng lắm thì Lý Nguyên Phương bờ lại đổi theo, mà cái này, Lệnh Thán cảm thấy khả năng đều không có có cần gì phải. Đi. Lệnh Thán quyết định thật nhanh quyết định là nhường Tôn Tấn đi mau. Đối phương vậy mà tại đường giữa một chút tập kết bốn người. Tôn Tẫn động tác hơi chậm điểm vậy khẳng định cũng muốn giao phó. Tôn Tẫn tranh thủ thời gian rút lui, sau đó chỉ thấy Dương Ngọc Hoàng ngã xuống, dâng ra phở ợt bờ lù, đi theo binh tuyến trong nháy mắt bị thành, tầm mắt biến mất. Đang đánh đỏ ủ kỳ ột kỳ bạn nạ lập tức có chút luống cuống. Sáu đội cái này bảy hổ lang chi sư tiếp xuống hướng hồng khu trùng sắt làm sao bây giờ? Đỏ bờ Uff có lẽ còn là đủ thời gian cầm xuống, có thể cái khác tiểu giả thật không có cách nào chống lại. Mặc dù có thanh song tuyến cường thiết có thể tới trợ rút, nhưng đối diện chư bắt giới đồng dạng có thể đuổi theo. Lại thêm người ta đường giữa bốn người tập kết, đây là toàn đội đánh tới. Người ta phản giã là đoạt tài nguyên, sáu đội cái này phản giã là muốn mệnh nha. Về phần đi phản đối Mặt Lam, Uki Oduki Banana lúc này nào có tâm tư này, lúc này có thể tại mình giã khu ăn nhiều đến một cái tiểu giã hắn đều sẽ cảm giác đến may mắn. Hắn tại cầm xuống đỏ bờ buff sau đi một bên thanh một bên hồng điệu, một bên khẩn trương lưu ý lấy. Tôn Tấn đồng dạng, một bên tìm đến Uki Oduki Banana hội hợp, một bên chết chầm chầm sau lưng. Kết quả hai người đều suy nghĩ nhiều. Sáu đội cũng không có hướng hồng khu khởi sướng tiến công. Đường giữa ngồi sổm xong liền cùng một chỗ tiến vào Lam khu, bên này bọn hắn liền không khách khí, Lam quái tiểu quái, vậy dĩ nhiên là một cái cũng sẽ không lưu. U Kỳ ột kỳ bạn nạ tại hồng khu bên này không đợi được sầm lấn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là phát dục lộ bên này Công Tôn Ly lập tức hoảng hốt. Không có đi công hồng khu, cũng không có đi bắt đối kháng đường, cái kia có thể hướng lấy ở đâu? Cái kia chính là hướng mình, cái này một bên tới a. Công Tôn Ly lúc này cố nhưng đã thăng lên cấp 2, có hai hàng đơn vị rời kỹ năng. Nhưng đối diện số người này cũng nhưng thật ra là quá nhiều một chút ta. Đường biên đường sông dã quái cứ như vậy tại Công Tôn Ly ngay dưới mắt Hà Gian dã bước, Công Tôn Ly sửng suốt không dám lên tiến đến cẩm, vội vã trở lại tháp sau đó, cũng không chút nào cảm thấy an toàn, hắn cảm thấy mình khả năng rất cần lại hướng lui về phía sau một chút, làm cho đối phương bên ngoài tháp hạ vô hụt, mới có thể nhường sáu đội từ bỏ cái này sóng đối với hắn gặng. Công Tôn Ly suy nghĩ không thể nghi ngờ cũng là nghĩ rất nhiều bước, nhưng là nàng cái này chính lui về sau đâu, vừa lộ trong bụi cỏ, thình lình bay ra cái chủy thủ. Đi theo ngay cả phổ công đều trực tiếp điểm đến trên đầu nàng. Hàng ngộ cái này lan lang vương, là đi được phụ trợ vị A. Phát dục liền dựa vào trên người học thức bảo thạch, hắn chỉ ở tiện đường lúc giúp đỡ đồng đội đánh mấy lần dã quái, sau đó trước kia liền ngồi sổm bụi cỏ này tới. Hắn nguyên bản ý nghĩ là muốn đoạn tuyến, lại không nghĩ rằng cái này công tôn ly ý thức xuất chúng như thế. Vậy mà thối lui đến vị trí này tới. Hàng ngộ lúc này tự nhiên sẽ không nhảy ra dọn lính bại lộ, tự nhiên là muốn chờ một chút công tôn ly, đồng thời cũng chào hỏi đồng đội. Thế là lan lang vương xuất thủ về sau, hổ lang chi sư đủ nhào về phía công tôn ly. Công tôn ly phán đoán phi thường chính xác, đối phương nhân số như thế đông đảo, nàng có bao nhiêu đẳng cấp rời cũng không có dùng. Công tôn ly bị giết, cái này một đợt xuống tới, tô cách phát dục lộ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi mất một đợt bình tuyến, có thể hắn một chút cũng không có cảm thấy đau lòng. Tám đội bên này thì là mở mịn thất thố. Tranh tài mới vừa mới bắt đầu cứ như vậy báo đoàn, có dạng này chơi phải không? chương 31, tâm tính sập. Quan chiến trong phòng. Chú ý trận đấu này trước nghiệp nhân sĩ nhóm, từ nhìn ra 6 đội dự định bắt đầu, liền núi bọn hắn bố cục tràn đầy hoài nghi cùng bất an. "Khoản đâu đây là?" có người buộc miệng kêu lên, nói ra mọi người tiếng lòng. Lấy nghề nghiệp của bọn hắn ánh mắt đến đối đãi, 6 đội cái này đội hình, Tiền Kỳ muốn đặc biệt cẩn thận cẩn thận, Tiền Kỳ nếu như không có cầm tới đầy đủ ưu thế, lập tức sẽ trở nên rất khó đánh. Nhưng 6 đội bắt đầu cử động, theo bọn hắn nghĩ liền rất không nghiêm cẩn. Bắt đầu bắt chúng, không phải là không có dạng này xáo lộ. Nhưng ở đoạt phân đoạt dây bắt đầu giai đoạn, Loại này thao tác bình thường ngay tại đường giữa thỏ đầu ra cái nhìn kia. Cái nhìn này có thể tìm tới cơ hội liền lên, không có cơ hội vậy thì nhanh lên bê kế hoạch, tóm lại không có thể làm cho mình tiết tấu bị trì hoãn. Kết quả sáu đội vậy mà ba người bao đoàn ngồi lên cỏ đến, thế mà ở nơi đó chờ lên cơ hội. Quả thật, bọn hắn chờ đến, cầm xuống phở bờ Blue. Nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy cái này có thể nói rõ sáu đội cử động chính xác. Tranh tài là tràn ngập tình cờ, lần này bọn hắn ngồi xuống Fervor Blue. Nhưng nếu như không có đâu, Sáu đội tiết tấu thế tất tổn hao nhiều, tranh tài liền chưa chắc là hiện tại cái dạng này. Mà lại bắt đầu đường giữa được thu phởật bồ lủ, bọn hắn càng quen thuộc đem phán định làm đối thủ sai lầm. Dương Ngọc Hoàn cái này tẩu vị là muốn làm gì? Đã có người lại nói tiếp. Thu binh muốn đi Hồng khu đi. Cái này tiến cái gì Hồng khu, nhà Minh Đỏ không ai phản, mù đoán đối diện cũng là phải Lam, lúc này trực tiếp tiến đối diện Lam khu không phải rất tốt. Khả năng nghĩ trước tiên đem heo trộn một chút. Đáng tiếc nha. Mọi người trong giọng nói đều tràn đầy tức giận. Lại nhìn thấy công tôn ly tự chui đầu vào lưới tiến vào lan lang vương ôm ấp về sau, càng là không phản đối. Cái này đánh. Mọi người nhao nhao cảm khái. Luôn cảm thấy nếu như là mình ở đây bên trên, đoạn không thể bị 6 đội 6 lộ này đánh thành dạng này. 6 đội ưu thế may mắn thành phần rất lớn. Ổn một chút, chỉ ít tôn tận đến cấp 4 về sau lại có ý tưởng đi mọi người lập trường cũng bởi vậy không khỏi khuyên hướng 8 đội một chút. Bọn hắn đều không thưởng thức loại này bằng may mắn có được thắng lợi, hy vọng 8 đội có thể một lần nữa tỉnh lại, ở đây lên còn lấy nhan sắc Nhưng mà bọn hắn mong đợi sự tình cuối cùng không có phát sinh. Sau cuộc tranh tài tiết tấu một mực tại 6 đội trong không chế. Đường giữa Hà đạo Chi Linh, nguyên cổ sinh vật, lại phản giã. Thời gian điểm bị 6 đội tạp đến 10 phần hoàn mỹ. 8 đội giã khu bị bọn hắn đánh đến không có một ngọn cỏ. Giã quái thoát ra liền chết, 8 đội anh hùng đi vào giã trong vùng đến, hạ tràng tựa hổ cũng theo đổi mới giã quái không có khác biệt lớn. Tranh tài cứ như vậy thiên về một bên hướng đi cuối cùng, thời gian sử dụng so một ván trước nhanh hơn chút, vẹn vẹn 10 phút 43 giây. Ai Quan chiến trong phòng một bên thở dài trong bọn họ có vô số nếu như có thể hết lần này tới lần khác 8 đội đều không có làm đến trận đấu này thua có chút khó xử đây chính là chức nghiệp thanh huấn thi đấu trình độ sớm biết ta cũng đi báo danh đừng nói trước nghiệp nhân sĩ nhóm, liền ngay cả chúc giai âm trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên đều có người xem bắt đầu đối 8 đội cảm thấy khinh thường thiên về một bên tranh tài có ý gì đi đi lại có người nói trực tiếp ở giữa nhân số thật giảm bất chút bất quá trúc giai âm ngược lại thật cao hứng làm lập trường tươi sáng 6 đội một phương tâm tình của nàng liền có chút giống không có thắng nổi lên phân chó thắng liền là hết thảy có thể nghiền ép thắng càng là an tâm sảng khoái cái gì tranh tài đặc sắc trò chơi thể nghiệm vậy cũng là cái gì không biết như thế tâm tình một tốt chút giai âm thậm chí theo bình thường nàng cơ bản không để ý tới những cái kia sống ở trong màn đạn bản phím hiệp nhóm câu thông lên tám đội thua quả thật có chút thằng a không qua mọi người cũng không cần dạng này đi chất vấn người ta trình độ chúng ta bây giờ quan chiến là thượng đế thị giác tất cả tại nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy có thể dạng này hẳn là như thế Nhưng trong trận đấu tuyển thủ thị giác là có mê vụ à, rất nhiều chúng ta nhìn ở trong mắt chi tiết kỳ thật tại bọn hắn thị giác bên trong là không thấy được. Hỏi ta vì cái gì biết? Haha, ha, ta không phải theo 6 đội mấy cái này bằng hữu cùng một chỗ đánh qua tranh tài sao. Đánh đến có thể nghiêm túc, thường xuyên sẽ có tranh tài sao phát lại thảo luận cái gì. Cho nên đối loại này trong cục ngoài cuộc khác biệt xem như có một chút tự thể nghiệm đi. 6 đội cái này phụ trợ mọi người có hứng thú có thể lưu ý thêm một chút, hắn liền đặc biệt am hiểu lợi dụng tầm mắt đến gây sự tình Trúc giai âm nơi này lợi dụng thi đấu ở giữa thời gian theo trực tiếp thời gian khán giả trò chuyện. Tranh tài quan chiến phòng bên kia cũng giống như chúc giai âm trực tiếp ở giữa đồng dạng, bởi vì trận này thiên về một bên tranh tài, rất nhiều người đối tổ này quyết đấu đã mất đi hứng thú, tán đi quan sát cái khác so tài. Đang đợi ván thứ 3 tranh tài bắt đầu tám đội đội trưởng lãnh thán, lúc này trong mắt cũng tất cả đều là mê mang, hắn đồng đội cũng đồng dạng là. Tại hai trận đấu ở giữa cái này ngắn ngủi giao lưu thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn vậy mà chẳng hề nói một câu. Năm người cùng một chỗ chờ mặc. Cho đến ván thứ ba tranh tài sắp bắt đầu, vẫn không có người nào nói chuyện. Bốn vị khác đồng đội chỉ là cùng một chỗ nhìn về phía Lanh Thán. Lanh Thán thấy được, hắn há to miệng muốn nói chút gì lại hoàn toàn không biết bắt đầu nói từ đâu. Mãi cho đến cuối cùng mới miễn cưỡng gạt ra hai chữ ổn định. Ngay cả chính hắn đều là như thế một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, ván này còn thế nào ổn được? Bờ tờ giai đoạn giao lưu mười phần viết ngoáy đi vào tranh tài sau mọi người lại bắt đầu trầm mặt. Tất cả mọi người từng người tự chiến, đây cũng không phải là một cái đội ngũ thậm chí đều không giống như là tại trò chơi bài vị bên trong gặp phải năm người trong trò chơi xa lạ năm người tập hợp một chỗ dù là cuối cùng cũng không thoải mái thậm chí phát sinh cãi lộn dự tính ban đầu tổng cũng là bởi vì nghị thắng mà lúc này tám đội nhưng thật giống như đã không có viên này nghị thắng tâm bọn hắn tựa như là để hoàn thành một hạng sứ mệnh mà cái này sứ mệnh cùng thắng bại không quan hệ liền vẹn vẹn tiến vào tranh tài khống chế anh hùng sau đó thẳng đến kết thúc ba không sáu đội lần nữa quét ngang đối thủ mà ba trận đấu thời gian sử dụng Từ 11 phút 27 giây, đến 10 phút 43 giây, lại đến ván thứ tháng 3 năm 1 điểm 35 giây, một ván so một ván càng nhanh, nhanh đến cuối cùng một ván đánh xong, ngay cả 6 đội bọn hắn đều mở miệng. Ván này bọn hắn cầm được cũng không phải một ván trước như thế đầy tiết tấu muốn nhanh công đội hình, bắt đầu cũng không có như thế ra tay bá đạo, có thể cho dù là dạng này, ván này lại thành bọn hắn hôm nay nhanh nhất một phen thắng lợi. Đối diện thế nào? Hà ngộ vào đầu, hắn cảm thấy đối diện trận đấu này không bình thường. Tâm tính sập. Chu Mạt cũng cảm thấy có vấn đề. Kết thúc ván, tốc Chu Mạt tại đối tuyến quá trình bên trong đơn giết đối thủ của hắn, có thể xưng hắn trò chơi kiếp sống bên trong hành động vĩ đại, Chu Mạt một lần dừng lại thưởng thức cái này đầu người trọn vẹn 5 giây, thẳng đến phát giác được cao ca giết người ánh mắt. Chỉ sợ là sập phát dục lộ phương hướng Tô Cách cũng xác nhận một điểm ấy. Hắn tại tuyến thượng đối thủ ván này cũng là sai lầm liên tục. Liên tiếp 2 ván đều đánh quá nhanh rồi. Hà Ngộ còn đang tìm kiếm đối thủ sập bàn nguyên nhân. Tô Cách ở một bên thẳng thở dài, đám ra hỏa này Đại khái chính mình cũng không rõ ràng đương đội ngũ của bọn hắn tiết tấu vận chuyển lại lúc, bọn hắn đối thủ là cỡ nào tuyệt vọng à? Cũng may lần này mình là đứng ở bên này. Chương 32 chú ý điểm ba trận đấu đều là không tới 12 phút liền kết thúc, sáu đội tựa như là sớm nộp bài thi thí sinh. Từ tranh tài trong phòng ra lúc, cả lầu chặng đường là yên tĩnh. Bất quá theo sát lấy liền nghe đến một tiếng cửa phong mở, lại một gian tranh tài phòng cửa được mở ra, từ bên trong đi ra là sáu đội ván này đối thủ, tám đội đám tuyển thủ, đội trưởng Lanh Thắng đi ở đằng trước. Rũ cụp lấy đầu, theo sau lưng hắn bốn tên đồng đội cũng đều là ủ rũ túi đầu bộ dáng, cho đến bọn hắn nhìn thấy bên này tranh tài trong phòng trước một bên ra hàng ngộ 5 người. Bầu không khí có chút xấu hổ, hai bên cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là lênh thán, chiến đội tân tú, có chút chức nghiệp khí chàng hướng phía hàng ngộ bọn hắn nhẹ gật đầu, nói một tiếng chúc mừng. Tạ ơn! Hàng ngộ 5 người khoảng cách gần nhìn xem dạng này ủ rũ túi đầu đối thủ, trong lòng không có khởi nguyên lại là có chút bối rối. Nhìn xem tám đội năm người một cái tiếp một cái từ bọn hắn một bên sát bên người đi qua. Hà Ngộ nhìn xem các đội hữu, cảm giác thắng lợi vui sướng giống như đều không có như vậy dày đặc, xưa nay đại khí cao ca thần tình trên mặt nhìn đều có có chút mất tự nhiên. Chỉ là mặc tiện. Thắng được lúc đến đợi, hắn chưa từng có phân vui sướng, nhìn thấy ủ rũ túi đầu tám đội, hắn cũng không có bị truyền nhiễm. Ngược lại là đứng đấy bất động bốn tên đồng đội nhường hắn kỳ quái lên. "Không đi sao?" Mặc Tiện hỏi. Nhà bên này bốn người đều lấy lại tinh thần, lẫn nhau mắt nhìn đột nhiên giống như không có hương phấn như vậy. Hà Ngộ nói ra tiếng lòng của mình, nhìn tám đội cái dạng kia. Chu Mạt nói nói phân nửa, hắn tìm không thấy nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình lúc này, có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Cao Ca. Nguyên Lai mặt đối với người khác thất bại cũng không phải kiện rất thoải mái sự tình. Cao Ca cảm khái, vậy lại khái liền là Tuyến Thượng cùng họ phờ lìn khác nhau đi. Tô cách nói, ôn là thi đấu kia từ không cần phải nói, mọi người đều tại mạng lưới một mặt, cũng sẽ không thật tin tưởng lẫn nhau thắng thua về sau tâm tình cùng trạng thái lìn, bọn hắn đã từng đánh qua trong trường thi đấu, nhưng này dù sao cũng là học sinh câu lạc bộ hoạt động. Tô cách là trong trường thi đấu thường thắng tướng quân, có thể giống tám đội tuyển thủ mới như thế chán nản biểu lộ, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, cũng nhận không nhỏ xúc động. Nơi này không phải sân chơi, không phải phong phú học sinh sau khi học xong sinh hoạt câu lạc bộ hoạt động, nơi này tiến hành phải là liên quan đến mỗi người tương lai tranh tài. Thông qua chiến thắng tranh thủ đến tương lai đồng thời, cũng tại phá hủy lấy một số người tương lai. Chỉ có đối cái này tương lai cũng không quan tâm lời mới có thể đối với cái này không biến sắc chút nào, cũng tỉ như vị kia. Bốn người đủ nhìn xem mặt tiện, không có chút nào tâm tình chập chờn, trong ánh mắt toát ra tin tức vẫn là một câu kia, có đi hay không? Đi thôi." Cao Ca nói, làm đại hoạch toàn thắng một đội, bộ pháp lại có một điểm lưng trọng. Tại 6 đội cùng 8 đội kết thúc sau qua lại trọn vẹn 40 phút, ngày nọ buổi chiều tất cả thi đấu sự tình mới toàn bộ kết thúc. Rảnh dỗi người lúc này tránh không được muốn tiếp lấy nghị luận một chút vừa mới nhìn qua tranh tài. Trương Tiếu, thứ vị phong Bao quát mọi người kỳ thật không tính xa lạ Hứa Chu Đồng, tùy khinh phòng, đều là liên tiếp sẽ xuất hiện tại mọi người trong miệng danh tự, tại bản vòng đấu bên trong, bọn hắn đều có đặc sắc phát huy. Nếu như họ sợ liền chế độ thi đấu làm mỗi vòng đấu phân khích số đặc biệt, những người này không thể nghi ngờ đều chính là trên bảng danh sách khách quen. Sửa sang lấy tư liệu thi đấu sự tình nhân viên công tác, lúc này đều tụ tập đến thiên trạch chiến đội đội trưởng Chu Tiến nơi này. Tối hôm nay trước nghiệp phát lại, để cho Chu Tiến đến theo thanh huấn đám tuyển thủ giả giải. Nhân viên công tác dưới mắt công việc chính là muốn phối hợp Chu Tiến chuẩn bị kỹ càng hắn buổi tối phát lại cần tài liệu. Chu đội buổi tối cần cái nào mấy trận đấu vật liệu nha, nhân viên công tác hỏi. Một đội thủ cục, trường thiếu đi rừng tiết tấu có thể xưng hoàn mỹ, có thể lấy ra nói một chút nha. Đội hai ván thứ hai, tùy khinh phong đối hố lộ biểu hiện, có thể xưng tốt cứu thế hoàn mỹ chi tác, cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. 5 đội mộ kỳ đối kháng lộ cũng rất có đặc điểm, sự trợ giúp của nàng ý thức cùng đến tiếp sau tiết Tấu thống trị. Ta thậm chí cảm thấy chúng tuyển đơn nói không chừng mới là càng thích hợp náng phát huy vị trí. Còn có cái kia. Mọi người một bên hỏi, một bên cung cấp lấy đề nghị của mình. Dù sao Chu Tiến cũng chỉ có một đôi mắt, xế chiều mỗi ngày 8 bánh chung 24 trận đấu, hắn không có khả năng toàn bộ quan sát. Được rồi tốt, đều đưa cho ta, ta đến nhìn một chút đi. Chu Tiến nghe mọi người đề nghị, không có cự tuyệt bất luận cái gì một đầu, cuối cùng mới xách ra yêu cầu của mình. Còn có 6 đội cùng 8 đội tranh tài trận thứ hai, cũng giúp ta chuẩn bị một chút đi 6 đội cùng 8 đội trận thứ hai, không nhìn thấy trận đấu này, người ánh mắt đều tại cái khác đồng bạn trên thân dao động, muốn từ nhìn trận đấu này, đồng sự nơi đó biết trước điểm tin tức. Trận này, 6 đội đi lên bắt chúng, trực tiếp liền đem 8 đội đánh nổ, 11 phút không đến kết thúc. Chủ trì trận đấu này, nhân viên công tác giới thiệu nói, 11 phút không đến kết thúc, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Thời gian này liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bình thường một trận vương giả vinh diệu nhịp điệu thi đấu, trước 4 phút có thể coi như tiền kỳ. 4 phút đến 10 phút đồng hồ đáng nhìn vì trung kỳ. 10 phút đồng hồ bắt đầu không sai biệt lắm tiến vào hậu kỳ. Đến 20 phút phong bạo Long Vương bắt đầu đổi mới lúc tính đại hậu kỳ. Một trận CBL chức nghiệp thi đấu có thể tại trong vòng 15 phút thủ thắng cũng đã là cực kỳ nhanh chóng thắng lợi. 11 phút không đến liền kết thúc tranh tài. Thẳng thắn nói cái này không quá ứng nên xuất hiện tại thế lực ngang nhau trong trận đấu. Đây là nghiền ép cấp thắng lợi. Là trực tiếp Bùi đánh thành sao? Có người hỏi. Không ai sẽ cảm thấy đi và họ sợ lỉnh thi đấu bộ phận tuyển thủ ở giữa sẽ có thực lực lớn như vậy trên lệch chỉ là lúc trước nghe được đi lên bắt chúng đánh nổ đối diện dạng này chữ, liền muốn chạm đất đội là không là bởi vì cái gì xuất kỳ chế thắng sách lược mới phát sở buộc đối thủ kết quả trận đấu kia người phụ trách lại lắc đầu liên tục không phải cái này hai đội ba trận đấu chậm nhất một ván cũng liền 11 phân nhiều một chút không đến 12 phút cái này ba cục đánh như thế nào a sáu đội quả cầu tuyết năng lực rất mạnh tám đội tâm tính cũng có chút băng người phụ trách nói dạng này a mọi người ứng với âm thanh nhưng cũng đối cái này vòng đấu hiện lên hiếu kỳ vậy ta hiện tại đi trước nhìn một chút chư vị nói đến tranh tài có quan hệ cần ta mau chóng phản hồi cho chư vị chu tiến lặng lặng nghe xong những công việc này nhân viên thảo luận nhất rồi nói ra được rồi tốt tất cả mọi người vội vàng ứng với cũng đều bắt đầu đi làm một chút cơ sở công tác chuẩn bị chu tiến cũng không có rời đi quan trên phòng tùy tiện tìm cái vị trí vừa mới kết thúc tranh tài đều đã tổn chữa xuống tới tùy thời đều có thể đều nhìn bất luận cái gì một trận vừa mới nhân viên công tác nâng lên hắn không thấy tranh tài chu tiến đều có yên lặng ghi lại lúc này chụp vừa mở ra tăng thêm chỉ hạt thả bội số, quan sát. Cái khác không cần thu xếp buổi tối phát lại tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc này đã đi 7 8 phần. Chu Tiến hoàn toàn đắm chìm trong trước mắt trong trận đấu, một trận tiếp lấy một trận, trận thấy sau lưng khắc thưởng, quay đầu một nhìn, Lý Văn Sơn từ hạc tường liền đứng ở phía sau, tuyển tú thuận vị ngược lại tuyển tổ ba người lại tập hợp đủ. Hai người làm gì? Chu Tiến dò xét hai người. Nhìn xem Chu đại đội trưởng hôm nay có cái gì phát hiện mới? Lý Văn Sơn nói. Hôm nay là ta phát lại. Chu Tiến một bên đứng dậy vừa nói. Trước trách không phải cho Thiên Trạch tuyệt người, là từ hôm nay trong trận đấu tìm ra có thể có thể trợ giúp tận khả năng nhiều người đề cao yếu tố. Hai cái này rất xung đột sao? Có xung đột sao? Lý Văn Sơn nói, nhìn từ hạ tường. không phải rất xung đột. Từ Hà tường nói, đêm nay phát lại hội ta cũng muốn đi, ta muốn nghe một chút Chu Đại đội trưởng tìm ra yếu tố là cái gì. Lý Văn Sơn nói, tùy tiện, Chu Tiến không quan tâm, bọn gia hỏa này tâm tư gì hắn như thế nào không biết. Đơn giản liền là cảm giác hắn tựa hồ có mục tiêu rõ rệt muốn làm rõ một điểm mà thôi. Cái khắc chính hắn Hà Thường không muốn càng hiểu rõ một chút, trong mắt mình cái mục tiêu kia đến cùng có đáng giá hay không. Chương 33, Chu Tiến phát lại. 7 giờ tối, Hà Ngộ năm người sớm một chút thời gian đến mở phát lại sẽ phòng hội nghị lúc, phát hiện người mấy có lẽ đã đến đông đủ. Bao quát chủ trì hôm nay tranh tài phát lại Chu Tiến lúc này đều đã trên đài đứng vững, chính liếc nhìn tài liệu trong tay. Khi nhìn đến Hà Ngộ năm người sau khi đi vào, trong phòng vốn là lãnh đạm bầu không khí có chút động lại một chút. Không ít người ánh mắt vô ý thức hướng phía một bên điện tử tỷ số bình phong lên quét tới. Phòng hội nghị xem ra đã là triệt để chia cho thanh huấn thi đấu chuyên dụng, tối hôm qua phát lại hội thời thượng ám lấy tỷ số bình phong, lúc này đã đem 16 chi đội ngũ điểm tích lũy sắp xếp ở trên. Mỗi ngày 3 trận đấu, mỗi trận thắng được 1 phần, bây giờ đã kết thúc 2 ngày tranh tài, tổng cộng có 6 cái điểm tích lũy như phải. Mà tại cái này bảng điểm số bên trên, liền có mấy chi đội ngũ là đem 6 điểm một mực nắm trong tay. Đội 2, đội 4, đội 5, đội 6 Cái này 4 chi đội ngũ, lấy toàn lấy 6 điểm tư thái, tại trên bảng đặt song song thứ nhất, mà cái này ở trong đội 6 thì lộ ra có một phong cách riêng. Bởi vì đội 2, đội 4 cùng đội 5 đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trong đội đều có hai người đến từ chức nghiệp chiến đội, mà lại thuận vị phía trước, đều là thực lực tương đối độ xuất một điểm. Thế là tại hợp thành đội viên ổn định cố định đội về sau, bọn hắn cấp tốc ở trong trận đấu cho thấy tương đối hoàn chỉnh chiến thuật cùng 6 lộ. Trái lại đội 1 cùng đội 3. Đội trưởng của bọn họ Trưởng Tiếu cùng Thứ Vị Phong tại tuyến thượng thi đấu lúc biểu hiện hết sức ưu tú, cuối cùng cho điểm Trưởng Tiếu áp đảo tất cả mọi người, Thứ Vị Phong xếp hạng thứ 3, cao hơn chức nghiệp cấp hứa Chu Đồng còn có dương, kỳ đoàn một món lớn chức nghiệp chiến đội Tân Tú. Mà ở các thêm một tên chức nghiệp bối cảnh Tân Tú làm người giúp đỡ về sau, đội ngũ của bọn hắn mặc dù cũng lấy được đại đa số buổi diễn thắng lợi, lại cũng không bằng hai, 4.5 đội mạnh như vậy thế. Đội 16 trận đấu 5 thắng 1 thua, trước mắt tay cầm 5 phân. Thứ Vị Phong đội 3 thì là 4 thắng nhị thua trước mắt tích bốn phân, Hai vị này cường nhân người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ đều chỉ là như vậy chiến tích, nhưng là đội 6, ngay cả một cái chức nghiệp đội Tân Tú đều không có đội ngũ, lại cầm xuống 6 trận toàn thắng chiến tích. Không qua mọi người đối với cái này lại đã không có như vậy ngoài ý muốn. Dù sao ngày thứ nhất phát lại sẽ lên, đội 6 liền được đại thần tuyển thủ Lý Văn Sơn đầy đủ khẳng định. Lại có đội 6 đội trưởng Hà Lương lộ tại tuyến thượng thi đấu nhất lên điên cuồng thắng liên tiếp thời điểm mọi người liền đều có tiếp xúc đến hắn, lãnh hội qua hắn chủ đạo chiến cuộc phương thức mà hắn cái này một mới có thể hiện tại xem ra cũng thật là tốt đưa vào đến nọ phở lỉnh thi đâu tới. Huống hồ đội 6 mấy người vốn là một đội tin tức cũng không phải cái gì độ cao cơ mật, hiện tại đã cơ bản chuyển ra. Đội 6 là cường địch. Hiện tại mọi người nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền phân lớn là loại này đối mặt kình địch lúc rẻ chừng sợ hãi. Nhất là bảng điểm số lên xếp hạng hàng đầu đội ngũ tuyển thủ, ánh mắt bên trong toát ra ý vị đặc biệt rõ ràng. Người đều tới sao? Lúc này trên đài Chu Tiến ngẩng đầu lên, nhìn đi bọn hắn tiến vào một chút rồi nói ra. Năm người nghe xong hợp lấy liền thiếu bọn hắn rồi, cung quyết tăng tốc bước chân đi tìm chỗ ngồi, mà tại vượt qua ngày đầu tiên phát lại sẽ thận trọng về sau, mọi người đã không khách khí nữa. gần phía trước vị trí bị tới trước đội ngũ sớm chiếm cứ, năm người cuối cùng chỉ có thể ngồi tại sau cùng nơi hẻo lánh. như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, nhìn thấy năm người sau khi ngồi xuống, chu tiến nhìn một bên đông hoa sơn nói, cái kia, lý đội không phải nói hắn cũng muốn tới sao? đông hoa sơn nói, trong miệng lý đội vậy dĩ nhiên là nhất thời quang lý văn sơn cùng hắn lại không có có quan hệ gì. Chu Tiến nói, hiển nhiên đối Lý Văn Sơn có tới hay không không để ý chút nào. A, vậy ngài bắt đầu đi. Đông Hoa Sơn nói, thế là không giống ngày hôm qua Phát Lại biết lái trận còn có vài câu đơn giản giới thiệu cùng quá trình. Hôm nay Phát Lại hội cứ như vậy quả quyết bắt đầu. Chu Tiến thậm chí đều không có mở miệng giới thiệu một chút mình. Câu đầu tiên mọi người tốt, câu thứ hai vậy mà cũng đã là chúng ta tới nhìn xế chiều hôm nay trận đấu này. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Tất cả mọi người không có ý thức được tiết đấu vậy mà như thế nhanh chóng. Nhìn xem hình chiếu lên đảo mắt cũng đã bắt đầu tranh tài hình tượng, cũng quít bắt đầu tập trung tinh thần. Đây là buổi chiều đội 1 cùng một đội 3 tranh tài, đội 1 duy nhất một trận thua trận chính là vấn này. Tại tranh tài phát ra quá trình bên trong, Chu Tiến rất như là một cái chức nghiệp bình luận, mảnh thuật hai đội bắt đầu cùng mạch suy nghĩ, mai cho đến tranh tài thứ tư phân 47 giây, mới lần thứ nhất đem so với thi đấu hình tượng dừng lại xuống tới. Cái này một đợt, là bản trận đấu một cái đại thể tấu điểm rồi. Cũng là tiền kỳ lấy được dẫn trước ưu thế đội một phát sinh trọng đại chỗ sai lầm không có chút nào tỏ ra thân thiện, Chu Tiến trực tiếp dùng trọng đại sai lầm dạng này nghiêm khắc tìm từ đánh giá đội một tại cái này một đợt bên trong biểu hiện. Sau đó không có dừng lại, liền bắt đầu đối cái này một đợt tiểu đoàn chiến tiến hành cẩn thận nhập vi giải độc. Tại lập đi lặp lại lui lại, dừng lại mấy đợt về sau, giải độc hoàn tất, rất nhiều người một mặt giật mình, bị bình trọng đại sai lầm đội một năm người cùng nhau gật đầu, đối thủ một đội 3 thì là một mặt âm thầm may mắn hổ thẹn. Sau đó, không dừng lại, không cùng mọi người có cái gì giao lưu, tranh tài lại bị tiếp tục chỉ là bị Chu Tiến Thả nhanh hơn một chút tốc độ, mà hắn ngựa tốc tựa hồ cũng theo đó tăng cao hơn một chút. Chỉ là cái này về sau nhiều chỗ tranh diện, hắn đều sẽ liên hệ đến 4 phân 47 giây kia một đợt tiểu đoàn chiến, làm cho tất cả mọi người khắc sâu hiểu được vì sao lại nói kia một đợt tiểu đoàn chiến là đại thể tấu điểm. Sau đó thủy tinh bạo tạc, trận đấu này kết thúc. Chu Tiến trên đài gật đầu, nhưng là rất nhanh, hình chiếu màn lên lại một ván tranh tài được mở ra. Cũng là thời gian này, phòng hội nghị cửa trước bị người đẩy ra, một cái đầu mò vào nhìn thấy hình chiếu màn lên vừa mới bắt đầu tranh tài lập tức cao hứng trở lại còn tưởng rằng đến chậm vừa mới bắt đầu nha quá tốt rồi Lý Văn Sơn tươi cười dạng dỡ đi một trận đều phát lại xong nha tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng nói đồng thời cũng sợ hai thán phục Chu Tiến hiệu suất kinh người chủ trì phát lại hội theo Lý Văn Sơn hoàn toàn không là một chuyện mà trên đài Chu Tiến cũng chỉ tại Lý Văn Sơn lúc đi vào nhìn hắn một cái nói với Lý Văn Sơn trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, trận này đến từ đội 2 cùng một đội hai tranh tài Tại mở màn 30 giây lúc liền bị hắn điểm vào tạm dừng. Mọi người đến xem đội hai cái này sóng bắt đầu. Chu tiến nói, không ở chính giữa đường, không tại gia khu, trận đấu này bắt đầu tiết tấu điểm rõ ràng là phát sinh ở đường biên. Đội hai đội trưởng Tùy Kinh Phong là tốt vị, thế nhưng là vấn này, hắn lại cùng mình đội xạ thủ tại bắt đầu liền tiến hành đội tuyến. Thế là tại hai đầu đường biên đều tạo thành áp chế. Tùy Kinh Phong Dương tiễn chỗ phát dục đường, càng là tại sông về phía trước cấp 2 sau liền bắt được đối diện xạ thủ sai lầm, trực tiếp thu hoạch phở ở bờ lũ. Cấp tốc mở ra cục diện. Đối kháng lộ cùng phát dục lộ thiết lập, nhưng hiện tại bắt đầu phân tuyến cơ bản tạo thành hình thái, mọi người đổi tuyến bình thường cũng chọn tại 4 phút bắt đầu đổi mới pháo xa người chậm tiến đi. Nhưng thực chiến nói cho chúng ta biết, chúng ta không cần đặc biệt câu nệ ở đây, xuất kỳ bất ý bắt đầu đổi tuyến, có khi cũng là đánh thành cục diện lợi khí, trận đấu này liền rất tốt mà nói điểm này. Chu Tiến một bên nhường tiếp tục tranh tài vừa nói. Tùy khinh phong tinh tế tỉ mỹ đặc sắc thao tác đương nhiên cũng là phi thường trọng điểm. Lý Văn Sơn tại vị trí của hắn vỗ tay khen ngợi ra sức vì nhà mình chiến đội bồi dưỡng tân tú đánh cồn người tới nói chu tiến nhìn hắn một cái chu đội đến chu đội tới lý văn sơn nói tiếp xuống chúng ta liền trọng điểm nhìn một chút ván này dương tiến là thế nào đầy đủ lợi dụng cái này bắt đầu phở ớt bơ lù, cùng mình tại phát dục lộ thu hoạch được kinh tế ưu thế chu tiến nói ta liền nói lý văn sơn một mặt tiêu ngạo nhưng chu tiến ánh mắt lập tức phong tới lý văn sơn vội vàng làm đem mình miệng vá lại thủ thế đám người cười Có thể nhìn trên Đài Chu Tiến lại không chút nào ý đùa giỡn, cuốn hút lại nghiêm túc lên, tiếp tục tranh tài, Chu Tiến giảng giải tiếp tục. Bất quá trận đấu này không nhìn thấy kết thúc, tại đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đội 1 đã triệt để mở ra cục diện chiếm cư ưu thế tuyệt đối lúc, Chu Tiến đình chỉ tranh tài. Chúng ta lại nhìn ván này hắn nói, tranh tài hình tượng đã đổi. Mọi người lúc này đã ít nhiều có chút quen thuộc vị đội trưởng này phong cách, Cũng hút điều chỉnh sự chú ý của mình, một chút phản ứng hơi chậm một chút, chỉ cảm thấy tiết tấu quá nhanh, tự tin bạo tạc, đầu của mình đều có chút đau đớn. Đây là thời gian đang gấp sao? Hà Ngộ nghe được ngồi tại bọn hắn hàng trước đội ngũ tuyển thủ nhỏ giọng thầm thì. Chu Tiến lại đang tiếp tục hắn phát lại. Đội 2 về sau, lại là đội 3, đội 4, đội 5. Ở một bên nhân viên công tác đều sợ hai than, cái này tiết tấu số dưới, là dự định mỗi vòng đấu đều tuyển một trận ra nói một chút sao? Đây là dự định giảm đến mấy điểm? Phát lại xác thực xa so với Lý Văn Sơn hôm qua chủ trì muốn giải giảng dặc, cái này từ Lý Văn Sơn bản nhân bộ dáng cũng có thể thấy được tới. Từ tươi cười dạng giơ đi tới. Đến vì nhà mình tân tú ra sức gọi tốt, lại đến Chu Tiến mở ra đội 5 tranh tài lúc, Lý Văn Sơn đã là một bộ sinh không thể luyến thần sát. Hắn chậm rãi đem thân thể mò về một bên Đông Hoa Sơn, thấp giọng nghe ngóng, hắn chuẩn bị mấy trận đấu. 6 trận. Đông Hoa Sơn biết Chu Tiến cuối cùng sẽ dùng đến vật liệu, là chung 6 trận đấu. 1, 2, 3, 4,5. Sau đó, đội 6. Lý Văn Sơn ánh mắt chấp độc lên, quả nhiên cái kia một đội đều đã là tất cả mọi người tại trọng điểm chú ý đối tượng A. Là có đội 6 Đồng Hoa Sơn nói, Lý Văn Sơn nhẹ gật đầu, sinh không thể luyến thần sắc cuối cùng là thu hồi một chút. Chương 34, lỗ mạng bắt đầu. 30 phút, Chu tiến mỗi cục tranh tài phát lại, bình quân xuống tới không sai biệt lắm chính là như vậy thời gian dài. Trận thứ 5 tranh tài phát lại kết thúc về sau, cái này liền đã hơn 2 giờ đi qua. So sánh với hôm qua Lý Văn Sơn phát lại hội đã vượt ra khỏi một cái tiếng đồng hồ hơn. Nhưng là trừ đã treo lên ngáp Lý Văn Sơn bên ngoài, toàn trường 80 vị tuyển thủ dự thi lại là thần thái sáng láng. Từ Chu Tiến đơn phương giảng giải bên trong, bọn hắn cảm nhận được bọn hắn hướng tới bầu không khí, chuyên nghiệp vòng bầu không khí. Không khác, hai chữ, chuyên nghiệp. Không có nhiều một câu nói nhảm, không có bất kỳ cái gì nói chêm chọc cười, Chu Tiến mỗi một câu đều tại chỉ dẫn lấy mọi người ở trong trận đấu tiến hành suy nghĩ, mảnh đến một bước tẩu vị, đều sẽ bị hắn phân tích ra rất nhiều môn đạo. Mà những này, đối rất nhiều tuyển thủ tới nói, khả năng liền là vô ý thức phản ứng cùng thao tác, nhưng tại Chu Tiến nơi này, mỗi một cái thao tác đều có thể nói ra đạo lý. Mỗi một bước tẩu vị lựa chọn đều cần có ăn khớp đi chào chống. Đội 2, đội 4, đội 5 bọn hắn thắng lợi ổn định, chính là bởi vì bọn hắn trong đội có dạng này suy nghĩ thói quen tuyển thủ. Đội 1 cùng đội 3 trường tiếu cùng thứ vị phong cá nhân thực lực không thể so với bất luận kẻ nào yếu, có thể ở trong mắt chủ tiến, bọn hắn đều có sơ hở, đều có lỗ thủng, bọn hắn tranh tài vì vậy mà thất bại. Cái này là trước nghiệp cấp. Mọi người hưng phấn. Vất vả cố gắng cho tới hôm nay, tất cả mọi người tại hướng tới chính là tranh tài như vậy phương thức. Mà Chu Tiến thông qua phát lại đem nó rõ ràng hoàn chỉnh mà hiện lên tại mọi người trước mắt. Một chút đi qua mình không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, tại thời khắc này giống như cũng bắt đầu trở nên có trảo trống, có trật tự. Năm trận đấu phát lại xong, trọn vẹn 2 giờ rưỡi đi qua, loại trừ ngáp liên thiên lý Văn Sơn, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, mọi người đã thích hướng Chu Tiến phát lại tiếp đấu, đã không kiềm chờ đợi hy vọng nghe được hắn đối trận tiếp theo tranh tài phân tích. Chu Tiến không để cho mọi người thất vọng. 2 giờ rưỡi trên đài giảng giải Hắn ngay cả nước bọt đều không có uống qua, giống như là không biết mệt mỏi máy móc. Nhưng ở cái này trận thứ 5 tranh tài bị quan bế về sau, Chu Tiến nhưng không có giống trước đó đồng dạng lập tức mở ra trận tiếp theo tranh tài Trở lên là xế chiều hôm nay vừa mới kết thúc 5 trận đấu. Chu Tiến nói. Hết à. Tất cả mọi người nghe được hắn nói như vậy, cảm giác đầu tiên đều là tiếc nuối Vì đuổi theo Chu Tiến tiết tấu được triệu tập lực chú ý cũng không khỏi buông lỏng. Bên này Chu Tiến cũng đã tại nói tiếp, cái này 5 trận đấu bên trong chúng ta có thể nhìn thấy hết sức ưu tú tuyển thủ xuất sắc phát huy dẫn dắt toàn đội cầm xuống thắng lợi nhưng là cũng có nhìn thấy bởi vì làm hoạch tâm tuyển thủ sai lầm dẫn đến thất bại chúng ta không thể quá nghiêm khắc bất luận một vị nào tuyển thủ ở trong trận đấu một điểm chỗ sơ suất đều không có cho nên chúng ta nhất định phải tin tưởng chúng ta trận lên bất luận một vị nào tuyển thủ khi hắn phát sinh sai lầm thời điểm chúng ta những người khác hẳn là ứng đối như thế nào cái gọi là tiết tấu là đồng đội mở ra một đợt tốt đoàn thời điểm người có thể nhất kịp thời đuổi theo nên có khống chế cùng giờ vs Đồng thời cũng là đương đồng đội phát sinh sai lầm thời điểm, người có thể trình độ lớn nhất đem đoàn đội tổn thất xuống đến thấp nhất. Tranh tài là 5 chuyện cá nhân, câu nói này chúng ta thường xuyên nói. Nhưng là thế nào mới có thể làm đến câu nói này? Để chúng ta nhìn tiếp xuống trận đấu này. Chu Tiến nói, còn có. Tất cả mọi người mừng rỡ, nhưng là từ Chu Tiến trong lời nói này trở lại vị về sau, không ít người đã tại quay đầu. Bọn hắn nhìn về phía chỗ ngồi cuối cùng sắp xếp, bởi vì tới chấm nhất, ngồi tại nhất nơi hẻo lánh đội 6 năm người. Chu tiến tranh tài phát lại thứ tự, rất rõ ràng là đội 1, đội 2, đội 3, đội 4, đội 5 dạng này, như vậy kế tiếp là cái nào đội không cần nói cũng biết, mà duy chỉ có tại cái này đội 1 trước đó, hắn dừng lại nói mấy câu nói như vậy. Không hề nghi ngờ, kế Lý Văn Sơn về sau, lại một vị đội trưởng cấp đại thần tuyển thủ muốn tôn sùng đội 6. Mà lần này, mọi người lúc gặp lại kia trong mắt nồng đầm hâm mộ cùng ghen ghét, thật đã không có cách nào ẩn giấu. Thanh huấn thi đấu cuối cùng không phải cái gì muốn đi tranh đoạt vinh dự cúp thi đấu sự tình. Coi như coi nó là làm là một lần khảo hạch, nó cũng không trở thành giống bài thi khảo thí như thế vạch ra một cái tiêu chuẩn phân số tới. Coi như đội ngũ ôn lái hạ thi đấu bên trong một trận không thắng, cũng không sẽ mang ý nghĩa trong đội tuyển thủ liền triệt để mất đi cơ hội. Tranh tài là khảo hạch những này tuyển thủ năng lực bài thi, nhưng mà thắng bại, lại không phải phần này bài thi duy nhất tỷ số phương thức. Lúc này mới 2 ngày, đội 6 liền đã được đến hai vị đội trưởng cấp đại thần tuyển thủ tán đồng cùng tôn sùng. Liên Thanh Huấn thi đấu mục đích mà nói. Mọi người cảm thấy đội 6 cái này không sai biệt lắm đã coi như là thi mắt điểm. Bọn hắn thành viên, chỉ sợ đã tiến vào cái này hai đội tuyển tú suy nghĩ chúng A. Đây chính là mùa giải trước vừa mới đánh qua tổng quyết tái hai chi đội ngũ A. Liên nói bọn hắn là làm hạ cờ tờ l bên trong mạnh nhất hai đội, cũng không trở thành dẫn tới quá nhiều dị nghị. Đối với tân tú tuyển thủ mà nói, tại thanh huấn thi đấu bên trong có khả năng dẫn tới cấp cao nhất chú ý cũng chính là như vậy. Đội 6 cái này không sai biệt lắm thì tương đương với cờ tờ l đánh hai vòng về sau. Có chi đội ngũ liền sớm thu hoạch được tổng quản quân, loại tình huống này những chiến đội khác là tâm tình gì? Lúc này giữa sân cái khác 75 vị thanh huấn tuyển thủ kia chính là cái gì tâm tình? Nhưng mà mọi người phần nhân tình này tự, Chu Tiến vẫn là không để ý tới, hắn đã bắt đầu đội 6 tranh tài phát lại. Hà Ngộ bọn hắn xem xét, là bọn hắn trận thứ 2 tranh tài. Bùi Cấm Hổ đi rừng, Lan Lăng Vương phụ trợ, bắt đầu liên xạ thủ cùng một chỗ đủ ngồi xổm đứng giữa, gắng gượng đợi đến đối diện trung đan thanh song binh tuyến muốn chùng dã, giết chi. Tranh tài dừng lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Như là trận đấu này tiến hành lúc quan chiến phòng bên trong cách nhìn, tất cả mọi người cảm thấy đội 6 cái này bắt đầu an bài có chút quá được ăn cả ngã về không, nếu như nơi này không thể ngồi xổm đối phương đường giữa phở ớt ba lũ, tiết tấu chẳng phải là liền xấu ở nơi này. Cho nên trong này là có huyền cơ gì, có nghề nghiệp gì cấp mạch suy nghĩ sao? Mọi người nhìn về phía trên đài Chu Tiến. Nơi này, Song phương đều có vấn đề. Chu Tiến nói. Đội 8 bên này, nhìn đối phương cầm bùi cầm hổ thêm Lan Lang Vương đội hình như vậy, trực tiếp chấp nhận đối phương tất nhiên tiến công ra khu, không có phòng bị. Đội 6 bên này, ngồi xổm bên trong thời gian quá dài, giả thiết Dương Ngọc Hoàn không có lựa chọn trộm heo mà là lựa chọn tiến đối thủ làng khu. Tóm lại liền là để bọn hắn cái này một đợt không có ngồi xuống đến, bọn hắn tiết tấu liền hỏng. Lại thêm bọn hắn lựa chọn là bùi cầm hổ cùng Lan lang Vương loại này đoạt tiền kỳ tiết tấu anh hùng, cái này xấu còn muốn gấp bội. Cho nên không có có huyền cơ gì. Đây chính là một lần lỗ mãng bắt đầu. Chỉ là bởi vì may mắn đánh thành, lấy được mình muốn tiết tấu mà thôi. Mọi người chính nghĩ như vậy, lại nghe được Chu Tiến tiếp tục nói, đặt ở trừ trận này bên ngoài tranh tài, vậy đại khái suất cũng sẽ là một lần đánh mất tiết tấu bắt đầu. Trận đấu này bên ngoài, có ý tứ gì? Nhưng ở trận đấu này, Chu Tiến nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía dưới đài, có hắn theo đám tuyển thủ lần thứ nhất trực tiếp giao lưu. Lanh thán, người thích vô cùng trộm heo thói quen đã bị người chú ý tới. Lanh thán, trộm heo, cho nên đây không phải lỗ mãng, đây là một lần cân nhắc đến tuyển thủ quen thuộc cùng đặc điểm, làm ra một cái rất có tính nhắm vào bố cục. Tại cái khác bất luận cái gì trong trận đấu, hội đại khái suất thất thủ, mà tại trận đấu này bên trong lại đại khái suất đắc thủ. Tất cả mọi người chuyển đầu, tất cả mọi người nhìn về phía đội tám, nhìn về phía đội trưởng của bọn họ lanh thán. Lanh thán thần sắc đã hoàn toàn nói cho mọi người hết thể là thật. Như vậy ngay sau đó mọi người kinh ngạc liền lại phải cho đến đội sáu, bọn hắn lại đem đối thủ nghiên cứu hiểu được loại tình trạng này sao? Chúng đan chống heo, nói thật cái này nên tính là thông thường thao tác phạm chủ, nhưng là có thể đem dạng này một loại thông thường thao tác khóa chặt vì mỗi một tuyển thủ đặc biệt yêu thích, đây là tiến hành bao sâu quan sát cùng trại bốt nha. Giữa bọn hắn, có nhiều như vậy tình báo tin tức sao? Mọi người kinh ngạc, giống nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn về phía đội 6, đội 6 năm người nhưng cũng đang kinh ngạc, giống nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem Chu Tiến. Không có người hội so với bọn hắn rõ ràng hơn, Chu Tiến nói đến một chút cũng không sai. Bọn hắn ván này có thể như vậy cố chấp ngồi xổm bên trong, liền là bắt nguồn từ Hà Ngộ đối lành tháng đấu pháp cùng thói quen phân tích. Nhưng là há miệng là có thể đem điểm này cho nói toạc. Há không phải nói rõ Chu Tiến đồng dạng chuẩn xác năm chắc Lênh Thán thói quen cùng đặc điểm. Lênh Thán tuy nói là chức nghiệp đội tân tú, nhưng cũng không phải thiên chạch chiến đội, theo Chu Tiến trên lý luận tới nói không có cái gì gặp nhau. Nhưng là hiện tại hắn lại có thể thấy rõ vị này tuyển thủ, chí ít cũng làm theo Hà Ngộ không sai biệt lắm bài tập, mới có thể có dạng này trình độ hiểu rõ. Hà Ngộ là vì tranh tài, vì thắng được thắng lợi. Vậy hắn đâu? Hắn lại là vì sao? Chẳng lẽ chính là vì nói rõ trận này phát lại sao? Đội 6 năm người nhìn Chu Tiến ánh mắt đều có chút khó tin, Chu Tiến nhưng không có dừng lại quá lâu, tiếp tục phát ra tranh tài, tiếp tục giảng giải. Hà Ngộ lúc này thì rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. "Làm sao?" Một bên Chu Mạn phát giác khác thường, hỏi. "Dạng này bắt đầu còn có một cái dụ ý, ta cho là hắn cũng đã nhìn ra." Hà Ngộ nói. "Ồ, là cái gì?" Chu Mạn hỏi. Quay lại nói, Hà Ngộ dùng ánh mắt ám hiệu một chút Chu Mạn, "Cái này khắp nơi đều là tranh tài đối thủ đâu." Chương 35, đại kết cục còn có một cái dụ ý. Chu mặt nhìn về phía cao ca, cao ca lắc đầu, biểu thị không biết. Chu mặt lại nhìn về phía mạc tiện, kết quả ngay cả mạc tiện cũng lắc đầu. Còn có cái tô cách, chu mặt xem chừng hắn không thể biết, nhưng ánh mắt này cho mỗi người đều cho, đơn đem tô cách lọt lại lại hình như không thích hợp, thế là lại nhìn tô cách. Quay lại nói. Tô cách nói. Chu mặt kinh ngạc, bọn hắn những này hà ngộ bạn nối khố cũng không biết ẩn tàng dụng ý, tô cách vậy mà đã nhìn ra. Trên đài chu tiến tại tiếp tục giảng giải tranh tài. Chu Mặc trong lúc nhất thời cũng không có chú ý đi nghe. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, tranh Tài đã triệt để tiến vào bọn hắn đội sau tiết đấu. Chu Tiến thậm chí đem tranh Tài phát ra tốc độ điều chỉnh đến hai lần nhanh, nói cũng rất ít. Một trận vốn là chỉ dùng 10 phút 43 giây liền kết thúc tranh Tài, dạng này tự nhiên là càng nhanh, cuối cùng trở thành Chu Tiến hôm nay phát lại trong trận đấu thời gian sử dụng ngắn nhất một ván, thậm chí không đến phía trước bất luận cái gì 1 ván 1 phần 3 thời gian. Như mọi người thấy, về sau liền là lợi dụng tiền kỳ ưu thế quả cầu tuyết. Đây cũng là hôm qua lý đội đã theo mọi người nói qua đội 6 hiện tại rất đột suất một điểm, ta cũng không muốn nói nhiều. Cầm trận đấu này ra, kỳ thật hy vọng mọi người chú ý liền là bắt đầu đường giữa cái này một cái điểm. Điểm này ta cảm thấy rất tốt nhắc nhở mọi người một sự kiện, cái kia chính là chức nghiệp thi đấu là chuyện gì xảy ra. Nơi này không giống mọi người ngày thường trò chơi bài vị, gặp được các loại muôn hình muôn vẻ đối thủ. Tại chức nghiệp thi đấu, đối thủ của chúng ta tương đối cố định, tổng thể nhân số đại thể cùng thanh huấn thi đấu giai đoạn này tương đương. 80 người tả hữu dạng này một cái phong bế hoàn cảnh. Chúng ta hội quen thuộc, hội nghi. N cứu mỗi một cái đối thủ, đồng thời cũng sẽ bị bất kể đối thủ nào đi quen thuộc, đi nghiên cứu. Chúng ta chính là muốn ở vào tình thế như vậy, tìm tới chiến thắng đối thủ phương pháp. Chúng ta có mình nhất thành thạo xáo lộ, cũng có châm đối khác biệt đối thủ sách lược. Đội 6 bảng trận đấu cái này bắt đầu, có chút mạo hiểm, nhưng đây chính là tiêu chuẩn, đánh chức nghiệp thi đấu hội áp dụng phương thức. Trên một điểm này đội 6 đã đi ở phía trước, Hy vọng cái khác đội ngũ cùng tuyển thủ có thể ý thức được điểm này, cái này không chỉ là lập tức, cũng là tương lai các ngươi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp về sau cần kinh nghiệm cũng nắm giữ. Tốt, hôm nay phát lại hội chỉ tới đây thôi. Cuối cùng thời đoạn, Chu Tiến nói rất dài một phen. Tất cả mọi người sửng sốt có một hồi, liền trên Đông Hoa Sơn Đài đi chào hỏi Chu Tiến xuống tới lúc nghỉ ngơi, không biết là ai mang theo đầu, đập lên bàn tay, thế là rất nhanh, tiếng vỗ tay tại trong phòng hội nghị nhiệt liệt vang lên, kéo dài không thôi. Chỗ này còn tại trận Lý Văn Sơn cũng không khỏi có chút ghen ghét. Đây chính là hắn hôm qua không có đưa tới trang diện, nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng biết tại sao lại như thế, bởi vì Chu Tiến chăm chú, cái này phát lại hội thật sự là một kiện rất dường dạo việc cần làm. Lý Văn Sơn tin tưởng tuyệt đại đa số tuyển thủ, cũng bao quát chính hắn ở bên trong, liền lại ôm hoàn thành nhiệm vụ tâm tính, được chăng hay chờ ứng phó liền xong rồi. Chỉ có Chu Tiến không phải, hắn không thể nghi ngờ là chăm chú, một hơi liền phát lại 6 cục tranh tài, mà lại mỗi một cục đều trong lời có ý sâu xa. Hắn không có dạy Tân Tú mỗi một cục tranh tài phải đánh thế nào. Mà tại nói cho mỗi một cái tuyển thủ chức nghiệp thi đấu là chuyện gì xảy ra? Trên một điểm này, Chu Tiến sắp thực so với mình làm tốt nhiều. Lý Văn Sơn nghĩ đến, một bên tiếp tục ghen ghét tràng diện nhiệt liệt, một bên nhưng cũng đứng dậy góp thú, vì Chu Tiến vỗ tay. Nói thật hay, hắn không chỉ vỗ tay, còn lớn hơn âm thanh gào to cổ động. Kết quả lại bị Chu Tiến trừng mắt liếc, sau đó chỉ thấy Chu Tiến hướng dưới đài thanh huyên đám tuyển thủ gật đầu ra hiệu. Cảm ơn mọi người hắn nói. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ còn nói chút gì thời điểm, lại nhìn thấy hắn đã quay người. Trước một bước rời đi, chính chủ đều rời đi. Tiếng vỗ tay tự nhiên là hơi thở. Lý Văn Sơn đứng tại kia, có chút lúng ta lúng túng. Trên đài chuẩn bị làm tổng kết Đông Hoa Sơn vẫn còn yếu điểm hắn, Lý đội phải cho ta nhóm bổ sung vài câu sao? Không có, cáo tử. Lý Văn Sơn quay đầu bước đi. Tốt, vậy chúng ta hôm nay cũng liền đến đi. Đông Hoa Sơn thuận thế liền đem hôm nay phát lại sẽ cho kết, dưới đài vang lên một chút tiếng cười, cũng không phải ít người theo Lý Văn Sơn đều rất không khách khí. Mọi người sau đó tượng trưng lại chống vài tiếng trưởng. Nhao nao đứng dậy. Hôm nay phát lại sẽ để cho mọi người cảm giác chân chính mở ra thế giới mới đại môn, đến mức mỗi trận đấu bên trong chiến thắng đội phân khích biểu hiện, mọi người ngược lại không có để ý như vậy. Bao quát cuối cùng một trận, đạt được chu tiến đi ở phía trước đánh giá đội 6, cũng không tiếp tục gây nên đặc biệt chú ý, bởi vì bọn hắn cũng sớm đã là mọi người mười phần chú ý trọng điểm đối thủ. Đội 1 đội 1 tuyển thủ rời đi. Vốn là ngồi tại sau cùng đội 6 năm người, rất tự nhiên cũng là rơi vào phía sau, đi được tuyệt không hối thúc, nhìn thấy cùng cái khác đội ngũ có chút khoảng cách về sau. Mọi người bắt đầu nhìn về phía Hà Ngộ. Còn có một cái dụng ý là cái gì? Chu Mạn không kịp chờ đợi hỏi. Là bố cục. Hà Ngộ nói. Bố cục. Ừm, phóng nhãn toàn bộ thi đấu sự tình bố cục. Chú ý tới trận đấu này đối thủ nhóm, ta nghĩ bọn hắn nhiều ít đều sẽ để đề phòng chúng ta lại một lần nữa làm dạng này bên trong bắt sáo lộ. Cứ như vậy, mặc kệ chúng ta có phải hay không sẽ còn còn như vậy đánh, luôn luôn để bọn hắn nhiều một chút cố kỵ, cực hạn một chút biến hóa của bọn hắn. Hà Ngộ nói. Bốn người khác bắt đầu nhìn nhau. Đây chính là tiêu chuẩn đánh chức nghiệp thi đấu hội áp dụng phương thức. Chu Tiến lời nói còn vang vẳng bên hai, hà ngộ nhưng lại làm cho bọn họ có nhận thức sâu hơn cùng thể nghiệm. Trong trận đấu căn cứ khác biệt đối thủ tiến hành có tính nhắm vào xét lược, đây là đơn trận đấu cần làm. Hà ngộ an bài như vậy, mà hắn an bài như vậy, không chỉ là nhằm vào đơn trận, còn nhằm vào toàn bộ hệ liệt thi đấu. Hắn suy nghĩ không chỉ là đơn độc một trận đấu thắng bại, mà là cuối cùng toàn bộ hệ liệt thi đấu thắng bại. Cái này, không hề nghi ngờ cũng là chức nghiệp cấp suy nghĩ. Trước nghiệp thi đấu hội áp dụng bố cục cùng phương thức Chu Tiến nói đội 6 đi tại cái khác đội phía trước Có thể hàng ngộ chân chính làm ra suy nghĩ Lại so Chu Tiến coi là còn muốn trước Chỗ này đội 6 mấy vị không khỏi đều muốn có chút xấu hổ Vô luận hôm nay Chu Tiến Vẫn là ngày hôm qua Lý Văn Sơn Bọn hắn đem đội 6 coi như một cái chỉnh thể đang khích lệ Thế nhưng là chính bọn hắn rõ ràng nhất Để bọn hắn đạt thành điểm này chính là hàng ngộ Nếu như không có hàng ngộ Bọn hắn cho dù là lại quen thuộc đồng học Mặc dù có lâu dài ăn ý chỉ sợ cũng rất khó hội có được hôm nay bị chủ tiến, bị lý văn sơn những đại thần này tuyển thủ để ở trong mắt ưu tú. cao ca nhìn xem chu mạn, giang tay ra. chu mặt cũng là một mặt bất đắc dĩ. hai người ý thức, không khỏi đều về tới hạ đi thu đến cái kia thời tiết, sân trường ven đường, hà ngộ vẫn là bị chán ghét trương thừa hạo tiện tay chỉ tới góp đủ số cưng giả. khi đó hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, con hàng này vậy mà lại dẫn đầu bọn hắn đi đến nước này. đúng vậy, dẫn đầu. cho dù cao ca là lãng bảy đội trưởng cho dù Chu Mạt từng tay nắm tay dạy Bảo Hà Ngộ trong trò chơi kỹ xảo cùng thao tác, cho dù Hà Ngộ khi đó bất quá chỉ là cái quật cường thanh đồng, nhưng là xác thực, từ lãng bảy chiến đội hướng đi quý đạo, đến bây giờ tại thanh huấn thi đấu bên trong chinh chiến, Hà Ngộ mới là người dẫn đường kia, là dẫn đầu bọn hắn không ngừng thắng được thắng lợi trọng yếu nhất một cái kia. Đội trưởng Vi Vũ, Cào ca bỗng như nói, đây là Hà Ngộ thường xuyên hướng nàng kêu khẩu hiệu. Sát thực Lý Vũ. Chu Mạt biểu thị duy trì. Phục. Tô cách cảm thán. Liền ngay cả mặt Tiện đều đưa tay vua vua Hàng Ngộ bả vai. "Ngươi liền lên tới này?" Mạc Tiện nói. "Đúng không?" Hàng Ngộ mặt mày hớn hở. Chương 36: Cùng sánh vai. Thanh huấn thi đấu đánh đến bây giờ giai đoạn này, Hàng Ngộ là càng ngày càng thuận tay. Bên người có chính thức tiếp xúc trò chơi đến nay quen thuộc nhất cao ca, Chu Mạt cùng Mạc Tiện tiếp tục làm đồng đội, đối thủ cũng theo tranh tài tiến độ càng ngày càng hiểu rõ. Chỗ này hắn đối mỗi cục tranh tài đem không càng thêm tự nhiên, ngược lại là cá nhân hắn kỹ thuật có tiến bộ hay không, chủ quan lên hắn có chút cảm giác không thấy. Nhưng hắn có thể khẳng định bọn hắn chi đội ngũ này đến thiếu càng ngày càng cường đi chuẩn bị ngày mai tranh tài đi Hà Nội cùng các đội hưu nói trong mắt lóe kích động qua mang hắn hiện tại 10 phần mong đợi tranh tài, so bất kỳ một cái nào thời điểm đều chờ mong đi các đội hưu hữu cũng không hai lời đi theo liền xuất phát ngày mai là đánh đội 14 trên đường mọi người liền thảo luận lên ngày mai đối thủ tới đội ngũ số hiệu là đội trường ở ôn thi đấu lúc đạt được xếp hạng sau đó lại là họ phở liền thi đấu chọn lựa đồng đội thứ tự Mọi người lựa chọn đồng đội đương nhiên ưu tiên đều chọn mình trong suy nghĩ cực giả, kể từ đó, cuối cùng đội ngũ số hiệu chỉnh tự cũng sẽ trở nên cực kỳ tiếp cận đội ngũ thực lực sắp xếp, chí ít từ trên giấy nhìn lại như thế này. Đội 14, trước mắt hai vòng đấu xuống tới, một tháng năm vừa, thành tích tựa như hắn cái này số hiệu vị trí đồng dạng, có chút làm cho người tiếc nuối. Hà Nội bọn hắn buổi tối làm một chút bố trí cùng luyện tập về sau, ngày thứ hai lại lần nữa toàn trường thời gian sử dụng ngắn nhất, ba không gọn gàng thắng được thắng lợi. Thấy thế nào? Quan chiến trong phòng Chú ý đến đội 6 sớm đã không phải là ban đầu chủ tiến, Lý Văn Sơn cùng Từ Hạc Tường ba người. Tại hai ngày cầm xuống toàn thắng, tại hai lần phát lại sẽ lên đều bị đỉnh tiêm đại thần đưa cho cực cao đánh giá về sau, các đoàn người thành viên ngày nọ buổi chiều chú ý tiêu điểm tất cả đều là 6 đội. Đang nhìn xong ba trận gọn gàng thắng lợi về sau, bọn hắn bắt đầu giao lưu. Mà kia tam đại cường đội đội trưởng, lúc này lại giống ba con kẻ đáng thương giống như đứng ở một bên, nhìn xem mấy chi nhược lữ thành viên ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Cảnh tượng như vậy nói thật cũng không thường có. Cũng chỉ có tại cái này tuyển tú trên trận Bọn hắn những này cường đội ngược lại Sẽ có vẻ như thế không có có tồn tại cảm giác Ba người nhìn một hồi bên kia náo nhiệt Hai mặt nhìn nhau một phen Thần sắc càng phát ra cô đơn Đúng là đứng xếp hàng đi ra quan chiến phòng Không thuận lợi, quan chiến bên ngoài Lý Văn Sơn trở lại chờ đến hai người nói Từ trước đó lẫn nhau ánh mắt bên trong Hắn đã nhìn ra một chút nội dung Không dễ dàng Chu tiến như thế đáp Rất xoan suy Từ hạc từng nói Lý Văn Sơn nhẹ gật đầu biểu lý giải liên bọn hắn tuyển tú thuật vị nghĩ đang chọn tú trên đại hội chọn được lôi cuốn tuyển thủ thật rất khó cũng may luôn luôn đỉnh tiêm cường đội ở vào vị trí này đối với cải thiện đội hình cuối cùng không có như vậy bất thiết thế nhưng là cái này đồng thời mọi người lại đều có chút không đồng dạng giống thủy khinh phong loại này nổi tiếng bên ngoài chiến đội người mới trạng nguyên tú hạt giống tuyển thủ các chiến đội trong lòng đã sớm chuẩn bị tranh hoặc không tranh vẫn là như thế nào tại tới này trước đó đại khái liền đã suy tính được không sai biệt lắm chân chính sẽ đánh loạn tiết đấu là những cái kia nguyên bản không tại bọn hắn trong tầm mắt nhưng lại ưu tú đến làm cho không người nào có thể quên được người mới. Ôn là thi đấu đứng đầu bảng trường tiếu liền tuyệt đối là một cái. Dù La Tiến và họ phở Lĩnh sau trận đấu dẫn đội thành tích cũng không như chức nghiệp xuất thân mấy vị, lại không chút nào che giấu mọi người đối hắn cá nhân thực lực thưởng thức. Chưa hề tiếp thụ qua chức nghiệp huấn luyện người chơi, đều cần thời gian đến thứng, nắm giữ đánh nghề nghiệp tranh tài phương thức, đây cũng là trạng thái bình thường, cũng không phải là cái gì thiếu hụt. So sánh dưới càng để bọn hắn những nghề nghiệp này vòng lao điều cảm thấy đáng sợ, kia thật liền muốn nói đội 6. Đây không phải một người, mà là một chi đoàn đội. Tại cấp bậc như vậy trong trận đấu, liên tục 3 ngày tranh tài, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều nhanh nhanh thủ thắng, bình quân thời gian sử dụng một khoảng 3 phút. Liền xem như thật kéo một chi chức nghiệp chiến đội đến đánh những này người mới đội, thuận gió cục nói chung cũng liền có thể đánh thành như thế cái bộ dáng. Không hề nghi ngờ, đội 6 đã hoàn toàn có chức nghiệp đội đoàn đội tố dưỡng, thậm chí có khi bọn hắn còn có một số chức nghiệp đội đều không cụ bị thiên mã hành không. Mà đem dạng này một chi thuần làm người tạo thành đội ngũ điều chỉnh đến tình trạng như thế, là ai? Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng đều không cần trẻ giấu. Đem những cái kia nhiệt liệt thảo luận đội 6 gia hỏa có một cái tính một cái gọi ra. Ai muốn nói nhìn không ra là bởi vì Hà Lương nộ, quản chi là không có tư cách ăn chén này trước nghiệp cơm. Các ngươi cảm thấy hắn có thể sắp xếp thứ mấy? Lý Văn Sơn bông nhiên nói, cũng không chỉ mặt gọi tên, hắn biết hai vị kia nhất định biết hắn tại chỉ người là ai. Cái này, tổng cũng muốn cân nhắc đến đội ngũ nhu cầu nha. Từ Hạc Tử nói, rất xấu hổ đúng hay không? Vừa vặn cùng ngươi cùng một vị trí có phải hay không cảm giác chính mình cũng có chút bị uy hiếp đến? Lý Văn Sơn nhìn nói với Từ Hạc Tường. Vậy ngươi liền nên may mắn hắn cùng ngươi không phải cùng một vị trí, nếu không ngươi cho rằng ngươi ở phương diện này mới có thể liền có thể tùy tiện áp đảo hắn sao? Từ Hạc Tường cười lạnh. Ta đây thực sự suy nghĩ kỹ một chút. Lý Văn Sơn ngoại ý muốn nghiêm túc. Kỳ thật liền phong cách của hắn, ta cảm thấy trung đan vị trí hắn đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Từ Hạc Tường đống nhiên nhìn nói với Chu Tiến. tuyến trên vẫn là lại nhận binh tuyến trói buộc. Ta cảm thấy hắn vẫn là cần tuyệt đối tự do sẽ khá tốt." Lý Văn Sơn nói, "Hắn có năng lực điều hành phân phối xong toàn bộ bản đồ tài nguyên." Chu Tiến rốt cục tại lúc này nói một câu, Lý Văn Sơn cùng Từ Hạc Tường lập tức hiểu rõ hắn ý tứ, binh tuyến là phát dục tài nguyên, đồng thời cũng là thuốc đẩy lực. Tuyến thượng anh hùng chiếu khán binh tuyến, đơn giản chính là vì thực hiện hai điểm này, không lãng phí phát dục tài nguyên, bảo trì phe mình thuốc đẩy lực. Nói một cách khác, chỉ cần đội ngũ chỉnh thể bảo trì tốt đối binh tuyến xử lý, như vậy cụ thể do ai đến xử lý kỳ thật cũng không then chốt. Mẫu chốt chỉ là tài nguyên phân phối, tại toàn bộ bản đồ tài nguyên cố định tình huống, như thế nào tiến hành phân phối có thể nhường phe mình chiến lược tối ưu, đây chính là cái đại học khoa. Khác biệt anh hùng đội hình, khác biệt chiến thuật lựa chọn, đều muốn có tới xứng đôi tài nguyên điều hành, đây quả thật là chỉ có đến nhận việc nghiệp đội mới có thể truy đến cùng mảnh cứu vấn đề, có thể ở trong mắt Chu Tiến, Hà Nội cũng đã có năng lực như vậy. Cho nên ba người yên lặng ra. Những cái kia tại lưu ý đội 6, khảo sát đội 6 đội ngũ Dưới mắt đại khái còn sẽ không nghĩ tới, ba vị này cờ tờ lờ đỉnh tiêm chức nghiệp đại thần, cho đội sáu vị này hà lương ngộ đánh giá là cao như thế. Bọn hắn căn bản cũng không có bắt hắn cùng bản kỳ thanh huấn thi đấu bên trong bất kỳ một cái nào người mới đánh đồng, mà là tại dùng chính bọn hắn, ba vị riêng phần mình vị trí đỉnh tiêm cường giả chức nghiệp thi đấu mở vờ tờ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh cùng người mới này đánh đồng. Bọn hắn tránh đi ra bên ngoài đến đòi luận, không phải nghĩ che giấu cái gì, bởi vì đó căn bản không che giấu được. Bọn hắn chỉ là tinh tường bọn hắn thảo luận nội dung hội dẫn phát gió bao mà dưới mắt bọn hắn vô tâm kinh lịch gió bao bởi vì bọn hắn hỏng bét tuyển tú thuận vị, bọn hắn lúc này rất phiền, muốn chọn đến hắn, không có thứ nhất thuận vị ta cảm thấy tuyệt đối không thể. Lý Văn Sơn thản nói, bởi vì hắn, cái này đồng thời nghĩ gõ đến cái thứ nhất thuận vị chỉ sợ cũng phải vô cùng khó khăn. Từ Hạc Tường nói, các ngươi đều nghĩ tuyển. Chu Tiến nói, ai sẽ không muốn? Từ Hạc Tường nói, vị trí cũng không để ý. Chu Tiến nhìn về phía hắn. Cái này không vượt đều tưởng tượng để cho người ta đi đánh chung lộ sao?" Một bên khác Lý Văn Sơn nói. Từ Hạc Tường lúc này trong mắt lại hiện lên một tia hung ác, "Ta nói câu không phải người. Vị này tài năng, ta chính là đem hắn chọn được đội chúng ta đến phơi tại kia, cũng thật không muốn để cho hắn tiến vào cái khác bất luận cái gì một chi đội thành vì đối thủ của chúng ta." Chu Tiến cùng Lý Văn Sơn trầm mặc. Từ Hạc Tường loại ý nghĩ này xác thực thật không là người. Bất quá bọn hắn tin tưởng hắn nói cách khác dứt lời, cũng chỉ là muốn từ một khía cạnh chứng minh, hắn đối cái này hạ ngộ, đã không chỉ là thưởng thức Ba ngày tranh tài nhìn xem đến, hắn đã cảm nhận được uy hiếp. Thật chẳng lẽ có thiên phú huyết thống nói chuyện? Lý Văn Sơn nghĩ đến vị này người huynh trưởng kia, không khỏi nói thầm lên. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Ba người thuận âm thanh nhìn lại, liền thấy bên kia cửa phòng góc tối, đến từ nhất thời quang chiến đội người mới, bảng kỳ tuyển tú tiếng hô cao nhất trạng nguyên hẳn giống, ngay mặt sắc trắng bệch đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn, đến từ thiên trạch chiến đội người mới triệu tiến hà, tuy trước đi rừng, ai đi lệnh tiền, giờ phút này cũng là một mặt ngương trọng. Ba vị đại thần hai mặt nhìn nhau, đây là đội hai đám tuyển thủ, bọn hắn cũng nhanh như vậy đánh song so tại sao? Vừa mới bọn hắn lần này nghị luận, đều bị mấy cái này người mới nghe qua rồi. Chương 37, lựa chọn. Đội hai đây là cũng đánh song so tại sao? Từ hạc tường ánh mắt hướng phía những phương hướng khác đi lòng vòng, quả nhiên tìm tới đánh thuê phòng môn. Một đội người đang từ bên trong đi ra, là đội hai hôm nay tranh tài đối thủ đội ba. Đội ba đội trưởng thứ vị phong tại cái này, đồng thời tân tú bên trong cũng là lần thụ chú mục nhân vật, mắt hạ cái cuối cùng mới từ trong phòng đi ra. Trên mặt Thần Sắc nhìn có chút hoàng hốt. Quen thuộc tuyển thủ trạng thái từ Hạc Tường xem xét liền biết, đây là trong trận đấu bị đánh cho hồ đồ, hơn phân nửa là ngộ đến không có nghĩ tới thất bại. Ngắm lại tranh tài thời gian sử dụng cũng thế. Mặc dù không thể so với đội 6 cùng đội 14 như vậy cấp tốc, có thể hai đội tranh tài thời gian này kết thúc cũng là rất nhanh, nhất là nhìn tùy khinh phong cùng lệnh tiền dáng vẻ giống như là nghe được bọn hắn nói chuyện, kia tranh tài cũng là kết thúc có một hồi, đội ba người chỉ là mới rời đi thôi. Từ Hạc Tường còn có tâm tư phân tích những này. Lý Văn Sơn cùng Chu Tiến lại so với hắn muốn xấu hổ nhiều. Cái này tùy Khinh Phong cùng lệnh Tiền trùng hợp theo thứ tự là hai người bọn họ đội người mới. Bình thường tại trong đội cũng không ít bị thân là đội trưởng hai người bọn họ khích lệ mong đợi qua. Kết quả dưới mắt lại nghe được riêng phần mình đội trưởng chính đang vì đó hắn người mới lâm vào lo nghĩ, luôn không khả năng lại bởi vậy cảm thấy vui vẻ à? Hoa, đi tới. Từ Hạc Tường tâm tư trở lại bên này lúc khi thấy tùy Khinh Phong cùng lệnh Tiền cùng một chỗ hướng bên này đi tới, không khỏi hướng lui về phía sau mở hai bước, cắt vào xem kịch hình thức. Đội trưởng đi tới hai người, chào hỏi trước chính là lệnh tiền. Hắn nhìn muốn so Tùy Kinh Phong bình tĩnh một chút. Tùy Kinh Phong tại hắn về sau, mới hướng Lý Văn Sơn kêu một tiếng đội trưởng, sau đó lại nhìn về phía Chu Tiến cùng Từ Hạc Tường. Tách ra hô một tiếng Chu đội cùng Từ đội, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Từ Hạc Tường đáp lại, lời nói được giống như là mình muốn đi trước một bước giống như, kết quả chỉ là móc ra điện thoại, giả bộ là xem, lực chú ý thì phảng phất mở ra đầu người khóa chặt đồng dạng, cắn thật chặt bên này mấy vị. Nghe được chúng ta nói chuyện. Chu Tiến không để ý tới để ý tới từ hạc tường, nhìn lên trước mặt hai vị mới người nói. Nghe được. Lệnh tiên gật đầu. Biết nói chúng ta nói đúng người nào không? Chu Tiến nói. Bởi vì chú ý đến độ cao nhất trí, ba đại đội trưởng Hàn Huyên Hà Nộ nửa ngày lại thông Thiên không có nói tới qua tên của hắn cùng ai đi. Hà Lương Nộ. Lệnh tiên đáp. Không sai. Chu Tiến nhẹ gật đầu. Thiên trạch chiến đội hai vị đi theo vậy mà liền không nói, chỗ này một bên từ hạc tường hào hào hối thúc, thật muốn góp trở về chủ trì một chút chẳng diện đem sân khấu giao cho nhất thời quang nhị vị. Không, bởi vì hối thúc, hắn ở một bên còn cục lên. Cái này hà lương nộ, đúng là rất xuất sắc. Lý Văn Sơn rốt cục nói chuyện. Hắn biết mình nhất định phải nói chút gì. Hắn không rõ ràng thiên trạch trong đội là như thế nào theo lệnh tiền giao phó, nhưng ở bọn hắn nhất thời quang nơi này, bọn hắn hướng tùy khinh phong minh sắc biểu thị qua bất đắc dĩ, bởi vì thuận vị quá rượi vào sau, bọn hắn cho rằng không có thao tác không gian có thể đem tùy khinh phong tuyển về trong đội, cho nên chỉ có thể chúc hắn tại cái khác đội ngũ tiền đồ như gấm chỉ trách chúng ta đều quá ưu tú. Lý Văn Sơn còn nhớ đến lúc ấy câu này không muốn mặt trò đùa lời nói. Ngay tại lúc vừa mới, bọn hắn ba đại đội trưởng thảo luận hà ngộ mới có thể cùng tranh thủ đến hắn độ khó, ai cũng không có bởi vì mình đội tuyển tú thuận vị thái hậu mà có chỗ lùi bước. Lại so sánh nhất thời quang đối tùy khinh phong tham gia lần này tuyển tú thái độ, không khác là tại nói với tùy khinh phong, ngươi cũng rất ưu tú, nhưng không có ưu tú đến nhường đội ngũ không tiếc hết thảy. Lại hiểu rõ một chút, đó chính là ngươi không thế nào lương ngộ. Như vậy bị bày lên mặt đài. Không thể nghi ngờ làm cho người khó chịu lại xấu hổ, Lý Văn Sơn hoàn toàn lý giải tùy khinh phong giờ khắc này tâm tình. Nhưng là loại tình huống này, nhưng cũng là thân làm một cái tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định sẽ gặp phải. Cho nên lại xấu hổ, lại để cho người khó chịu, hắn cũng chỉ có thể nói tiếp. Liên ta trước mắt quan sát được, hắn có thể cho đội ngũ trợ giúp rất lớn, cho nên nhất thời quang cũng nghĩ tranh thủ một chút. Lý Văn Sơn nói, tùy khinh phong lại tại lúc này cười. Hào ca biết không, hắn nói, ký hiệu, nhất thời quang chiến đội phụ trợ vị là nhất thời quang cấp đoạt ba quan chủ lực thành viên, hiển hách công thần. Dưới mắt bị Lý Văn Sơn bọn hắn 10 phần xem trọng Hà Lương nộ đánh đến cũng là phụ trợ, cái này tại không ít người xem ra đại khái là đối ký hiệu mạo phạm, tùy khinh phong không thể nghi ngờ liền là loại tâm tính này. Lý Văn Sơn nghe nói như thế sau hơi nhíu nhíu mày, hắn giống như là không biết tùy khinh phong giống như chăm chú nhìn hắn một cái. Lúc cần thiết, hắn sẽ biết. Lý Văn Sơn nói. ngữ khí của hắn đã không như lúc trước hai câu nói lúc như thế có rõ ràng trấn an ý vị. Lúc cần thiết, Là Thu được chuyển sẽ thông báo cho thời điểm sao?" Tùy Khinh Phong chế nhạo lấy. "Có lẽ." Lý Văn Sơn nói. "Nguyên lai like đây chính là nhất thời quang đối đãi đoạt giải quán quân công thần thái độ." Tùy Khinh Phong nói. "Lý Văn Sơn lắc đầu, "Không, đây là nhất thời quang truy cầu thắng lợi thái độ. Không cách nào chân tâm thật ý đối đãi nhà mình tuyển thủ, còn nói gì truy cầu thắng lợi." Tùy Khinh Phong nói. Lần này đến phiên Lý Văn Sơn cười, hắn không muốn cùng Tùy Khinh Phong làm loại này miệng lưỡi chi tranh. Hắn quyết định dùng sự thực nói chuyện nhất thời quang gần hai năm lấy được ba cái tổng quan quân Lý Văn Sơn nói đó cũng là hảo ca công lao Tùy Kinh phong kêu lên ta có hay không nhận qua điểm này sao Lý Văn Sơn nói nhưng là các ngươi bây giờ lại nghĩ từ bỏ hắn Tùy Kinh phong nói Lý Văn Sơn lại một lần cười hắn cười lắc đầu hắn lúc đầu đã không muốn nói thêm cái gì nhưng là nhìn lấy trước mắt cái này quen thuộc gương mặt trẻ tuổi hắn rốt cục vẫn là nghiêm mặt nói mỗi một vị tuyển thủ đều gặp phải bị lựa chọn hay là bị từ bỏ trong quá trình này có lẽ sẽ trộn lẫn một điểm một cái nhân tình cảm giác nhưng là cuối cùng cũng là vì thắng lợi đây chính là trước nghiệp trận mà chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp vì thắng lợi chúng ta sẽ bị lựa chọn vì thắng lợi chúng ta sẽ bị từ bỏ chỉ có cái này một cái lý do nguyên lai like ta cùng hào ca lưu tại đội ngũ vậy mà lại chậm trễ đến đội ngũ thắng lợi tùy khinh phong cười lạnh lời này rốt cục nhường lý văn sơn triệt để không muốn lại nói với tùy khinh phong cái gì hắn bắt đầu phát huy hắn hung hăng cản quấy bản lĩnh nhìn về phía lệnh tiền Một bộ rất có ái tâm bộ dáng nói, vị này tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì liền không có dạng này nghi hoặc đâu? Không chuẩn bị cùng các ngươi thiên trạch đội trưởng thảo luận vài câu sao? Không cần thiết. Lệnh tiên nhún vai, vì thắng lợi, cái này ăn khớp rất lưu loát. Hắn một mặt nói, một mặt đi lên trước, nâng tay phải lên đập tới tùy khinh phong trên vai, nhìn thẳng hắn, "Như vậy chúng ta bây giờ có thể làm một sự kiện, là hướng bọn hắn chứng minh." Nói hắn trầm rãi chuyển di lấy ánh mắt, nhìn Lý Văn Sơn, cũng nhìn Chu Tiến, thậm chí liền nhìn hí hình thức từ hạc tưởng cũng chưa thả qua. Cái này ăn khớp không có vấn đề, nhưng là lựa chọn của bọn hắn rất có vấn đề." Lệnh Tiên nói. "Lựa chọn của các ngươi, thất bại nói cuối cùng câu này lúc, Lệnh Tiên ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng lại đến đội trưởng của hắn, Thiên Trạch chiến đội Chu Tiến chiến thân." Chương 38. nhìn kỹ hắn nói. "Giống nhau là không phục, giống nhau là mang theo phẫn hận, nhưng điều trước biểu hiện ra tác phong lại làm cho Lý Văn Sơn cảm thấy thoải mái hơn." "Này mới đúng mà." Lý Văn Sơn gật đầu nói, nhìn Lệnh Tiên ánh mắt lại có mấy phần thưởng thức. Tiểu Hỏa Tử có thể hắn thậm chí còn hướng phía Chu Tiến bên này biểu thị ra một chút đối lệnh Tiền thưởng thức. Đến mức tùy khinh phong. Cố lên." Lý Văn Sơn nói, đây là hắn nói đến một câu cuối cùng, thậm chí đều nhìn không ra là đối tùy khinh phong vẫn là đối lệnh Tiền nói, tóm lại câu này về sau, hắn quay người rời đi. Từ Hạc Tường lắc đầu, đuổi theo, Chu Tiến hướng phía lệnh Tiền nhẹ gật đầu, cũng là biểu thị ra một chút cổ vũ, sau đó nhìn tùy khinh phong một chút, cũng đi. Ba vị đội trưởng cùng một chỗ quay trở về quan chiến phòng, cửa phòng tại tùy khinh phong cùng lệnh Tiền trước mặt đóng lại. Không có người lại quay đầu xem bọn hắn. Tùy Khinh Phong vẫn như cũ một mặt không cam lòng, cửa phòng đóng một cái trước mắt, trên mặt của hắn lộ ra mười phần quyết tuyệt thần sắc. Ngươi nói đúng, hắn quay đầu nói với Lệnh tiền, để bọn hắn thua. Đương nhiên. Lệnh Tiên cười cười, hắn so Tùy Khinh Phong ngược lại là khí định thần nhà nhiều. Thật muốn lập tức gặp được đội 6. Tùy Kinh Phong cắn răng nói, kia tốt nhất vẫn là không muốn. Lệnh Tiên lại duy trì tỉnh táo, đội 6 đoàn đội tính là có chân tài thực học, xa so chúng ta bây giờ mới rèn luyện 3 ngày đội ngũ muốn ăn ý nhiều lắm càng nuộn đụng phải bọn hắn, đối với chúng ta càng có lợi. Tùy Kinh Phong cũng là trầm mặc có một hồi, rốt cục nhẹ gật đầu, xác thực. Hà Lương nội biểu hiện ra chủ muốn năng lực là đối đoàn đội chính hợp, đối Tiết Tấu đem khống, luận cá nhân kỹ thuật hắn rõ ràng là không bằng ngươi, điểm này ta tin tưởng đám đội trưởng vô cùng rõ ràng. Cho nên chúng ta muốn thắng qua hắn, cần biểu hiện ra chính là chúng ta chi này năm người đoàn đội thực lực. Lệnh Tiên nói tiếp, ừm. Tùy Kinh Phong tiếp tục gật đầu, hắn không nói gì lời nói, nhưng trong lòng cũng đã không chịu được đang tự hỏi. Ngay tại mấy phút trước, vừa mới kết thúc 3 trận đấu, bọn hắn bọn hắn đội 2 lấy thế tối khô lạp hủi bà không đánh tan thứ vị phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội 3. Cái này nhưng cũng là bị không ít người xem trọng lấy đội ngũ, nhưng là cuối cùng toàn thắng lại ấn chứng bọn hắn những người này ở đây chức nghiệp tiểu quần thể bên trong cách nhìn, vô luận thứ vị phong, vẫn là ôn la thi đấu hạng nhất trường thiếu. Bọn hắn cá nhân thực lực đều không thể nghi ngờ, nhưng là tại cố định tổ đội khâu, tiếp thủ qua chức nghiệp huấn luyện chiến đội tân tú nhóm đem càng có ưu thế. Bởi vì bắt đầu từ nơi này, Mới tiến vào bọn hắn một mực tại học tập, am hiểu tranh tài phương thức, ổn định chiến thuật cùng xáo lộ, cố định đồng đội thậm chí đối thủ. Tùy khinh phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội hai, tại lệnh tiền trợ rút, rất nhanh liền có mấy bộ mình sắc mạch suy nghĩ cùng đấu pháp. Bọn hắn đang nhanh chóng hình thành một đoàn đội, đến mức thứ vị phong xuất lĩnh đội 3, liền hôm nay tranh tài cho đến cảm giác đến xem, cùng ôn lại thi đấu lúc ngẫu nhiên 5 người tổ đội phối hợp ra cảm giác không có quá khác nhiều. Cho nên bọn họ thắng, thắng được rất nhẹ nhàng, chờ xem so tài quá trình cùng kết quả. Đội ba thực lực đại khái đều sẽ bị người hoài nghi. Nhưng là chính bọn hắn tin tưởng, đội ba tuyển thủ cá nhân thực lực không có kém như vậy, chỉ là bọn hắn ở giữa còn không có hình thành phản ứng hóa học mà thôi. Đây là bọn hắn chức nghiệp người mới ưu thế lớn nhất. Tất cả mọi người cũng cho là như vậy, ôn là thi đấu lúc mang cho bọn hắn bất luận cái gì kinh ngạc người mới, bọn hắn đều coi là đến một bước này hội biến thành bình thường. Kết quả là có như vậy một cái ngoại lệ. Đội 6. Bọn hắn là cấp tốc lấy nghề nghiệp phương thức chỉnh hợp thành một đội, mà người ta đội 6 tuyển thủ đã sớm là một đội Bọn hắn cấp tốc trải vượt đồng đội dựng thích hợp chiến thuật của bọn hắn cùng Sáo Lộ, đã sớm là một đội đội 6, cái kia không biết có bao nhiêu rèn luyện chiến thuật cùng Sáo Lộ. Bọn hắn từng đem cái này xem như là bọn hắn ưu thế lớn nhất, cho nên giờ khắc này vô cùng rõ ràng đội 6 ưu thế lớn đến bao nhiêu. Loại cảm giác này giống như là tham gia khảo thí, bọn hắn là các loại bài tập tập làm được cồn qua lạn thuộc học sinh khá giỏi, tính trước kỹ càng đi tiến trường thi. Kết quả hướng đội 6 bên kia xem xét, ta dựa vào, đội 6 khảo thí lại là mở sách. Cho nên đánh đội 6 tuyệt đối không thoải mái. Cái này đã sớm là bọn hắn chức nghiệp tiểu quần thể bên trong chung nhận thức. Dù sao tranh tài ngày đầu tiên bị đội 6 quét ngang liền là bọn hắn tiểu quần thể thành viên người ký tên đầu tiên trong văn kiện 11 đội, ngày thứ 2 bị quét đội 8 đồng dạng là. Bọn hắn đã nhau nhau tại coi trọng, nhưng là không nghĩ tới Tam đại chiến đội đại thần đội trưởng thế mà càng trọng thị, mà lại coi trọng đến đem Tùy Khinh Phong đều triệt để làm hạ thấp đi tình trạng. Điểm này thật sâu kích thích Tùy Khinh Phong, kích thích hắn có một ít thất thố. Bởi vì cái này uy hiếp là như thế rõ ràng, như thế chân thực. Hắn không thử dễ dùa một chút. Luôn cảm giác mình liền bị cái gì nuốt sống giống như Đang suy nghĩ gì Lệnh tiên nhìn Tùy Kinh Phong một hồi lâu không nói lời nào Hỏi Chúng ta lúc nào ngộ đội 6 Tùy Kinh Phong nói Ta lưu ý qua một chút Ấn tượng không kém lời nói Hẳn là tại rất phía sau Thứ 2 đến ngược trời hoặc là ngày thứ 3 dáng vẻ Lệnh tiên nói Này thời gian cũng không tính rất nhiều Tùy Kinh Phong nói Tướng so với bọn hắn cùng một chỗ thời gian khẳng định không nhiều Lệnh tiên nói Nhưng chúng ta thế nhưng là trước nghiệp huấn luyện ra Tùy Kinh Phong nói. Chí ít hai ta là. Lệnh tiên cười. Đi, về đi xem bọn họ một chút hôm nay tranh tài. Tùy Kinh Phong nói. Đi. Lệnh tiên đuổi theo. Hai người thiếu niên sóng vai mà tiến, bọn hắn là kiêu ngạo, cảm giác ưu Việt mười phần, nhưng tốt tại không có mù quáng tự đại. Muốn chiến thắng đối thủ, liền phải nghiêm túc nghiên cứu đối thủ. Ổc lìn thi đấu có không chỉ là ổn định đồng đội, đồng thời còn có đã hình thành thì không thay đổi đối thủ. Đi nghiên cứu nhằm vào đối thủ như vậy so với ngẫu nhiên cuộc thi xếp hạng muốn tiết kiệm sự tình hiệu suất cao hơn nhiều. Tùy Khinh Phong cùng lệnh tiền sát thực đều là đỉnh tiêm chiến đội huấn luyện ra học sinh khá giỏi, bọn hắn một chút cũng không có quên phải làm thế nào thủ thắng. Ngày thứ 3 tranh tài sau đó cũng toàn bộ kết thúc. Đội 6 tuổi khô lạp hủ toàn thắng là kéo dài tiêu điểm, chỉ là điểm ấy buổi chiều, tương tự toàn thắng lại xuất hiện một trận. Mà lại là phát sinh ở rất nhiều người cảm thấy hẳn là không như vậy cách xa hai chi đội ngũ ở giữa. Tối hôm đó phát lại hội đội 2 cùng đội 3 thành nhân vật chính. Bề mặt thực lực nhìn không nên có chênh lệch thật lớn đội ngũ, vì sao thực chiến lại thành thiên về một bên thành đêm nay chủ yếu nghiên cứu thảo luận vấn đề. Đến cuối cùng, chủ trì hôm nay phát lại sẽ từ hạt tường, cho ba đội thứ vị phong một cái đề nghị, không ngại cho đồng đội nhiều một ít tín nhiệm. Thứ vị phong có chút bàng hoàng. Hắn giải quyết tranh tài phương thức, từ trước đến nay đều là từ mình góc độ xuất phát, từ mình đi tự thể nghiệm giải quyết trong trận đấu xuất hiện lỗi thủng hoặc vấn đề, giao cho đồng đội. Hắn đại luyện kiếp sống bên trong chưa từng có dạng này tuyệt hạ. Dù là hiện tại từ hạc tưởng minh sắc giúp hắn chỉ ra điểm này, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Gặp qua độc, nhưng là thật chưa thấy qua như thế độc. Ba ngày tranh tài quan sát xuống tới, cái này ôn là thi đấu điểm tích lũy hạng ba, tại chức nghiệp nhân sĩ trong mắt đặc điểm lớn nhất liền là độc. Trương kỳ cho chơi phương thức đã thành thói quen. Hắn đi đánh bài vị hoặc là đỉnh phong thi đấu cái gì, thật khả năng so chúng ta nơi này bất luận kẻ nào đều muốn xuất sắc. Nhưng là thi đấu, nhìn hắn phía sau có thể hay không có thay đổi đi, các ngươi đội đối với hắn có hứng thú sao? nhìn xem, nhìn kỹ hắn nói, những người mới cố gắng tranh tài, mà các đội chức nghiệp nhân sĩ, đối quan sát của bọn hắn hoặc sáng hoặc tối cũng từ trước đến nay đều không có đỉnh chỉ qua. Mọi người hội giao lưu, hội thảo luận, nhưng ở dính đến mình đội ý đồ thời điểm, nhưng lại sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là bất kể như thế nào, ôn lại thi đấu bộ phận điểm tích lũy hạng ba thứ vị phòng, ba ngày tranh tài xuống tới, liền đã bị đánh lên dấu chấm hỏi. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nhưng là hắn tranh tài phương thức lại theo tuyển thủ chuyên nghiệp một trời một vực. Hắn nhất định phải làm ra to lớn cải biến, mà hắn có thể nếu không thể làm được điểm này, có thể làm tới trình độ nào. Đang minh sắc những này trước đó, hắn tại mọi người trong lòng đều chỉ có thể là nỗi nghi hoặc. Một cái chưa giải nghi hoặc, là không có đội ngũ dùng cao thuận vị đem hắn dành lại đến lại nếm thử hiểu rõ. Cho nên, nhìn kỹ hắn nói, là lập lờ, nhưng cũng là chân tâm thật ý, dạng này tuyển thủ, thực sự lại nhìn kỹ hắn nói. chương 39, Thỉnh Giáo. Ngày thứ 3 phát lại hội cuối cùng không có lại dùng đội 6 làm án lệ, nhưng là bị trọng điểm lấy ra giảng đội 3 Nhìn ngược lại rất như là cái đội sáu mặt trái án lệ. Đoàn bọn hắn đội hỗn loạn, trên đài từ từng hạc, dưới đài Hà Ngộ, hai người thấy đồng dạng tinh tường minh bạch. Nhìn xem Hà Ngộ kích động bộ dáng, các đội hữu cũng bắt đầu lo lắng. Ngươi có phải hay không lại muốn cho địch nhân bảy mưu tính kế rồi? Chu Mạt hỏi. "Đây, phát lại hội giao lưu nha." Hà Ngộ nói, lập tức cũng liền không có như vậy sinh động. Đương nhiên, kỳ thật cũng không quá cần hắn đến sinh động. Từ Hạc Tường lập tức cho ra đề nghị của mình cùng cái nhìn lúc, Hà Ngộ nghe đến liên tục gật đầu. Cơ bản cũng là hắn muốn nói. Nói thật hay nha. Hà Ngộ đi theo mọi người cùng nhau tán thưởng vỗ tay, so với hôm qua Chu Tiến trận kia lúc vỗ tay ra sức nhiều. Đối Chu Tiến, đáy lòng của hắn đến cùng vẫn là kháng cự. Phát lại hội sau đó kết thúc, tuyển thủ ai đi đường đấy. Đội 6 năm người này thời gian đã cố định vì ngày thứ 2 tranh tài chuẩn bị chiến đấu sẽ. Ta đi rửa cái mặt, lập tức tới ngay trong hành lang, Hà Ngộ cùng mấy vị đồng đội chào hỏi một tiếng, về trước một chuyến gian phòng của mình. Họ sẽ liền thi đấu một ngày 3 trận đấu, luận tranh tài dày đặc. Yêu kém xa ôn thi đấu một ngày 20 trận cao như vậy nhiều lần nhưng là Hà Nội lại một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm Hắn có chút cảm giác được thanh huấn thi đấu chia hai bộ phận này dụng ý online thi đấu liền là tiến một bước khảo sát tuyển thủ cá nhân thực lực từ 300 vị cao thủ bên trong tiến một bước sàng chọn ra 80 tên cao thủ trong cao thủ mà họ phờ liền thi đấu thì là tại kiến tạo chức nghiệp tranh tài không khí đối tuyển thủ yêu cầu cũng không còn là chỉ là cá nhân kỹ thuật mà là hội lấy tuyển thủ chuyên nghiệp làm tiêu chuẩn nhìn tuyển thủ các phương diện tố chất phải trang phù hợp Từ ngày đầu tiên phát lại, đến ngày thứ 2, lại cho tới hôm nay, vô luận chính diện như đội 6, vẫn là mặt trái giống đội 3, đều ở bị đề cập liền là đoàn đội. Cái này hiển nhiên là chức nghiệp vòng đặc biệt để ý một hạng tố chất. Mà trên một điểm này, Hà ngộ rất rõ ràng đội 6, nhưng thật ra là chiếm tiện nghi. Thanh huấn thi đấu từ trước tới nay, đại khái đều chưa từng có giống đội 6 dạng này, một cái rèn luyện tốt thành thục đoàn đội trùng hợp ôn hạ thi đấu tạo thành một đội. Như vậy giả thiết, mình không có sư tỷ sư huynh còn có mạc tiện những này đồng bạn cũng như những tuyển thủ khác đồng dạng từ người xa lạ bên trong tuyển ra một đội, lúc này có thể tại tranh tài hình thành như vậy nghiền ép chi thế sao? điểm này chỉ sợ muốn đánh một cái rất lớn dấu chấm hỏi. bởi vì tại tuyến thượng thi đấu lúc, hà ngộ đã từng có dạng này kinh nghiệm. hắn dựa vào lịch đấu, mỗi một lần sớm cùng đồng đội làm câu thông lúc, cũng không thể nói đều mọi phần thuận lợi. lại đến trên trận chấp hành lúc, sai lầm cũng thường có phát sinh. bất quá so sánh với, có câu thông có mạch suy nghĩ kia tổng liền so không có câu thông chỉ coi một mình bài vị đánh đến đội ngũ muốn ưu thế một chút lại thêm Hà ngộ thiết kế xáo lộ phần lớn 10 phần thích hợp lúc này mới tỷ số thắng khả quan nhưng bộ phận này kinh lịch đã để Hà ngộ minh bạch thành lập một cái 10 phần tốt trong đội câu thông hoàn cảnh nhưng thật ra là kiện thật không dễ dàng sự tình trường kỳ bảo trì càng khó cho nên mình thật sự là may mắn a đúng lúc là theo một đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ Hà ngộ vừa nghĩ một bên tay nâng lấy vòi rồng bên trong chạy ra nước lạnh hướng trên mặt dội đi dùng cái này đến phân chấn tinh thần đương đương đương chính lúc này cửa phòng bị gõ vang không nói lập tức tới sao Hà Ngộ tại trong toa lét hô hảo, vội vàng cầm khăn mặt trên mặt lung tung lau một chút đi mở cửa, lại không nghĩ rằng đứng ở ngoài cửa lại là thứ vị phong. Người tốt. Thứ vị phong hướng Hà nội vấn an, bộ dáng mười phần bất dứt bất an. Người tốt, có chuyện gì không? Hà Ngộ sửng sốt một chút thần hậu, mau mau trả lời. Cái kia, có được hay không? Muốn hướng ngươi thỉnh giáo chút vấn đề. Thứ vị phong nói. A. Hà Ngộ lần nữa ngây người, nhưng trong lòng nhiều ít đoán được thứ vị phong nghĩ trò chuyện điểm cái gì, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này theo mình cho đến tận này chỉ tại tuyến thượng thi đấu trong trận đấu gặp nhau qua, ôn lai hạ lại ngay cả một câu đều chưa nói qua người, thế mà trực tiếp dạng này tới cửa tìm tới chính mình. Có thể chứ? Thứ vị phong vùi đầu đến có chút thấp, nhìn ra được hắn nhưng thật ra là cái thẹn thùng lại tận lực tránh cho cùng người liên hệ chủ. Có thể như vậy chủ động tìm tới cửa cùng người giao lưu, không biết là hạ bao lớn quyết tâm, nâng lên nhiều ít dũng khí. Chỗ này Hà Ngộ thực sự không cách nào nói ra một cái không chứ. Cảm thấy chính xoắn xuýt, liền nghe trong hành lang lại một tiếng cửa phòng mở. Hà Ngộ thuận âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Cao Ca từ trong phòng của nàng đi ra, đang muốn hướng chu mặt gian phòng đi, đội sáu mỗi đêm chuẩn bị chiến đấu đều là tại chu mặt gian phòng tiến hành. Bất quá đi chưa được hai bước, liền thấy bên này đứng ngoài cửa Thứ Vị Phong cùng chính thăm dò nhìn nàng Hà Ngộ. Sư tỷ cứu ta. Lời này Hà Ngộ không có kêu đi ra, nhưng ánh mắt của hắn lại tại minh bạch không sai lầm lộ ra, Cao Ca lập tức đi tới. Làm sao? Nàng hỏi. Thứ Vị Phong nói có vấn đề muốn hướng ta thỉnh giáo. Hà Ngộ nói. Vấn đề gì? Cao ca nhìn về phía thứ vị phong, liên là hôm nay phát lại từ đội giảng đến vấn đề, đội sáu cái này tại phương diện làm rất khá, cho nên nghĩ đến tỉnh giáo một chút. Thứ vị phong nói, tất cả mọi người là đối thủ, chúng ta cái này còn vội vàng chuẩn bị ngày mai tranh tài, ngươi ngược lại là rất không khách khí nha. Cao ca nói, a thứ vị phong mặt lập tức đỏ bừng, một mặt không có ý tứ, kia thật là quấy rầy, ta lúc này đi. Không vội bên này hà ngộ đều nhẹ nhàng thở ra, Cao ca nhưng lại đem muốn rời khỏi thứ vị phong tiêu lại, chúng ta lát nữa mới bắt đầu. Các ngươi trò chuyện 10 phút đồng hồ, A Cao Ca nói với Thứ Vị Phong, nói xong nhìn về phía Hà Ngộ, "Sau 10 phút tới chuẩn bị chiến đấu." "Được rồi tốt." Hà Ngộ liên tục gật đầu, có Cao Ca dạng này một nắm, hắn lập tức cũng không xoắn suất. Cao Ca lập tức hướng Chu mặt Gian phòng phương hướng đi, Thứ Vị Phong nhìn xem bóng lưng của nàng thẳng vào đầu, góp hướng Hà Ngộ nhỏ giọng hỏi, "Ngươi không phải đội trưởng sao?" "Ha ha ha." Hà Ngộ cười khan vài tiếng, "Mau vào, thời gian không nhiều, hắn nhanh chóng chuyển di lấy chủ đề, đem Thứ Vị Phong dẫn vào phòng." Một bên khác Cao Ca đến Chu Mạt gian phòng, mặc Tiện cùng Tô Cách đều đã tại. Bốn người đợi một chút còn không thấy Hà Ngộ, Chu Mạt kỳ quái lên. Hà Ngộ làm sao còn chưa tới, hắn lầm bẩm quần thể bên trong. Chờ hắn một hồi, cái kia theo Thứ Vị Phong cho chuyện đâu. Cao Ca nói. Thứ Vị Phong. Cho chuyện cái gì? Chu Mạt trừng lớn mắt. Thứ Vị Phong đến nhà thỉnh giao tới. Cao Ca nói. Xem ra hôm nay thua áp lực cũng là rất lớn nha. Tô Cách nói. Cho nên Hà Ngộ đến cùng vẫn là phải đi chỉ điểm đối thủ sao Chu Mạt lẩm bẩm, không cho hắn phím vài câu, hắn có thể sẽ so thứ vị phong còn khó chịu hơn. Cao ca một bên soát điện thoại di động vừa nói, giã hỏa này thực sự là. Chu Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là đối hạng nội tính tình có hiểu rõ. Vị này đối vương giả vinh diệu là thật dụng tâm, thật si mê, chân ái suy nghĩ. Nhưng phàm là hắn nhìn thấy, vô luận cấp thấp, cấp cao, vẫn là nghề nghiệp, hắn đều sẽ vô ý thức suy nghĩ làm như thế nào chiến thắng. Loại bản năng này, loại này đối thắng lợi khát vọng, đều đã không còn cực hạn với mình. Có lẽ cũng là bởi vì luôn luôn như thế toàn diện suy nghĩ, hắn mới có xuất sắc như thế cái nhìn đại cục cùng cảm giác tiết tấu. Cái này cần phải bao lâu nha? Chu mặt mắt nhìn thời gian, hắn cũng không phải thật để ý hà ngộ đi cho những này đối thủ bảy mưu tính kế, nhưng là bọn hắn mỗi ngày thi đấu, mở phát lại hội lưu lại đến chuẩn bị cho bọn họ tranh tài thời gian kỳ thật cũng rất gấp, Chu mặt chủ yếu vẫn là đau lòng này thời gian bị chậm trễ. Nói xong, liền cho chuyện 10 phút đồng hồ. Cao Ca nói, thứ vị phong vấn đề của bọn hắn 10 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Chu Mạt nói: "Kia chỉ sợ không thể, nhưng nhường hàng nộ ra cái chủ ý, 10 phút đồng hồ còn nói không hết sao?" Cao Ca nói: "Chương 40, tuyển tú thứ nhất thuần vị. Tranh tài nhật ngày thứ tư. Đối bản kỳ thanh huấn thi đấu 80 vị tân tú, các đại chiến đội đều đã có nhất định nhận biết. Loại trừ mấy vị kia tại trong vòng đã rất có chút tiếng tăm chiến đội người mới bên ngoài, bản kỳ ngược lại là rất có mấy vị làm nhân tuyển thủ lệ người hai mắt tỏa sáng." Đối kiếm các chiến đội tới nói, điều này thực để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc phiền não là mua giải trước xếp hạng toàn liên minh cuối cùng chiến đội, tuyển tú là vì số không nhiều có thể để bọn hắn có nợ nụ cười thời khắc. Tay cầm thứ nhất thuận vị tuyển tú quyền, 80 vị thanh huấn tân tú tùy tiện vị kia đều có thể bị bọn hắn dễ như trở bàn tay đặt vào dưới chướng. Nguyên bản bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ, mục tiêu liền là nhất thời quang chiến đội người mới tùy khinh phong. Luận thực lực, hắn tại cái này đồng thời chiến đội người mới bên trong là nhân tài kiệt xuất, nói vị trí, chiến tích hỏng bét thứ tự đếm ngược kiếm cắt chiến đội đối với mình trên trận năm vị chủ lực tuyển thủ cơ hồ đều không hài lòng lắm. Đã có triệt để chủng kiến dự định cho nên ai đến cũng không có cự tuyển vị trí nào tuyển thủ đều có thể nhưng là gánh vác cái này một sứ mệnh đi vào thanh huấn thi đấu kiếm các huấn luyện viên chính Lâm ra sản lại đang nhìn ba ngày tranh tải sau có chút hoa mắt tùy khinh phong giống nhau mọi người chỗ đàm luận ưu tú như vậy có thể là trừ tùy khinh phong hắn không nghĩ tới bạn kỳ tuyển tú bên trong còn có thật nhiều tuyển thủ cũng như hắn đồng dạng trói sáng đội một đội trưởng trường tiếu người chơi bình thường xuất thân nhưng biểu hiện ra thiên phú cực cao mà lại nghe nói hắn tiếp xúc vương giả vinh diệu thời gian đều chẳng qua hơn 9 tháng, cái này càng khiến người ta cảm thấy hắn tiền đồ tương lai đem vô khả hà lượng. đội năm đội trưởng mộ kỳ sơn quỷ chiến đội mùa giải trước nửa đường gia nhập trong đội người mới nữ tính người chơi thân phận tại chức nghiệp trong vòng là số ít qua 20 tuổi tác tại cái nghề nghiệp này quần thể bên trong cũng vô pháp dùng tuổi trẻ hai chữ để hình dung nàng cùng tùy khinh phong giống nhau là tốt vị tại tuyến thượng thi đấu bộ phận điểm tích lũy cũng không như tùy khinh phong thế nhưng là lâm gia sáng tận mắt quan sát được trận bên trên biểu hiện lại cảm thấy mộ Kỳ thành thục độ khá cao. Mặc dù cũng là người mới, lại không có bao nhiêu người mới ngây ngô, nhìn như đội Bốn Hứa Chu Đồng Đồng dạng, phảng phất một cái có kinh nghiệm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái này như Hứa Chu Đồng Đồng dạng tuyển thủ, có thể từ tuyển tú trên đại hội chọn đến từ trước đến nay đều là chỉ kiếm không đổi thưởng mua bán. Bọn hắn đến chi năng chiến, không giống đại bộ phận người mới sẽ có một cái thích ứng cùng quá trình lớn lên. Thanh huấn thi đấu lên quang mang bắn ra bốn phía, tiến chức nghiệp vòng sau lại ảm đạm không quan hệ, không cách nào đạt tới mong muốn trình độ tân tú hàng năm trô nào cũng có kiếm các chiến đội tay cầm tuyển tú thứ nhất thuận bị cũng rất sợ nhìn sai rồi tuyển bên trong một cái hàng lợm lãng phí quý giá này trạng nguyên khí nếu như không phải nghe nói hứa chu đồng không tốt ở chung, không quá thích hợp đương đội ngũ hay tâm cái này trạng nguyên khí kiếm các chiến đội đến là rất có thể hội ưu trước tiên nghĩ dạng này thành thủ tuyển thủ chuyên nghiệp kết quả hứa chu đồng bởi vì cá tính nguyên nhân bị bài trừ cái này lại toát ra một cái nói là người mới có thể nhìn cũng rất thành thục đương đánh tuyển thủ cái này nhường lâm ra sán rất xoan xuyết mà đang nhìn xong đội năm nhìn thấy đội 6 về sau Xoắn suýt tiếp tục thăng cấp, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, cái này đội 6 ở trong vậy mà cất giấu một vị có thể trình độ lớn nhất phát huy đoàn đội lực lượng chỉ huy hình nhân mới, loại này xoáy tài đừng nói thanh huấn thi đấu bên trong, liền là cờ đợ lờ bên trong, bằng loại năng lực này để cho người ta hai mắt tỏa sáng tuyển thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cung phiên còn có đội 6 vị kia đi rừng, nhìn cũng rất ưu tú, gồm cả kỹ thuật cùng thành thủ, trạng nguyên ký cho hắn tựa hồ cũng không có chút nào quá phận. Tóm lại mấy vị chính là lâm gia sán ba ngày tranh tài nhìn xem đến trong suy nghĩ một hồ sơ nhân tuyển mà lại hắn cũng phát rất được bởi vì cái này quá nhiều ngoài ý liệu ưu tú người mới hiện lên so sánh mùa hạ tuyển tú luôn luôn hơi có vẻ quặng khuếch mùa đông tuyển tú lần này trở nên không giống với chỉ nhìn các đại chiến đội tuyển tú người phụ trách hai ngày này bắt đầu có chuyện không có nói theo mình lôi kéo làm quen tần suất lâm gia sán liền biết mọi người trong lòng đều có mười phần bức thiết nhân tuyển bắt đầu ngấp ngẽ trong tay hắn trương này chân quý tuyển tú thứ nhất tuân vị tuyển tú quyền đồng dạng có thể giao dịch Thậm chí một số thời khắc đối với đội yếu tới nói, lợi dụng được đối cao vị tuyển tú quyền giao dịch, càng có khả năng đối đội ngũ làm đến trình độ lớn nhất bổ cường. Dù sao tuyển tú quyền cũng chỉ có tuyển đến một vị tân tú, cũng có chọn được hàng lợm phong hiểm, lợi dụng giao dịch, lại khả năng trực tiếp từ những chiến đội khác thu hoạch được như vậy một vị thậm chí hai vị đã trải qua chức nghiệp vòng kiểm nghiệm thực lực tuyển thủ. Đối bọn hắn loại này bước thiết hy vọng cải biến thành tích đội yếu tới nói, dạng này đến chi năng chiến chức nghiệp hảo thủ, rõ ràng so cần bồi dưỡng cùng chờ mong trưởng thành tân tú càng thêm đáng tin cậy một chút. Lâm Gia Sán đem mình quan sát được bản kỳ thanh huấn thi đấu tình trạng hướng chiến đội phản ứng về sau cũng lập tức thu hoạch đội ngũ duy trì. Hắn lập tức bắt đầu không cực hạn tại suy nghĩ những ngày tân tú, những ngày này bắt đầu hướng hắn tốt như thế những cái kia chiến đội trong đội tuyển thủ cũng ngao nhau, nhau tiến vào Lâm Gia Sán cân nhắc phạm vi. Nghĩ đến ở trong đó khả năng thao tác không gian, Lâm Gia Sán không khỏi đều trở nên hưng phấn. Ngày nọ buổi chiều tranh tài, hắn tâm tư đều đã có chút không tại những ngày thanh huấn tuyển thủ trên thân. Hắn cái này rõ ràng trầm tĩnh lại dáng vẻ, rất nhanh liền rơi vào không ít trong mắt hữu tâm nhân nhất là nhìn thấy nhất thời quang đội trưởng Lý Văn Sơn tới gần Lâm Gia Sáng cùng hắn trò chuyện lúc rất nhiều người đều dựng lên lỗ tai tâm tư cũng từ trước mắt tranh tài chạy ra làm sao hai vị kia xì xào bàn tán mọi người liền là lại cố gắng cũng một chữ đều không nghe thấy hai người giao lưu kết thúc về sau cũng không từ hai người trên nét mặt nhìn ra bất kỳ đầu mối nào cho đến hai người đi ra riêng phần mình đi tìm tranh tài nhìn lên Lý Văn Sơn tả hữu, lập tức bị Chu Tiến cùng từ hạc tường một trái một phải chen đi lên bộ dáng kia thuật nhìn như là áp chế cầm hắn lại là các người, Lý Văn Sơn cũng bất đắc dĩ, bọn hắn cái này tuyển tú đến ngược tổ ba người, mấy ngày nay tụ tập quả thực có chút nhiều, bắt đầu kia là thuần theo bản năng, làm tuyển tú nhất không có tồn tại cảm đội ngũ đại biểu một cách tự nhiên đoàn kết ở cùng nhau, nhưng tại tận mắt qua cái này kỳ tuyển thủ về sau, ba người đều có chút không bình tĩnh, liền lấy Lý Văn Sơn tới nói, tùy khinh phong vốn là bọn hắn nhất thời quan bồi dưỡng tân tú, bản kỳ trạng nguyên tiếng hô cao nhất tân tú, bọn hắn đội ngũ lại đều đã hạ quyết tâm không làm cố gắng trực tiếp từ bỏ có thể nghĩ nhất thời quang đối lần này tuyển tú căn bản là không có cái gì tố cầu nhưng là bây giờ nhìn lại dĩ nhiên đã không phải cái này thái độ kiếm các bên kia có phải hay không đã nghĩ giao dịch từ hạc tường hỏi lý văn sơn có phải hay không nhận là người tại hạ là nhất thời quang chiến đội lý văn sơn nói Bớt nói nhảm từ hạc tường nói chúng ta chỉ là không muốn đều đụng lên đi không phải tên kia không biết muốn mở ra điều kiện gì có phải hay không chu đội chu tiến không nói chuyện nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng lý văn sơn lại thở dài. Đã tại sư tử há muồm. Ồ, hắn nghĩ muốn các ngươi trong đội ai? Từ Hạc tưởng hỏi. Không nói. Lý Văn Sơn nói. Không nói. Ừm, hắn để chúng ta ra điều kiện. Lý Văn Sơn nói. Tức giận, cái này cái gì phá quy tắc, thành tích càng tốt ngược lại càng không nhân quyền. Từ Hạc tưởng đối với Lâm Gia rực dỡ biểu hiện ra không chút hoang mang cảm thấy tức giận bất bình, cũng bắt đầu công kích liên minh quy tắc. Nếu không các ngươi mùa xuân thi đấu lúc lắp nát, đoạt cái thứ nhất đến ngược, mùa hạ đại tuyển thời điểm ngươi cũng cùng một thành. Lý Văn Sơn nói: "Độ khó có chút lớn nha." Từ hạc tường một bộ dáng vẻ rất đáng đo. Chu Tiến một mực trầm mặc không nói, chỉ là nghe Lý Văn Sơn nói Lâm Gia Sán bên kia thái độ về sau, quay đầu đi tìm một chút Lâm Gia Sán. Phát hiện vị kia quả nhiên một bộ đầu cơ kiếm lợi, treo giá bộ dáng du tẩu quay trở ra. Giờ khắc này, mùa thu thi đấu thứ nhất đếm ngược tên kiếm cắt chiến đội tựa hồ mới thật sự là vương. Loại cảm giác này quả thật làm cho người có chút nội nóng. Nhưng mà trong chú chú ý thanh huấn thi đấu người cuối cùng vẫn là tuyệt đại đa số theo trong trận đấu phấn khích biểu hiện, một chàng thốt lên vang lên, không ít người thuận âm thanh tìm đi. Lâm gia sán đã không chút nào để ý so tải, nhưng lại cũng nong trông thanh huấn đám tuyển thủ phát huy có thể nhiều một ít đặc sắc. càng như vậy, bọn hắn kiếm các tay cầm tuyển tú quyền mới càng phát chân quý. Ngẫm lại lúc trước Lý Văn Sơn chủ động góp đến nói chuyện cùng chính mình lúc mười phần thân mật ngựa khí, Lâm gia sán trong lòng cực kỳ thoải mái. đây chính là quán quân đội nhất thời quang đội trưởng, dạng này thái độ khiêm nhường cùng hắn giao lưu tràng diện cũng không nhiều nha. cái này tuyển tú quyền. Không phải phải hảo hảo lợi dụng không thể. Lâm Gia Sán nhìn xem một trái một phải đem Lý Văn Sơn kẹp ở trong đó khác hai vị đội trưởng, thần sắc ý vị thâm trường. Hắn không có đặc biệt lưu ý tranh tài, nhưng là cái này quan chiến phòng bên trong mỗi một đội người tại lưu ý cái gì, hắn nhưng là thấy rất cẩn thận. Chương 41, thứ vị phong không thay đổi. Hoa. Wow. Lâm Gia Sán so sánh thi đấu đã không quan tâm, lại nghe được quan chiến phòng một góc truyền đến một tràng tốt lên. Đây là ai lại bắt đầu tú rồi? Lâm Gia Sán vừa nghĩ một bên hướng thanh âm đến chỗ gấp đi. Mặc dù đối thanh huấn tuyển thủ đã không phải là hắn mục tiêu chủ yếu, nhưng là những này người mới phát huy đến càng xuất sắc, trong tay hắn cái này thứ nhất thuận vị ký cũng liền càng đáng tiền, điểm này hắn vẫn là phải chuẩn xác nắm. Tiến đến phụ cận, còn không thấy được tranh tài hình tượng, từ cái này một góc xem tranh tài thảo luận bên trong, Lâm Gia Sán cũng đã nghe được một chút đoan nghe. Gây nên cái này một chàng tốt lên, rõ ràng là đội 3 đội trưởng Thứ Vị Phong. Chiều hôm qua tranh tài, Thứ Vị Phong đội 3 bị Tùy Khinh Phong suất lĩnh đội 2 3 không kém ngang, vị này ôn lại thi đấu hạng 3 tuyển thủ thiếu hụt tại những nghề nghiệp này nhân sĩ trước mặt lộ rõ. Loại này tuyển thủ, tuyệt đối là tuyển tú lúc nhất làm cho người lo lắng. Thực lực của hắn đủ mạnh, nhưng là không phải nghề nghiệp đấu pháp lại thâm căn cố đế. Dạng này tuyển thủ tiến vào chức nghiệp vòng sau cần làm ra thích hướng cùng điều chỉnh là to lớn, cái này cũng mang ý nghĩa, tuyển loại này tuyển thủ, phong hiểm cũng là cực lớn. Một khi cuối cùng không cách nào thích ứng chức nghiệp thi đấu phương thức cùng tiết đấu, cái này một ký coi như triệt để lãng phí. Cho nên loại này người mới, vô luận bề mặt thực lực như thế nào, chiến tích như thế nào, đang chọn tú lục, thuật vị cuối cùng sẽ lùi ra sau khẽ rửa. Tựa như nhường lâm gia sán xoắn suýt kê phần tân tú trong danh sách, thứ vị phong liền không ở tại liệt. Liên là trước kia nhìn ra đây là người cực độ cần thích thứ người mới, trong tay hắn thế nhưng là trạng nguyên ký, vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng tại cái này mới trên thân người. Nhưng là bây giờ, vị này người mới lại đưa tới mọi người kinh hô cùng thảo luận. Kinh hô là bởi vì hắn vừa mới một đợt đặc sắc phát huy, mà thảo luận thì là cái này đội ba trong vòng một đêm rực rỡ hẳn lên bộ dáng, không thể tưởng tượng nổi a. Thập Phương chiến đội đội trưởng Lưu Minh Khiêm lúc này ngay tại Cảng Khai, hôm qua bị đội 2 đánh nổ thời điểm nhìn xem còn giống năm vẻ bảy mạng, trong vòng một đêm làm sao cảm giác liền ra dáng rồi. Khục, xem ra là phát lại hội có hiệu quả rõ ràng a, một cái cũng là vừa lại gần người ho một tiếng rồi nói ra. Đang nhìn trận đấu này mấy vị quay đầu nhìn lại, từ hạc Tường, chính là tối hôm qua phát lại sẽ người chủ trì, mọi người nhao nhao trận trắng mắt, đối từ hạc Tường cái này có phần không kịp đem ôm công bộ dáng rất là xem thường. Để cho ta tới nhìn một cái. Từ Hạc Tường vẫn còn trong chiều gót, ánh mắt hướng trận này chưa xong tranh tài nhìn lại. Từ đội nhìn xem, đội 3 ván này đánh đến rất có mạch suy nghĩ dáng vẻ, theo hôm qua thật rất không giống. Lưu Minh khiêm lại là muốn cùng Từ Hạc Tường cùng một chỗ chăm chú thảo luận dưới. Bọn hắn thập phương chiến đội mùa giải trước đến ngược thứ ba, theo Từ Hạc Tường số dương hạng 3 sơn quỷ chiến đội ngược lại là hòa lẫn. Bọn hắn tay cầm tuyển tú thứ ba thuật vị, nhưng là vị trí này, đang chọn tú trên đại hội chỉ có thể nói là lúng ta lúng túng. Trời mới không phải rau cải trắng. Cao nhân một hồ sơ đại thần cấp tuyển thủ phóng nhãn trước nghiệp vòng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại mỗi kỳ tuyển tú bên trong, 10 phần đột xuất một mình một hồ sơ ưu tú người mới, có như vậy một vị hai vị coi như tốt vô cùng. Thứ ba thuần vị nhìn cũng rất cao, nhưng cũng đã đủ hoàn mỹ né qua độc nhất hồ sơ ưu thế người mới. Cái này về sau những tuyển thủ khác thực lực sai biệt không đến mức rất lớn, tuyển tú thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm vẫn là thứ sáu cũng liền trở nên không có trọng yếu như vậy. Nhưng là cái này đồng thời khác biệt, ưu tú người kế tục giống như là hẹn song đồng dạng. Vậy mà tại cái này kỳ mùa đông tuyển tú bên trong báo đoàn xuất hiện. Liền cho đến trước mắt, mọi người trong suy nghĩ đáng giá hoa một cái trạng nguyên ký đi lấy tuyển thủ liền đã có 4 năm vị. Loại tình huống này, cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới thuận vị gần phía trước nhưng lại không đủ đầy đủ dẫn trước những này chiến đội. Tỷ như thập phương chiến đội, coi như thứ nhất, thứ hai thuận vị đội ngũ tuyển đi hai vị ưu tú người mới, hắn y nguyên có cùng cấp bậc tân tú có thể chọn. Loại tình huống này, không giống với đã bắt đầu có chủ ý khác kiếm các chiến đội Thập phương chiến đội lại là đối người mới khảo sát càng phát ra nghiêm ngặt nghiêm túc. Tệ hắc, bọn hắn nghĩ, bọn hắn hiện trong tay cái này thứ ba thuận vị ký đã cùng trạng nguyên ký đồng dạng quý giá. Thế là liền ngay cả thứ vị phong cái này đã không được mọi người đặc biệt xem trọng người mới. Lưu Minh Kiêm cũng nguyện ý nhiều tìm chút thời giờ đến quan sát một chút. Kết quả cái này xem xét, lập tức phát hiện hôm nay đội ba cùng hôm qua rất khác nhau, tranh tài trở nên có chương pháp, có trật tự nhiều. Ta đến xem. Từ Hạc Tường bởi vì là mình chủ chỉ phát lại cho ra qua chỉ đạo nguyên nhân. Nói với Lưu Minh Khiêm đến cũng thấy hứng thú. Bất quá vừa mới bắt đầu ngày mới tú một đợt đã là đội ba sông cao điệu tác chiến, thứ vị phong giải quyết dứt khoát cầm xuống đoàn chiến thắng lợi về sau, đội ba thuận thế đánh tan thủy tinh, đã cầm xuống ván này thắng lợi. Vừa vặn nhìn một văn mới, Lưu Minh Khiêm nói, "Ừm." Từ Hạc Tường gật gật đầu, ôm cánh tay cũng đứng ở chỗ này nhìn lại. Nghe vài câu thảo luận lâm ra sán cũng xuống tới, Từ Hạc Tường nhìn hắn một cái, không hề nói gì. Mới một ván tranh tài rất nhanh bắt đầu, vừa mới nhìn một phút đồng hồ từ Hạc Tường cũng cảm giác được không giống thứ vị phong là đánh trung lộ bởi vì quen thuộc mình mang bay toàn trường nguyên nhân hắn thiên vị tiết tấu hình phát đâm bằng không thì cũng phải là bộ phát cao tổn thương đủ tóm lại liền là cả gì năng lực mạnh pháp sư anh hùng giống loại kia bộc hay là công năng hình trung đan liền cực ít sẽ bị thứ vị phong tuyển dụng đấu pháp bên trên hắn tính công kích cực mạnh sẽ tận lực nhiều đến đi đối thủ gia khu hay là hai ven đường tuyến gây sự tại cùng đội hai trong trận đấu thứ vị phong bộ này đấu pháp liền không có lên đến hiệu quả gì đội hai tùy kinh phong cùng lệnh tiền vậy cũng là chức nghiệp xuất thân có hai người bọn họ thu xếp đội hai vô luận là nhìn dã điều tra vẫn là dã khu phòng thủ hay là đường biên phòng gặng ý thức kia đều có thể so với chức nghiệp cấp thứ vị phong đấu pháp có thể nói là bốn phía vấp phải chắc trở hắn lại không thể dùng thao tác đem hai cái ưu tú chiến đội người mới đều cho nghiền ép cuối cùng chỉ có thể là bị đối thủ dứt băng nhưng là hôm nay tranh tài không đồng dạng thứ vị phong vẫn là cái kia thứ vị phong tại hai sóng đường giữa binh tuyến xử lý xong về sau hắn vẫn là như thế tích cực chủ động muốn tìm đối diện phiền phức khác biệt chính là đội ba đi rừng cùng phụ trợ thứ vị phong xuất động chuẩn bị mang bay bọn hắn lúc chân chính nắm trong tay đội ba tiết tấu trên thực chất lại là giã phụ bên này hai người bọn họ bùa gì dùng đến thứ vị phong tính công kích mặc dù không có đánh ra cái gì lớn tiết tấu điểm nhưng lại thừa cơ cướp đoạt đến một điểm kinh tế ưu thế một phút đường giữa đường sung dã cũng bởi vì thứ vị phong hấp dẫn đến đối diện đi rừng lực chú ý nguyên nhân bị bọn hắn nơi này nhẹ nhõm nhận thật đúng là không đồng dạng từ hàng tường lẩm bẩm tiếp tục nhìn xuống. Về sau 2 phút, 4 phút. Những này trọng yếu thời gian tiết điểm bên trên, Thứ Vị Phong đều ở sinh động, nhưng là công việc của hắn vọn, không còn là muốn mình thu hoạch cái gì, mà là tại trợ giúp đồng đội thu hoạch. Muốn nói Thứ Vị Phong có cái gì cải biến sao? Kỳ thật cũng không có, hắn hay là hắn kia một bộ. Nhưng là hắn một bộ này, dưới mắt lại bị đội ba rất tốt lợi dụng tới. Bọn hắn vây quanh Thứ Vị Phong phong cách thành lập nên một cái đấu pháp. Đây thật là từ hạt tưởng gãi đầu một cái. Hắn cùng những nghề nghiệp khác tuyển thủ chức nghiệp huấn luyện viên đồng dạng, chỉ cảm thấy thứ vị phong đấu pháp phi thường máy rời, phi thường không chức nghiệp vòng, phải vô cùng lớn thích đứng cùng điều chỉnh. nhưng nhưng xưa nay không có suy nghĩ pháp, dạng này phong cách cũng là có thể vây quanh hắn thành lập được một bộ chiến thuật. cụ thể hiệu quả mặc dù còn có đợi càng nhiều quan sát, nhưng là chỉ ít đội ba không còn giống ngày hôm qua dạng con rồi không đầu đi loạn. bọn hắn môi cái vị trí lúc này xem ra đều đánh đến rất dễ chịu, rất thuận tay, dễ chịu, thuận tay, dạng này tuyển thủ trạng thái mới có thể bị điều động. mà những cái kia không thích đứng được chức nghiệp tranh tài tuyển thủ. Không cũng là bởi vì chức nghiệp yêu cầu phương thức, để bọn hắn cảm thấy không thoải mái, không thuận tay sao. Mà điều chỉnh như vậy phương thức, hắn cơ hồ có thể xác định, tuyệt không phải mình hôm qua phát lại sẽ lên cho ra dẫn dắt, dù sao mình đang nghĩ tới cũng chỉ là thứ vị phong làm như thế nào điều chỉnh thích ứng, mà từ không nghĩ tới thứ vị phong không thay đổi, nhưng dùng hợp lý chiến thuật đến dùng hợp hắn. Tiểu tử này còn có khả năng này đâu. Từ hạc tường cảm thấy thầm nghĩ, nhưng là không có từ trước đến nay, một cái tên khác lại phủ lưu tâm đầu. Cái này... Chỉ sợ không phải thứ vị phong chính mình, cái này sẽ không phải là tiểu tử kia. Chương 42, thích đứng mới là tốt nhất. Đội 3 biến hóa là từ hạc tường không có nghĩ tới. Không nói những cái khác, chỉ là trong vòng một đêm, liền để con ruồi không đầu một đội người đống nhiên liền có chứng pháp, có thể nghĩ phương pháp kia là cỡ nào có tính nhắm bảo. Cái này không chỉ là nắm giữ thứ vị phong phong cách, đây là đối đội ba những tuyển thủ khác đều có cùng với đầy đủ hiểu rõ, mới có thể dạng này đi hữu hiệu. Đây là sự thực đã tiến vào chức nghiệp lĩnh vực nha không chỉ mình chiến đội giống chức nghiệp cấp đồng dạng có chướng pháp, đối thi đấu sự tình bên trong cái khác đội ngũ cũng có tương đối hiểu. Lại một lần nữa cảm nhận được Hà nội ưu tú, lại làm cho Từ Hạc Tường càng thêm soán suất tức. Hắn rất tiến nuối hàng Hà đối chiến đội tác dụng còn có trên trận vị trí, cùng hắn căn bản là trung điệp. Dạng này một cái tuyển thủ, Nhường Sơn Quỷ đang chọn tú thuận vị hoàn toàn không có ưu thế tình huống dưới dốc hết sức lực đến ký nhập, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Cho nên đừng nhìn Từ Hạc Tường theo lý Văn Sơn, Chu Tiến cùng một chỗ trò chuyện náo nhiệt nhưng đấy lòng của hắn bên trong đối hạ Ngộ ý tưởng chân thật vẫn luôn không giống Lý Văn Sơn hoặc là Chu Tiến hay là cái khác bất luận cái gì đội ngũ như vậy bức thiết. Thế nhưng là Hạ Ngộ hết lần này tới lần khác một lần lại một lần soát tân năng lực của hắn. Nhìn thấy hắn dùng một đêm thời gian liền giúp Thứ Vị Phong cùng hắn đội 3 làm ra dạng này cải biến, Từ Hạc Tường đã hoàn toàn không cảm thấy đây là một vị người mới, cái này căn bản là tại chức nghiệp trên trận nghiên cứu thật lâu láo thủ. Dạng này người mới, hẳn là đến chi năng chiến a. Dạng này người mới, đối bất luận cái gì đội ngũ cũng sẽ là cực lớn tăng thêm a. Dạng này người mới, nếu như đi đến nhất thời quang, thiên trạch loại này vốn là cường hãn chiến đội bên trong, há không càng lại như hổ thêm cánh. Hết lần này tới lần khác bọn hắn săn quỷ, có hắn từ hạc tưởng cùng ha ngộ công năng cùng loại, vị này một cái ưu tú người mới cho đến bọn hắn săn quỷ, hằng ngày không có như vậy độ suất hiệu quả. Từ hạc tưởng phiền a, phiền muộn a. Sau đó liền nhìn xem trong trận đấu giật mình đổi mới hoàn toàn đội ba lần nữa đánh bại đối thủ. Đánh đến càng linh hoạt chăm chú điều tra nghiên cứu thứ vị phong thập phương chiến đội đội trưởng Lưu Minh kim nói. Hắn còn muốn theo từ hạc tường làm tiến một bước thảo luận đâu, nào biết được từ hạc tường lúc này tầm tư đã sớm bay đến một vị khác tuyển thủ trên người. A! từ hạc tường nghe được Lưu Minh Khiêm cùng hắn nói chuyện mới lấy lại tinh thần, nhưng cũng không nghe rõ Lưu Minh Khiêm nói cái gì, liền qua loa gật đầu. Đúng vậy à, đúng thế. Đội ba những người khác giống như có lẽ đã thích hợp thứ vị phong cái này tương đối độc lang đấu pháp. Sẽ cùng hắn tiến hành tiết tấu lên hô ứng đâu. Lưu Minh Khiêm nói. Ừm, từ hạc tường tiếp tục không quan tâm. Như vậy thì thật thứ vị phong cũng không có gì đặc biệt cải biến, chỉ là đồng đội thích hướng hắn mà thôi. Lưu Minh Kim nói, cũng có thể nói như vậy. Từ Hạc Tường nhẹ gật đầu. Vậy cái này thứ vị phong thật đúng là có điểm khó dung nhập hệ thống đâu. Từ đội ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Minh Kim nói, vậy phải xem là cái nào chi đội nha. Các ngươi thập phương xác thực như thế, nhưng đội tại một chút tương đối trung hạch đội ngũ liền không có khó chịu như vậy. Cho dù là thiên trạch chiến đội, ngươi nhường hắn đến cùng Chu Tiến đánh một trận thay phiên, chiến đội cũng sẽ nhiều rất nhiều biến hóa. Từ Hạc Tường nói, "Nói đúng." Lưu Minh Kiêm nhẹ gật đầu, lại sau đó, hắn đối trước mắt tranh tài nhìn liền không có lúc trước nhiệt tâm như vậy. "Ta qua bên kia nhìn xem." Lưu Minh Kiêm cùng Từ Hạc Tường chào hỏi một tiếng, dứt khoát liền không nhìn đội ba trận đấu thứ ba. Tuy ý Từ Hạc Tường gật đầu đáp lại Lưu Minh Kiêm, trong lòng nhưng lại âm thầm giật mình. Hắn thình lình phát hiện, đội ba thông qua điều chỉnh như vậy, không chỉ đội ngũ trở nên có chư pháp, thứ vị phong vị này tuyển thủ phong cách cũng càng thêm rõ ràng minh xác đi lên. Hắn không phải một cái trăm trung đan tuyển thủ. Tại rất nhiều chiến đội, hắn nghĩ dung nhập đều phải phải thay đổi mình phong cách mới có thể. Cái này thành các đại chiến đội cẩn thận đối đãi hắn lý do, nhất là có được cao thuận vị đội ngũ, cũng sẽ không nguyện ý đem mình tuyển tú ký dùng tại dạng này một vị có cực lớn thích hứng nguy hiểm mới trên thân người. Có thể thông qua đội ba hiện tại biến hóa, lại có thể nhường mọi người thấy rõ, có như vậy mấy nhánh chiến đội, chiến thuật của bọn hắn hệ thống là không cần thứ vị phong làm cải biến liền có thể dung nhập. Cũng tỉ như từ Hạc Tường vừa mới nói được tiên trạch chiến đội Thứ vị phong mặc dù không cách nào một mình nâng lên tiên trạch tất cả chiến thuật hệ thống, nhưng lại có thể nhường thiên trạch chiến thuật nhiều rất nhiều biến hóa. Hắn đứng ở giữa lộ thiên trạch, cùng chu tiến đứng ở giữa lộ thiên trạch sẽ là hoàn toàn khác biệt lưỡng trùng phong cách. Mà hai loại phong cách đối với thành thạo quay chung quanh đường giữa thiên trạch chiến đội những tuyển thủ khác tới nói không khó lắm hắn đội. Kể từ đó một chút đội ngũ trong mắt thứ vị phong vẫn là cái kia có thích hướng phong hiểm thứ vị phong, mà tại kia mấy nhánh chiến đội trong mắt thứ vị phong có thể thích tướng tình huống của bọn hắn liền có thể thấy rõ ràng. Bởi vì điểm này, Thập Phương Chiến đội hiển nhiên nhưng đã bỏ đi thứ vị phòng, bởi vì bọn họ là cần gánh chịu thứ vị phong thích trứng nguy hiểm chiến đội. Nhưng là cũng có những người khác, bởi vì lúc trước kinh hô gấp đến, lại lại hoàn chỉnh nhìn một trận đội ba tranh tài về sau, con mắt liền phát sáng lên. Không phải sao, Phi Dương chiến đội đội trưởng phí sức một Dương liền là được đồng bạn Triệu Hoán từ nơi khác bu lại, chính lấp lên Lưu Minh khiêm đi ra lưu lại hố. Phí sức một Dương hướng từ hạc tường nhẹ gật đầu, từ hạc tường hướng hắn cười cười. Phi Dương chiến đội chính là một chi lấy đường giữa làm trọng rất thích cách dùng đâm anh hùng mang tiết tấu đội ngũ. Thứ vị phong tại bọn hắn đội ngũ không thể nghi ngờ hội có rất lớn phát huy không gian. Sau đó từ hạc tường chỉ thấy Phi Sức một Dương một vừa nhìn trận đấu thứ ba, vừa cùng bên cạnh Phi Dương chiến đội đồng bạn thấp giọng trao đổi, hai người giữa lông mày đều là che đậy không giấu được ý cười. Hảo vận a." Từ hạc tường trong lòng thầm than. Phi Dương chiến đội mùa giải trước cuối cùng đứng hàng trung, dù cuối cùng cầm tới tuyển tú quyền tự nhiên cũng tại trung, dù đối chất lượng tốt người mới không có tư cách có ý nghĩ gì thậm chí đơn sơ đều khả năng không lớn đến phiên bọn hắn. Thế nhưng là nay kỳ người mới bên trong, hết lần này tới lần khác có thứ vị phong như thế số 1. Hắn năng lực đột xuất, đơn thuần cá nhân kỹ thuật, không có so trưởng tiếu hoặc là tùy khinh phong những người này kém. Có thể là bởi vì độc lang phong cách, lại làm cho đại đa số chiến đội không quá sẽ dùng cao thuận vị tới chọn hắn. Nhưng mà tung bay chiến đội, vừa vặn liền là kia số ít chiến đội. Những chiến đội khác trong mắt cao phong hiểm người mới, trong mắt bọn hắn, lại là cái trạng nguyên cấp người mới. Như vậy cuối cùng tại cái khác cao thuận vị chiến đội cũng không dám lựa chọn thứ vị phong tình dưới phi dương chiến đội, vô cùng có khả năng dùng trong tay bọn họ cái này không chút nào thu hút chung du ký, đạt được một vị trạng nguyên cấp người mới. Vận khí như vậy thật sự là tốt đến nhiều người đấu kỵ. Từ hạc tường chua đến đã không có cách nào ở chỗ này tiếp tục ở lại, cuối cùng nhìn thoáng qua mặt mày hớn hở phi dương chiến đội hai người, đi ra. Mà đấy lòng của hắn nhất không bỏ xuống được cuối cùng vẫn là hàng ngộ, tìm cái quan chiến vị, lại điều đi 6 đội đang tiến hành tranh tài. quen thuộc thiên về một bên quen thuộc nhanh tiếp tấu. Vừa mở ra tranh tài vừa tiến hành đến 6 điểm nửa trông, đội 6 kinh tế ưu thế cao tới 4.000. Có thể người của song phương đầu so nhìn cũng không khoa trường, đội 6 vẹn vẹn 4 so 2 dẫn trước hai người đầu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được hai chi đội ngũ tại vận doanh lên là chênh lệch lớn bao nhiêu. Không có ý nghĩa A từ hạc tường cảm thán. Chương 43, nói đùa trao đổi Đội 6 đấu pháp càng thêm thành thạo mà có chứng pháp, nhưng là bọn hắn hôm nay đối thủ đội 16, lại cùng hôm qua bọn hắn đánh tan đội 14 tương tự Là một chi từ chức nghiệp dẫn chương trình đảm đương đội trưởng đội ngũ những nghề nghiệp này dẫn chương trình mỗi ngày đều phải hao phí vài giờ thậm chí nhiều hơn thời gian tại trò chơi bên trên ngay trong bọn họ rất nhiều người mỗi ngày vất vả trình độ so với tuyển thủ chuyên nghiệp đều chỉ có hơn chứ không kém bọn hắn cá nhân kỹ thuật tại thời gian dài như vậy ma luyện hạ không thể nghi ngờ cũng là chạm ở trên đỉnh. Ôn là thi đấu bộ phận xếp hạng ngay trong bọn họ không ít người so chức nghiệp chiến đội người mới đều muốn xuất sắc cái này để bọn hắn tại 16 vị đội trưởng nhân tuyển bên trong cũng chiếm cứ mấy cái ghế Nhưng đã đến họ liền thi đấu, bọn hắn cùng bọn hắn đội ngũ chỗ bại lộ vấn đề, lại chính như chức nghiệp người mới tại bọn hắn tiểu trong đám chỗ thảo luận như thế. Vô luận chức nghiệp dẫn chương trình, vẫn là làm người người chơi, tại chức nghiệp vòng xem ra kỳ thật đều là một cái dạng. Vô luận bọn hắn tại thường ngày trong trò chơi có phải hay không có cố định đội, có phải hay không có thật nhiều song sắp xếp, ba hàng thậm chí ngũ bài kinh nghiệm, cùng chức nghiệp chiến đội so sánh chung quy là hai việc khác nhau. Liền ngay cả ngay trong bọn họ xuất sắc nhất, tại tuyến thượng thi đấu xếp hạng thứ ba thứ vị phòng, Đều là khi lấy được cao nhân chỉ điểm về sau mới vào hôm nay có một chút khởi sắc, đội ngũ cũng nhìn xem có một điểm chứ pháp đến mức cái khác tỷ như đội 14 tỷ như đội 16 kéo đi trong trò chơi ngũ bài kia đủ để làm một chi hoành tạo thiên quân vô địch chi sư nhưng tại chức nghiệp đại thần từ hạc tưởng trong mắt nhưng đều là trăm ngàn chỗ hở còn không thể xưng là một chi chiến đội ở trong mắt chính mình như thế kia ở trong mắt hạ ngộ Tất nhiên cũng giống như vậy thế là cái này đội sau đánh đội 16 tranh tài theo từ hạc tưởng thật là một chút ý tứ đều không có Hoàn toàn liền là đội 16 bị đội mũi dẫn đi, tại một đợt lại một đợt tiết tấu tích lũy về sau, ưu thế lớn đến tột đỉnh, thực lực sai biệt liếc qua thấy ngay. Có thể cho đội 6 chế tạo chút phiền phức, tuyệt không có khả năng là loại này đội ngũ. Từ Hạc Tường lắc đầu, đối trước mắt tranh tài ngay cả 1% hứng thú cũng không có. Từ quan chiến trên ghế đứng người lên, Từ Hạc Tường cảm thấy một ánh mắt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh huấn thi đấu người phụ trách Đông Hoa Sơn chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Gặp hắn trông lại, Đông Hoa Sơn lập tức đón. Từ đội nhìn cảm xúc không tốt nha. Đến phụ Cận Đông Hoa Sơn vừa cười vừa nói: "Đếm ngược thứ 3 tuyển tú thuận vị, ta ngược lại thật ra nghĩ hưng phấn một chút." Từ Hạc Tường tức giận nói: "Chỉ là như vậy còn chưa đủ đi, thật buồn bực sợ là tuyển tú thuận vị đến ngược, hết lần này tới lần khác lại có đại lượng kiện suất người mới." Đông Hoa Sơn nói: "Từ Hạc Tường nghe lời này cũng là thở dài, cái này đồng thời thật sự là gặp ủy. Từ đội đây là tại vì ai phiền nào đâu?" Đông Hoa Sơn vừa nói, ánh mắt từ Từ Hạc Tường rời tiệc trận đấu này lên rời về, hắn thấy rõ đây là đội 6 cùng đội 16 một trận đấu. Đội 16 không có cái gì quá đáng giá nói, nhưng là đội 6 thế nhưng là bản kỳ thanh huấn thi đấu tiêu điểm trong tiêu điểm. Nhiều lắm. Từ hạc từng nói. Lời này cũng không phải là qua loa, phiền não của hắn thật rất nhiều. Mà lại bởi vì trong tay tuyển tú thuận vị hàng bét, phiền não của hắn là một điểm cảm giác hạnh phúc đều không có, trăm phần trăm phiền loại kia. Loại tâm tình này đông hoa sơn hoàn toàn lý giải, lại không có chút nào sẽ đồng tình. Công tác của hắn là vì cờ tờ lờ chuyển vận ưu tú người mới, nhân tài ưu tú càng nhiều hắn càng vui vẻ mà chiến đội tuyển tú lúc xuất đầu mẹ chán bình thường cùng cái này thành có quan hệ trực tiếp. Từ Hạc Tường phía não, đúng là hắn muốn nhìn đến. Không dễ dàng a." Đông Hoa Sơn vui tươi hớn hở cảm thán. Từ Hạc Tường chừng Đông Hoa Sơn một chút, rất rõ ràng nổi thống khổ của mình chính là gia hỏa này khoái hoạt, cũng không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện, hầm hư ở không đi gây sự, lịch đấu biểu cho ta một phần. Lịch đấu biểu không chỉ là tuyển thủ, đến đây quan sát chỉ đạo các đại chiến đoàn người thành viên đã từ lâu mỗi người một phần, Từ Hạc Tường tự nhiên cũng là đã sớm dẫn tới qua. Đông Hoa Sơn dưới mắt nhưng cũng không cùng hắn xoắn Suất cái này, đưa tay hướng phía mộ Thanh Huấn tổ nhân viên công tác vùng một chút, "Tiểu Đinh, cầm phần lịch đấu biểu tới." Lịch đấu biểu rất nhanh đưa tới, đều không có trải qua Đông Hoa Sơn qua tay, liền bị Từ Hạc Tường đoạt lấy đi. Đông Hoa Sơn tiếp tục cười, ra hiệu nhân viên công tác không cần để ý, sau đó liền thấy Từ Hạc Tường ánh mắt ngừng lưu tại ngày mai lịch đấu bên trên. Đội 6 đối thủ, đội 5. Từ Hạc Tường sững sờ, "Đội 5, đó không phải là Dương Kỳ xuất lĩnh đội ngũ?" Cái này từ bọn hắn Sơn Quỷ chiến đội thử huấn tuyển bạn phát hiện người mới, Từ Hạc Tường mới đầu cũng không có đối nàng đặc biệt nhìn với con mắt khác. Nhưng ở Sơn Quỷ huấn luyện sau một thời gian ngắn, Từ Hạc Tường phát hiện nàng năng lực thích ứng kinh người, mà lại cho thấy tố chất cũng thực không giống như là cái làm người người chơi, nếu như không phải liên minh chế độ thi đấu không cho phép, Từ Hạc Tường đều hữu tâm nhường nàng trực tiếp leo lên chính thức tranh tài thử một lần. Đem Dương Kỳ mang về Sơn Quỷ, vốn là Sơn Quỷ chiến đội lần này tuyển tú mục tiêu lớn nhất. Mặc dù tuyển tú thuận vị không tốt, bất quá hơi thao tác một chút mang về một cái không có như vậy, nhân tài kiến xuất mình đội người mới bình thường cũng không có khó như vậy. Nhưng ở nhìn qua mấy trận phơ lỉnh sau trận đấu, Từ Hạc Tường phát hiện hắn ngay cả nhà mình người mới này đều có chút đánh giá thấp. Dương Kỳ tại dạng này chính quy trong trận đấu biểu hiện, viễn siêu hắn mong muốn, cái này tự nhiên cũng sẽ dẫn tới không ít chú ý la hét muốn tìm cho mình người nối nghiệp Dương Ngộ Kỳ, Từ Hạc Tường liền chú ý tới hắn không ít chú ý đội năm tranh tài. Đang nghĩ ngợi vị này đâu, Từ Hạc Tường trên bờ vai đã cảm thấy bị người trùng điệp vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, không phải Dương Ngộng, kỳ là ai? Làm gì? Từ hạc tường bả vai bị đập đến hơi đau, cảm thấy lại phiền, tự nhiên là không có gì hào sắc mặt cho Dương Mộng Kỳ. Mộ Kỳ không tệ. Dương Ngọng Kỳ không che giấu chút nào, đi thẳng vào vấn đề lời bình lên sơn quỷ chiến đội chuyển vận người mới. Người có ý tưởng? Từ hạc tường nói. Đúng thế cùng cái khác cố gắng che lấp nhà mình ý đồ đội trưởng không giống, Dương Ngọng Kỳ ngay cả đây đều là hào nghiêm túc một ngụm thừa nhận. Không dễ dàng như vậy đi. Từ hạc tường nói. Dương Ngọng Kỳ chỗ hơi thần cũng là cường đội không quá gần hai cái trận đấu mùa giải có chút trượt. Mùa giải trước cuối cùng xếp hạng thứ 5, như thế cùng Dương Kỳ tại tuyến thượng thi đấu xếp hạng một tới, có thể cái này tuyển tú quyền là căn cứ thành tích chạy đến cho. Số Dương thứ 5 hơi thần, tay cầm tuyển tú quyền là đếm ngược thứ 5, so đếm ngược thứ 3 sơn quỷ chiến đội mạnh một chút cũng có hạn. Muốn dựa vào cái này thuận vị cầm xuống trước mắt đã làm người khác chú ý Dương Kỳ, cơ hội 100% là không. Cũng không khó khăn lắm đi, ta chuẩn bị dâng ra chính ta, đi thay cái thứ nhất thuận vị tới." Dương ngọng Kỳ nói. "Đúng hay không?" Từ Hạc Tường cười lạnh, dương mắt ở đây bên trong quét qua, hướng nơi nào đó vung lên tay đến, "Lâm Giáo luyện." Ồ. Kiếm các chiến đội huấn luyện viên Lâm Gia Sán nghe được tiếng kêu trong lại, thấy là Từ Hạc Tường tại oắc, lập tức đi tới. "Thế nào từ đội, đi tới gần Lâm Gia Sán hỏi, có mua bán? Chúng ta Dương đội muốn dùng mình giao đổi lấy các ngươi đội trong tay Trạng Nguyên ký." Từ Hạc Tường giúp Dương Ngộng Kỳ thu xếp lên giao dịch tới. "Nói đùa." Lâm Gia Sán không hề nghĩ ngợi liền bật cười. "Trạng Nguyên ký cố nhiên rất chân quý." Tại dạng này có độ xuất người mới tuyển tú kỳ nhất là, nhưng là nhiều nhất cũng liền có thể đổi hai vị đương đánh tuyển thủ. Như Dương Ngộng Kỳ dạng này đỉnh tiêm đại thần, đương gia đội trưởng, trao đổi một cái trạng nguyên ký. Cái này nếu là thật, Lâm Gia sán lập tức viết tay một phần hợp đồng tại chỗ ký kết đều có thể. Nếu như là bậc này đại thần gia nhập liên minh, kêu kiếm cắt chiến đội đều không cần phá đi xây lại, mọi người vây quanh Dương Mộng Kỳ thành lập cái mới hệ thống, cái kia chính là một cái mới kiếm cắt chiến đội. Đúng là nói đùa. Dương Ngộng Kỳ gật đầu, mặt đầy vô sỉ bộ dáng. Từ Hạc tường lại không có chút nào cảm thấy bất ngờ, chỉ nghe được Dương Ngộng Kỳ nói tiếp, "Bất quá chúng ta trong đội những người khác, có hay không nhường Lâm giáo luyện vừa ý?" Chương 44: Làm chuyện Dương Ngộng Kỳ. Dương Ngộng Kỳ cái này vừa nói, không biết nhiều ít người xoay đầu lại, trên mặt đều viết chấn kinh. Liên bên cạnh Lâm gia Sán đều không nghĩ tới chủ đề đột nhiên nhất chuyển liền thật nói đến giao dịch tới. Vi thần chiến đội sao? Lâm gia Sán vô ý thức liền suy nghĩ một chút đối phương tuyển thủ, là mùa giải trước cuối cùng xếp hạng thứ năm chiến đội, trừ bỏ Dương Ngộng Kỳ vị này hàng hiệu. Cái khác chủ lực thêm thay phiên tuyển thủ đều có tương đương thực lực không tệ. Cái này cấp bậc đội ngũ thành viên, nếu quả thật có thể được đến hai cái, Lâm Gia Sán hoàn toàn có thể cân nhắc đưa ra trong tay mình Trạng Nguyên ký. Kết quả Lâm Gia Sán cái này tự hỏi một chút, cái khác đối Trạng Nguyên ký đều có tưởng nghiệm đội ngũ lập tức đều luống cuống, hảo hảo quan chiến phòng, dống nhiên giống như là mở lên đại hội thể dục thể thao, từ phương hướng khác nhau không cùng vị trí đều có người bước ra hướng phía nơi này vào tới, không đến 10 giây liền tụ lên một đống người. Ôi Lâm giáo đầu trong tay cái này, trạng nguyên ký xem ra rất quý hiếm nha. Nhiều người như vậy đều muốn dáng vẻ. Dương Ngộ Kỳ nhìn xem cái này tụ tới một đống người quay khiếu ngược lại là từ hạ tường. Lúc này ngược lại là hướng ra ngoài nhường. Hắn có chút làm không rõ ràng Dương Ngộ Kỳ là có ý đồ gì, đem giao dịch đàm phán làm đến bên ngoài, có thể cứ như vậy chẳng phải thành các đại chiến đội ở trước mặt cạnh tiêu sao? Đây không thể nghi ngờ là kiếm các chiến đội bên này nhất niệm vui thú nhìn thấy chẳng diện, Dương Ngộng Kỳ cũng không thể là Lâm Gia sáng tìm đến năm A. Chính suy nghĩ đâu? Chỉ thấy Quái Khiếu một tiếng Dương Ngộng Kỳ cũng cười xấu xa lấy giống như từ hạc tường lùi ra ngoài, trong lúc nhất thời Lâm Gia sán đều không hiểu đấu. Gia Hỏa này, Từ Hạc Tường lập tức kịp phản ứng, ở không đi gây sự, hại người không lợi mình, cái này không đều là Dương Ngộng Kỳ yêu nhất làm sự tình. Vi thần chiến đội đối trạng nguyên ký tám thành là không có ý tưởng gì, nhưng dưới mắt cục diện này, nhưng vẫn là thấy rõ, thế là gia hỏa này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cứ như vậy trách trách hô hô đem đối trạng nguyên ký cố ý chiến đội cho hết đỡ đến trên lửa. Chu Tiến Lý Văn Sơn, mấy ngày nay cùng mình thân mật vô gian đếm ngược tổ ba người nhị vị, cái này không phải cũng khẩn cấp lại gần tìm hiểu tình huống sao? Bất quá này lại cũng giống như từ hạc tường hiểu rõ Dương Ngộ Kỳ chỉ là đơn thuần gây sự, cũng chính tức giận chừng mắt Dương Ngộ Kỳ. Dương Ngộ Kỳ đâu? Một bên lùi ra ngoài, một bên tiếp tục mặt dày vô sỉ bộ dáng, cạnh tranh kịch liệt như thế, vậy chúng ta hơi thần thế nhưng là không dám đoạt a? Các ngươi đến, các ngươi tới. Cái này vừa còn hỏi người có không có vừa ý, xoay mặt liền lại không dám đoạt trong lúc nhất thời lâm gia sán đều bị làm ngộng những chiến đội khác đâu cũng đều nhìn ra dương ngọng kỳ liền là tại cái này gây sự cái kia có thể liền hắn ý sao ai cũng không muốn đương cái này oan đại đầu a trong lúc nhất thời vừa góp đi lên các đoàn người thành viên đống chim thu tán người người đều mơ ước trạng nguyên ký ở trong nháy mắt này phảng phất biến thành thối cấp chó ai cũng không muốn dính dáng vẻ chỉ có một người tới liền lại không có lui những người khác nhao nhao tán đi lúc lại nhìn trộm về nhìn nhìn không có vài lần liền đều thấy được thiên trạch chiến đội chu tiến Y Nguyên đứng ở Lâm Gia Sán bên cạnh. Lâm Giáo luyện không để ý đến những người khác cử động, Chu Tiến đã mở miệng, tước cái thời gian đi, hảo hảo đàm một chút. "Ta đều thuận tiện, nhìn ngươi thời gian." Lâm Gia Sán mỉm cười. Thiên Trạch chiến đội, vốn là Lâm Gia Sán trong lòng số một con mồi. Giống nhất thời quang bực này vừa mới cầm xuống quán quân hào môn, ổn định áp đảo hết thảy, đối người mới cần hẳn không có như vậy bức thiết. Cái khác cường đội giống sân quỷ, còn có vừa mới góp tới hơi thần, theo Lâm Gia Sán, cũng không có đặc biệt cần dùng đội tuyển thủ đến cải thiện địa phương nhưng là Thiên Trạch Chiến đội liền không đồng dạng mùa thu thi đấu thất bại tổng quyết tái bên trên bọn hắn đi rừng vị bị nhằm vào sau bị động là rõ ràng như vậy vô số người đang thảo luận nếu như Thiên Trạch Chiến đội có một cái càng thêm toàn diện sắc bén đi rừng sẽ là như thế nào quan cảnh tất cả mọi người nhìn ra được sự tình Thiên Trạch Chiến đội trong lòng mình hội không có số sao tiếp tục chờ mong Du Á Trung trưởng thành là một loại lựa chọn trực tiếp thay đổi một vị tuyển thủ cũng là một loại lựa chọn mà lần này thanh huấn thi đấu bên trong vừa lúc liền có một vị ưu tú đi rừng người mới trường thiếu Hắn trò chơi lý lịch đã chứng minh hắn tại vương giả vinh diệu lên thiên phú. Ôn lại thi đấu đệ nhất xếp hạng đã chứng minh hắn đỉnh tiêm cá nhân thực lực. Lại đến tổ đội chiến ngạo phơ liền thi đấu, hắn cũng không giống thứ vị phong như thế, lập tức liền bộc lộ ra giã lộ người chơi nhược điểm. Hắn hơi ngắn trò chơi kinh lịch lúc này ngược lại thành ưu thế. Hắn không muốn rất nhiều người chơi như thế đã có mình lâu dài quen thuộc cùng đặc điểm. Thói quen của hắn còn tại dưỡng thành, đặc điểm của hắn còn có trở phân phó đảo. Dùng chức nghiệp vòng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, cái kia chính là trưởng tiểu tính dẻo rất mạnh đáng làm mạnh, vậy liền ý thức lấy lại càng dễ bồi dưỡng thành mình đội ngũ cần bộ dáng. Thiên Trạch chiến đội sẽ đối với Trạng Nguyên ký cô ý, Lâm Gia Sán tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì cái này kỳ có một vị rất thích hợp bọn hắn Thiên Trạch chiến đội tân tú. Mà cùng dạng này đội ngũ đàm phán, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều, trực tiếp đổi được hai vị tuyển thủ tỷ lệ rất lớn. Đầu tiên bọn hắn chọn được Trạng Nguyên là muốn thay thế trong đội một tên tuyển thủ, như vậy vị này đã bị từ bỏ tuyển thủ, có thể thuận thế giao dịch ra ngoài đương nhiên là tốt nhất. Nhưng chỉ dùng của mình trong tay con rơi trao đổi đến ngưỡng mộ trong lòng tương lai. Dạng này kinh điển giao dịch không phải là không có, nhưng là Lâm gia Sán hiện tại thấy rõ ràng, hắn cũng không cho phép chuẩn bị như thế tiện nghi thiên trạch. Thu lưu bị từ bỏ Du Á Trung, kiếm các không có vấn đề. Nhưng là Du Á Trung bên ngoài giao dịch thẻ đánh bạc, đó mới là thiên trạch chiến đội nên biểu hiện thành ý địa phương. Cho nên theo thiên trạch chiến đế, y giao dịch, đại khái suất là có thể đổi được Du Á Trung thêm một vị thành thuộc tuyển thủ. Dạng này đỉnh tiêm cường đội tuyển thủ, đổi được ai cũng không lô a. Như vậy, nên tuyển ai đây? Lâm Gia Sán lúc này tâm tư lại như trước đó Dương Ngọng Kỳ đặt câu hỏi như vậy, lại bắt đầu tính toán đối phương đội viên. Chỉ là so sánh với Dương Ngọng Kỳ người kia thế nào hô hô đột nhiên hỏi một chút, Chu Tiến vô luận thái độ, vẫn là đội ngũ tình trạng, không thể nghi ngờ đều càng chân thực. Điểm này mọi người cũng đều ý thức được, bất quá lần này lại lại không có người vây quanh, bởi vì Chu Tiến đang cùng Lâm Gia Sán lên tiếng chào về sau, liền cũng không có nhiều trò chuyện, nhẹ gật đầu sau liền lại xem so tài đi. Người thấy thế nào? gây sự dương ngọng kỳ lúc này đống trôi giạt đến từ hạc tường bên cạnh hỏi nhìn cái gì vậy từ hạc tường không cho hắn cái gì tốt sắc mặt ngươi nhìn cái này từng cái dương ngọng kỳ ngón tay không thế nào lễ phép loạn chỉ vào đem những vương giả này vinh quang vòng đều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật phổi đi một chút ngươi cảm giác cái nào đội có khả năng nhất cướp được cái này trạng nguyên ký không đáng tin cậy dương ngọng kỳ nói lên vấn đề trung quy là từ hạc tường quan tâm hắn nhìn một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào vừa đi mở chu tiến trên bóng lưng không biết từ hạc tường nói. Nhưng nhìn Chu Tiến là nhất chắc chắn. Thiên Trạch Sao? Dương Ngộng Kỳ suy nghĩ hình, thay cái đi rừng. Có lẽ vậy. Từ Hạc từng nói, vậy tại sao không còn sống đổi? Dương Ngộng Kỳ nói, có ý tứ gì? Từ Hạc từng nói, Du Á Trung Cổ sanh được nhiều triệt đề a. Nếu như đây không phải Thiên Trạch muốn dáng vẻ, kia tử vừa mới bắt đầu tiếp nhận thiên trạch đi rừng người liền sẽ không là hắn. Dương Ngộng Kỳ nói, cho nên ngươi ý tứ, Thiên Trạch chiến đội mục tiêu, chưa chắc là đi rừng vị. Dương Ngộng Kỳ nói. Một mực treo ở trên mặt mặt dày vô sỉ giờ khắc này đột nhiên liền biến mất. Kêu mục tiêu của ngươi đâu? Từ Hạc Tường đột nhiên hỏi. Cái này có thể nói cho người sao? Dương A. Chỉ một giây, mặt giày vô sỉ Dương Ngộ Kỳ liền lại trở về. Chương 45, đội năm phong cách. Từ Hạc Tường trong lòng rất rõ ràng, Dương Ngộ Kỳ mặc dù đại bộ phận thời gian không có gì đứng đắn dạng, nhưng tuyệt không phải cái kẻ ngu. Làm chức nghiệp trong vòng thanh danh hiển hách đại thần một trong, Dương Ngộ Kỳ chiến thuật tố dưỡng tối cao, thậm chí không tại lấy chỉ huy chiến thuật lấy Dương Hàn phía dưới. Cái kia riêng một ngọn cờ quan vũ, chủ yếu sát lại cũng không phải là kỹ thuật cùng thao tác, mà là ý thức. Làm sao một tay cấm tuyển liền để Dương Ngọng Kỳ đã cực ít có thể tại chức nghiệp trên trận cầm tới quá quan vũ, mà cái này anh hùng cơ chế hết lần này tới lần khác lại là không có cái khác anh hùng có thể thay thế. Cho nên qua nhiều năm như vậy, mọi người trong trận đấu giao phong Dương Ngọng Kỳ bình thường đều không phải là hắn 100% thực lực. Hắn 100% đã phong ấn tại ban vị rất nhiều năm. Mà những cái kia không tin Dương Ngọng Kỳ quan vũ có bao nhiêu kẻ đáng sợ. Khi nhìn đến một hạng số liệu về sau, nhau nhau lựa chọn ngầm miệng. Quý sau thi đấu đoạt thất quyết đấu đỉnh cao, vi thần chiến đội chưa hề thua qua, đến nay duy trì 100% tỷ số thắng. Bởi vì quyết đấu đỉnh cao không có bợt tờ, bởi vì quyết đấu đỉnh cao Dương Ngọng Kỳ có thể cầm tới Quan Vũ. Hắn tử trung phấn đều là kiên định như vậy cho rằng lấy. Còn tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm, có sao nói vậy, bọn hắn không tin bất luận cái gì 100% tỷ số thắng, nhưng là hơi thần quyết đấu đỉnh cao bất bại là sự thật, Dương Ngộng Kỳ tại quyết đấu đỉnh cao tất suất quan vũ cũng là sự thật. Dù cho các đội đều hiểu điểm này, cùng Vi Thần Chiến Đội đánh tới quyết đấu đỉnh cao lúc nhất định sẽ thiết kế hạn chế Quan Vũ đội hình cùng xáo lộ, nhưng là Vi Thần Chiến Đội quyết đấu đỉnh cao vẫn như cũ bất bại. Cho đến tận này, cái này rất khi người phải biết Dương Ngộ Kỳ kia tính tình cơ bản không tồn tại khiêm tốn điệu thấp khả năng, dạng này một cái kỷ lục kinh người số chính hắn treo ở ngoài miệng nhiều nhất, không cần người khác tới tán thưởng, chính hắn trong vòng một phút sách ba lần cũng không phải là không có qua. Bất quá tức thì tức, mọi người thái độ vẫn là vô cùng nghề nghiệp người người đều nghĩ đánh bại Dương Mộng Kỳ Quan Vũ, nhưng này cũng chờ quyết đấu đỉnh cao gặp được lại nói. Nhưng phàm là có bờ tờ tranh tải, Dương Ngộng Kỳ liền nghĩ cũng đừng nghĩ Quan Vũ, liền là nhân vật như vậy, mới bất thình lình nghiêm túc một chút, tựa hồ có chút nhìn ra thiên trạch chiến đội chân thực ý đồ. Cho nên nói, Dương Ngộng Kỳ chỉ sợ cũng đang chăm chú tên kia a. Hà Lương nộ sao? Từ Hạc Tường rứt khoát liền mở miệng đã chuẩn bị đi ra Dương Ngộng Kỳ nghe được cái tên này bỗng dừng lại, hắn chạy đến lui trở về từ Hạc Tường bên người ôm từ Hạc Tường rất là thần bị nói. Ngươi biết hắn lai lịch gì sao? Lai lịch gì? Từ Hạc Tường sửng sốt, hà nội vậy mà còn có gì đặc biệt hơn người kinh lịch sao? Hắn là Hà Lương đệ đệ." Dương Ngộng Kỳ trịnh trọng nói. Ruột thịt Dương Ngộng Kỳ lần nữa trịnh trọng, "Ta tốt kinh ngạc nha." Từ Hạc Tường không tình cảm chút nào nói, "Ngươi biết?" Dương Ngộng Kỳ cào ngẩng đầu lên. Ngươi rựa vào cái gì cho là ta lại không biết?" Từ Hạc Tường nói. Dạng này A Dương Ngộng Kỳ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ống từ Hạc Tường tay đều vô ý thức càng dùng sức. Ngươi đối với hắn có ý tưởng? Từ Hạc Tường hỏi. Đầu tiên, ngươi cũng không quá có. Vị trí cùng công năng quá trung điệp, ngươi hẳn là không cao thượng đến như ta đồng dạng sẽ đem mình giao dịch ra ngoài." Dương Ngộng Kỳ nói. "Ha ha." Phi Dương muốn tìm đường giữa, gia nam gấp thiếu đối kháng đường, uy điểm. Dương Ngộng Kỳ bắt đầu tự lẩm bẩm, Từ Hạc Tường cách hắn gần như thế, lại sừng suốt dần dần chỉ gặp miệng hắn động, lại nghe không được nửa điểm thanh âm. "Ngươi đang tính toán cái gì?" Từ Hạc Tường hỏi. "Cái kia có thể nói cho ngươi sao?" nói lại cuốn trở về, nói dương ngộng kỳ buông ra từ hạc tường, lại một lần nữa đi ra. từ hạc tường nhăn lại lông mày trong lúc nhất thời cũng lòng không mở. lần này tuyển tú tình huống chi phức tạp, nhường hắn vị này lấy chiến thuật lấy xương trí thông minh hình tuyển thủ đều cảm thấy có chút đốt não. sau đó ngày thứ tư tranh tài rốt cục cũng đã qua một đoạn thời gian. thứ vị phong xuất lính đội ba cấp tốc ổn định đội ngũ, tìm được thủ thắng phương thức, đại khái liền là hôm nay tương đối khiến người bất ngờ một màn. còn cái khác đội ngũ cùng tuyển thủ liền không có cái gì ngoài dự liệu tình trạng. Từ quan chiến trong phòng ra lúc, cũng nhìn thấy một chút cuối cùng mới kết thúc tranh tài tuyển thủ từ riêng phần mình tranh tài phòng bên trong đi ra. Giống đội 6 như thế luôn luôn trưởng không tiết tấu nhanh chóng thủ thắng đội ngũ, đã sớm kết thúc tranh tài trước một bước rời đi. Lúc này mới kết thúc, đều là tranh tài tương đối kịch liệt, thời gian sử dụng so sánh lâu. Mộ kỳ, từ hạc tường từ mới kết thúc tranh tài tuyển thủ bên trong thấy được nhà mình người mới Dương Kỳ, hô một tiếng. Đội trưởng, Dương Kỳ sau khi nghe được đi tới. Mặc dù tuyển tú đại hội sau nàng rất có thể liền không còn là Sơn Quỷ chiến đội tuyển thủ, nhưng là trước mắt nàng còn tính là Sơn Quỷ chiến đội một viên. Đánh đến không tệ. Từ Hạc Tường cũng có nhìn đội năm tranh tài, tán thưởng một tiếng Dương Kỳ biểu hiện. Kém chút thua trận. Dương Kỳ nói, chớ khinh bị nhằm vào đến có chút thảm, các ngươi phụ trợ biểu hiện. Từ Hạc Tường nói, "Ừm." Dương Kỳ gật đầu, đội ngũ tình huống nàng vẫn tương đối rõ ràng. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu chọn lựa đội viên thời điểm, vì cái gì không ưu tiên tuyển cái đi rừng hoặc là đường giữa đâu? Dạng này cùng ngươi đối kháng lộ cũng tương đối dễ dàng hình thành hô ứng. Chớ kinh thực lực mặc dù không tệ, nhưng hai người một cái đối kháng đường, một cái phát dục đường, tiền kỳ thậm chí trung kỳ đều so sánh khó có phối hợp. Từ Hạc từng nói, chí ít cũng sẽ không băng đi. Dương Kỳ nói. Sau đó nhiều chi viện binh trung tuyến, đem ba đường đều ổn định. Từ Hạc từng nói, đội năm đấu pháp hắn vẫn là nhìn ra được, cũng có thể là trước tiên ở đường giữa mở ra ưu thế đâu. Dương Kỳ nói. Ồ, vì sao lại nghĩ nhầm vào đường giữa? Từ Hạc từng nói, bởi vì cái này đồng thời tân tú bên trong không có đặc biệt đột xuất đường giữa đi Dương Kỳ nói từ hạc tường sững sở nghĩ lại một bản tính xác thực bản kỳ tân tú muốn lấy vị trí phân chia đối kháng lộ có chút kinh người có người mới tùy khinh phong Dương Kỳ chức nghiệp cấp hứa chu đồng ôn lại thi đấu xếp hạng năm vị trí đầu ba cái đều là đối kháng đường đường giữa đâu ngược lại là có đứng hàng thứ ba thứ vị phong nhưng là thứ vị phong yêu tiến công thường xuyên tại du tẩu hắn chấn thủ trung tháp thường xuyên lại rảnh rỗi đường là cần đồng đội tiến hành bổ vị Dạng này phong cách đường giữa tuyển thủ, sát thực cũng rất thích hợp chiến thuật nhằm vào một chút. Dương Kỳ ý nghĩ, là mình tọa chấn đối kháng đường, lại ưu tiên lựa chọn một tên phát dục lộ hảo thủ. Hai bên chiếm được ưu thế, nắm giữ tuyến quyền về sau, tập trung hướng đường giữa chợ rút, đem đường giữa làm trên trận ưu tiên công lược đột phá khẩu. Cái này tại cờ TL lên là tương đối ít thấy mạch suy nghĩ, nhưng ở cái này thành huấn thi đấu bên trong, Dương Kỳ lại nhập ra tùy tục nghĩ đến cái này một sách lược. Cái này nhằm vào cũng không phải mỗ một đội yếu thế mà là bản kỳ thanh huấn tuyển thủ tạo thành trình thể yếu thế, đường giữa. Từ hạc tường tranh tài chỉ nhìn 4 ngày, đối 80 vị tuyển thủ hiểu rõ không có khả năng đặc biệt toàn diện. Có thể chỉ những thứ này trời tranh tài cho ấn tượng, xác thực không có cái gì đường giữa để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ở trong bao quát thứ vị phòng, đầu 3 ngày tranh tài xuống tới đều đã bị đá ra thứ nhất danh sách, cho tới hôm nay tranh tài, dựa vào phù hợp chiến thuật mới khiến cho hắn trở lại tầm mắt, đạt được phong cách phù hợp đội ngũ hái. dù vậy đối tuyệt đại đa số đội ngũ tới nói thứ vị phong vẫn như cũ không phải chọn lựa đầu tiên, mà dương kỳ chiến thuật mạch suy nghĩ rất tốt đem thứ vị phong phong cách cho nhằm vào tiến bảo, thậm chí cũng bao quát đội 6a cho đến trước mắt biểu hiện tốt nhất lớn nhất chỉnh thể tính đội 6b n hắn đường giữa từ hạc tường trong đầu không ngừng hiện lên trong trí nhớ tranh tài hình tượng đội 6 đường giữa phong cách cùng dương kỳ đội 5 đấu pháp tại hắn não bổ bên trong không ngừng đụng chạm, hắn nhìn dương kỳ ánh mắt cũng dần dần không đồng dạng, có chút chờ mong ngày mai hắn đông như nói. Dương Kỳ cười. Chương 46: Đối kháng lộ tranh đấu. Tranh tài ngày thứ 5. Liên tục 4 ngày toàn thắng đối thủ đội 6 trước mắt cùng đồng dạng 4 ngày bất bại đội 2 đặt song song bảng điểm số thủ. Không có danh tiếng gì đội 6 năm người nghiễm nhiên đã là thành huấn thi đấu bên trong minh tinh, giờ ăn cơm chưa tại phòng ăn biểu diễn lúc, gây nên những tuyển thủ khác một mảnh chú mục. Ánh mắt bên trong có hâm mộ, có sợ hai thanh phục, có bội phục, chỉ có đội 2 bàn này, nhìn thấy đội 6 người sau khi đi vào, tùy khinh phong bỗng nhiên đã cảm thấy miệng bên trong đùi gà đều không thơm. Cuốn cái gì? hắn lẩm bẩm có sao nói vậy a người cái nào cũng rồi đến từ thiên trạch chiến đội người mới lệnh tiền nói hắn cùng tùy khinh phong thông qua 4 ngày tranh tài đã dưỡng thành không tệ an ý ôn la thi đấu điểm tích lũy cũng không đặc biệt gần phía trước hắn hiện tại cũng đã lấy được không ít chiến đội chú ý thậm chí so một chút đội trưởng cấp tuyển thủ còn muốn thụ chú mục lúc này trở về một câu như vậy nhưng tùy khinh phong trong lúc nhất thời lại không phản bắt được chỉ có thể vừa hung ác cắn một cái đùi gà về sau, bất mãn nhìn xem hủy đi hắn đài lệnh tiền lệnh tiên cười cười cũng không nhiều lời cái gì Quay đầu cũng nhìn qua vừa mới đi vào phòng ăn đội 6 một nhóm. Muốn nói khoa trương, đội 6 thật không có, bất quá người nhà, quá đã lâu đợi đều sẽ bị cảm xúc tả hữu. Tùy Khinh Phong hiện tại đem đội 6 coi là kinh địch, vô ý thức liền muốn cho đội 6 tìm chút ma bệnh ra, dạng này mình cũng sẽ khá giống như là diệt trừ tà ác chính nghĩa một phương. Kể từ đó, đội 6 tuyển thủ tùy tiện một ánh mắt, hắn thấy khả năng đều là miệt thị, là khinh thị, dù sao liền sẽ không là tốt ánh mắt. An cơm ăn cơm nhìn qua lệnh tiền quay đầu, kêu gọi Tùy Khinh Phong còn có cái khác ba tên đồng đội. Tuy khinh phong cảm xúc đã tại đội hai bên trong truyền nhiễm ở, ba vị này nhìn đội sau ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện. Hà Ngộ bọn hắn nào biết được đã có đội như thế nhằm vào bọn họ. Như thường lấy bàn ăn, đánh đổ ăn về sau, tìm bàn trống ngồi xuống. Cho chuyện không có vài câu, liền có người bưng bàn ăn đứng ở bọn hắn bên cạnh bàn. Hà Ngộ ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức một mặt đề phòng. Tới là Dương Kỳ, bọn hắn buổi chiều liền phải đối mặt đối thủ. "Này." Cao Ca lại là thần sắc như thường cùng Dương Kỳ chào hỏi. Buổi chiều liền muốn trên trận gặp. Dương Kỳ nói: Đúng thế. Cao ca gật gật đầu. Lần này ta có thể sẽ không thua. Dương kỳ nói. Dù sao đồng đội mạnh hơn nhiều. Cao ca nói. Dù sao không là một chuyện. Dương kỳ vừa cười vừa nói. Trong sân trường hoa dung chiến đội mấy cái đồng đội theo nơi này tuyển thủ so đó là đương nhiên là ngày đêm khác biệt. Bất quá Dương kỳ từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng hoa dung chiến đội đồng bạn chỉ là muốn điểm điểm ngon lành là đánh cái cho chơi. Coi như cũng là chạy thắng đi, cùng bọn hắn những này đối chức nghiệp vòng có hướng tới có tố cầu người cuối cùng không giống cho nên chưa từng có sinh ra qua dư thừa chờ mong. Cao Ca nhẹ gật đầu. Nàng cũng tin tưởng điểm này, đồng thời cũng rất minh bạch chính mình nhân duyên khiến cho như vậy hỏng bét kỳ thật chính là mình xưa nay không nghĩ có loại này thỏa hiệp. Đi trước. Dương Kỳ cũng không có muốn bao nhiêu nói chuyện ý tứ, hướng mấy người phất phất tay liền rời đi. Đang lúc ăn chu mặt bỗng nhiên liền ngừng đũa, đem miệng bên trong đồ ăn tranh thủ thời gian nuốt rơi về sau, nhìn một chút mấy vị đồng đội, nàng thời điểm ra đi có phải hay không lạnh lùng nhìn ta một chút. Thấy thì thấy, lạnh lùng là sư huynh ngươi kèm theo a. Hàng ngộ nói, ta cảm giác được sắc khí. Chu mặt nói, hẳn là, nàng hiện tại cùng ngươi đối tuyến nha. Hàng ngộ nói, sân trường thi đấu thời điểm còn chưa tới dưới mắt cái này bản mới bản, vừa lộ không có đối kháng lộ cùng phát dục lộ nói chuyện. Chu mặt cùng Dương Kỳ đều là tốt, tại trong trận đấu cắt ở một bên. Nhưng bây giờ phiên bản hai người liền muốn đang đối kháng với trên đường đối tuyến. Chẳng lẽ muốn nhằm vào ta? Chu mặt nói, nhìn ngươi một chút mà thôi, sư huynh không cần nghĩ nhiều như vậy a. Chiếu ngươi dạng này phán đoán. Nàng nhìn sư tỷ so nhìn ngươi nhiều nhiều. Hà Ngộ nói: "Ha ha ha." Chu Mạt cười xấu hổ. "Chúng ta trước hết chiếu kế hoạch tới." Hà Ngộ nói. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tranh tài là buổi chiều, cùng đội năm tranh tài sách Lược Phương Châm là bọn hắn tối hôm qua liền đã từng có thương lượng cùng bố trí. Bao quát muốn đối tuyến Dương Kỳ, cũng là Chu Mạt từ tối hôm qua liền bắt đầu khẩn trương sự tình. Hắn nam hiểu sự tình là kháng ép, nhưng khi trước phiên bạn tốt đường dây này, danh tự đều đổi gọi đối kháng đường, có thể thấy được kháng ép không còn là giọng chính. Mà dương kỳ thực lực cùng phong cách, nhường chu mặt đem nàng hạn chế tại tuyến thượng hiển nhiên cũng không thực tế, cho nên tối hôm qua chiến thuật hội nghị cơ hồ một nửa thời gian cũng đang thảo luận làm sao đối phó dương kỳ cái giờ này. chỗ này chu mặt áp lực như núi, có chút kéo đội ngũ chân sau cảm giác. sư huynh đừng có gấp khẩn trương, tiếp xuống ngươi muốn gặp phải đối kháng lộ cường giả nhiều nữa đâu. hàng ngộ nói, đây coi như là an đuổi sao? chu mạn cười khổ, không tính là luyện luyện. hàng ngộ nói, tốt á chu mặt bất đắc dĩ. sư huynh chớ suy nghĩ quá nhiều liền chăm chú theo phong cách của người tới. Hà Ngộ nói, mạnh như vậy điều đã không phải lần đầu tiên hắn nhìn ra được, bởi vì bản kỳ thanh huấn tái nhân vì tốt hảo thủ khá nhiều, Chu Mạt có chút lo lắng. dù sao chiến đội tuyển tú vị trí cũng là một đại quan hóa, tổng không thể nhìn tốt tuyển thủ xuất sắc, các đội liền bất chấp tất cả nhau nhau xông về phía trước đơn. Mọi người chung quy là muốn kết hợp đội ngũ tình trạng đến cân nhắc. kể từ đó ưu tiên muốn tốt tuyển thủ chiến đội khả năng cứ như vậy mấy cái, hiện tại hảo thủ tụ tập mấy cái đội ngũ một chọn xong đồng dạng không tầm thường tốt người mới, rất có thể cũng bởi vì tại đồng loại hình tuyển thủ bên trong không đủ hàng đầu mà mất đi cơ hội. Ta biết. Chu Mạt nhẹ gật đầu. Theo Thủy khinh phong, hứa Chu Đồng, Dương Kỳ những này tốt đi đoạt danh tiếng. Hắn trong lòng đều sẽ không như vậy muốn. Sau buổi cơm trưa, có đội ngũ tuyển thủ nghỉ ngơi, có đội ngũ sẽ đi đánh mấy cục đương làm nóng người. Tới gần 3 giờ chiều, các đội lục tục ngoe ngoe đi tới riêng phần mình tranh tài phòng, tiến hành lúc trước chuẩn bị cuối cùng. Quan chiến phòng bên này, các chức nghiệp đội nhân viên cũng đã vào chỗ. Không ít người căn cứ lịch đấu biểu, đã điều tốt chính mình nghĩ nhìn đối của Ken, kiên nhẫn chờ. Đông Hoa Sơn đang quan chiến trong phòng đi một vòng, cũng lưu ý một vòng các đội lựa chọn quan sát Ken, phần lớn đều lựa chọn đội 5 cùng đội 6 vấn này. Đông Hoa Sơn chính mình đâu? Lại trở lại vị trí của hắn về sau, tuyển tiến kinh đồng dạng là. Tranh tài bắt đầu. 3 điểm cả, các tranh tài phòng bên trong nhân viên công tác kiêm trọng tài thống nhất tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, 8 trận đấu đồng thời tiến vào trận thứ nhất mở tờ giai đoạn. Đội 6 là màu lam Vương trước ban trước tuyển. Cơ hồ không có cái gì chần chờ, Quan Vũ đã bị đưa lên bằng vị. Đối mặt có được cường thế tốt đội ngũ, Quan Vũ bị cấm là không thể bình thường hơn được thao tác. Sau đó đến đội 5, cũng là không có gì do dự, thứ nhất ban cho đến Thuận Sơn. Hai đội hiển nhiên lúc trước đều có đầy đủ chuẩn bị, trận đầu hiệp một mở tờ đều là không chút nghĩ ngợi. Không ngoài dự liệu a đội 6 bên này, người nào đó gật gù đắc ý cả khái. Hôm nay đối thủ đối bọn hắn tới nói là một ngoại lệ, bởi vì Dương Kỳ tồn tại, đội 5 đối bọn họ giải xa không phải cái khác đội ngũ có thể so sánh. Trung quy loại này bờ tờ quả nhiên liền chưa từng xuất hiện tại đội 5 nơi này, thứ nhất ban liền hạn chế rơi mất hà ngộ một cái sở trường anh hùng. Tiếp tục. Hà ngộ hét lớn, đảo mắt đội 6 hoàn thành bọn hắn thứ hai ban, Masio. A. Đội 5 nhìn bên này đến cái này một ban, hơi kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Dương Kỳ. Cái này anh hùng lúc trước trong trận đấu bọn hắn cũng chưa từng dùng qua, nhưng đang luyện tập bên trong Dương Kỳ đã nhiều lần sử dụng, hiệu quả nổi bật, đánh ra xe vị thống trị lực. Kết quả cái này không đợi đến cầm tới trong trận đấu đến thi triển đâu. Cái này liền đã bị châm đối mặt. Như thế để mắt ta sao? Dương Kỳ cười cười. Nàng theo lãng bảy bên này người đều có hào hữu Bất quá cái này tài khoản bao quát lịch sử chiến tích nàng đều rất cẩn thận đóng lại. Đội 6 không thể nào từ những này con đường biết mình đã luyện một tay mã siêu. Cho nên chỉ có thể là đối phương cũng biết mã siêu cái này anh hùng uy hiếp. Đồng thời cũng khẳng định năng lực của nàng. Tin tưởng cái này anh hùng sẽ trở thành nàng đòn sát thủ. Cho nên cứ như vậy mù ban một tay. Không thể không nói. Chiêu này ban đến rất chuẩn Hôm nay tranh tài dương kỳ sát thực có xuất ra mã siêu dự định. Bất quá ván này hiển nhiên nhưng đã không đùa. Chương 47, mạch suy nghĩ minh xác. Mã siêu cái này mới anh hùng dương kỳ có hay không nắm giữ. Hà Ngộ bọn hắn sát thực không biết. Nhưng là cái này mới anh hùng cường hãn bọn hắn những này game thủ hàng đầu đã có thể hội. Cho dù dùng ngựa tốt siêu độ khó cực lớn, có thể đối với mấy cái này đứng tại trò chơi đỉnh người chơi mà nói, thao tác độ khó từ trước đến nay cũng không phải là độ khó, nếu như ngay cả bọn hắn đều cảm thấy khó đến không cách nào không chế. Tiêu đại khái suất là anh hùng thiết kế quá mức vượt chỉ tiêu, không phải chiến chi tội. Cho nên Dương kỳ luyện không có luyện mặc dù không xác định, nhưng là mã siêu cái này anh hùng đáng giá một cái ban vị, nhất là đối diện có tốt hảo thủ tình hùng dưới. Huống chi cái này một ban còn không thương tổn đội sáu bên này anh hùng chỉ mã siêu đường này đếm được anh hùng hiển nhiên cũng không phải chu mà tam hiệu loại hình. Lập tức lại đến đội năm bên này, bọn hắn cũng lựa chọn cấm rơi anh hùng, trương lương. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cao ca, đây là nhằm vào đến nàng đường giữa nhưng là ban rơi lại không phải đông giang đại học trường học tế thi đấu vòng tròn lúc mọi người cho là cao ca mạnh nhất anh hùng ra cắt lượng mà là một cái lệnh công năng không quá hội gánh chịu giờ t s chủ trách anh hùng trường lương đến một tay ra cắt lượng mọi người nhao nhao nói không hội cao ca bình tĩnh vậy sư minh lấy trước ca hà ngộ biểu thị hôm nay đối thủ dù sao khác biệt những người khác không có phát giác được chu mặt là cái lệnh khoa nghiêm trọng tốt dương kỳ lại là rõ ràng mặc dù đầu một vòng ban vị lên không có làm nhầm vào Nhưng nếu như vậy lưu đến vòng thứ hai bờ tờ liền có khả năng bị hạn chế vậy liền bạch khởi thôi chu mặt nói hôm nay tranh tài chuẩn bị cầm đội hình hôm qua sớm có thương nghị đương nhiên trong trận đấu tránh không được có lâm trạng biến hóa nhưng đó cũng là căn cứ đối thủ bờ tờ làm được một chút tính nhắm vào điều chỉnh hiện tại mọi người mới các ban hai anh hùng đội 5 tuyển đều không có tuyển đội 6 bên này tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì tính nhắm vào điều chỉnh liền theo lấy kế hoạch đến chứ sao. thế là đội 6 bên này một tuyển bạch khởi đội năm bên này cũng là sớm có kế hoạch dáng vẻ Loại này một đi lên lựa chọn cũng tương đối không cần nghĩ ngợi. Chu Du, Lý Nguyên Vương, đây là nghĩ nhanh chóng đầy tháp. Dạng này hai cái C vị anh hùng bị dẫn đầu từ ra, đội năm kết thúc ván chiến lược ý đồ liền có một ít bại lộ. Cái gọi là tính nhắm vào điều chỉnh biến hóa, bình thường cũng là từ giờ khắc này bắt đầu. Đến cầm cái có thể ước chế hai cái này hàng sau cắt sau. Hà Ngộ nói, nhìn về phía mặt tiện, thích khách đối xếp sau cơ bản đều có lực uy hiếp, mạc tiện anh hùng chỉ cũng là sâu đến mọi người xem không hiểu cái chủng loại kia. Hà Ngộ có ý tứ là Mạc Tiện xét tự do cái đi rừng. Triệu Vân đi. Mạc Tiện nghĩ nghĩ sau nói, tương đối ổn một điểm. Hà Ngộ gật đầu. Chu Du có một tay đánh lui còn có mê muội không chế, lại có thể nửa thịt ra trang, Lý Nguyên Vương tự mang phản ẩn còn có một đoạn không thể chọn chúng truyền vị. Hai cái này anh hùng đồng dạng ra giòn thích khách đi bắt, không thể thiếu một phen thao tác lên đọ sức, không cẩn thận bị phản sát thật không thể nói quá ngoài ý muốn. Triệu Vân đâu, tương đối cái khác bạo lực thích khách vốn là cứng một chút, lại có thể nửa thịt ra trang. Mặc dù một bộ xuống dưới khả năng sát thương kém chút, nhưng tính uy hiếp vẫn là 10 phần. Lựa chọn Triệu Vân, nhìn ra được Mạc Tiện cũng rất cẩn thận, không có cảm thấy nơi này tranh tài đối thủ là hắn có thể bằng kỹ thuật nghiệt ép. Sư tỷ ngươi Vương Triêu Quân cũng tuyển cầm đi. Hà Ngộ lập tức nói với Cao Ca. Những này anh hùng đều là bọn hắn cố định phương án. Đi. Cao Ca gật đầu, thế là đội 6 bên này, Triệu Vân, Vương Triêu Quân, Khoa Kỳ Đội 5 bên này, vòng đầu bờ tở để Tam Anh Hùng, lại là lựa chọn trừ ba giới. Một cái có thể lên đơn có thể cổ xanh đi rừng lắc lư anh hùng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khẳng định là đưa cho vị trí nào. Cầm cái này anh hùng tháp hạ làm chưa cắt ngăn cản, cũng là để cao thúc đẩy hiệu suất nha. Hà Ngộ liền trừ bắt giới tại đối phương đội hình bên trong tác dụng phân tích. Sau đó liền là vòng thứ 2 bập tở, lần này đến phiên đội năm trước, vậy dĩ nhiên là muốn cho đến đội 6 bên này còn không có lựa chọn phụ trợ cùng xạ thủ vị, thế là lỗ ban đại sư cái này gần đây rất cường thế, lại Hà Ngộ đã từng lấy ra qua anh hùng bị cấm. Xem ra tiếp xuống đều là nhắm vào ngươi. Chu Mặc nói: Chúng ta bên này lại ban phụ trợ chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tô Cát nói: Đội năm bên kia dưới mắt phụ trợ cũng còn không có tuyển. Biết rõ như thế, có thể đội năm bên kia hạch tâm anh hùng cùng ý đồ đều đã rõ ràng. Tiếp xuống có thể bổ sung tăng thêm đến bọn hắn phụ trợ anh hùng, không ban kia theo nhường khác nhau ở chỗ nào. Trương Phi ban hà nộ cắn răng: Cái này anh hùng thường ngày lúc bảo hộ lấy phe mình xếp sau, thúc đẩy lúc nhảy vào trong tháp đại chiêu một tiếng hống, cái này không chế điểm hộ Chu Du phóng hỏa lý nguyên phương điểm tháp không khỏi rất thư thái chút. Đội năm bên này quả nhiên cũng là nhằm vào phụ trợ vị, lỗ ban đại sư về sau lại ban thái ớt chân nhân. Mọi người đồng tình nhìn về phía Hà Ngộ, đều biết tức liền đến loại tình trạng này, bọn hắn nơi này muốn ban khả năng vẫn là phụ trợ. Chỉ có thể là đem những cái kia đối đội năm một bộ này đội hình tăng thêm hiệu quả nổi bật phụ trợ đều đẻ chết tại ban vị bên trên. Trang Chu, Thái Văn Cơ, Ngưu Ma, Tôn Tẫn. Hà Ngộ cảm thấy những này phụ trợ anh hùng cũng có thể trở thành đối phương lớn trợ lực, xoắn suất một hồi lâu. Ban Tôn Tấn đi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn Tôn Tấn cái này có thể mang ra một bộ thể hệ phụ bên trong chi hoạch. Vậy chúng ta dùng cái gì đâu? Mọi người lúc này đã nhao nhao vì sao ngộ lo lắng. Hà Ngộ cái này cũng chính tự hỏi đâu, sau đó chỉ thấy đối diện đội năm đã lộ ra ngay bọn hắn lần luân bờ tờ trực tiếp anh hùng tuyển thủ, Lý Tín. Cái này mới anh hùng đi đường biên tốt nhất, như thế chư bắt giới xem ra chính là muốn đi cổ xanh đi rừng, bất quá lúc này Hà Ngộ lại đưa ra một cái nhường mọi người càng thêm khó chịu khả năng, cái này chư bắt giới không phải muốn đánh phụ trợ a. Anh hùng định vị là một chuyện, nhưng đến trên trận an bài như thế nào người chơi hoàn toàn tự chủ. Chỉ cần thăm dò lên một khối phụ trợ bảo thạch, người người đều có thể là phụ trợ vị. Đội sáu cái này nhằm vào phụ trợ vị phong toàn đường này, quay đầu người đem đã chọn chư bát giới để lên phụ trợ vị, cái này không bạch mang sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù ai cũng có thể ném đi phụ trợ vị, nhưng này chút cần dựa vào kinh tế đến đánh rất đau hoặc là khiêng tổn thương anh hùng, đi không ăn kinh tế phụ trợ vị khẳng định khó ra hiệu quả. Còn chư bát giới, tiên kỳ khả năng vẫn được. Trung hậu kỳ chư bát giới vẫn là đến có chút trang bị. Trừ phi bọn hắn tự tin có thể đánh thành thuận gió, một khi ngược gió, không có kinh tế chư bát giới vẫn là rất khó chịu. Đối chư bát giới nghiên cứu sâu nhất chu mạt biểu thị. Hắn khổ luyện qua cái này anh hùng, đối chư bát giới các loại kinh tế các loại trang bị tình trạng hạ năng lực tác chiến thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này anh hùng mặc dù có một ít khống chế thủ đoạn, nhưng lại không phải loại kêu bảo đảm hàng sau anh hùng. Cái này anh hùng cơ chế tại đoàn chiến chuyện cần làm là tại trận địa địch bên trong lăn lộn đến hấp dẫn đại lượng hỏa lực cùng tổn thương, kiểm chế nhiều tên địch nhân. Phụ trợ vị kinh tế trinh lệnh trang bị là hậu loại điều kỳ. N này hạ muốn làm đến rất nhiều video tuyển tập bên trong như thế lăn lộn nhảy vọt hồi máu không ngừng nghỉ là rất không có khả năng. Trong nháy mắt liền có thể cho ngươi đánh thành heo một phần. Quản hắn đánh cái gì đâu? nhảm bảo. Cao ca nói. Mắt cô bô lô. cách hỏi. Lúc trước bọn hắn thương lượng bộ này đội hình. Hắn nơi này vốn nên là cầm mông nha. Mắt cô cũng được, nhưng phải nhiều quả quyết vào sân thu hoặc nha. Hàng ngộ nói. Người phụ trợ lấy cái gì, sa thủ quyết định, mọi người đồng thanh hỏi hàng ngộ. Bọn hắn loại này thúc đẩy đội hình, kỳ thật ta có chút muốn cầm trung quỷ, có thể phá hư bọn hắn trận hình. Hàng ngộ nói. Nghĩ cầm thì cầm chứ sao? Cao ca xem thường. Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hàng ngộ nhìn xem lựa chọn đến ngược, nhanh chóng suy nghĩ bên trong. Chương 48, đầu sắt lựa chọn Đội 5 đội hình ý đồ đã tương đối minh xác. Lý Tín có đơn mang một đường năng lực, có thể kiểm chế lại một đầu đường biên thậm chí một mặt giáp khu. Mấy người khác có thể mượn cơ hội báo đoàn thúc đẩy. Nhưng là đội 6 bên này cầm Bạch Khởi, cầm Vương Chiêu Quân, lại cầm Triệu Vân, cái này ba anh hùng đều có phạm vi khống chế, lại thêm mác Bạo Lộ đại chiêu vào sân phạm vi thu hoạch, đối báo đoàn tác chiến đã làm ra rất tốt nhằm vào. Đội 5 đội hình còn có một cái anh hùng chưa tuyển, nếu như cần nhờ cái này một cái anh hùng để ngăn cản đội 6 bên này không chế liên Trang Chu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hà Ngộ cảm thấy đối diện thứ 5 lâu đại khái suất chọn Trang Chu. Trang Chu mang giải khống, trừ bắt giới cùng lý Tín đều có bá thể cơ chế, Lý Nguyên Vương có không thể chọn chúng chuyển vị kỹ năng, cái này bốn anh hùng đều có chống cự trung quỷ yên diệt chi tỏa thủ đoạn, đối trung quỷ kỹ năng thứ 2 tỷ lệ chính xác có rất lớn hạn chế. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là đề cao kỹ năng thứ 2 độ khó, những này anh hùng cuối cùng không giống mặt khởi, đông hoàng loại hình anh hùng đồng dạng. Có một ít anh hùng trung quỷ là thật không dám câu câu đến sau đại khái suất ngược lại sẽ nhường phe mình nguyên địa bảo tạng cho nên kết thúc ván trung quỷ đi hàng ngộ cuối cùng quyết định lựa chọn trung quỷ đối diện cũng không tốt câu chu mạt cẩn thận nhắc nhở không tốt câu tổng không phải là không thể câu hàng ngộ nói xem ngươi rồi cao ca nhàn nhạt nói câu trung quỷ khóa kín cái này một tuyển lập tức gây nên quan chiến phòng một mảnh xôn xao không phải nói trung quỷ cái này anh hùng không chịu nổi dùng nhưng liền đối diện những ngày anh hùng đã rất lớn trình độ ước chế lấy trung quỷ phát huy Nhường chung quỷ bản thân liền hơi thấp tỷ lệ sai số tiến một bước bị kéo thấp. Tài nghệ này tuyển thủ hẳn là đều rất rõ ràng điểm này, lại như cũ muốn xuất ra chung quỷ đến, cái này không phải liền là trong truyền thuyết đầu sắt. Đội năm nhìn bên này đến tay này, chung quỷ sau cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đội hình bản thân đã tương đối hạn chế trung quỷ, cũng không cần tại thứ năm lâu tuyển thủ làm cái gì nhằm vào, tại là dựa theo cố định lựa chọn trang chu. Nhìn, quả nhiên là trang chu. Hạ Ngộ nói. Một hơi này, giống như ngươi là Trang Chu khắc tinh giống như. Cào Ca nói. Lập đoàn lúc phải chú ý Trang Chu đại chiêu. Hàng ngộ nói, Ừm. Mọi người cùng nhau ứng với. Nói đến đứng đắn lúc, mỗi người đều là rất nghiêm túc. Tranh tài lập tức bắt đầu. Hàng ngộ trung quỳ trước đi đường giữa, đoạt phía bên phải đường sông bụi cỏ. Đây là có quay rối một chút đối phương làm bờ uff bắt đầu ý đồ. Bất quá đội 6.000 nhìn có trung quỷ xuất trận, loại này phổ biến sáu lộ tự nhiên cũng để phòng đâu. Hàng ngộ trung quỷ đến đoạt bên này tầm mắt, đối phương phụ trợ Trang Chu hướng nơi này bơi lại. Song phương đánh đối mặt, Trang Chu cũng không giảm một cấp trung quỷ vội đầu liền hướng trung quỷ trong ngữ gọi. Hà Ngộ cũng không muốn cùng Trang Chu dây dưa, trung quỷ vội vàng đi mở một chút đối phương Lam Hố tầm mắt. Đối diện là Lam Mở không sai, trừ Bát Giới cũng không đem Lam Bở UFF hướng trong cỏ dấu, liền vịnh lên ở nơi đó một bữa cảo tiếp một bữa cảo. Chỉ là chỗ đứng của hắn, lại là đem Lam Bở UFF ngăn tại phía sau mình. Trung quỷ từ đường sông phương hướng ra câu, có thể câu đến sẽ chỉ là trừ Bát Giới mà không phải Lam Bở UFF đem trừ Bát Giới câu đi cố nhiên cũng coi như quái rối, nhưng vấn đề là đây là trừ Bát Giới à đem hắn câu tới vậy khẳng định là chiếu vào trung quỳ trên mặt liền là một trận lan lột, bên cạnh còn có trang chu còn có thanh tuyến thật nhanh chu du tùy thời tới cái này không phải quay e dối đối phương đi rừng đây là muốn kính dâng nhất huyết tiết tấu. Hà nội trung quỳ nhanh chóng lui về nhà mình hướng khu đội năm phụ trợ trang chu cũng không có đuổi theo không thả ý tứ một chút liền cũng rút đi trung quỳ lập tức hướng phát dục lộ phương hướng di động nhưng làm phát dục lộ tô cách kích động hỏng đi theo lãng bảy mấy người thành đoàn cũng đánh một số so tài Hà nội phụ trợ chưa từng sớm như vậy liền đến phát dục lộ chiếu cố qua hắn không có, một lần đều không có. đối cái này kiếm không dễ cơ hội, tôi cách biểu hiện được tương đối tích cực chủ động, đi dẫn một chút. đội năm xạ thủ là Lý Nguyên Vương, bộ phát tương đối cao, cấp 2 liền có rất mạnh đơn giết năng lực. đừng nói xạ thủ, liền là chiến sĩ theo Lý Nguyên Vương đối tuyến, bị hắn kỹ năng thứ nhất tiêu ký kỹ năng thứ hai lăn mặt sau cũng có thể một bộ mang đi. hẳn phải biết ta xuống tới, không đội. Hang ngộ nói, hắn lui vào hồng khu rõ ràng như thế, hướng phát dục đường tới tuyệt không khó đoán. Đối thủ đang nhìn hắn rút đi lúc tất nhiên sẽ hướng phát dục lộ báo điểm, Lý Nguyên Vương lúc này đã có phòng bị, nói không chừng chàng Chu cũng từ đường sông hướng bên này bơi lại. Sư huynh cẩn thận một chút. Hà Ngộ nói, nhìn xem muốn hướng phát dục đường tới trung quỷ, đột nhiên liền quay đầu. Tô Cách Lệ rơi đầy mặt, nguyên lai like là giả thoáng một thường, mình cái này xạ thủ vị cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình nha. Bất quá đây cũng chính là nhà danh thức tùy tiện tưởng tượng, Tô Cách tinh tưởng lãng bảy cái này đội tiết tấu, nhưng thật ra là tại Hà Ngộ nơi này chỗ lấy tuyệt đại đa số thời điểm hắn cũng không quá hội theo tại giai đoạn trước năng lực tác chiến lệch yếu xạ thủ bên này, mà là sẽ tìm dễ dàng mở ra tiết tấu điểm. Kết thúc ván tương đối tốt chấm đúng, vẫn là đường giữa Chu Du A. Chính nghĩ như vậy, Tô Cách đã thấy Hà Ngộ trung quỳ đột nhiên liền đứng tại hướng khu, cũng không có hướng đường giữa đi, ngược lại là Cao Ca Vương chiêu quân phản hướng tới bên này. bọn hắn hẳn là sẽ xuống tới. Sư Huynh ngươi chú ý một chút tháp phía trên bụi cỏ. Hà Ngộ nói, kia nguyên bản là hắn muốn đi, nhưng cuối cùng lại không đi vị trí. Tô Cách nghe tiếng đem tầm mắt hướng bụi cỏ này, phương hướng nhích lại gần, quả chỉ chốc lát chỉ thấy Trang Chu bắt đầu hướng bên này thò đầu ra nhìn. "Đánh sao?" Tô Cách còn không rõ xác thực Hà Ngộ dự định, không biết nên không nên kinh động đối phương. Quét một phát. Hà Ngộ nói, "Hoa lệ số lục." Tô Cách Mát cô Tô Lô lập tức hướng phía bụi cỏ một trôi đạn quét tới, Trang Chu đương nhiên cũng sẽ không ngồi xổm bất động bị đánh, thò người ra hướng về phía trước lại đem trước thảo giò xét sau đó lập tức liền tránh né lấy Mato lô đạn rời đi. Trung quỷ không ở nơi này đội năm trong giọng nói. Trang Chu như thế hồi báo, không có tới. Mặc Độc nghi hoặc, loại trừ cái này hai mảnh thảo, cái khác bụi của hắn Lý Nguyên Phương đều cẩn thận thăm dò chính xác, xác định cũng không có người tại. Hỗ trợ đi rừng đầu a. Trang Chu suy đoán, tiền kỳ từ bỏ sao? Mặc Độc tiếp tục nghi hoặc, hắn dù sao bị trước nghiệp huấn luyện qua, đối đoàn đội tiết tấu càng thêm mẫn cảm một chút. Phụ trợ giúp đi rừng soát dã, nhường đi rừng mau mau đến cấp 4, cái này mặc dù cũng là thường gặp bắt đầu phương thức, nhưng đối với chức nghiệp cấp tới nói. Đem đi rừng ngôi đến cấp 4 mới bắt đầu lên tiết tấu quá muộn. Mọi người coi trọng như vậy đoàn đội một cấp lúc năng lực tác chiến, có thể nghĩ đoạt tiết tấu đã là như thế nào tranh đoạt từng giây một sự kiện. Hiện tại đội 6 phụ trợ quấy rối đi rừng không thành tựu chuyển giúp đi rừng thăng cấp nhanh chóng. Đội 5 cũng sẽ không giống bọn hắn dạng này thành thôi, phát dục lộ bên này bọn hắn lập tức liền muốn nếm thử tìm một đợt tiết tấu. Đi lên theo binh tuyến đến, Mạc Độc một tiếng gào to. Trang Chu, Chu Du trực tiếp cùng lúc xuất hiện, trực tiếp ép đến đội 5 tháp phòng ngự cánh ngoài, Chu Du phóng hỏa lại dùng gió khu hướng tháp hạ thổi đi, lại sau đó, Chu Du không thấy. Không phải không người sao, mắt thấy bụi cỏ bay ra yên diệt chi tỏa đem Chu Du câu đi, mặc độc phản ứng so người trong cuộc còn mãnh liệt hơn một chút. Lại trở về rồi sao? Trang Chu cũng là trợn mắt hốt hoồm, vội vã nghĩ đi cứu viện, chỉ thấy trong bụi cỏ bằng quang chớp động, đạn bay từ tung, chớp mắt Chu Du đưa ra nhất huyết hệ thống tin tức liền đã bắn ra tới. Nhìn thấy đối phương có như thế mai phục, cái này sóng thúc đẩy đương nhiên chỉ có thể từ bỏ. Chu Du bỏ mình, ngay sau đó đường giữa tuyến sợ có tổn thất. Lý Nguyên Vương cùng chàng Chu lui ra sau liền gấp trong chiều lộ đi. Liền tập trung đánh chung lộ đi xa đang đối kháng với lộ dương kỳ cũng một mực lưu tâm bên này chiến cuộc, không nghĩ tới như thế xuất sư bất lợi, đợt thứ nhất thúc đẩy không có đánh ra đến không nói, còn trực tiếp góp đi vào một cái nhất huyết. Trực tiếp đổi đi. Mạc Độc cũng nói. Ừm. Chết về nước suối Chu Du, buồn bực lên tiếng. Chương 49, liệu trước tiên cơ. Chu Du là cái dọn lính tuyến cực nhanh anh hùng, cái này cho hắn nhiều thời gian hơn đi chợ giúp các nơi đồng bản chiến đấu. Nhưng đội năm buồn chàng muốn lấy đường giữa thúc đẩy làm chủ, cứ như vậy Chu Du nhanh chóng dọn lính trợ giúp ưu thế ngược lại có chút không cần dùng. Cho nên kế hoạch của bọn hắn là mở màn bình thường bắt đầu, sau đó Chu Du dọn lính bắt đầu bắt đầu đợt thứ nhất trợ giúp, về sau thuận thế đổi tuyến, đem Chu Du đặt ở đường biên, Lý Nguyên Vương tọa chấn đường giữa, đến ngồi đợi hai cái đường biên nhanh chóng trợ giúp. Kết quả, đợt thứ nhất bình thường sáo lộ trợ giúp liền xảy ra chuyện, ngàn phong văn phòng, Chu Du lại còn là bị trung quỷ chó câu đi. Mà kia phiến thảo rõ ràng là bọn hắn lúc trước cố ý thăm dò qua nếu như đối phương cuối cùng vẫn lặng yên không một tiếng động mai phục tại nơi đó, điều này nói rõ cái gì? nói rõ ngay cả cái này thảo sẽ bị do xét loại này chi tiết đối phương đều cân nhắc đến đánh cái hoàn mỹ tầm mắt trên lệch thời gian ý thức được chu du đợt thứ nhất tuyến sau liền sẽ đến đường biên trợ giúp cái này rất dễ dàng nhưng làm trợ giúp lúc loại này dò xét thảo chi tiết đều cân nhắc đồng thời lợi dụng cái này cũng có chút kinh khủng nhiều chú ý tầm mắt ẩn tàng dương kỳ nhắc nhở đồng đội chính đường sông đi đường giữa lý nguyên Phương cùng trang chu nghe tiếng liền vô ý thức hướng bên cạnh nhích lại gần, phát dục lộ thu hoạch đầu người hạ ngộ một nhóm, lúc này cũng hướng đường giữa trở về, đi được cũng mười phần cẩn thận, không tới gần đường sông, mà là xuyên qua dạ khu từ đó lộ tháp thứ hai lần sau đến đường giữa. Sau đó nhìn thấy Lý Nguyên Phương chạy đến đường giữa đến ăn binh tuyến, cũng không có quá ngoại ý muốn. Chớ ăn ta binh tuyến loại này quy tắc kia là người chơi trong cục mới có thể giảng cứu, đến trước nghiệp đội, tài nguyên là có trương pháp điều hành phân phối, binh tuyến cũng không cường phân cái gì người ta, mọi người tự sẽ xem xét thời thế đến xử lý nơi này thua thiệt rơi mất, tự có khác nhau chỗ sẽ cho ngươi bù lại. Mà dưới mắt trọng điểm cũng không tại cái này sóng binh tuyến, một phút đổi mới đường giữa Hà Đạo Chi Linh đã là tiền kỳ song phương tất cướp một cái trọng điểm. Bình thường đi rừng soát song nửa cái dã khu vừa vặn là thời gian này, mà Hà Đạo Chi Linh đổi mới tại đường giữa đối kháng lộ một bên vẫn là phát dục lộ một bên đây là ngẫu nhiên, đối tranh đoạt hội có nhất định ảnh hưởng. Kết thúc ván Hà Đạo Chi Linh cuối cùng đổi mới tại đối kháng lộ bên cạnh. Với lúc Mặc Tiện Triệu Vân Lam mở cái này một mặt, đôi này đội năm tương đối có lợi. Mạc Tiện cũng là thẻ tốt thời gian, Triệu Vân vừa vặn đuổi tới. Hà Nội trung quỷ lúc này cũng là tương đối khủng, diều Võ Dương ai đè vào trước, dù mình chưa xuất thủ minh diệt chi khóa trấn nhiếp đối thủ. Đội 5 đi rừng trừ bắt giới ngược lại là cũng có hướng bên này, nhưng Hà Đạo Chi Linh đổi mới phương hướng ảnh hưởng lúc này liền thể hiện ra, liền là như thế qua đầu đường giữa công phu, đội 6 bên này đã nhanh nhanh đem Hà Đạo Chi Linh cầm xuống. Đội 6 bắt đầu tiểu ưu. Trước đó tiến hành tranh tài, đội 6 thường thường liền là bằng vào loại này trước tạo dựng lên tiểu ưu thế, cấp tốc lăn lớn kinh tế. Vận doanh công lực nhường quan chiến những nghề nghiệp này cấp nhóm đều lao mắt mà nhìn. Bất quá hôm nay rốt cục đụng phải đồng dạng xếp hạng hàng đầu đội ngũ, bọn hắn vận doanh sẽ hay không bị đánh phá, cái này không chỉ là mọi người tốt kỳ, đồng thời cũng là khảo sát đội 6 bên này lần thụ chú mục phụ trợ chỉ huy, đến cùng là chuyên bóc quả hồng mềm vẫn là thật có có thể so với chức nghiệp tiêu chuẩn năng lực chỉ huy. Cấp được Hà đạo chi linh, thu lại bên trong lộ tuyến đội 6, lúc này bên trong giã phụ 3 người cùng một chỗ tiến vào hằng khu, trợ giúp Triệu Vân nhanh chóng thanh dã đây chính là chức nghiệp cấp đoàn đội phân phối điều động thả rất nhiều người chơi bình thường trong mắt cái này một đợt tan khớp cái kia chính là đi rừng triệu vân cọ sát đường giữa một đợt tuyến sau đó đường giữa trả thủ tính tới cọ hắn dã không hài hòa thừa số như vậy bắt đầu nảy mầm đội 6 đương nhiên không có vấn đề như vậy ba người cùng một chỗ nhanh chóng thanh dã là đối tiết tấu gia tốc nhanh chóng liên chiến đến phát dục lộ lúc triệu vân làm theo là đã tới cấp 4, chỉ là phát dục lộ bên này đột nhiên lửa cháy xuất hiện tại tuyến thượng lại là chu du đội tuyến Hà Ngộ sửng sốt một chút. Chủ đẩy đường giữa cuối cùng không phải một cái thông thường xáo lộ, bởi vậy chấp hành đội tuyến sắc thực hiến người ngoài ý bất quá chỉ nhìn cái này một đổi. nhưng cũng nhường Hà Ngộ trong nháy mắt ý thức được tính toán của đối phương, dù sao Chu Du cái này anh hùng luôn không khả năng là đặt ở đường biên phát dục bất động. Chu Du xem ra cũng đoán được đội sáu lúc này hẳn là tại hướng phát dục lộ tụ tập, nhanh chóng hướng binh tuyến vứt xuống hỏa về sau, người liền đã thanh mất không thấy. Thanh tuyến so mặc áo lộ thật không biết muốn nhanh bao nhiêu. Đi theo ta. Hà Ngộ lúc này chào hỏi đồng đội A, Tô Cách cái này binh tuyến còn không có đánh xong đâu. Tô sư huynh dọn lính liền tốt. Hà Ngộ ra hiệu mình chào hỏi người không bao gồm Tô Cách. Sau đó trung quỷ phía trước, Triệu Vân, Vương Chiêu Quân ở phía sau, trực tiếp tiến vào đường sông, không có đi đối diện tháp phòng ngự bên ngoài thò đầu ra nhìn, trực tiếp sông lên phía trên hướng đối diện ra khu. Chu Du sẽ không núp ở tháp dưới, khẳng định phải hướng đường giữa trợ giúp gây sự, đường sông không dám đi, kia tất nhiên là đi ra khu, cũng không thể về thành lại lên đường đi. Hà Ngộ đoán một chút cũng không sai. Ba người hướng đối phương làm khu sông lên, lập tức nhìn thấy Chu Du chạy về phía đường giữa thân ảnh. Bực này khoảng cách bình thường tới nói là an toàn, có thể đội 6 bên này có cái trung quỷ, cái này cũng làm người ta phi thường bất an. Chu Du không dám hướng cố định tuyến đường đi, vội vàng tiếp tục hướng ra khu chỗ sâu lui, cái này khép quấn, đường xá lại tăng lên rất nhiều. Chu Du thanh tuyến nhanh giành được mấy giây, kết quả là dạng này toàn lãng phí ở giá khu quấn trên đường. Đội 6 bên trong giá phụ ba cái, nên ngang trở lại đường giữa, trung quỷ hướng một chặng trước, Triệu Vân ở bên Lần này ngay cả Trang Chu cũng không dám quá mức rêu dao cùng Lý Nguyên Phương cùng một chỗ cẩn thận tranh né. Cái này sóng bọn hắn chỗ nào còn xê? Thể đánh cái gì thúc đẩy, Chu Du đi đường cũng là đuổi đến cái tịch mình ra. Thời gian sau đó liền đến đến 2 phút, tiên tri chúa tể cùng bạo quân đội mới, đội sáu lần nữa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đã tại bạo quân bên này trải rộng ra trận thế. Đội năm tiết tấu trung quy là bị ép chậm mấy phần, đã mất đi tranh đoạt bạo quân tiên cơ. Tuy có Lý Nguyên Phương bực này dây long cao thủ, nhưng tại không có chư bát giới tới hiểm hộ tình huống dưới, cũng thực sự không dám quá mức tiến lên trước, bạo quân trong nháy mắt đã bị đội 6 giây dưới. cái này trung quỷ rất phiền a. mặc độc nhìn xem toàn bộ hành trình ngay tại bạo quân ngoài hố như cái bảo an giống như tả hữu lắc lư trung quỷ, có chút tâm phiền. dương kỳ lúc này cũng ý thức được trung quỷ cái này anh hùng đối bọn hắn thúc đẩy đội hình nước chế. mặc dù bọn hắn bên này anh hùng có bá thể có giải không có không thể chọn chúng chuẩn vị, đều sẽ nhường trung quỷ kỹ năng thứ hai càng khó trúng đích. nhưng vấn đề là, trung quỷ cái này anh hùng đáng sợ liền là vạn nhất. Ngươi dù có loại này giảm xuống trung đích thủ đoạn, vạn nhất bị câu bên trong một lần đâu, Trư Bát Giới, Trang Chu khả năng còn không có như vậy e ngại, có thể Lý Nguyên Phương liền sợ đến muốn mạng, không đem hắn câu lừa gạt ra, đẩy đến không nợ a. Mặc độc cũng là nhìn ra yếu hại, cầm xuống bạo quân đội 6, quay thân liền hướng bọn hắn lang khu, hắn cùng phụ trợ liền ở một bên, có thể trung quỷ lần nữa kẹp lại vị trí, một bộ vạn phu mạc địch tư thế. Ta đến rồi, ý thức được đối phương cầm xong bạo quân liền sẽ phản làm Trư bắt Giới trực tiếp liền hướng ra khu nơi này. Hán kỹ năng thứ nhất có bá thể, có thể trực tiếp hướng trung quỷ trên mặt lăn, liền xem như bị câu đi qua, dưới mắt trung quỷ còn không có cấp 4, không có cách nào dùng đại chiêu tiến một bước tiếp không chế, trừ bát giới cũng không quá lo lắng cho mình sinh tồn năng lực. Lên, nhìn thấy có đồng đội ở phía trước che chở, mặc Độc cũng không sợ. Lý Nguyên Vương kích động hô lên khẩu hiệu, đêm tối mới là mật thám sân nhà. Trung quỷ đúng lúc này đột nhiên xuất thủ. Trừ bát giới tròn vo thân thể nhìn xem liền rất đột nhiên bị câu bên trong dáng vẻ. Bất quá vị này phản ứng cùng thao tác đều rất cấp tốc. Minh Diệt Chi Khóa bay tới đồng thời, Trư Bát Giới thẳng tắp lăn lộn đi lên, dùng bá thể khiêng mở Minh Diệt Chi Khóa, hai lăn sau trực tiếp rơi xuống trùng quỷ trên mặt. Nhưng mà không đợi hắn đắc ý, lòng bàn chân kết xương, rơi xuống đất Trư Bát Giới thành băng điều, đi theo bao tuyết rơi xuống, phong tỏa khu vực, không thể động đậy. Trư Bát Giới bắt đầu run lẩy bẩy, bởi vì hắn nhìn thấy Marco Polo họng súng đã nhắm ngay hắn. Nhắc tới trong hạp cốc sẽ để cho Trư Bát Giới cảm thấy e ngại anh hùng, Marco Polo có thể nhất định là một cái trong số đó. Hoa lệ xuống lục đạn hướng phía chư Bát giới đổ xuống mà ra. Đội 5 lần nữa bị đội 6 hoàn toàn thấy rõ, bị gắt gao để lại. Chương 50, chi tiết thủ tháp. Chư Bát giới rất nhanh bỏ mình. Lý Nguyên Vương cùng Trang Chu bởi vì Vương Chiêu Quân lẫm đông dĩ trí phong tỏa cũng không dám tiến lên, chỉ có thể Lý Nguyên Vương ném đi cái đại chiêu đi qua, nhưng cũng không đả thương được đội 6 người nào, chỉ có thể nhìn đối diện mổ heo sau tiếp tục thanh dã, căn bản không dám quá phận bước trước. Từ phát dục lộ trợ giúp tới Chu Du đồng dạng, nhìn thấy đội 6 bên này một đống người, vội vàng thả cây đuốc cũng không dám qua dừng lại đường giữa thúc đẩy đội năm anh hùng đã chọn được trận thế cũng triển khai có thể kế hoạch lại căn bản chấp hành không đi xuống phát dục lộ cùng đường giữa ở giữa khu vực lúc này thình lình tất cả đội 6 trong không chế quan chiến từ hạc tường cho mày cho dù là hắn lúc này lại cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể đột phá đội 6 trước mắt đối đội năm cái này nửa khu chia cắt hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh quan chiến những người khác phát hiện mọi người thảo luận kịch liệt đối với cái này 2 phút đồng hồ chiến cuộc nhìn đều tràn đầy cái nhìn. Đại khái chỉ có thể nhìn đối kháng lộ bên này, có thể hay không đánh ra ưu thế gì kéo theo toàn cục. Từ hạc tường cảm thấy nghĩ đến, lực chú ý chuyển đến cho đến trước mắt nhìn rõ em sóng lặng đối kháng đường, sau đó liền phát hiện dường kỳ Lý Tín chính như hắn châu nghĩ như vậy nỗ lực. Mặc dù cấp 4 trước kia Lý Tín sức chiến đấu không mạnh, nhưng bằng triệu hoán sư kỹ năng mang theo chứng kích, đường sông Tiểu Giã vẫn là bị hắn không đến vững vàng. Lý Tín bởi vậy so đối diện Chu Mạc Bạch Khởi có một chút kinh tế ưu thế. Nhưng Lý Tín cái này anh hùng từ trước đến nay đều không phải là muốn tại tuyến thượng theo đúng mặt huyết chiến đến cùng loại hình, mà là vừa đến cấp 4 liền muốn bắt đầu khắp thế giới tàn bộ chủ. Dương Kỳ Lý Tín đúng là như thế, vừa đến cấp 4 liền bắt đầu liên tiếp ẩn hiện ra khu. Vô luận nhà mình, vẫn là đội 6 bên này là khu, nàng đã sớm quan sát tốt đổi mới thời gian, lưu vào trí nhớ tại thâm, mỗi lần ẩn hiện tuyệt không lãng phí, tuyệt đối sẽ mang theo ích lợi rời đi. Anh hùng bảng bên trong, kinh tế của Hàn Bác. Đầu không chỗ ở bay lên, dần dần bắt đầu bao trùm toàn trên trận. Bạch Khởi cùng hắn đối mặt đều sẽ bị hắn đổ áp xuống tới trước một bộ. Tổn thương cũng bắt đầu càng ngày càng nhường chu mạt kinh hãi. May mắn, Dương Kỳ vẫn không có đem quá nhiều thời gian đặt ở theo chu mạt đối tuyến thượng, nàng chú trọng hơn xâm lấn đội 6 ra khu cướp đoạt kinh tế. Nàng đối ra quái đổi mới thời gian thẻ điểm chuẩn xác hàng ngộ cũng chú ý tới, tương kế tiểu kế mai phục qua một đợt. Nhưng là Dương Kỳ ý thức hiển nhiên đã xem dạng này mai phục cân nhắc ở bên trong. Lý Tín đến phải cẩn thận, kỹ năng thứ nhất ổn bot trong tay. Đội 6 bên này mai phục vừa động, hắn đã mở ra không sợ công kích. Bay đầu liền rút lui kỹ năng này miễn không thêm cũng gia tăng di tốc Hà Ngộ bọn hắn là không để lại cũng đuổi không kịp ngược lại bởi vì bọn hắn ở chỗ này tập kết làm không cố gắng nhường đội năm khác 4 người thừa cơ hợp thể tại phát dục lộ bên cạnh hoàn thành một đất thuốc. đẩy đến cùng vẫn là lại đánh về đường Biên nha quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm nhìn xem trên trận cục thế lực biến hóa nhau nhau nói đội năm nghĩ chủ công đường giữa ý đồ bọn hắn cũng là rất nhanh liền đã nhìn ra nhưng là đội 6 đối phát dục lộ một bên đường sông thậm chí giá khu toàn diện chiếm lĩnh Nhường đội 5 ý đồ không cách nào thuận lợi chấp hành. Nhưng là Lý Tín sinh động thành công liên lụy đến 6 đội lực chú ý, không thể không hướng cái này, một bên đã làm một ít điều hành. Nhưng mà cho dù dạng này, nghĩ tại đường giữa hình thành hữu hiệu đột phá vẫn như cũ khó khăn. Đến một lần đội 5 đường giữa Vương Chiêu quân cấp 4 về sau cũng là thành tuyến cao thủ, thứ hai hà nộ bọn người cho dù bị hấp dẫn đến đối kháng lộ một bên, nhưng trong khoảng cách lộ vẫn như cũ khá gần, có thể cấp tốc trợ giúp đường giữa, cuối cùng đội 5 vẫn là đi lên thông thường sáo lộ, tại đường biên tê, Dược làm lên văn Trương. Bởi vì Tiền Kỳ thành lập được một chút ưu thế, Phát dục lộ bên này là đội 6 dẫn đầu phá hết đối diện tháp thứ nhất, bất quá cái này một đợt về sau, đội 6 Phát dục lộ tháp thứ nhất cũng đồng dạng cao phá. Song Phương tại kinh tế lên mặc dù còn có chút ít chiến lệnh, tựa hồ thúc đẩy tiến độ liền muốn về tới đồng dạng hàng bắt đầu. Nhưng là, không thể lưu lại Lý Tín dã khu mai phục tiểu đội, mặc dù không địch lại Lý Tín tốc độ, lại như cũ kiên trì đổi theo, sau đó liền đang đối kháng với lộ hội hợp, trong chớp mắt hình thành Lý Tín đang đối kháng với lộ cô lập vô duyên. Đôi này kháng lộ tháp thứ nhất rất nhanh liền bị đội 6 cho từ chối đi. Lợi hại a. Ngay cả Từ Hạc Tường đều biểu thị bội phục. Dương Kỳ nhớ dã quái đổi mới, để cho mình du tẩu rất có hiệu suất. Nhưng là đội 6 bên này đâu? Không chỉ đối dã quái đổi mới, đối binh tuyến thời gian nắm giữ cũng là vừa đúng. Cái này một đợt mai phục lựa chọn thời gian tiết điểm, tập đến cũng không chỉ là dã quái đổi mới, còn có binh tuyến thời gian. Có thể hay không giết tới ly tín, tiếp xuống cái này sóng đối kháng lộ thuận thế thúc đẩy bọn hắn lại là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói cách khác, bọn hắn kỳ thật cũng không hề hoàn toàn bị lý tín kiềm chế, mà là mượn lý tín kiềm chế công năng, tương kế tự kế, thuần thế đang đối kháng với Lộ Tạo thành đột phá. Đã mất đi tháp phòng ngự tầm mắt cùng bảo hộ, mang ý nghĩa tại thúc đẩy hoặc là xâm lấn sau lui về lộ tuyến trở nên càng dài, cho dù là lý tín loại này anh hùng, cũng phải gấp bội cẩn thận, nhiều chú ý đối phương anh hùng động tĩnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, đội 6 anh hùng động tĩnh là như thế rõ ràng. Bọn hắn tại cầm xuống đối kháng Lộ Tháp thứ nhất về sau, thế mà tiếp tục báo đoàn hướng về phía trước nhìn tư Thế rất có muốn ngay cả tháp thứ 2 cũng cùng nhau cầm xuống. Lui về tháp thứ 2, Hạ Dương Kỳ lập tức nhường Lý Tín hoán đổi thành thống ngự hình thái, cũng chính là tụ xương Quang Tin. Quang Tin thanh tuyến năng lực cực mạnh, dù là hắn hiện tại Gia trang là tin ngầm ra trang, đối binh tuyến uy hiếp nhưng cũng đầy đủ. Các gọn hình thái Lý Tín rất nhanh liền gặp đội 6 nhân mã vây quanh binh tuyến tới, trung quỷ đại đại liệt liệt đi ở đằng trước, giống như là lãnh binh trưởng quan. Dương Kỳ cũng mặc kệ nhiều như vậy, Quang tin trực tiếp bắt đầu tụ lực đại chiêu. Cái này đại chiêu tại tụ lực trong lúc đó miễn dịch khống chế cũng không sợ trung quỷ yên diệt chi tỏa, mà lại tổn thương cực cao, doa đến trung quỷ vội vàng hướng bên cạnh tránh nhường. Quang dược liên chạm, xúc tích lực lượng sau ba đạo kiếm khí chém ra, từ trên mặt đất bén nhọn xẻ qua, quét sạch tin có kỹ năng bị động huy diệu công nhận, là nhường hắn có thể tại kỹ năng về sau một chút lần phổ công có được cao hơn công kích khoảng cách cùng tổn thương. Cho nên quang tin kỹ năng về sau tiếp một cái phổ công đã thành quang tin người chơi theo bản năng cơ bản thao tác. Nhưng là dương kỳ ngay tại cái này, một cái phụ công đem phát không phát lúc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Kiếm này chưa ra, mà là nhanh chóng thi triển quang tin kỹ năng thứ nhất, hy vọng chi vọt. Quả nhiên, trung vị yên diệt chi tỏa nhưng vào lúc này bay tới, chính giữa lý tín. Nhưng là hy vọng chi vọt đồng dạng có tụ lực lúc miễn dịch khống chế hiệu quả, đỡ được cái này một câu. Nhưng nếu là kiếm ánh sáng thói quen tính thao tác, lúc này theo phải là một cái huy diệu công nhận, cái này một câu nhưng là muốn đem lý tín cho lôi ra tháp. Cái này sóng chi tiết. Lần này thao tác nhường quan chiến trong phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm nhào nhào kêu lên tốt tới. Sau đó gặp Lý Tín hy vọng chi vợ hướng về sau bước lướt, sau đó tiếp nhớ phổ công, diệt đi binh tuyến. Đội 6 bên này còn có Bạch Khởi cùng Triệu Vân, dưới mắt Lý Tín ngược lại là thật không có gì miễn không thủ đoạn, có thể chỗ đứng của hắn cũng đã tại tháp sau rất sâu, Bạch Khởi cùng Triệu Vân cuối cùng không dám tùy tiện vào tháp, cái này một đợt thế công lấy Dương Kỳ thành công thủ hạ tháp thứ hai kết thúc. Ba người rời khỏi Dương Kỳ tầm mắt, hướng đường giữa lui bước. Phát dục lộ phương hướng cao ca Vương Chiêu quân tới giúp Tô cách phòng thủ một đợt. Nếu không liền đội năm cái này thúc đẩy đội hình cũng là nhất cổ tác khí có thể hạ tháp thứ 2 tiếp đấu. Nhưng ở vương chiêu quân một cái đại chiêu ném sau khi xuống tới, hết thể đều kết thúc. Đến tận đây, đội 6 phá hai lộ tháp thứ nhất, tiếp tục duy trì đối đội 5 dẫn trước. Đường giữa đến một đợt đi. Hà Ngộ kêu gọi mọi người. Chương 51, không tuyến cao thủ. Cái này tiếp đấu, nhìn thấy đội 6 cấp tốc hướng đường giữa tập kết, mà đường giữa binh tuyến cũng đúng vào lúc này đến lúc, từ hạc tường thật chỉ có thể tham phụ. Rõ ràng là đội 5 cầm tới thúc đẩy đội hình. Nhưng bây giờ lại là đội 6 ở phương diện này làm được càng tốt hơn. Bọn hắn trong trận xạ thủ Marco Polo, đánh nhau thu hoạch là cái siêu nhân, nhưng tại điểm tháp phương diện, tại bắn trong tay có thể đến ngược. Nhưng mà đội 6 y nguyên có thể tại thúc đẩy lên so có được lý nguyên phương thêm chu du tổ hợp làm được càng tốt hơn. Vì cái gì? Không tuyến. Thúc đẩy trọng yếu là cái gì? Đội hình đương nhiên là thứ nhất, nhưng còn có càng quan trọng hơn, cái kia chính là binh tuyến. Không có binh tuyến cưỡng ép mài tháp, chung quy là rất không hiệu suất cách làm. Trừ phi là đối thủ đoàn diệt hay là thực sự không cách nào cứu viện tình huống, dưới khó có thành tích. Cho nên hữu hiệu thúc đẩy, nhất định phải khống chế tốt binh tuyến tiết tấu. Mà trên một điểm này, đội 6 rõ ràng so đội 5 làm được cũng tốt. Đối Dương Kỳ tin ngầm mai phục, liền là nhìn đúng đối kháng lộ tiếp xuống binh tuyến, thuận thế liền muốn hướng bên này thúc đẩy. Từ hạ tường nguyên bản đối điểm này liền đã cảm thấy bội phục, nhưng là hiện tại xem xét, đối kháng lộ chuyện làm xong, đường giữa binh tuyến cũng vừa dễ dàng lại hình thành một đợt thúc đẩy, dạng này trôi chạy tiết tấu tại chức nghiệp trong đội cũng không nhiều gặp. Đội 5 lúc này tại phát dục lộ thúc đẩy mặc dù cũng tạm cáo kết thúc, cũng bắt đầu lui về đường giữa, nhưng chung quy là so đội 6 chậm. Bởi vì bọn họ là từ tin ngầm bị ngồi xổm mới bắt đầu hành động, bởi vì bọn hắn binh tuyến khống chế được không giống đội 6 như thế vừa đúng, bọn hắn có đoàn tuyến hành vi, đây hết thể cuối cùng đạo đưa bọn họ tại đường biên thúc đẩy so đội 6 chậm mấy đợt. Thế là cuối cùng, đội 6 tập kết đường giữa càng nhanh, tại dạng này đoàn đội tụ tập tháp hạ không người phòng thủ tình trạng dưới, hủy đi tháp vô luận cái gì đội hình, cũng đều chẳng qua là vài giây đồng hồ sự tình. Đến tận đây, đội 5 tháp thứ nhất toàn bộ cao phá, mà đường giữa đội 6 tiếp tục quy mô tiến công. Trần Hình có ý hướng phát dục lộ một bên dựa vào, đây là biết đội 5 đại bộ đội là từ cái này một bên hồi viên, nghĩ đem bọn hắn trực tiếp kẹt tại dã trong vùng. Chính buộc phát đoàn chiến đương nhiên tốt nhất, đội 6 lúc này đội hình chỉnh tề, kinh tế dẫn trước, hoàn toàn không sợ theo đội 5 chính diện cương. Thủ tháp không muốn tiếp đoàn bị cách tại đối kháng lộ Dương kỳ một mặt gấp hướng đường giữa vội vàng, một mặt nhắc nhở lấy đồng đội, sợ đồng đội nhìn thấy đội 6 sau một cái nóng náo trực tiếp đánh có thể đánh à đồng đội trư bắt giới thật là có ý tứ này hắn thấy nếu như giả khu tao nộ hắn lăn tiến lên trực tiếp đại triều chia cắt chiến trường là có thể để cho phe mình hình thành bộ phận nhiều đánh thiếu chưa chắc không thể một trận chiến ổn một điểm dương kỳ nói ta đồng đội vẫn là đều rất phục tùng đội trưởng chỉ huy nhưng là tiếp xuống đội ngũ hướng tháp thứ hai phương hướng trợ giúp tuyến đường cẩn thận bụi cỏ dương kỳ vội vàng nhắc nhở tiếng nói vừa dứt trang chu đã bay dưới tường đá trong bụi cỏ tiên diệt chi tỏa đột nhiên bay ra đem đi ở đằng trước Trang Chu trực tiếp cho câu đi. Còn may là Trang Chu. Giờ khắc này, đội năm tất cả mọi người không có bối rối, đều là âm thầm may mắn. Bao quát Trang Chu chính mình, bị giật mình sau lập tức mở ra đại chiêu Thiên Nhân Hợp Nhất, cũng không để ý tới trong bụi cỏ có, có bao nhiêu người, vội vàng liền hướng tháp hạ tránh đi. Trong bụi cỏ Mai Phục chúng anh hùng lúc này cũng đều động. Bạch Khởi xông ra bụi cỏ, hướng về phía trước, ngạo mạn chào phúng. Triệu Vân xông ra bụi cỏ, hướng về phía trước, thiên tường chi long. Vương Chiêu Quân xông ra bụi cỏ, hướng về phía trước lẫm đông di đạo. Marco Polo xông ra bụi cỏ, hướng về phía trước, cùng nhiệt mưa đạn. Tất cả mọi người cùng một chỗ lao ra độc thủ, nhưng mà không ai để ý tới phải là Trang Chu, tất cả mọi người lao ra, một mạch thả ra đều là mình đại chiêu, mà mục tiêu là Trang Chu sau lưng, đội năm những người khác. Hết thảy đến mức như thế đột nột. ba người thậm chí còn tại còn may là Trang Chu dạng này may mắn tâm lý bên trong, nhưng không ngờ đội 6 những người khác đại chiêu vậy mà trong chốc lát liền toàn hướng bọn họ gọi tới. Bạch Khởi trao phúng đồng thời có Triệu Vân đánh bay còn có vương chiêu quân báo tuyết giảm tốc, mỗi cái đại chiêu lớn đến một người, hai người hay là ba người tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy, mọi người tiếp tục bổ lấy cái khác kỹ năng, phối hợp với mát cô Polo chuyển tiến đến tới đại chiêu, kia thật là hủy thiên diệt địa huyết đục vang tung vẽ Du tẩu trang chu nhìn lại lúc, mình ba cái đồng đội đã trong nháy mắt nằm thi, bao quát chư bắt dưới cái này cái gọi là xe tăng, tại dạng này một đợt tổn thương dưới, chỗ đứng càng trước em ở, tê chút hắn ăn vào tổn thương càng nhiều. So xếp sau một điểm chu du cùng Lý Nguyên Phương ngược lại đến tựa hồ còn muốn sớm hơn một chút điểm. Chỉ bất kỳ hiệu. ba cái đầu người tận thuộc về Marco Polo, thắng được vẫn là một đợt thúc đẩy lên đại thể tấu. Chỉ có hai người đội năm, chỉ có thể từ bỏ đối đường giữa hai tháp phòng ngự. Đội 6 tại cầm xuống cái này tháp thứ 2 sau cũng không ngấp ngẽo cao địa An khu, phân đường biên mang tuyến, đương đội năm phục sinh anh hùng bắt đầu chia đầu thanh lý các tuyến lúc, đội 6 tại đối kháng lộ lên bốn người tập kết, hướng đoạn đường này tháp thứ hai bắt đầu tiến hành thúc đẩy. Bởi vì phân tán lực lượng phòng thủ không đủ, đoạn đường này hai tháp cuối cùng cũng vô pháp bảo vệ. Đường giữa cùng phát dục lộ mới một đợt binh tuyến cũng lại bị Triệu Vân cho vượt tới, đội 6 hướng đường giữa tập kết, tựa hồ liền muốn hướng cao địa khởi sướng công kích. Đội 5 vội vàng bố trí phòng ngự, có Chu Du, Lý Nguyên Vương còn có Quan tin, bọn hắn thủ tháp năng lực vẫn là cực mạnh. Chỉ là cái này một đợt phòng thủ cuối cùng lại là trông cái tình mình. Đội 6 tập kết chỉ là giả bộ, binh tuyến tới gần lúc cũng không người muốn lên vọt tới trước phong. Đội 6 người sớm đã chuyển hướng chúa tể tại đội năm thủ tuyến lúc trong nháy mắt có thể bắt được thua a quan chiến phòng bên này chức nghiệp nhân sĩ nhóm nghị luận coi như thủ tháp kéo tới hậu kỳ đây cũng không phải là một cái có thể lật bàn đội hình a có người nói trong coi tháp thời điểm có thể hay không tạo thành đối phương đoàn diệt hay là to lớn giảm quân số như thế có lẽ còn có cơ hội tại nghị luận của mọi người âm thanh bên trong đội 6 mượn đầu hai song chúa tể tiên phong trước phá phát dục lộ đội năm tháp thứ hai sau đó đợt thứ 3 chúa tể tiên phong đổi mới về sau đường giữa long bị cố ý lưu lại đội năm binh tuyến cản trở Thanh lý mất sau ba đường chúa tể tiên phong bắt đầu tề đầu tịch tiến. Cái này không tuyến. Chức nghiệp nhân sĩ nhóm nhau nhau cảm khái. Cái này thật chỉ có chức nghiệp chiến đội mới có ý thức làm dạng này không tuyến. Mà tại thanh huấn thi đấu bên trong, cho đến trước mắt đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy, bao quát trước đó đội 6 cũng không có có như thế cẩn thận không qua tuyến. Bây giờ xem ra, đội 6 trước đó không có dạng này khống, kia cũng chỉ là không cần, mà không phải không có cái này ý thức hoặc là không biết nên làm sao khống. Tuyến khống đến tốt như vậy kia thế, thế tất là nghĩ phá một đường cao điện. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, muốn nhìn đội 6 muốn thế nào thao tác. Chỉ gặp anh hùng của bọn hắn tại long đến trước đó, trung quỷ ngay tại cao địa thấp trước khắp nơi đi dạo. Đội 5 tầm mắt bên trong mặc dù chỉ gặp một cái trung quỷ, lại cũng không biết vị này sau lưng tầm mắt mù quáng bên trong có phải hay không liền theo những người khác, không dám tùy tiện hướng hắn động thủ, còn muốn cẩn thận trung quỷ khả năng bay tới yên diện chi tỏa, chỉ có thể không cho ở hướng về sau né tránh. Mọi người cái này tiến tiến tối lui, trung quỷ sau lưng đến cùng có bao nhiêu người, không biết nhưng là đội năm bên này phòng thủ phân bố lại bị Hà ngộ nhìn bảy tám phần đội năm phần lớn là tập trung ở đường giữa cao địa lúc phòng thủ cũng phần lớn sẽ làm như vậy dù sao từ giữa đó hướng hai bên làm phòng ngự trợ giúp đều sẽ nhanh hơn nhanh một chút đúng lúc này long tới ba tòa cao địa tháp biên giới ba đầu chúa tể tiên phong cùng một chỗ thò đầu ra hít vào thở ra lấy long diệm hướng cao địa tháp vọt tới duy nhất lược có khác biệt chính là đường giữa trung quỷ theo sát tại long bên cạnh như cái thuần long cao thủ giống như trong tay câu khóa lõe ra hàn mang đội năm cần thanh long không thể lại vì cẩn thận trung quỹ yên diệt chi tỏa liền một vị hướng về sau. Thế là chư bát giới cùng Trang Chu cùng một chỗ hiểm hộ tại trước nhất, sau đó chỉ thấy trung quỹ xuất thủ. Nhìn rất không quan trọng một câu, câu ai tính ai, lại là đoan chắc nam đội bất đắc dĩ, yên diệt chi tỏa bay ra trong nháy mắt, đại triêu luân hồi thôn phệ đã mở ra, mở ra hư không thân thể cũng không chê bay vào trong ngực chính là ai. Bay tới người là chư bát giới, nhưng Trang Chu cũng vội vàng đi theo. Hắn đến đi chợ giúp chư bát giới thoát thần, lúc này bọn hắn không thể tùy tiện hy sinh bất kỳ người nào bọn hắn muốn thủ chính là ba đường cao địa tháp, mà không chỉ là một tòa. hắn nhanh chóng phát động đại chiêu, thiên nhân hợp nhất rất hữu hiệu, trừ bắt giới không có bị trung quỷ luân hồi thôn vệ cho chẳng đến, trung quỷ cũng lập tức ngừng linh hồn của hắn thôn vệ, bắt đầu hướng đối kháng lộ phương hướng di động. hắn lúc này sau lưng cũng không có mai phục cái gì đồng đội, hắn đồng đội đã tại đối kháng lộ phương hướng theo chúa tể tiên phong cùng lúc xuất hiện, bạch khởi đi ở đằng trước đã vọt tới thắp dưới. trang chu không có đại chiêu, hà ngộ nói, tới ta liền mở bọn hắn. chu mạt biểu thị. Kỹ năng đều lưu tốt. Hà Ngộ nói, quay đầu mắt nhìn, đội năm bên này vì Thanh Long cũng không có tiết kiệm như vậy. Hủy đi cái tháp còn có thể dùng đại chiêu hay sao? Cao ca lại là khinh bỉ Hà Ngộ nói nhảm. Hà Ngộ không phản bắt được, nhưng là chư Bát Giới lúc này có chút phát hỏa, hắn nhảy lên đánh tới hướng Trung quỷ, trả đũa đem Trung quỷ đụng vào tường, sau đó lại là thả tường, lại là phổ công kéo về, đối Trung quỷ giữ lại có thể nói là thành ý 10 phần. Nhưng mà cuối cùng Trung quỷ vẫn là một cái bờ lê vô tường, cự tuyệt chư Bát Giới giữ lại Đội 5 xử lý rơi đường giữa chúa tể tiên phong, vội vàng hướng cái này một bên trợ giúp. Sau đó để vào trước nhất bạch khởi cơ hội là đem ai mở ra ai viết trên mặt. Sau lưng liền là Triệu Vân, Vương chiêu Quân, một bộ hoàn mị không chế liên phản phất là theo thứ tự bày ở trước mặt bọn hắn. Marco Polo đang không ngừng địa điểm tháp, nhưng là hắn song thương, nhưng thật giống như đã tại chỉ vào tim của mỗi người miệng. Ai dám lên trước? Không người nào dám, dù là lý tín kỹ năng mang bá thể có thể không ăn khống cũng không dám. Đến tiếp sau chạy đến phòng thủ cùng sớm chỗ đứng phòng thủ là hoàn toàn khác biệt. Sớm chạm vệ phòng thủ, hắn có thể sớm tụ lực kỹ năng tiên cơ công kích binh tuyến, đến tiếp sau trợ rút, đứng đây bất động tụ lực, kia theo bị cáo khác nhau ở chỗ nào. Marco Polo một chuỗi hoa lệ xuống lục liền có thể trước hết để cho hắn về nhà. Cuối cùng có thể điểm xuất phát tác dụng, tựa hồ chỉ có chút du từ xa trải tới hỏa khu. Nhưng cái này thật sự là hạt cát trong sa mạc. Đội 6 phá mất cao điệu tháp về sau, trực tiếp tiếp tục vọt tới trước, đây là muốn ngay cả thủy tinh đều cùng nhau cầm xuống. Mà cái này sóng công kích, bọn hắn liền không lại lưu nhiệm gì hậu thủ, Bạch Hởi, Triệu Vân đều đang chủ động hướng về phía trước, chủ động tìm kiếm mục tiêu có thể công kích. Đội 5 cũng không đường tối lui, đầu này chúa tể Tiên Phong bọn hắn liền là dùng mệnh đổi cũng muốn bắt lại. Trừ bắt giới cùng Trang Chu cùng một chỗ từ sau quấn, nghĩ cùng một chỗ vào sân. Đội 6 bên này là thật đem ai mở ra ai quán triệt đến cùng. Bạch Khởi đại chiêu trở tay hướng về sau, chào phúng hai người, Vương Chiêu Quân cùng Marco Polo đại chiêu cùng một chỗ điên cuồng tấn công hai người. Đội năm chính diện vội vàng nghĩ trợ rút Triệu Vân hành thương lập tức hai cái cê vị run lẩy bẩy chỉ có Lý Tín xúc lên Đại Chiêu triệu. triệu Vân cũng mặc kệ không khống khống Đại Chiêu trực tiếp liền hướng Lý Tín trên đầu nện Lý Nguyên Vương cùng Chu Du xem xét cảm thấy Triệu Vân đây là đường tựa như đem trước cầm xuống Lý Nguyên Vương ám ấn tiêu kỳ mới vừa lên Chu Du vào sân không phải vào sân mà hắn người vào sân một đoàn loạn chiến bên trong Trung Quy có chút bị không để ý đến thế là đúng lúc này một cái bất thình lình nhiên diện chi tỏa đem Chu Du kéo vào cảnh tượng hoành nơi này có vương chiêu quân báo tuyết, có marco polo cùng nhiệt mưa đạn, còn có bạch khởi huyết chi tiếng vọng chính quy, huyết tẩy từ phương. đội năm chống đỡ không được, đội 6 không chỉ có so với bọn hắn càng sung túc kỹ năng, còn có cao hơn kinh tế. triệu vân lấy một địch nhị ngã xuống thời điểm, phục sinh giáp nhường hắn lại đứng lên, hắn thay song minh đao lại đứng lên. khi hắn đứng lên thời điểm, hắn đồng đội đã đoàn kết chặt chẽ chen trúc tại bên cạnh hắn, mọi người cùng nhau phóng tới đội năm thủy tình. chúa tể tiên phong lúc này mặc dù trung pi là bị đội năm cưỡng ép đi nhưng là mới một đợt bình tuyến, cũng sắp đạp lên cao điểm. Chương 52: Cải biến sáo lộ. Điểm thủy tinh, điểm thủy tinh, điểm thủy tinh. Mặc dù ưu thế rõ ràng, coi như hà ngộ tại trong giọng nói cuồng Hống, để cho người ta rất hoài nghi đội 6 đây là kinh lịch như thế nào gian nan khúc chết mới cầm tới đoạn cơ hội thắng hội có thể trên thực tế đâu. Không có việc gì không có việc gì, ván kế tiếp thủy tinh bạo tạc, dương kỳ ổn định lấy các đội hữu cảm xúc, nhất là chú ý nhiều một chút đi rừng tuyển thủ, hắn chư bắt giới tại cuối cùng một đợt thưởng có chút cấp trên. Tại Trang Chu đã dùng đại chiêu bảo đảm hắn tình hôn dưới, hắn lại trở tay đem kỹ năng toàn đều giao vào trung quỷ trên thân, quả thực có chút lãng phí. Nếu như những này kỹ năng có thể lưu đến đối kháng lộ cao địa phòng thủ bên trên, bọn hắn có lẽ không đến mức bị cái này một đợt trực tiếp thoái thác thủy tinh. Ừm. Các đội hữu đối đội trưởng trấn an đều biểu thị ra một chút đáp lại. Xem ra không thể cùng bọn hắn liều chiến thuật cùng vận doanh. Dương Kỳ theo rồi nói ra. Đúng vậy, trận này hoàn toàn bị bọn hắn theo chết rồi một vị khách trước nghiệp Tân Tú mạc độc nói. Vậy làm sao đánh? Ba người khác hỏi, đội năm ba vị này đội viên bên trong có chức nghiệp dân chương trình, có dân gian cao thủ. Bất quá tổ đội hậu vị đưa bày rất chính, bên trong giá phụ ba người kiên định lấy đường biên hai vị chức nghiệp người mới làm hệ tâm, ván kế tiếp bình thường đánh đi, đánh hai bên. Dương Kỳ nói, bởi vì đội ngũ lấy nàng cùng mạc Độc làm hệ tâm, cho nên trước đó bọn hắn nhiều đánh đường biên tuyến thượng làm chủ, từ hai bên trả lại trước phá đường giữa, là mấy ngày tranh tài đánh xuống sau Dương Kỳ suy tư ra mới xáo lộ một ván trước cầm cái thúc đẩy đội hình nghị thi chuyển tới, kết quả. Kết quả chính là hiện tại cái kết quả này. Ngược lại là bây giờ nói đến bây giờ đánh bình thường hai bên về sau, mặc dù biết đội 6 khó đánh, mặc dù vừa mới thảm bại một ván, nhưng là các đội viên ngược lại đều lộ ra nhẹ nhõm thần thái, đây là bọn hắn thành đội đến nay tương đối thành tạo đột pháp. Nếu như đối diện tiếp tục ban quan vũ, Marcel, ván này ngươi trước hết cầm Marco." Dương Kỳ nói với Mạc Độc. Hai trận đấu ở giữa thời gian nghỉ ngơi có 10 phút đồng hồ. Ngày hôm trước chuẩn bị chiến đấu bình thường tại ván đầu tiên tốt nhất thi triển, đến ván thứ hai liền cần căn cứ ván đầu tiên biến hóa cùng kết quả làm một chút lâm chàng điều động, cho nên cái này nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ cơ bản không có ai sẽ thật nghỉ ngơi, tất cả mọi người hội đầy đủ lợi dụng cái này chút thời gian nhanh chóng phát lại một chút vừa kết thúc tránh tài, định nhất định ván kế tiếp đấu pháp cùng mạch suy nghĩ. Quan chiến phòng bên này, mọi người cũng không nhàn rỗi, chỉ là bọn hắn thảo luận không giờ khắc nào không tại tiến hành, ngược lại không cần thừa dịp cái này 10 phút đồng hồ. Cái này nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, bọn hắn đều sẽ quả quyết cắt thành cái khác chiến tài đi chú ý một chút những tuyển thủ khác biểu hiện. Từ hạc tường bên này lại là không hề động, kiên nhẫn chờ lấy ván thứ hai tranh tài bắt đầu. Cảm thấy lại là lại đem vừa mới kết thúc tranh tài trở về chỗ một lần. Ván này tranh tài muốn nói nhiều kịch liệt, thật chưa nói tới. Đội năm thúc đẩy ý nghĩ đợt thứ nhất liền bị đối phương mai phục giáo dục, lại về sau liền từng bước bị cả tay. Thẳng thắn nói nếu không phải lúc trước cùng dương kỳ nói chuyện phiếm biết được nàng có như thế một cái chủ đẩy đường giữa ý nghĩ, liền trận đấu này thật không quá có thể nhìn ra được có dạng này ý đồ. Dù là Lý Nguyên Phương theo Chu Du tiến hành đổi tuyến, cuối cùng biểu hiện cũng vẹn vẹn tại phát dục lộ phá một cái bên ngoài tháp, đường giữa từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện để bọn hắn thúc đẩy cơ hội. Đây là chiến thuật phương diện toàn diện nghiền ép. Đánh chi đội này, có lẽ liền không thể theo thông thường sáu lộ đến, có lẽ đánh đến tùy tính một chút, tự do một chút. Từ Hạc Tường đứng tại đội năm góc độ, tự hỏi tiếp xuống ứng phải đánh thế nào. Quan sát người mới, khảo sát thực lực. Hắn đều quên chuyện này, hắn lúc này, thình lình đã trong đầu cùng đội 6 giao lên phong tới. Trên trận tranh tài, Lúc này cũng bắt đầu ván thứ hai. Ván này đội 5 màu Lam vương trước ban trước tuyển. Cấm rơi thứ một cái anh hùng, vẫn là Thuân Sơn. Đến đội 6 bên này, cấm tuyển chọn cũng không ý mới, trực tiếp cấm quan Vũ. Nhìn tới vẫn là quan Vũ, Mã Dương Kỳ nói. Sau đó bọn hắn thứ hai ban cũng cùng một ván trước đồng dạng, Trương Lương. Lại đến đội 6 thứ hai ban, cũng đúng là Mã Siêu. Hai đội vòng thứ nhất cấm tuyển anh hùng đều không có cái gì biến động. Sau đó đội 5 tuyển, cầm xuống chính là thương nghị qua xạ thủ anh hùng, h Đội 6 bên này thi đấu bên trong 10 phút đồng hồ cũng không có nhàn rỗi. Đối trận thứ hai đội hình cũng có thảo luận đến phiên bọn hắn tuyển lúc, hai anh hùng dứt khoát xuất ra, ra các lượng, Lô Ban Đại sư cũng muốn đoạt tiết tấu sao? Mặt độc nhìn đối phương hai cái này anh hùng nói, sau đó đội năm bên này cũng đã chọn lựa bọn hắn lại hai anh hùng, Mai Thị sì Gia Nuải, Tôn Tẫn nhất chung một phụ, mà bị ban vị trọng điểm nhằm vào Dương Kỳ lại giống như trên một trận đồng dạng, cũng không vội tại hiệp một bờ tở bên trong cầm anh hùng. Ngay sau đó đội 6 bên này. Thứ ba lâu lựa chọn anh hùng, mông nha. Đi theo chính là bờ tờ hiệp 2, đến phiên đội 6 bên này ưu tiên, tiếp tục nhằm vào dương kỷ, ban rơi mất rượu. Đội 5 bên này cũng không khách khí, cũng là nhằm vào tốt vị, ban rơi mất lưu bang. Đội 6 tiếp tục nhằm vào, ban lão phu tử. Đội 5 cũng là nghiêm túc, ban trư ban giới Hai hiệp ban vị bên trên, chọn vẹn ngồi 6 cái nhưng đánh đối kháng lộ hảo hán, còn lại đến còn có cái gì. Đến đội 6 bên này lựa chọn, mọi người nhìn chu mạc. Trang chu, hạ hầu Trình kim Hà Ngộ hỏi hắn, cái này ba cái đều là hắn cảm thấy đội hình dùng được, đồng thời Chu Mạt cũng tương đối quan luyện. Người cảm thấy thế nào? Chu Mạt hỏi lại Hà Ngộ. Ta đề nghị hạ Hầu Đôn, đối diện ván này xem ra cũng muốn đoạt tiết đấu, xâm lấn cùng gặng sẽ khá nhiều, đoàn chiến khả năng cũng tới đến tương đối sớm, hạ Hầu Đôn trợ giúp hội lớn hơn một chút. Hà Ngộ nói. Vậy liên hạ Hầu. Chu Mạt cũng nghiêm túc, cầm xuống hạ Hầu Đôn. Sau đó đội năm bên này, mọi người chú ý nhất Dương Kỳ hội lấy cái gì anh hùng liền muốn nơi này lộ ra ngay. Cuối cùng lựa chọn của nàng là, liêm pha. Sau đó đi rừng lựa chọn đùi cầm hổ. Đội 6 bên này, cũng chỉ thừa đi rừng mạc tiện còn chưa lựa chọn anh hùng. Hắn cũng không nói chuyện, đến viên lúc này hắn yên lặng chọn lửa cái ủ kỳ ổ kỳ ạ, trước không khóa chặt, mà là nhìn chung quanh đồng đội, nhìn đến mọi người nhất trí không có ý kiến về sau, mới khóa chặt xuống tới. Đến tận đây, song phương trận thứ 2 tranh tài đội hình xác định. Đội 5, liêm pha, đùi cầm hổ, Mai Sì Hạ Nụ Ải Uki Odokibana, gia cát Lựa, mông nhà, Lô ban đại sư. Ván này hẳn là náo nhiệt quan chiến trong phòng nhìn thấy kết thúc ván đối chiến đội hình về sau, đám người nhao nhao nói. Từ Hạc Tường không có tham dự tiến mọi người thảo luận, nhưng cũng đang yên lặng gật đầu. Đội năm ván này xuất ra đội hình, cùng hắn thiết tưởng có chút không như mà hợp, liền là thao tác tính tương đối mạnh đánh nhau đội hình. Loại này đội hình tương đối ăn tuyển thủ thao tác cùng phát huy, mà cái này thật không phải dựa vào chỉ huy zamba câu liền có thể để điểm lên. Dùng đội hình như vậy đối kháng đội 6, nên tính là rất lớn trình độ ức chế hàng loạt tác dụng. Lại đến tranh tài bắt đầu, nhìn thấy đội 5 đi lên liền bắt đầu chuẩn bị xâm lấn, Từ Hạc Tường càng là cảm thấy mạch suy nghĩ cực kỳ chính xác, nhịn không được đều kêu lên. "Xinh đẹp." Từ Hạc Tường kêu một tiếng này, cùng một chỗ xem so tài giật mình, cái khác không ít người nghe được đều nhau nhau chú ý tới tới. "Từ đội thấy cái nào trận đấu?" "Ai tú rồi?" Tất cả mọi người nhau nhau hỏi, chờ biết được Từ Hạc Tường đang nhìn kỳ thật cũng cùng bọn hắn là cùng một cúp lúc, tất cả mọi người mở mịt. Cái này vừa mới bắt đầu làm sao lại xinh đẹp lên. Từ Hạc Tường cười không nói, một bộ khắc sâu bộ dáng, mà giá khu chiến đấu cũng tại vừa bắt đầu liền nhanh chóng vang dội. Chương 53, một cấp bước đoàn. Khởi sướng tiến công. Đội 5 tiến công kèn lệnh to rõ, đùi cầm hổ thêm phụ trợ Tôn Tấn bắt đầu thẳng đến đội 6 hàng khu, đối kháng lộ một bên Liêm Pha cũng cùng một chỗ đổi theo, trước phối hợp đội cầm hổ phản đỏ. Đội 6 nơi này, mặc tiện đủ kỳ ổ kỳ ba nạ vừa lúc cũng lựa chọn đỏ mở, 30 giây lúc, song phương đã ở giá khu phát sinh va chạm. U Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ có bị động bí kiếm lung đao, một cấp lúc cũng tương đương với có hai cái kỹ năng, năng lực tác chiến không kém. Nhưng là đối mặt bùi cầm hổ, liêm Pha lại thêm tôn tẫn dạng này cùng một chỗ xâm lấn tổ hợp, lẻ loi một mình thực sự thân đơn lực mỏng. Nhìn thấy ba người tại trong tầm mắt sau khi xuất hiện, U Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ lập tức triệt thoái phía sau. Nhưng là cái này đỏ bờ UFF đội 6, nhưng không có muốn như vậy tặng cho đội 5 ý tứ, đối kháng trên đường Chu Mạn hạ hầu đôn, giúp cao ca đoạt trùng tiến hành nộ lô ban đại sư, thấy thế lập tức lao tới ra khu trợ rút. Các đi một cái cửa ải, trước chắn năm đội đường lui. Các ngươi đều học mấy kỹ năng? Hà Ngô hỏi. Một Mặc Tiện cùng Chu Mạt châm miệng một lời. Một cấp đoàn, anh hùng liền sẽ một cái kỹ năng chủ động, trước học cái nào khác nhau rất lớn. Hạ Hầu Đôn cùng Ụ Kỳ Ổt Kỳ bạn nạ. hai cái này anh hùng kỹ năng thứ nhất trùng hợp đều là mang nhị đoạn công kích, tại kỹ năng quý giá một cấp, dạng này kỹ năng đều có thể đương hai cái dùng. Liêm Pha mang chém giết, mọi người chú ý Chu Mạt lúc này lại bổ sung một câu, hắn là muốn theo Dương Kỳ đối tuyến sớm chú ý tới liêm pha triệu hoán sư kỹ năng tuyển chém giết đối với hạ hầu đôn loại này mang hộ thuẫn co hồi phục tàn huyết lúc chiến đấu thường ngoài dự liệu anh hùng tới nói chém giết có thể nói là đem loại này ngoài dự liệu triệt để ách sắt đòn sát thủ đồng thời cái này kỹ năng thứ nhất lựa chọn cũng mang ý nghĩa dương kỳ cái này liêm pha chỉ sợ không chỉ chỉ là một cái lập đoàn không tràng kiên định dù sao cũng là xe tăng anh hùng đối liêm pha chu mạn cũng là hơi có chút nghiên cứu không đánh nhau đi ta cùng sư huynh lên trước mặc tiện ngươi nhìn cơ hội có thể hay không đoạt bờ ú chớm miếng tướng, Hà Ngộ nói, Hạ hầu đôn cùng Ngụ Kỳ Ổn Kỳ Bạ nạ cũng đều là một cấp rất mạnh anh hùng, nếu như chỉ là hai đối hai, Đùi Cầm Hổ cùng Liêm Pha hẳn là không tự tin như vậy trực tiếp tới phản hai cái vị này dã, nhưng là tăng thêm phụ trợ Tôn Tẫn, liền có chút không giống. Tôn Tẫn đã tham gia đoàn phản dã, kia trước thêm chắc chắn sẽ là kỹ năng thứ hai, lại thêm kết thúc ván mang theo triệu hoán sư kỹ có thể trị liệu, hai cái này kỹ năng đủ để cho song phương một cấp đoàn kéo ra tương đương trên lệnh. ngừng, Mặc Tiện đứng tiếng. Đỏ quái đã bị đội 5 kéo vào bụi cỏ, hắn đủ kỳ ổn kỳ bạn nạ duy trì tiến có thể công lui có thể thủ khoảng cách không cho ở du đấu. Lỗ Ban đại sư lúc này đã từ bên trên xuất hiện ở đội 5 trong tầm mắt. Lỗ Ban đại sư một cấp không thể nói có rất mạnh sức chiến đấu, có thể hắn kỹ năng thứ nhất lập tức quét sạch đối giá quái đồng dạng có hiệu lực, cái này mang ý nghĩa hắn có thể đem dã quái từ chối chiến. Cho nên nếu như không muốn phát sinh trường hợp như vậy, liền cần có người đứng ra cản trở mình, người này đại khái xuất là Liêm Pha, Liêm Pha xuất thủ giao rơi không chế lúc này hạ hầu đôn đi lên kỹ năng thứ nhất hướng trong có đến một đợt khống chế ủ kỳ ổ kỳ bạn nạ mượn cơ hội vào sân giành lại bờ uff đây là hạ nội trong lòng thiết tưởng kịch bản toàn bộ quá trình nhất khảo nghiệm là mạc tiện vào sân thời cơ cùng trường kích phóng thích nhưng là kịch bản từ vừa mới bắt đầu liền không có theo hắn thiết tưởng đi lỗ ban đại sư từng bước một hướng phía dưới tới gần lại không có bất kỳ người nào ra ngăn cản là muốn đoạt giết sao Hạ nội trong lòng cả kinh đội năm anh hùng kỹ năng trước tăng thêm cái gì hắn cuối cùng chỉ là suy đoán cũng tỷ như tôn tấn nếu trước thêm không phải kỹ năng 2 mà là kỹ năng một một viên thời không bạo đạn treo cho đỏ bờ uff vậy cũng sẽ đại đại tăng tốc đánh giết tốc độ mặc tiện chú ý nghĩ đến loại khả năng này hà Ngộ cũng quít kêu một tiếng lỗ ban đại sư tiếp hướng đuổi có liền muốn phóng ra kỹ năng thứ nhất hắn phán đoán một kích này sẽ đem một cái đã tại trường kích sát thương phạm vi bên trong tàn huyết đỏ bờ uff ra có thể mặc tiện bởi vì tầm mắt là hậu một kích này có thể hay không cướp được thật có chút khó mà nói kết quả không đợi lỗ ban đại sư người máy cánh tay vung ra trong bụi cỏ bóng người lóe lên, liêm pha đúng vào lúc này vẩy ra, đem Hà ngộ lô ban đại sư đánh tới giữa không trung. kịch bản lần nữa nằm ngoài dự đoán của Hà ngộ, lúc này đồng đội cũng không đoán hoài tới rất nhiều. chu mặt hạ hầu đôn đội vàng xông lên quét ra hắn kỹ năng thứ nhất, theo sát lấy nhị đoạn liền hướng trong bụi cỏ vô tới. mặc tiện đủ kỳ ổn kỳ bạn nạ cũng vào lúc này bước nhanh về phía trước, trực tiếp tiến trở lại nhảy hướng bụi cỏ, nhưng là trong bụi cỏ bụi cầm hổ lại tại thời khắc này mượn tường nhảy ra, nào cắn lấy lô ban đại sư trên thân, hai kích sau cắt thành hình dạng người. Bắt đầu điên cuồng bình á t s Đội 6 giờ khắp này mới rốt cục có được trong bụi cỏ tầm mắt, hàng ngộ một chút liền liếc về đỏ bờ U-F-F lại còn có nửa cái huyết chi nhiều. Ba anh hùng cùng một chỗ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh đến như thế chi chậm, không hề nghi ngờ là đội 5 cố ý không chế. Cho nên đội 5 cái này một đợt ý đồ là. Bước đoàn Vẹn vẹn một cấp, vẹn vẹn dã khu cái thứ nhất đỏ bờ UFF tranh đoạt, nhưng là cái này bình thường đối mặt trọng yếu viễn cổ sinh vật tranh đoạt lúc mới có thể sinh ra chiến thuật dẫn dụ thình lình nhảy vào hàng ngộ não hải. Lỗ ban đại sư tiến lên, đem đỏ bờ UFF từ chối chiến, đây đúng là rất để cho người ta buồn bực thao tác. Nhưng đặt ở ván này bên trong, đẩy gặp may bờ UFF, sau đó thì sao? Đội năm hiển nhiên đối cái này sóng một cấp đoàn phi thường có tự tin, cho nên bọn hắn cố ý thả chậm đánh đỏ bờ UFF tiết ấu, bọn hắn cố ý đang chờ đội 6 trợ giúp. Là lỗ ban đại sư đi lên đẩy đỏ bờ UFF cũng được, vẫn là cái gì khác anh hùng đi lên thao tác, bọn hắn không thèm để ý, bọn hắn chỉ cần đội 6 có người đến, sau đó, trực tiếp đoàn chiến. Kết quả cuối cùng ra sao nộ lỗ ban đại sư trước đụng lên trước, thế là hắn liền thành trước bị tập kích mục tiêu. Mà tôn tấn minh sắc muốn đánh đoàn hắn thỉnh lình trước học cũng không phải kỹ năng 2, mà là kỹ năng một. Thời không bạo đạn lúc này đã treo ở lỗ ban đại sư trên thân, cái này nhất huyết xem ra bọn hắn là nhất định phải được. Tổn thương có chút cao, nhìn thấy mình lỗ ban đại sư sinh mệnh trượt tốc độ, Hà ngộ kêu. Liêm pha mang đến hẳn là bách xuyên. Chu mặt trả lời, hắn hạ hầu đôn triệu hoán sư kỹ năng mang đến yếu hóa, lúc này vội vàng mở ra nghĩ muốn hạ thấp đối thủ một cái tổn thương. Nhưng đối phương chủ giờ tớt đuổi cầm hổ lại là cắt thành hình dạng người kéo dài khoảng cách, không tại hắn yếu hóa phạm vi bên trong. Bách xuyên ngươi cũng hiểu, bên này chiến cuộc khẩn trương như vậy, vẫn còn truyền đến cao ca tiếng cười. Bách xuyên minh văn bình thường chiến sĩ hoặc thích khách mang theo, chu mà tam hiểu xe tăng anh hùng lâu dài thịt minh văn làm chủ, chút nghiêm túc đến trợ giúp. Chu mà hô hảo. cao ca ra cắt lượng kỳ thật đã động, nhưng là lại một lần nữa để bọn hắn không nghĩ tới chính là trước một bước trợ giúp tới rõ ràng là từ long khanh bên trong bay tới hoa điệp Mice đủ ai mượn kỹ năng về sau sẽ lăn lộn từ lòng khanh bên trong lật lên, bị động nhận ong đẩy ra, lại là bổ một khống. Lấy Mice đủ ai dọn lính tốc độ lúc này đương nhiên không có khả năng đã cấp 2. Cử động của nàng giống như lúc này cao ca ra cắt lượng đồng dạng, là bỏ qua binh tuyến trực tiếp tới trợ rút, chỉ là nàng đầy đủ lợi dụng địa hình, tại hoàn toàn không có bại lộ mình động tinh tình huống dưới cũng đã trợ rút đến trợ. Rút lui đi. Hà ngộ cấp tốc làm rõ tình trạng, cho rằng không thể tiếp tục lại đánh Đối phương cố ý đem đỏ buff huyết không xuống tới điểm ấy là hắn xác thực không có nghĩ tới. Một cấp đoàn đội năm xác thực hơi chiếm ưu, nhưng nếu cái này đỏ buff bị mạc tiện trừng kích đánh đến, nhường hắn đủ kỳ ột kỳ bạn nạ lên trước cấp 2, kia lập tức lại chính là một fan khác quan cảnh. Nhưng bây giờ chỉ có thể tiếp nhận cái này bắt đầu bất lợi kết quả. Hà ngộ lần này không thể nhìn thấu đội 6 chân thực ý đồ, nhưng là còn có một cái rất trọng yếu khâu, liều thao tác hắn bại bởi dương kỳ. Giả thiết lúc ấy hắn lỗ ban đại sư kỹ năng thứ nhất thành công xuất thủ đem trong bụi của người cùng quái cùng một chỗ quét truy cập, lúc này cục diện chưa hẳn giống dưới mắt như thế gian nan. Trước tiên lui, Hà Ngộ lần nữa nói, hắn lô ban đại sư đã không thể nào thoát thân, bất quá tại ngã xuống trong nháy mắt, hắn nhìn thấy mạc tiện vậy mà không nhìn hồng khu cái này loạn chiến cục diện, hắn vậy mà liền tại đội năm dùng sức vây đánh hắn lô ban đại sư, Chu mặt cực lực còn muốn cứu một chút thời điểm, không chút hoang mang tại loạn chiến bên cạnh, đem đỏ bờ UFF bắt lại. Uki Oki Bana, cấp 2. Chương 54, đại sát đặc sát. Vương giả vinh diệu muội anh hùng đều có mình cường thế kỷ, đại bộ phận đều dựa vào trang bị thành hình để phán đoán mình cường thế giai đoạn. Tới một đến cấp 4 giai đoạn này, lại là dựa vào bị động cùng một cấp học tập kỹ năng cùng về sau thăng cấp có thể nắm giữ kỹ năng mới, nhường anh hùng có hoàn toàn khác biệt sức chiến đấu. Có chút anh hùng đặc biệt cần cấp 4, bởi vì cấp 4 mới có thể học tập đại chiêu là bọn hắn cơ chế hạch tâm. Loại này anh hùng tiền kỳ tương đối mà nói liền là yếu như thế, thủ tuyến còn tốt, nhưng ở đứng trước ra khu tranh đấu lúc liền sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Có thể tại loại này tiền kỳ liền hữu dụng võ chi lực liền không thể qua ủy lại cấp 4 mới có thể nắm giữ đại chiêu tốt nhất một hai cái kỹ năng liền có thể có ưu tú chiến đấu biểu hiện đù cấm hổ tiền kỳ cường thế liền cường ở chỗ này hắn ra sân liền sẽ cấp 4 đại chiêu hổ khiếu vui vẻ người hổ hình thái vừa đi vừa về hoán đổi tương đương đã có được hai cái kỹ năng lại đến cấp 2 đem khác một cái kỹ năng một học hắn kỹ năng cơ chế liền đã thành hình điểm này toàn bộ vương giả hạp Cốc đều không người có thể so so sánh lưới Hắn kết thúc ván đồng đội Liêm Pha cũng không phải rất ỷ lại cấp 4 đại chiêu, nhưng là Liêm Pha muốn thành hình, lại nhất định phải đến cấp 2. Liêm Pha kỹ năng 2 Dung Nham Trọng Kích có thể đổi mới kỹ năng thứ nhất Bạo Liệt Va chạm Thời Gian cùng Độ. Kỹ năng 2 lên tay đụng bay mục tiêu, kỹ năng 2 buông xuống mảnh che tay lực lượng đổi mới kỹ năng 1, sau đó kỹ năng 1 lại đụng bay đối thủ, nhờ đối thủ không cách nào nhảy ra kỹ năng 2 cho đến chỉ hoán 1 giây đất nước băng giết. Bộ này tổ hợp kỹ giờ tở 10 phần khả quan, nhưng một cấp lúc, vô luận học kỹ năng 1 vẫn là kỹ năng 2 không thể nghi ngờ đều không tồn tại bộ này liên chiêu. Liêm Pha tại một cấp lúc sức chiến đấu cùng hắn cấp 2 có thể sừng cách biệt một trời. Kỹ thuật còn không bằng Hạ Hầu Đôn. Kỹ năng một có thể có hai đoạn tới hữu dụng. Hạ Hầu Đôn cái này anh hùng, đi lên học kỹ năng một, một đoạn giảm tốc nhị đoạn đánh bay, đoạn chiến đích lợi khá lớn. Học kỹ năng 2, mang hộ thuẫn có thật tổn thương, phối hợp kỹ năng bị động hồi máu, tiếp tục năng lực chiến đấu mạnh, đơn đấu càng có ưu thế. Đi lên trước học cái nào, nhìn trường hợp, nhìn mục đích tới chọn, đến cấp hai hai cái đều nắm giữ về sau. Thực lực hội tiến một bước đề cao, trở nên càng thêm có thể đánh. Mà mặc tiện ván này anh hùng ủ kỳ ột kỳ bạn ạ, cùng hạ hầu đôn tình huống có chút tương tự. Bắt đầu học một học hai đều có thể, học một càng linh hoạt, học hai tổn thương cao hơn mang không chế. Bất quá dưới mắt cái này đã không trọng yếu, bởi vì ủ kỳ ột kỳ bạn ạ trước một bước đến hai, lập tức nắm giữ một, hai lượng cái kỹ năng, hắn thành toàn trường biết đánh nhau nhất một cái tia. Mà hết thể này là hắn tại hỗn loạn tương bừng dã khu bên trong vững vàng giờ giờ é đỏ bờ u không chút hoang mang đổi lấy. Hàng ngộ lỗ ban đại sư ở một bên bị cuồng nộ, hắn sợ là đều không có nhìn nhiều, không có tình cảm a. Hàng nội phát giác sau nhịn không được nhả rãnh, nhưng là trong lòng của hắn giờ khắc này cũng đã dâng lên chờ mong. Ba cái từ mấu chốt, cấp hai ủ kỳ ột kỳ ban ạ, mang đỏ bờ uff, mặc tiện. Trợ giúp rất ít ở trong trận đấu nói chuyện mặc tiện, lúc này đột nhiên nôn hai chữ. A, ở xa phát dục lộ tô cách trở tay không kịp. Sư tỷ, mặc tiện rõ ràng điểm danh. Tới. Cao ca đang nghe hàng ngộ hô rút lui lúc đã chuẩn bị rút đi, nhưng rất nhanh phát hiện chú ý tới mạc Tiện lại là tại gia khu cái này một mảnh loạn chiến bên trong vô tình thăng lên cấp 2. được nghe lại hẳn cái này hiếm thấy điểm danh kêu gọi, lập tức kiên định quay đầu. U kỳ ột kỳ bạn nạ tại mạc Tiện lúc nói chuyện liền đã xuất thủ, khói đao Hàn mang từ đỏ trong hầm xuyên qua, cái này một cái cư hợp nhất đao liền khống hạ hai người. Maisira lục hải, Liêm Pha, hai người bọn hắn vừa rồi dán lỗ ban đại sư có bao nhiêu khởi kình, một đao kia gọt đến bọn hắn liền có bao nhiêu thảm. Đi theo chính là Yến trở lại. U kỳ ột kỳ bạn nạ mượn đầu của bọn hắn từ đỏ trong hố lật ra, bí kiếm lung đao chém ra, một chạm ba người, tăng tổn thương 50% lưỡi phần lưới đao cuối cùng, chính chém tới bùi cầm hổ. Tất cả thao tác một mạch mà thành, cái này một đợt tổn thương, liêm pha ăn đến còn tốt, mai shi ai cũng có chút khó chịu. Trong nháy mắt hơn phân nửa huyết đã không, u kỳ ột kỳ bạn nạ chỉ là tiếp lấy phổ công đều để nàng kinh hãi không thôi. Nàng nghĩ thoáng hiện từ lòng khanh đào tẩu, thế nhưng là u kỳ ột kỳ bạn nạ yến trở lại nhị đoạn còn lưu trong tay không có ra. Thoáng hiện qua tường ngủ kỳ ổn kỳ bạn ạ cũng sẽ lập tức yến trở lại đổi theo. Đến chờ một chút. Mai Hỷ Giản đủ hài ở nhẫn, nàng đương nhiên biết do ngủ kỳ ổn kỳ bạn ạ nhị đoạn yến trở lại nếu như liền là giữ lại truy nàng dùng, kia chắc chắn sẽ không tùy tiện dùng xong. Nàng muốn chờ chính là chỉ là mình kỹ năng thứ hai, có kỹ năng về sau nàng liền có kỹ năng về sau cái kia lan lột, tăng thêm thoáng hiện có hai lần chuẩn bị, vậy thì có năng lực thoát thân. Mai Hỷ Giản đủ cân nhắc có thể nói rất chu đáo chặt chẽ, nhưng là Cao ca gia cắt lượng làm rối loạn nàng tất cả bản tính tuy chỉ một cấp nhưng là ra cắt lượng lại là trên thân treo ba tầng lưu lượng khắc cấn bọc đánh xuống tới tới gần về sau tuyệt không thương tiếc kỹ năng trực tiếp thoáng hiện rút ngắn gió đông phá thợ ba viên pháp cầu bay ra chúng đích đến gọi là một cái vững chắc đội năm người toàn chen tại cái này đỏ hố cùng long khanh trong khe hẹp bị ủ kỳ ủ kỳ bạn nạ cư hợp mềm muội lại bị bí kiếm lung đao giảm tốc lại có đỏ bờ uff mang tới phổ công giảm tốc mọi người liền là muốn động cũng đến cần thời gian không phải Ra cắt lượng thoáng hiện thoáng nhìn như là không kịp chờ đợi tranh đầu người Trên thực tế giành được liền là đối mùi ăn xong cứng rắn khống ăn mềm không tạo thành ngắn ngủi hành động chói buộc. Cái này một cái gió đông phá tập, tổn thương trực tiếp đánh đầy, bị động lại một kích sống, pháp cầu bay múa. Mice Hizanu ai cũng đừng cái gì tính toán, nàng tính toán hiện tại coi như thành công thi triển, nhường nàng thi triển hai lần chuyển vị, cũng bất quá là tiên phần thôi. Nương theo lấy ra cắt lượng vào sân, là Mice Hizanu trước tiên ngã xuống. Cẩn thận khống chế. Mặc tiện thanh âm lại tại lúc này vang lên tại. Hạ đủ kỳ ột kỳ bạn nạ tại hắn nói chuyện lúc hướng về phía trước hai bước phóng tới bùi cầm hổ liên pha một cái bạo liệt va chạm xung ra đủ kỳ ột kỳ bạn nạ dựa vào tẩu vị thành công nhường qua hạ hầu đôn lại là né tránh không kịp lên trời cũng may cái này cũng không nhiều chí mạng đủ kỳ ột kỳ bạn nạ lập tức cùng ra cắt lượng liên thủ cuồng chặt bùi cầm hổ bùi cầm hổ đó cũng là ra dọn nếm qua bí kiếm lung đao bị ra cắt lượng đối mặt một cái gió đông phá tập bị động pháp cầu cũng đa số là hà lan. Tốt lúc trước đánh giết Lô Ban Đại sư lúc hắn là kéo dài khoảng cách giờ TS không có ở loạn chiến bên trong ăn vào tổn thương gì. Bất quá cũng bởi vì có khoảng cách, ủ kỳ ủ kỳ bạn nạ vào sân một đợt giờ TS tôn tận thả ra trị liệu lúc cũng không có ngại đến hắn. Lấy một địch nhị hắn cũng vô lực tái chiến, cắt hổ hình thái liền hướng trên tường đá nhảy xuống. Liêm pha bạo liệt va chạm cũng là nghĩ vì hắn tranh thủ thoát thân cơ hội, cái nào nghĩ lại bị ủ kỳ ủ kỳ bạn nạ tẩu vị hiện lên. Ẩn nhân thật lâu yến trở lại nhị đoạn cũng vào lúc này rốt cục có đất dụ võ. Mạc Tiện biết trước mắt những này anh hùng đều mang chuẩn vị, chờ đến liền là giờ khắc này. Trong chốc lát đuổi theo thao tác chuẩn xác, đúng chỗ, trong lúc nhất thời ủ kỳ ổn kỳ ba nạ tựa như là cưới lao hổ bay qua tường đá. Yến trở lại thương tổn tới lao hổ, rơi xuống đất tiếp tục phổ công, lao hổ vùng vây hai lần, rốt cục vẫn là không thể đào thoát. Đỏ bờ UFF cung cấp thật tổn thương cùng thiêu đốt vì ủ kỳ ổn kỳ ba nạ bổ túc tổn thương, bùi cầm hổ ngã xuống. Lưu lại Tô Tấn. Mạc Tiện tiếp tục nói chuyện, đúng là cái không có có cảm tình sát thủ. Nhìn chăm chú hồng khu bên trong hai anh hùng trạng thái. Giờ khắc này Tôn Tấn Đại khái rất hối hận mình trước học chính là kỹ năng thứ nhất mà không phải kỹ năng thứ hai, đoàn chiến bên trong không có đưa đến quá đại bàn trợ, lúc này chạy trốn cũng có chút lực bất tòng tâm, ném ra bom tranh thủ được gia tốc, lập tức liền bị Hạ Hầu Đôn quét tới kỹ năng thứ nhất cho lại hàng xuống dưới, nhị đoạn một lần nữa đánh bay. Vừa dùng qua kỹ năng liêm pha dưới mắt cũng không có gì bá thể, cùng Tôn Tấn tại hồng khu bên trong nhìn đều là đi lại gian nan. Nhảy xuống long khanh kỳ ổn kỳ banana lượn quanh cái vòng xuống tới, chính gọi được trước người hai người, lúc này kỹ năng CD toàn tốt, kiếm quang lần nữa tại trong hạp cốc lóe sáng. Khống chế, giảm tốc, trước trạng tôn tấn lại truy Liêm Pha. Ngoài miệng nói đúng lưu Tôn Tẫn, nhưng nhìn Liêm Pha cũng cùng nhau vây lại về sau, dựa vào chi tiết thao tác, sừng sốt hai người đều chưa thả qua, ủ kỳ ổn kỳ bạn ạ cực hạn thao tác, đại khai sát giới. Một cấp đoàn kết quả cuối cùng, một đội 4. Quan chiến phòng lặng ngắt như tờ. Chương 55, sức một mình. Đội 6 đi dừng coi như không tệ, kỹ thuật vững chắc. Phát huy ổn định, hán hưu sai lầm, đối đội ngũ chiến thuật lực chấp hành mạnh phi thường. Tại nhóm này, thanh huấn thi đấu tuyển thủ bên trong có thực lực đứng tại thê đội thứ nhất, đội ngũ nếu như cần như thế một cái đáng tin ổn định đi rừng, như vậy dùng gần phía trước thuận vị lựa chọn hạ vị này tuyển thủ là cái thật không tệ tuyển thủ. Trở lên, là trước bốn trời tranh tài xuống tới, chức nghiệp nhân sĩ si nhóm đối mặt tiện chủ yếu cái nhìn. Dạng này tuyển thủ thích hợp đi bổ cường một cái thành thuộc đoàn đội, nhưng là không quá thích hợp đi một chi lộn xộn đội ngũ đương chúa cứu thế. Loại này đội ngũ như nghĩ chọn một đi rừng. Trường tiếu sẽ là lựa chọn tốt nhất, mọi người phổ biến cho rằng như thế. Cho đến giờ này khắc này, mặc tiện một đợt tam sát, đem đội năm có tính toán xâm lấn từ mất ném nhất huyết tình huống phản đánh thành một đội 4 đại thể tấu, quả thật ở trong cũng không thiếu được đồng đội trợ rút, nhưng là hắn phát huy cùng năng lực cá nhân không thể nghi ngờ mới là trong đó trọng yếu nhất. Nói là bằng hắn sức một mình đem đội 6 bắt đầu từ thế yếu đánh thành lớn ưu thế, tuyệt không quá phận. Cái này tuyển thủ, lại còn có thực lực như vậy sao? Tất cả mọi người lấy lại tinh thần lúc. Cơ hồ cùng một chỗ đem bản trận đấu thị giác hóa chặt đến ủ kỳ ủ kỳ bạn nạ trên thân, bọn hắn muốn xác định vị này tuyển thủ thần kỳ. Hơi không có kinh ngạc như vậy, cũng chính là tại Thanh huấn thi đấu ôn là thi đấu bộ phận đã có hạn thưởng thức qua mạc tiện biểu hiện Đông Hoa Sơn những người này. Khi đó trong trận đấu, bọn hắn liền nhìn ra được mạc tiện đối đại đa số tuyển thủ là tồn tại kỹ thuật nghiệt ép, nếu không cũng không trở thành nhường Đông Hoa Sơn đối với hắn đặc biệt ưu đãi. Nhưng đến họ phở liền thi đấu bộ phận, Mặc tiện cùng Hà nội bọn hắn một lần nữa hợp thể thành lãng bảy. Chính xác chiến thuật tiết tấu cùng thành thạo phối hợp đem mạc tiện kỹ thuật hoa lệ đều cho che giấu, mọi người chỉ có thấy được hắn ổn cùng chuẩn. Thẳng đến ngày hôm nay một trận này, bắt đầu rơi hạ phòng, không có cái gì chiến thuật có thể tại loại điều kiện này hạ hoàn thành cứu chàng tình huống. Dưới, mạc tiện đi rừng rốt cục lộ ra dữ tận, xông về phía trước cấp 2, tiếp quản tranh tài, hạ phong trong nháy mắt bị đánh thành lớn ưu thế. Người quan chiến đều nhìn ngây người, trên trận đội năm duy nhất còn sống, phát dục lộ bên này mạc độc cũng sợ ngây người. Tình huống như thế nào a? Handeo, đổi thị giác quan chiến. Nhìn thấy trước thu lô ban đại sư đầu người về sau, còn tưởng rằng phe mình cái này sống thuận lợi, kết quả đảo mắt liền là đội viên không ngừng tử trận tin tức, nhanh cắt nữa đến xem lúc, nhìn thấy đã là liêm pha cùng tôn tấn hoảng hốt rút lui, nhưng vẫn là bị đội năm lưu lại thu hoạch kết cục. uki kỳ ổ kỳ ba nạ đoạt cấp 2, liền đánh không lại nhà. Tôn tấn kêu lên, tên kia tại chúng ta đánh nhau thời điểm thế mà cái gì cũng không để ý, ngay tại kia đánh đỏ đi rừng bùi cầm hổ bị phẫn, tại lô ban đại sư bị cầm xuống lúc. Hắn đều đem cái này đỏ bờ UFF xem như là vật trong túi của hắn. Tổn thương đánh đến cũng quá đủ cái thứ nhất mất mạng Mai Sì Già Nù Ai cũng đang thắng phục. Ba người vừa nói, một bên đủ nhìn về phía đội trưởng của bọn họ. Là ta sai lầm, chúng ta cũng nhanh nhanh tập kích cầm xuống đỏ bờ UFF Dương Kỳ nói. Cái này Uki Oki Bạn A quả thật có chút lợi hại A, đồng đội nhau nhau nói. Có Dương Kỳ bọn hắn cái này một đội, có thể nói là tất cả trong đội ngũ hiểu rõ nhất đội năm tình huống người, giống mạc tiện kỹ thuật thực lực cũng là nàng tại lúc trước cường điệu hướng các đội hữu nhắc nhở qua, kết quả bây giờ lại vẫn là thu hoạch bốn người đầu giáo hấn. Hắn hiện tại kinh tế cất cánh, mọi người càng phải cẩn thận một chút." Dương Kỳ nói. "Ừm. Mọi người ứng với, nhưng sĩ khí hiển nhiên nhưng đã bị đả kích nặng nề. Đi rừng đùi cầm hộ phục sinh sau khi ra ngoài, trực tiếp liền chạy nhà mình Hằng khu. Hắn xem chừng nhà mình Lam khu lúc này tám thành đã không dư thừa cái gì. Phe mình bốn người bỏ mình, tâm mắt toàn ném, giá khu đối thủ sao có thể vùng tha. Bất quá Hồng khu hẳn là còn ở. Hắn nghĩ như vậy, đã thấy phía trước đỏ trong hầm đỏ bờ UFF, hổ hồ hình thái kỹ năng thứ hai lập tức nhào tới, sau đó chỉ thấy trong bụi cỏ hàn quang chớp động, uki kỳ bana kỳ bạn nhảy ra. Đường giữa Maishira núp ải, phát dục lộ mạc độc Marco Polo, cùng phục sinh trễ mấy bước tôn tận thấy thế đều vội vàng hướng cái này chạy đến, lại chỗ nào còn theo kịp. uki kỳ bana kỳ bạn sớm đã thu đao con vỏ, dẫm lên bụi cầm hổ thi thể trong chiều lộ phương hướng rút đi. Maishira núp chính là từ phương hướng này nghĩ đến trợ rút, đối mặt liền là một cái hoa điểm phiến vung tới. Kỹ năng thứ nhất, thoáng hiện. Nhìn thấy ủ kỳ ột kỳ bạn trạng thái cũng không tốt lắm, vừa tại tuyến thượng thăng lên cấp hai mice thì cảm giác có thể bị mình một bộ mỉa sát, quả quyết xuất thủ. Ai ngờ ủ kỳ ột kỳ nhìn sớm có phòng bị, đối mặt sau liền hướng bên cạnh một cái tẩu vị, mice Hizanu ái lên tay cái này hoa điệp phiến đánh hụt. Lúng túng hơn chính là ngay cả kỹ năng thứ nhất thêm thoáng hiện dạng này lại đột nhiên, khu khống chế vực lại lớn chiêu thức, vậy mà cũng bị tẩu vị cho tránh khỏi. kỳ ột kỳ tẩu vị cũng không chỉ là hướng bên cạnh còn có một số biên độ hướng về sau, Miles Hy Zan ủ lóe lên hiển nhiên cũng tại hắn phòng bị bên trong, cái này kéo ra chút điểm khoảng cách, cuối cùng là đem Miles Hy Zan ủ lóe lên cũng cho cực hạn tránh khỏi. Kỹ năng toàn không trung đích, Miles Hy Zan năng lượng đầu đều giống. cầm trong tay bị động nhận long nơi nào còn dám hướng ủ kỳ ổt kỳ bạn nạ trên mặt đột, vội vàng mượn kỹ năng sau kia một chút lăn lộn kéo dài khoảng cách, có thể ủ kỳ ổt kỳ bạn nạ công kích vốn cũng không có ngắn như vậy, Miles Hy quần của lấy, ủ kỳ ổt kỳ bạn nạ kiếm đã vung ra. Nàng lăn lộn chính lăn tại ủ kỳ ổn kỳ bạn nạ kiếm lộ bên trên. Bí kiếm lung đao giảm tốc, cư hợp mê muội. Cái này mềm không thêm cứng rắn khống một bộ đánh xong, ra cắt lượng tất cả lên, Mai ra đủ hài lòng như cho muội, đột nhiên đổ xuất một cái nhận long đã là nàng sau cùng của tưởng, nàng cuối cùng vẫn là ngã xuống ủ kỳ ổn kỳ bạn nạ dưới kiếm. Nhận lấy cái này hai cái đầu người, ủ kỳ ổn kỳ bạn nạ tổng thể năm giết thêm một trợ công, đội năm bằng bọn hắn đội ngũ bên trong thân cho ukiyo kỳ ổn kỳ bạn nạ cung cấp lớn nhất nguồn kinh tế. Cao ca ra cắt lượng cũng rất giàu có. Có một cái đầu người doanh thu, trợ công một số, ủ Kỳ ổn kỳ bạn nạ trực tiếp đi đối diện Hồng Khu Mai Phục Câm Phu, nàng tại Chu Mạc Hạ hầu đơn trợ giúp xuống dưới đối diện nhận đối phương Lam Bờ UFF. Dưới mắt lại diệt đối diện bên trong dã đội 6 bên trong giáp phụ 3 người lập tức quay về đối diện Hồng Khu vơ vét, đội năm một chút biện pháp không, mặc Độc thậm chí đều muốn bắt đầu an nguy của chính hắn. Đối phương đánh xong Hồng Khu, thuận thế bắt một chút hắn đây không phải rất đẹp. Đội năm phụ trợ hiển nhiên cũng ý thức được một vấn đề này, trực tiếp lao tới phát dục lộ một phía này hiệp trợ Mạc Độc phòng thủ thừa dịp đối phương còn không có bao tới, lấy hai địch một đoạt ra đi đem tuyến trước thành một chút. nếu không liền mắc bão lộ đối tuyến mông nha thế yếu, đoạn đường này tuyến quyền nhiều trên tay mông nha. có tuyến quyền vậy nhưng sẽ để cho vượt tháp tác chiến thuận tiện rất nhiều. tuyến bị thanh, tô cách cũng là ý thức được hàng nộ bọn hắn đánh xong hồng khu có thể đến bắt một đợt mắc áp lộ, cho nên cô y không không tuyến muốn đợi chờ bọn hắn. kết nếu như đối phương phụ trợ qua đến giúp đỡ, hai đánh một thanh tuyến, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể thông báo đồng đội một tiếng, có thể ổn một đợt. Mạc Tiện trạng thái không tốt lắm. Hà Ngộ nói, đánh cũng có thể. Mạc Tiện biểu thị, vậy ngươi trước dấu thảo, ta cùng sư tỷ đằng sau tiến tháp, tô sư huynh chính diện giáp công. Hà Ngộ cũng nghiêm túc, lập tức bố trí. vậy quanh lập tức triển khai. Quan chiến trong phòng chư vị nhìn thấy bọn hắn cử động này, lần nữa nghị luận ở mỹ, đây là muốn đánh sao? Ưu một điểm tương đối tốt ta, ưu thế rất lớn, đánh một đợt hội càng lớn, không hạ được đến tổn thất cũng không trở thành quá khoa trương, luôn không khả năng bị mắc thêm tôn tấn cho giết sạch đi. U kỳ ột kỳ bạn nạ đừng chết, tiết tấu sẽ không ngừng. Có người cân nhắc, u kỳ ột kỳ bạn nạ trạng thái cũng không phải rất tốt. Có người nói, sau đó liền là tập thể trầm mặc. U kỳ ột kỳ bạn nạ trạng thái xác thực không tốt lắm, cái này một đợt vượt tháp liền rất nhìn hắn thao tác, mà cái này vừa vặn là bọn hắn muốn nhìn nhất. Chương 56, nghĩ hạ chàng lên, bố trí về sau không có bất kỳ cái gì chờ đợi, thậm chí tháp hạ tôn vẫn quay trở ra còn muốn dùng hắn kỹ năng thứ nhất ném bụi cỏ đi dọ xét lúc Hà Ngộ Lỗ ban đại sư cùng cao ca gia cắt lượng liền đã xuất hiện ở tháp phòng ngự sau. Tô Cách nông nhạt thì là trực tiếp đặt ở tháp trước, kỹ năng thứ hai bạo liệt trọng pháo trước ném vào tháp, đi theo đánh tung hỏa tuyến mở ra bàn phá. Nhìn cũng không phải là rất chú trọng kỹ năng chúng đích, chỉ là muốn tạo nên một cỗ mưa bom báo đạn không khí. Lỗ ban đại sư lúc này đã trực tiếp khiêng tháp vào sân, thẳng hướng đối thủ đánh tới. Đến cùng vẫn là tới. Đối cái này sóng gẳng mạc độc trong lòng sớm có dự kiến, nhìn thấy đối phương công tới, cũng không có đặc biệt đường hoang mang. Hắn biết rõ loại này hoàn toàn không mang binh tuyến vượt tháp cường công, kỳ thật rất khó khăn, công kích phương gần như không thể có chút điểm sai lầm. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú Lỗ Ban đại sư di động, chuẩn bị tìm một thời cơ dùng kỹ năng thứ 2 theo lỗ ban đại sư đảo ngược kéo dài khoảng cách, uy hiếp tự nhiên là hóa giải. Thời cơ này, ngay tại lúc này, Lỗ Ban đại sư thoáng hiện. Cái này thao tác hoàn toàn ở mạc độc trong dữ liệu, Lỗ Ban đại sư vẫn chưa tới cấp 4, trước mắt có thể làm không chế, cũng chính là như vậy một cái thoáng hiện kỹ năng 2 đánh lui. Dạo chơi chi thương Marco Polo bước lướt, cùng Lô Ban đại sư thoáng hiện sượt qua người, hai anh hùng hoàn thành đổi vị. Nhưng là Mạc Độc dự phán bên trong Lỗ Ban đại sư kỹ năng thứ nhất nhưng không có đẩy hướng công khí, hắn nhìn thấy chính là một đạo từ lực bắn về phía bụi cỏ. Theo sát Lây ủ Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ cũng đã đột nhiên xâm nhập vào tháp dưới. Yến phản, thoắt nhìn không có mảy may dừng lại, vào sân đủ kỳ Ổn Kỳ bạ nạ vung đao nhảy vọt, đã cơi lên Marco Polo trên mặt. Bí kiếm lung đao thêm cư hợp cũng là trong nháy mắt cũng đã trúng đích Marco Polo. Mặc Độc cũng là phản ứng rất nhanh dùng tĩnh hóa thế nhưng là giải trừ u kỳ ổn kỳ bạn nạ cho đến không chế có trọng yếu không giống như đã không thế nào trọng yếu u kỳ ổn kỳ bạn nạ nhị đoạn biến phản người đã hướng tháp về sau thương tổn của hắn đã đánh xong tiên tiến tháp khiêng tổn thương chính là lô ban đại sư trước có công kích đánh tới Marco polo nhưng thật ra là đi theo lô ban đại sư cùng một chỗ tiến tháp ra cắt lượng u kỳ ổn kỳ bạn nạ bị lô ban đại sư kéo vào tháp hạ bắt đầu giờ dở lúc mông nha cũng vọt tới tháp hạ điên cùng dở dở tôn tấn vội vàng mở ra lúc chi ba động ngược lại là bao phủ lại matco polo nhưng là không đợi được hai giây sau đảo ngược thời gian Marco Polo liền đã ngã xuống đội 6 anh hùng cũng lập tức nhanh chóng rút lui thắp dưới thấp sau đi ra ra cắt lượng cùng ủ kỳ ột kỳ bạ nạ thuận tay lại đoạn mất một đợt bình tuyến, ủ kỳ ột kỳ bạ nạ lên trước cấp 4, ra cắt lượng cũng không khác nhau lắm tháp thứ nhất phóng nhất hạ đối kháng lộ kia quả nhiên dương kỳ nhìn thấy phát dục lộ bên này tình trạng vội vàng nói tháp thứ nhất hạ tôn tấn lại là một trận bi ai hắn biết dương kỳ cái này phóng nhất hạ kỳ thật đều không phải là đối còn canh giữ ở tháp hạ hắn nói mà là đối lại lần nữa phục sinh về sau, đang muốn hướng bên này trợ giúp đi rừng cùng chung đang nói. Bọn hắn lúc này lại đến trợ giúp, chỉ có thể lại bị đội 6 đánh một đợt. Đẳng cấp cùng trang bị thế yếu to lớn, dưới mắt bọn hắn căn bản không đủ để cùng đội 6 tác chiến. Còn còn tại tháp thứ nhất hạ tôn tấn kỳ thật đã ở phóng nhất hạ phạm chủ. Bất quá bị phóng sinh tôn tẫn nhưng không có bị đội 6 vội vã vây quét. 2 phút đã đến, viễn cổ sinh vật đổi mới, ngay tại phát dục một bên đội 6, quay người liền đi đem bạo quân nhẹ nhõn cầm xuống. Đã thăng lên cấp 4 đủ kỳ ổn kỳ bạn nạ có đại chiêu Tuyết Miện vừa đi vừa về huyết, trạng thái ngược lại càng đánh càng tốt. Về sau lại thu nhà mình cái này 2 phút còn một mực không có chạm qua Lam Khu, Vũ Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ kinh tế ưu thế tiến một bước mở rộng. Lam Khu xoát xong, vẫn chưa tới 2 phân nửa trùng, Vũ Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ trang bị đã là chống cự chi dày thêm truy kích lưới đao thêm bóng đen chiến phủ, tại khoảng thời gian này có thể xương xa hoa chi cực. Không có cách, đội năm bên này đầu người cho đến kinh tế thực sự nhiều lắm cái này ủ kỳ ột kỳ bạn nạ đã khó giải quan chiến trong phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm nhau nhau nói phát dục lộ vừa kia sóng cưỡng ép vừa thắp gẳng cuối cùng biểu hiện ra cho bọn hắn vẫn là đội 6 đoàn đội phối hợp ủ kỳ ột kỳ bạn nạ lập tức lại về tới bọn hắn trong ấn tượng cái kia tổng là có thể hoàn mỹ thực hiện chiến thuật ý đồ đi rừng nhưng là dưới mắt ủ kỳ ột kỳ bạn nạ có được có một toàn trưởng kinh tế ưu thế lấy đội 6 nhất quán phong cách khẳng định là muốn quay chung quanh hắn đến làm đồ lớn sự thật cũng quả là thế thường xuyên là các lộ du tẩu khắp nơi vận duyên mang tiết tấu hàng lộ Kết thúc ván thành ủ kỳ ủ kỳ bạn nạ trung thực tùy tùng vĩnh viễn cùng hắn liên tuyến. Sau đó tại đội 5 Giá khu rong rồi. phát dục đường cùng đội 5 đỏ giả khu là bọn hắn chủ yếu hoạt động khu vực. Chỉ cần một thanh tận thế liền có thể vào cường thế kỳ tại xạ thủ nhưng nói là trang bị thành hình nhanh nhất mát cô bị áp chế đến không muốn không muốn. Khi hắn khó khăn đem tận thế góp lúc đi ra ủ kỳ ủ kỳ bạn nạ đã lại thêm một thanh minh ao, phái quân cần thiết hai thanh phong bạo cự kiếm đều làm một bán cường thế. Đó cũng là song phương kinh tế không sai biệt lắm tình huống. Hiện tại kinh tế trực tiếp bị người quan ba ngàn, yêu cầu đó cường thế không khỏi quá xem thường trò chơi thăng bằng. Mà đối kháng lộ một bên, Dương Kỳ cũng là bị phơi cái tình mình, bởi vì chủ công phát dục lộ cùng đỏ dã khu nguyên nhân, xa tại đối kháng lộ Dương Kỳ cơ bản không cách nào làm đến cái gì tiếp viện hữu hiệu. Chỉ thấy mình đội tại kia một bên bị đánh cái đầu rơi máu chảy. Mặc dù trong trò chơi có cái cơ sở lý luận gọi giúp ưu không giúp kém, nhưng là thẳng thắn nói, đội năm hiện tại nào có cái gì ưu cùng kém. Đối kháng lộ cũng bất quá là bởi vì đội 6 không có chủ công mà hiện ra thế cân bằng thôi. Lại nói phát dục lộ bên kia Marco Polo là bọn hắn buồn chàng hạch tâm anh hùng, làm sao có thể tùy tiện phóng sinh. Cái gọi là giúp yêu không giúp kém, kỳ thật chủ yếu cũng là nhằm vào người chơi thường ngày trò chơi mà nói. Đối với có thể hệ chức nghiệp đội tới nói, hạch tâm xê vị cái kia chính là đại ca, là đuổi. Vô luận như thế nào đều là muốn bảo vệ phát dục, đuổi đoạn mất đội ngũ, là không có cách nào chạy. Không có biện pháp. đội 5 tình cảnh. Nhường quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm nhau nhau sớm cho ra kết luận, không ít người đã đổi tranh tài nhìn. Từ Hạc Tường mày nhíu lại hồi lâu, rốt cục tìm tới Đông Hoa Sơn. "Ta muốn đi nhìn một chút đội năm hắn nói với Đông Hoa Sơn." "Ồ." Đông Hoa Sơn có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Từ Hạc Tường nói tới nhìn một chút, cũng không phải là đi tham viếng an ủi, mà là phải giống như huấn luyện viên giống như, đi cho một chút lâm tràng chỉ đạo. Dạng này chỉ đạo, tại thanh huấn thi đấu bên trong cũng không vi quy, thậm chí là bọn hắn rất hoan nên một sự kiện. Dù sao cái này vốn cũng không phải là một cái lấy thắng bại làm mục đích cuối cùng tranh tài, mọi người từ đầu đến cuối chú ý chỉ là tuyển thủ biểu hiện cùng tiến bộ. Ôn thi đấu bộ phận cuối cùng chấm điểm, cuối cùng trở thành tuyển thủ xếp hạng, cũng bằng này đào thải tuyệt đại bộ phận tuyển thủ. Nhưng là họ phở lìn thi đấu bộ phận, đầu tiên tỷ lệ đào thải không có Ôn Laty thi đấu bộ phận cao như vậy, tiếp theo có chức nghiệp nhân sĩ nhóm chân thực tham gia, chấm điểm hệ thống cũng chỉ là tham khảo. Cuối cùng đi ở sẽ là người vì xem xét quyết định, lưu lại 50 tên tuyển thủ cũng sẽ không có cái gì minh sát thứ tự. Dù sao cuối cùng quyết định, trạng nguyên tú cũng bất quá là có được thứ nhất thuận vị tuyển tú quyền đội ngũ cụ thể nhu cầu nhất ra chi ngôn. Cho nên có chức nghiệp nhân sĩ nguyện ý dạng này càng xâm nhập thêm mật thiết chỉ đạo, nhưng một chút tuyển thủ mới có thể cùng tiềm lực đạt được đóng mốc là thành huấn thi đấu rất tình nguyện nhìn thấy một sự kiện. Bình thường hội ra tay như thế tuyển thủ hoặc là huấn luyện viên, vậy cũng là đối một vị nào đó tuyển thủ đặc biệt có hứng thú. Đông Hoa Sơn ngoài ý muốn là bởi vì từ Hạc Tường muốn đi chỉ điểm lại là đội năm, đội năm Dương Kỳ vốn là bọn hắn người mới không đến mức đến một ngày này mới đột nhiên có hứng thú muốn đi chỉ điểm 12A. Đến mức mấy vị khác, bao quát tới là chức nghiệp chiến đội người mới mặc động, thẳng thắn nói Đông Hoa Sơn không có phát hiện có cái gì đặc biệt hấp dẫn tiềm lực của con người. Là mình nhìn lầm sao? Đông Hoa Sơn nghĩ biết rõ ràng điểm này, dù sao công tác của hắn liền là cố gắng đem mỗi cái tân tú mới có thể thông qua tranh tài bảy biện ra đến, thế là hắn không che giấu chút nào nghi ngờ của mình. Hỏi tiếp, từ đội là bị đội năm cái nào điểm đả động rồi? Đả động. Từ Hạc tường tựa hồ toàn không có nghĩ đến cái này từ, đúng là bị hỏi đến sửng sốt một chút. Sau đó là đầu, chỉ là muốn thử giúp bọn hắn thắng. Từ Hạc tường nói, nghĩ thắng, Đông Hoa Sơn trừng lớn mắt, nguyên nhân này cũng quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương năm mươi bảy, bờ tờ ta đến. Từ Hạc tường nghĩ hạ tràng, vậy mà không phải là bởi vì nghĩ càng chiều sâu hơn đào móc cùng giải mổ cái tuyển thủ, lại là bởi vì hắn thắng bại muốn bị khơi dậy, mà tuyển thủ sẽ bị kích thích thắng bại muốn, trên trận cho đến biểu hiện, ít nhất phải là chờ lượng cấp ca. Cho nên nói, đội 6 ở trong mắt Từ Hạc Tường lại nhưng đã là một chi ngang nhau cấp bậc đối thủ. Nói một cách khác, Từ Hạc Tường kỳ thật vẫn là bị đánh động, hắn bị đội 6 đả động. Nhưng là phần này đả động, nhường hắn sinh ra tâm tư, không phải đi chỉ đạo đội 6 tiến một bước đào móc tài năng của bọn hắn, phần này đả động nhường hắn sinh ra tâm tư, là muốn đi làm đương đội 6 đối thủ, đi trực tiếp lĩnh giáo đội 6 thực lực. Có thể chứ? Từ Hạc Tường lúc này hướng Đông Hoa Sơn làm lấy sau cùng xác nhận. Người cũng không thể trực tiếp lên A Đông Hoa Sơn vô ý thức nói. Đây đương nhiên là tuyệt đối không cho phép. Hắn tin tưởng Từ Hạc Tường cũng tuyệt đối tin tưởng điểm này, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn hết lần này tới lần khác liền có dạng này lo lắng. Cái này ta đương nhiên biết. Từ Hạc Tường liếc mắt. Sau đó Đông Hoa Sơn nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói với Từ Hạc Tường cái gì, chỉ là liên hệ một chút phụ trách đội năm bên kia nhân viên công tác thông chi bọn hắn Từ Hạc Tường lập tức sẽ đến bọn hắn tranh tài phòng. Không có tầng này thông chi, tranh tài phòng cuối cùng không phải có thể cho phép người tùy tiện ra ra vào vào. Trận này kết thúc ta đi qua. Từ Hạc Tường một bên nghe Đông Hoa Sơn phân phó rồi nói ra, "Ừm." Đông Hoa Sơn gật đầu, cùng bên kia cũng giao phó xong tất, sau đó ánh mắt hai người cùng một chỗ rơi vào trận này chưa xong, cũng đã mất đi huyền niệm tranh tài. Tại đội 6 cuối cùng một đợt sông phá cao địa phóng tới thủy tinh lúc, Từ Hạc Tường quay đầu xuất môn. Thủy tinh bạo tạc. Đội 5 tuyển thủ đều có chút mờ mịt, suy nghĩ của bọn hắn không tự chủ được liền sẽ trở lại bắt đầu xâm lấn đối diện hồng khu cuối cùng 4 đội một nổ bể ra trận. Ai cũng còn chưa lên tiếng, chỉ thấy trọng tài đi đến tranh tài cửa phòng trước mở cửa phòng ra, đội trưởng nhìn thấy ngoài cửa đi tới từ hạ tường, dương kỷ kinh ngạc kêu một tiếng, bốn vị khác đồng đội cũng đều lăng lăng nhìn xem từ hạ tường. Ta cục ta đến đem cho các ngươi làm bờ tợ từ hạ tường đi thẳng vào vấn đề. Năm người đầu tiên là sư sở, lập tức mừng rỡ, dương kỷ cùng mạc độc bên ngoài kia ba vị càng là kích động trực tiếp nhảy dựng lên, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ nhìn về phía dương kỷ. bọn hắn nghe nói qua, thanh huấn thi đấu bên trong có khả năng đạt được tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là huấn luyện viên tự mình chỉ đạo. Lúc này không có tưởng rằng mình bị nhìn với con mắt khác, chỉ coi là dính Dương Kỳ ánh sáng, coi là Sơn quỷ chiến đội đội trưởng cái này là hướng về phía nhà mình tân tu tới. Ngược lại là Dương Kỳ, Kinh hỉ sau khi vẫn có chút ngoài ý muốn, ý nghĩ trong lòng lại là theo đông hoa Sơn tương đối cùng loại, nàng không cảm thấy đội trưởng là sông nàng tới. Nàng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem từ hạc tường. Từ hạc tường lại hết sức chân quý cái này thi đấu ở giữa nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, hắn làm bên ngoài sân chỉ đạo có thể lợi dụng cũng chỉ có cái này 10 phút đồng hồ cùng bờ Hắn vừa đi gần, một bên đã tiếp tục nói, đội 6 đoàn đội tính cùng chiến thuật tính phi thường cao, chỉ huy của bọn hắn ở phương diện này cũng bén nhạy dị thường. Bắt các ngươi ván đầu tiên tới nói, liền là Chu Du thanh tuyến nhanh trợ rút đường biên đến sóng thúc đẩy dạng này cơ bản xáo lộ, kết quả là bị hắn bắt lại. Kia một ván hắn vì cái gì lấy sau cùng cái trung quỷ ra, ta cảm thấy là bởi vì hắn xem lại các ngươi bộ này đội hình ra, liền quá rõ ràng sẽ như thế nào vận tác. Trung quỷ hướng các ngươi trợ rút tuyến đường lên vừa đứng, lui tới trợ rút, có phải hay không liền phải đi vòng thêm lộ? Đúng đúng đúng. Đội năm trung đan liên tục gật đầu, kia một ván hắn là Chu Du, thanh tuyến siêu nhanh, khẳng định phải chạy đổ trợ rút. Kết quả đợt thứ nhất từ đó lộ đi đường biên, bị câu đi rồi, về sau đội tiến, từ đường biên hướng đường giữa, kết quả trên đường nhìn thấy trung quỷ, chỉ có thể cuốn xa. Cái này thanh tuyến ưu thế mang tới chênh lệnh thời gian, kỳ thật cũng cứ như vậy mấy giây, cái này khẽ cuốn xa, không phải tương đương với không có. Ván thứ hai, bắt đầu xâm lấn, lựa chọn một cấp lập đoàn, cái này mạch suy nghĩ ta cảm thấy là tốt bất quá một chút cụ thể chi tiết vẫn là đáng giá lại thương thảo này lại trước không tỉ mỉ Hàn Huyên A chúng ta nói rằng mặt vấn này Từ Hạc Tường nói mắt nhìn thời gian không triển khai ván này các ngươi có ý nghĩ gì Từ Hạc Tường nhìn về phía đám người còn không nghĩ ngài liền tiến đến Dương Kỳ nói nhìn thấy ta các ngươi chí ít tâm tính lên có phải hay không trước ổn một chút Từ Hạc Tường rõ ràng đúng đúng đúng đám tuyển thủ nhưng đều là phi thường tán thành ha ha Từ Hạc Tường cũng là cười dưới như vậy đó lấy chúng ta liền làm một chút có tính nhắm vào bộ trí tất cả mọi người mừng rỡ đây chính là đến từ cờ tọt đứng đầu nhất phụ trợ kiêm chỉ huy vì bọn họ làm nưu đổ. đội năm chiến thuật cao minh đến đâu tại vị này trước mặt cũng hầu như nên dừng bước đi vài phút từ hạc tường nhanh chóng giới thiệu một chút ý nghĩ của hắn cùng ý nghĩ đạt được đội năm tích cực hưởng ứng về sau ván thứ ba tranh tài bắt đầu đi tới song phương mở đợt gâu sớm đã đạt được thụ ý trọng tài đem chuẩn bị cho từ hạc tường thai nghe hợp thời đưa tới ván này lại đến đội 6 màu lan vương trước ban trước tuyển tiếp tục lúc trước bọn hắn bở tờ mạch suy nghĩ, thứ nhất ban quả quyết quân vũ. Xem ra đối diện hạn chế ý nghĩ của ngươi y nguyên không có gì cải biến. Từ Hạc Tường nhìn nói, thế là đội 5 bên này cũng không thay đổi, thứ nhất ban vẫn là thuận Sơn. Cái này có thể công có thể thủ phụ trợ anh hùng, kỳ thật không chỉ là nhằm vào hạng ổ, tại chức nghiệp cấp trong mắt, cái này phụ trợ anh hùng cũng là càng ngày càng đáng giá một cái ban vị. Quay lại đội 6, thứ hai ban, không có lo lắng, Ma Siêu. Đây cũng là đối thủ đối ngươi tán thành a từ Hạc Tường cảm khái. Dương Kỳ ở trong trận đấu chưa đã dùng qua anh hùng, bị dạng này một ban đến cùng. Đây là đối cái này anh hùng tôn trọng, đồng thời cũng là đối Dương Kỳ năng lực tôn trọng. Tiễn bối, Dương Kỳ cũng rất đáng tiếc, nàng vốn cho rằng hôm nay cái này anh hùng rốt cục có cơ hội đếm thử đến chính thức trong trận đấu tới. Bất quá đội năm thứ hai ban, nhưng cũng không có biến hóa, Trương Lương lần nữa bị cấm. Sau đó nên đến đội 6 lựa chọn anh hùng, Bơ Tơ nhằm vào cùng sáu lộ bình thường bắt đầu từ đó, từ Hạc Tường làm một bên sân chỉ đạo, không sai biệt làm huấn luyện viên đồng dạng nhân vật. Lâm chàng lớn nhất giá trị thể hiện vào thời khắc này. Đội 5 mấy vị có hắn, này lại ngược lại là không chút hoang mang. Kết quả đội 6 bên này một trọn anh hùng, Lan Lăng Vương. Quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm không có cảm thấy như thế nào, cắt trực tiếp trước bình đài người xem, bao quát lập trường tươi sáng minh sát trô đứng đội 6 chút giai âm dạng này người cũng không có cảm thấy cái này một tuyển như thế nào. Nhưng là đội 5 tranh tài trong phòng, bao quát trọng tài ở bên trong, nhìn thấy đội 6 một tuyển Lan Lăng Vương, đều sợ ngây người. Đi dừng tuyển Lan Lang vương đi chúng ta hai bên chủ chiến, dùng cổ xanh đi rừng nhường chút kinh tế ra sẽ khá tốt. Lan Lăng Vương đã có thể phá hư đối diện đi rừng thiết ấu, còn có thể tại bọn hắn phụ trợ du tẩu lúc tìm kiếm lỗ thủng. Từ Hạc Tường nhằm vào đi rừng lựa chọn thời gian tích lợi nói còn vang vẳng bên hai, trọng tài ở bên đều là nghe. Kết quả đội 6 đưa tay liền đem Từ Hạc Tường suy nghĩ lựa chọn hàng đầu cho tuyển rơi mất, có thể nghĩ lúc này bên trong nhà này tất cả mọi người tâm tình. Bất quá Từ Hạc Tường không hổ là đỉnh tiêm chiến đội đội trưởng, đối chuyện như vậy chưa từng có phân để ý, kinh ngạc một chút về sau. Lập tức cũng liền ổn định tâm tính. Tôn Sách, Lưu Bang hắn nói. Chương 58, ngoài ý liệu. Từ Hạc Tường Hạ chàng cũng đến có chuẩn bị. Hắn không có chút nào bởi vì chính mình là nổi danh đại thần tuyển thủ đã cảm thấy một cao nhân cấp bậc. Tại đội 5 tuyển thủ bởi vì hắn Hạ Tràng tờ trở nên phong dong lúc, Từ Hạc Tường phản thật không có nhẹ nhàng như vậy. Nhất là khi nhìn đến đội 6 lựa chọn thứ một cái anh hùng liền phản chế đến hắn nguyên vốn chuẩn bị mạch suy nghĩ về sau, càng phát ra cẩn thận. Đối đội 6, hắn chú ý sớm, trong âm thầm càng có một ít nghiên cứu. Bởi vì cái này một đội hắn đặc biệt chú ý chủ yếu là hàng ngộ, mà hàng ngộ loại này chỉ huy hình tuyển thủ, muốn nghiên cứu ý nghĩ của hắn cùng 6 lộ liền phải cẩn thận tìm hiểu một chút bọn hắn chi đội ngũ này tuyển thủ cấu thành. Từ Hạc Tường bởi vậy rất chân thành rất chức nghiệp siêu tập nghiên cứu có khả năng cầm tới đội 6 những người này tất cả tư liệu, hắn thậm chí so dưới mắt cái này rất nhiều đội 6 tại thanh huấn thi đấu bên trong đối thủ còn hiểu hơn đội 6. Tỷ như đội 6 tốt chu mạn, từ ôn lạt thi đấu đánh đến bây giờ, sử dụng anh hùng cơ hồ đều là xe tăng anh hùng đây là một cái sẽ chỉ đánh thản biên tốt tuyển thủ, cái này tại số liệu thống kê bên trong có thể liếc qua thấy ngay xem ra, nhưng chính là cái này liếc qua thấy ngay sự tình, lại liền có rất nhiều người không có đi làm. cái này nói chung liền không phải là chức nghiệp cùng nghề nghiệp khác biệt, không phải nghề nghiệp đối thủ ngàn ngàn vạn, bọn hắn khó mà nuôi thành thói quen như vậy cùng ý thức, nhưng là chức nghiệp lại khác biệt, cơ sở lờ bên trong cố định đội ngũ cùng tuyển thủ, nhường dạng này có nhằm vào nghiên cứu trở nên nhất định phải lại giàu có hiệu quả. từ hạc tường có dạng này ý thức cùng quen thuộc, nhưng là hắn biết rõ. Đội 6 bên trong hàng lộ, không phải chức nghiệp bồi dưỡng, lại ở phương diện này làm so rất nhiều chức nghiệp đội bồi dưỡng người mới còn muốn xuất sắc. Cái này muốn liên quan đến loại sự tình này tầng thứ hai mặt. Chức nghiệp bồi dưỡng người mới cố nhiên không thiếu loại này nghiên cứu đối thủ thói quen cùng ý thức, nhưng là nhìn số liệu thống kê, nhìn chiến báo, từ đó có thể nhìn ra cái gì. Đây chính là lại một hạng năng lực. Chu mặt sẽ chỉ thẳng biên, loại này liếc qua thấy ngay đồ vật quá đơn giản, tùy tiện đều nhìn ra được, nhưng là tuyển thủ thói quen, phong cách, kỹ thuật đặc điểm. Từ những tin tức này trông được ra bao nhiêu, liền muốn nhìn mỗi người phân tích lực. Cấp độ này, hạ ngộ tuyệt đối ưu tú, cái này từ đội sau tính nhắm vào treo lên đánh trước đó tất cả đối thủ liền nhìn ra được. Cho nên theo đội 6 đánh thật không thể làm tương bước, mình nhất thành thạo đấu pháp, đặt đội 6 trước mặt liền không biết có bao nhiêu 6 lộ chờ người đi chui. Mọi người thường nghe một câu là lấy bất biến ứng vạn biến, có thể đặt đội 6 cái này, thành lấy vạn biến ứng không thay đổi. Cái này sáng tạo ra đội 6 mình phản cũng không có gì cố định 6 lộ. Bọn hắn từ đầu đến cuối tại châm đối với đối thủ làm điều chỉnh. Loại này đấu pháp nếu như phong tới cờ dollar, từ hạc tường cảm thấy là không sẽ trở thành lập, nhưng ở cái này thành huấn thi đấu bên trong lại làm cho đội sáu như cá gặp nước. Đây là không giống với mọi người phổ biến cũng yêu thích cái chủng loại kia đánh nhiều kỹ thuật nghiên ép, đây là chiến thuật nghiên ép, dựa vào bản thân hơn người một bậc chiến thuật ý thức, năng lực phân tích, cùng đoàn đội ăn ý. Những năng lực này, thanh huấn thi đấu bên trong người mới là phổ biến không đủ. Nhưng cái này kỳ hết lần này tới lần khác liền ra như thế một cái ở phương diện này năng lực mười phần ra hỏa. Cái này kỳ thật theo một cái vương giả chạy tới thanh đồng cục nổ cả cũng không khác nhau nhiều lắm. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này, Từ Hạc Tường cảm thấy mình có cần phải tự mình lãnh giáo một chút. Dù sao vương giả thực lực tại thanh đồng trong cục luôn luôn có thể đánh ra một sáu điểm, chân chính cân lượng vẫn là đến tại vương giả cục mới thấy được rõ ràng. Chọn tốt hai anh hùng, Từ Hạc Tường chờ đợi đối diện đáp lại. Tay này Lưu Bang, tốt, phụ trợ Lăng Lư, Tôn Sách thì là tốt đi rừng lăn lư. Hai anh hùng đã có ba loại vị trí tổ hợp, hoàn toàn có thể căn cứ đối diện tiếp xuống lựa chọn điều chỉnh định vị. Đội 6 rất nhanh cấp ra bọn hắn đường đối. Dương Ngọc Hoàn, Trư Bát Giới. Tôn Tẫn nhìn thấy hai cái này anh hùng về sau, Tôn Tẫn cái này phụ trợ đã nhảy vào từ hạc tường náo Hải Cái này ba anh hùng cùng một chỗ, hồi phục lực kinh người, có thể khiêng có thể đánh có thể du tẩu là một bộ tại chức nghiệp trận cũng lên được mặt bản tổ hợp. Nhưng bây giờ mới bở tờ giai đoạn thứ nhất, đội 6 anh hùng cơ hội lựa chọn đã sử dụng hết cái này rõ ràng cộng tác tôn tẫn là đang tìm bàn sao từ Hạc tường trong lòng suy nghĩ lấy đội năm chư vị lại đều giống như từ bỏ năng lực suy tính giống như chỉ là nhìn xem hắn cầm bách lý thủ đứt đi từ Hạc tường nói lưu bang tôn sách bách lý thủ Đức. đến tận đây bờ tờ giai đoạn thứ nhất kết thúc từ Hạc tường đã lộ ra ngay hắn ba cái quân cờ đi theo bờ tờ giai đoạn thứ hai trước ban trước chọn được đội năm từ Hạc tường không có quá do dự thứ nhất ban lựa chọn tôn tẫn đội sáu như là đã quang minh có loại tổ hợp này khả năng lại chưa luyện ước chế chỗ trống cái kia chính là một đạo lập lờ nước đôi song hướng lựa chọn cầm tôn tấn cùng không cầm tôn tấn khẳng định đều tại đội 6 có thể tiếp nhận phạm vi bên trong có thể đối từ hạc tường tới nói cầm tôn tấn đã là 7 ở ngoài sáng nên có thao tác đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này không cần nghĩ ngợi cũng có thể nói là một loại chức nghiệp thái độ sau đó đội năm thứ nhất ban lựa chọn can tương mặc tà từ hạc tường cười cười cái này một ban mục đích minh sát liền là sợ hãi đội năm bên này có bách lý thủ nước cái này tay trưởng anh hùng về sau Lấy thêm cái cán tường, hai cái tay trường vẫy cùng một chỗ, xếp sau thật sự là bảo đảm không thể bảo đảm, không chừng lúc nào lại đột nhiên bị hai cái tay trường kỹ có thể cùng một chỗ đánh chúng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Bất quá muốn đánh ra dạng này phối hợp, an ý cùng tầm mắt thiếu một thứ cũng không được, cho dù là chức nghiệp đội đến chấp hành đều không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá từ hạc tường rất lý giải đội 6 để ý như vậy. Loại này xáo lộ, bản liền không khả năng có siêu cao tỷ lệ chính xác, nhưng là một trận đấu bên trong xuất hiện cái lần một lần 2 kia liền có thể là một cái đại thể tấu điểm rồi. Hạch tâm. xe vị trực tiếp bị dây, kêu bình thường liền mang ý nghĩa một trận đoàn chiến thất bại, đội 6 hạn chế một chút loại khả năng này, rất hợp lý. Bất quá cố gắng như vậy đất là xếp sau suy nghĩ, từ hạc tường tự nhiên muốn làm sâu sắc một bước đối hàng sau châm đúng rồi. Thái ất hắn nói, đội 5 thứ 2 ban lựa chọn Thái ất chân nhân. Thái ất chân nhân, cái này một ban lại là đưa tới đội 6 bên này hà ngộ một chút cảnh giác. Nếu như đối diện nghĩ lựa chọn hai cái tay trường quái nhường xếp sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thái ất chân nhân kỳ thật không được quá lớn tác dụng bảo vệ. Dù sao dạng này chết bất đắc kỳ tử, thái ất chân nhân căn bản không có cách nào nắm giữ mở đại chiều chiêu thời cơ. Cho nên cái này phụ trợ cũng không tại đối phương đặc biệt để ý khâu bên trong. Nhưng bây giờ lại lựa chọn ban rơi mất thái ất chân nhân, là bởi vì lấy không được cắn tương, chuẩn bị thay cái mạch suy nghĩ. Vậy cái này thứ hai ban, thầm ngọc okay, đây là hạng ngộ nguyên bản lựa chọn là cán tương bên ngoài một cái khác có thể không nhận hàng phía trước ngăn cản trực tiếp uy hiếp hàng sau tay kế lâu giải sư. Nhưng nhìn đến đối phương lựa chọn ban rơi thái ất chân nhân về sau, Hà Ngộ ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ bị mang lệnh. Lưu Bang, Tôn Sách. Nhìn đối phương cái này hai tay anh hùng lựa chọn, nghĩ nghĩ về sau, Hà Ngộ rốt cục điều chỉnh đội 6 thứ 2 ban. Võ Tất Thiên. Đội 6 lộ ra bọn hắn thứ 2 ban anh hùng về sau, đội 5 tranh tải phòng bên này, lần nữa ngay cả trọng tài ở bên trong, trong mắt mọi người lộ ra kinh ngạc. Lan Lăng vương về sau, lần thứ hai, đội năm bên này từ hạc tường an bài mạch suy nghĩ lúc đề cập một cái anh hùng bị đội 6 dùng bờ tờ hóa giải mất, mà lần này từ hạc tường trong lòng sợ hãi thán phục muốn càng nhiều hơn một chút. dù sao lan lang vương là đội 6 trực tiếp lựa chọn, có đánh bậy đánh bạ hiển nghi. nhưng là tay này võ tắc thiên cấm tuyển, vậy liền thật sự là theo bờ tờ xâm nhập từng bước đã nhận ra đội năm bên này đội hình mạch suy nghĩ hoàn thành một lần phi thường hữu hiệu bờ tờ khắc chế. nếu như không có cái ngoại ý muốn này, như vậy dưới mắt đội năm vòng thứ hai anh hùng lựa chọn. Võ tác thiên chính là phải bị đội 6 chọn lựa đầu tiên, coi như đội 6 bên này đem can tương mạc tà phong xuất. Võ tác thiên cũng là đội 5 pháp sư thứ nhất lựa chọn, nhưng là bây giờ. Thầm mộc okay. khê. Cái này anh hùng tại từ hạc tường trong đầu lẽ lên một cái. Đây là can tương mạc tà về sau, phối hợp bách lý thủ đước trực tiếp bước hơi hàng sau lần tuyển. Nhưng là cái lựa chọn này, nhất định là tại đội 6 trong tính toán. Bọn họ nghĩ tới rồi can tương mạc tà, liền không khả năng nghĩ không ra Thẩm mộc khê. Từ hạc tường lập tức cảnh giác. Cảm thấy không thể xuất hiện dạng này một cái hoàn toàn ở đội 6 trong dự liệu lựa chọn. Như vậy, dịch tinh. Từ hạc từng nói, a trong đội trung đan kinh ngạc, cái này anh hùng ta không phải rất biết. Dịch tinh không phải một cái lôi cuốn anh hùng, vô luận thường ngày trò chơi vẫn là cờ tờ lờ bên trong, ra sân xuất cũng không tính là cao. Đừng nói chỉ là một cái thanh huấn tuyển thủ, liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp, một cái ra trận xuất không cao ít lưu ý anh hùng bình thường cũng sẽ không ở mình thông thường kế hoạch huấn luyện bên trong. Nói chung đều là chiến đội Minh sát phải dùng đến cái này anh hùng lúc mới có tính nhắm vào tiến hành luyện tập mà cái này là từ hạc tưởng dạng này lâm thời hạ chẳng không cách nào giải quyết vấn đề nếu là sớm một chút liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu nên chiến đội 6 sớm một chút liền bắt đầu nhường đội năm luyện tập một chút xáo lộ lúc này sẽ nghĩ tới dịch tinh đại khái cũng sớm một bước liền để đội vi luyện hoàn toàn chưa bao giờ dùng qua vẫn là từ hạc tướng hỏi dùng ngược lại là dùng qua nhưng dùng đến không nhiều đội năm chung đã nói kia là được rồi dùng ý thức đền bù đi Để ngươi run rẩy sĩ ngươi không phải càng sẽ không rồi." Từ Hạc từng nói, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn tối ưu tuyển, lúc này kỳ thật có thể bách lý thủ ước bảy đường giữa, sau đó lại bù một cái chiến sĩ giờ tơ s nhưng bây giờ đội năm tuyển thủ lại không có đủ linh hoạt như vậy đội vị tính, cái này cuối cùng vẫn là cần tính nhắm vào luyện tập. Điêu thuyền đâu? Cũng có thể vào sân đánh giờ tơ s ta. Đội năm trung đàn xem ra lại là đối dịch tinh rất không có tự tin, đều làm cho hắn bắt đầu suy nghĩ, cung cấp tưởng tượng. Hết lam, cũng không có kinh tế Từ Hạc tường nói, a đúng, đội năm trung đan giật mình. từ Hạc tường sớm nói qua bọn hắn ván này mạch suy nghĩ cùng bố trí, mà bọn hắn đội chủ yếu kinh tế điểm cũng nhất quán là tại hai bên. Hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, cơ bản điểm đều quên. Yên tâm đi, người Dịch Tinh có thể, Tinh tưởng mình cần muốn làm gì là được rồi. Đánh ý thức, không muốn cái gì thao tác. Làm đội trưởng dương kỳ, lúc này mở miệng khích lệ một chút. Tốt đã đội năm trung đan phát hiện cũng xác thực không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Thế là Dịch Tinh lộ ra, khoa chặt Cái này hiếm thấy a. Cái này cái gì xáo lộ? Dịch Tinh lộ ra, đội 6 bên này quả nhiên một mảnh kinh ngạc, mọi người nhao nhao nhìn về phía Hà Ngộ. "Đột tiến, ép ở lại người." Hà Ngộ phỏng đoán đội năm ý đồ, Tôn Sách lái thuyền cường đột tình hùng dưới Lưu Bang phi hành bảo hộ, Dịch Tinh hoạch tâm đương nhiên là hắn đại chiêu thiên nguyên, dùng hư không bản cờ đem mục tiêu phong tỏa trong đó. "Thua ra khỏi nhà điểm a." Tô Kết nói. Dịch Tinh cái này ngăn tay, quan cũng quan không đến xếp sau nhà. Cao Ca nói, "Dịch Tinh đại chiêu phạm vi bao phủ khá lớn." thời gian cũng dài, nhưng là phóng thích khoảng cách rất ngắn, cần hai giây thành hình. ưu khuyết điểm đều là tương đương rõ ràng. tôn sách đi rừng, dương kỷ kêu lại bù một tay lữ bố cái gì? chu mạt suy đoán, dịch tinh đem người bắt giam, lữ bố lại hướng nơi này nhảy một cái lớn, cái này ngấm lại xác thực rất hủy thiên diệt địa. có loại khả năng này, hà Ngộ nhẹ gật đầu, trong lòng đã xem các loại khả năng phát sinh lúc, bọn hắn đội hình ứng đối ra sao tính toán một lần. kia xạ thủ liền lấy công tôn ly a, hà nội nhìn về phía tô cách, công tôn ly linh hoạt vô luận đối mặt bách lý thủ rớt xa thư vẫn là tôn sách vào sân cường mở hoặc là dịch tinh thiên nguyên quan nhân đều có thể linh hoạt chuyển vị đến đương đối có thể tô cách gật đầu lại sau đó cầm lao phu tử đi hà ngộ đề nghị hắn nói đúng cái tốt vị nhưng nhìn hướng người lại là đi rừng mạc tiện. có thể mạc tiện đương nhiên hảo không ý kiến vậy cái này là mạc tiện đánh lên đơn ta chứ bắt giới đi rừng ngươi lan lang vương phụ trợ chu mạn kinh ngạc vừa nói không có hai ngày xáo lộ cái này muốn dùng tới đúng thế Hàng Ngộ gật đầu. Có chút khẩn trương. Chu Mạn không có kháng cự, cũng không có che giấu tâm tính. Cùng sư tỷ Dương Ngọc Hoàn nhiều liên động. Hàng Ngộ nói: "Kẻ nhất định." Chu Mạn gật đầu. "Vậy cứ như thế định." Hàng Ngộ nói: "Thế là đội 6 cuối cùng hai anh hùng xuất ra, đội hình thành hình, lão phu tử, Trư Bát Giới, Dương Ngọc Hoàn, Công Tôn Ly, Lan Lăng Vương." Thả người bình thường trong mắt, đương nhiên Lan Lăng Vương càng giống đi rừng, Trư Bát Giới càng có thể là cái phụ trợ. Nhưng là đội năm lại đầy đủ hiểu rõ đội 6 mấy vị này. Cái này tốt có thể đánh Lao phu tử." Từ Hạc Tường hỏi Dương Kỳ, muốn làm một điểm xác nhận. Hắn hội đương nhiên vẫn là sẽ. Nhưng ta cảm thấy, ván này hắn có thể là trừ bắt giới đi rừng. Dương Kỳ đến cùng vẫn là quen thuộc hơn Chu Mạt. Lao phu tử cái này anh hùng nghĩ phát huy đầy đủ, tính công kích mạnh hơn, thao tác ăn rất nhiều chi tiết. Chu Mạt đến đánh cái này anh hùng, sợ là rất khó phát huy đầy đủ, trừ phi đội 6 chỉ đem đương một cái lập đoàn trói người công cụ, kia khó tránh khỏi có chút quá lãng phí cái này anh hùng." Cùng là tốt Dương Kỳ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Lao Phu Tử chỉ là một cái lập đoàn công của người Cho nên lại là Lan Lăng Vương phụ trợ Từ Hạc Tường gật đầu Hắn đối đội 6 ấn tượng sâu bao nhiêu Bởi vậy có thể thấy được Dùng qua một lần Lan Lăng Vương phụ trợ hắn đều nhớ ở trong lòng Ảnh hưởng không lớn Dương Kỳ nói Vậy liên cầm đi Từ Hạc Tường nói Thế là đội 5 cũng rốt cục lộ ra ngay bọn hắn cuối cùng một tay anh hùng lựa chọn Lần ạ chương 59 Vô Thanh Vô Tức bắt đầu L Đội năm lộ ra ngay bọn hắn cuối cùng một tay lựa chọn, cũng rất nhanh khóa chặt, một bộ mưu đồ đã lâu dáng vẻ. Đây mới là bọn hắn ván này hạch tâm C vị A. Hàng Ngộ thở dài ra một hơi nói, hắn vẫn cảm thấy đội năm đội hình còn thiếu chút gì, thẳng đến chiêu này Lần Nạ bộ ra, hết thể nhìn liền rất hoàn chỉnh. Nương theo lấy Tôn Sách cứng ép cắt vào, dịch tinh đại chiêu khống chế hoặc là chia cắt, từ Lần Nạ vào sân đánh tiếp tục tổn thương, Lưu Bang đại chiêu không hàng bảo hộ, đội năm chiến thuật mạch suy nghĩ dạng này xem xét liền rất rõ ràng. Hạch tâm C vị kia thế tất cần kinh tế lên huynh tà mà thuận tiện nhất phát dục vị trí, kia đương nhiên vẫn là đi rừng vị, nhưng vấn đề là đội năm bên này đi rừng tuyển thủ cũng không phải bọn hắn trong đội đại hạch tâm, bọn hắn trong đội hướng hai bên hai vị chiến đội người mới khuynh tả tà tài nguyên vẫn tương đối rõ ràng, chúng đàn cùng đi rừng đều muốn lệ công cụ một chút, như vậy ván này là muốn dựa vào đi rừng đến diễn chính sao? Đội năm rất nhanh cấp ra đáp án, không phải, lần nạ cuối cùng bị trao đổi đến đánh lên đơn dương kỳ trên tay, đi rừng vị dẫn tới anh hùng là tôn sách, lại về sau ghi vào tranh tài giao diện bên trong. Triệu Hoán Sư kỹ năng hiển lộ không thể nghi ngờ là chuẩn xác hơn tín hiệu, đi rừng vị khẳng định là muốn lựa chọn chứng kích, mà Lận nạ lựa chọn Triệu Hoán Sư kỹ năng thì là yếu hóa. Bởi vì có vô hạn suất lớn thực hiện nhiều đẳng cấp rời thao tác tồn tại, Lận nạ cái này anh hùng cũng không quá cần thoát hiện, bất quá bởi vì là vào sân giờ TS ra dọn, tương đối sợ khống chế, bình thường chọn tình hóa. Dương Kỳ lựa chọn lại là yếu hóa, hiển nhiên là lưu ý đội 6 đội hình, mặc dù anh hùng từng cái mang khống, nhưng đều là không phải khóa chặt tính. Ý vị này có thể dựa vào thao tác tẩu vị đến né tránh. Nhưng vấn đề là đối diện Ngũ Anh được thế, nhưng là người người mang khống, Dương Kỳ lựa chọn cũng là tương đương gan lớn lại tự tin. Bắt đầu, bọn hắn có thể sẽ đổi tuyến. Nhìn xem đội năm đội hình, Hà Ngộ đông nhiên nói: Nhưng lần ạ, cách Lam Bờ UFF gần một chút sao, đều là cao thủ." Nghe Hà Ngộ nói chuyện, lập tức kịp phản ứng. Đội 6 kết thúc ván là màu đỏ phương, đối kháng lộ tại đỏ bờ UFF một bên, mà lần ạ cái này anh hùng làm mười phần ý lại Lam Bờ UFF, lại là kết thúc ván hoạch tâm vị. Bắt đầu liền đi phát dục lộ không thể nghi ngờ rất phù hợp. Vậy chúng ta thì sao?" Chu Mạt vô ý thức hỏi, lời còn chưa dứt mình liền đã kịp phản ứng, nhưng là Cao Ca bên kia vô tình trả phúng lại là tới càng nhanh, vắn nảy ngươi là đi rừng." "Ta biết." Chu Mạt cương ép trấn định, bất quá trong lòng mình tin tưởng, bật thốt lên hỏi ra vậy chúng ta thì sao thời điểm? Hắn sắc thực quên chuyện này, đem mình làm tốt đi chú ý đối phương đường biên đội tuyến. "Chúng ta cũng đổi một cái đi, cấp 4 về sau cũng thuận tiện nhằm vào lần nã một chút." Hà Ngộ lập tức nói. "Được rồi." to cách gần đầu. Biết cái này nhằm vào chủ yếu là chỉ lão phu tử cấp 4 đại chiêu chói người. Tại có đồng đội trợ giúp tình huống dưới, năm giây thánh nhân chi uy vậy khẳng định là chói ai ai chết. Thế nhưng là Hà Ngộ ngoài miệng nói cấp 4 về sau nhằm vào sự tình, bắt đầu sau thực tế thao tác lại so cái này hùng tàn nhiều. Ta đi trước một đợt phát dục đường, nhìn có cơ hội không có. Hà Ngộ nói, bắt đầu lan lang vương, không giúp đường giữa, không dò xét đối diện ra khu, trực tiếp liền hướng phát dục lộ đi. Cái này không đơn thuần là đối dương kỳ chủ c coi trọng cũng là hàng nội xem kỹ qua đối diện đội hình về sau, phát hiện hắn cái này Lan Lăng Vương phụ trợ tại ván này tranh tài bắt đầu có thể làm sự tình kỹ thật không nhiều. Đối diện dã phụ, Tôn Sách, Lưu Bang, hai vị đều là tại định vị tại xe tăng một cột có trên danh nghĩa chủ, bắt đầu đi quấy rối đi rừng, đối diện không đau không ngứa, nào không tốt Lan Lăng Vương còn phải phản giao nhất huyết. Đối diện trung đang, Dịch Tinh, tự mang minh đạo, nghị thoáng cục liền đánh lén chúng lộ từ Dịch Tinh nơi này lấy người đầu cũng không thể có thể. Nhìn tới nhìn lui cũng chính là hai cái đường biên mà một cấp lợn nạ so một cấp bách lý thủ nước luôn luôn dễ khi dễ nhiều, lại là đối diện ván này rõ ràng chủ c, không đánh nàng đánh ai. chính là như vậy một đợt kỹ càng cân nhắc, Hà ngộ quyết định bắt đầu đi trước phát dục lộ tìm tìm cơ hội. kết quả 28 giây, đường giữa binh tuyến chạm xuống lúc, lợn nạ ngồi đầu lên, lợn nạ tại giữa, cao ca bên này lập tức báo điểm, Hà ngộ nhưng cũng sớm từ nhỏ trên bản đồ nhìn thấy, chính coi là lợn nạ chẳng lẽ là muốn đi đường giữa lúc, liền thấy một quân cờ rơi vào trung tuyến, dịch tinh thình lình cũng tại trước thanh bên trong. Lại chuyển bên cạnh. Hà ngộ cảm thấy nghi đến, lập tức liền điều mình lan lang vương đi đường sông Mai Phục. lúc này cũng đã thấy Bách Lý Thủ ước tại đối kháng lộ nổi lên, đối diện hai bên đổi tuyến điểm ấy đã có thể xác nhận. Hai anh hùng cùng một chỗ, trung tuyến tự nhiên rất nhanh bị thanh. Hà ngộ quan sát đến cẩn thận, nhìn thấy lở nạ cùng dịch tinh là ai cũng không có tránh ai, thật sự là hai người cùng một chỗ ăn sống một đầu tuyến, tự nhiên là ai cũng không tới cấp 2. Cao ca dương ngọc hoàn đơn ăn cái này song tuyến, tự biết đảo mắt cấp 2, nhìn Hà ngộ lan lang vương động tĩnh, người cũng bắt đầu hướng phía phương hướng này dựa vào tới. ẩn thân Lan Lang Vương canh dự ở lợn nạ đi hướng phát dục lộ phải qua đổ, tính đến lúc hẳn là không sai biệt lắm, lại còn không thấy người. Một phen tư lượng, hướng lên phía trên đối diện làm khu di động một chút, chỉ thấy Lam trong vùng một mảnh án tượng, Lam bờ UFF cũng không thấy tung tích, nhưng theo sát lấy một cái huyền nguyệt chạm từ trong bụi cỏ sẽ qua, lợn nạ rút kiếm mũ đầu, lòng bàn chân đã dẫm lên Lam bờ UFF, bắt đầu liền cọ trung tiến, cầm một Lam, nghĩ tới tại nguyên hội hướng lợn nạ khuyên tả nhưng cũng không nghĩ tới khuynh tả đến như thế dùng sức. Hàng ngộ biết lần nạ hiện tại liền muốn đi phát dục lộ an tuyến, nhưng lúc này hắn cũng không dám lên, hắn biết đối phương đi rừng, phụ trợ liền ở một bên, chỉ có nội ứng chọn dưới loại tình huống này còn ra tay. Cấp 4 trước đó xem ra sẽ không cho chúng ta cơ hội gì. Hàng ngộ nói, đối phương an bài như thế là cho lần nạ nhượng độ kinh tế, đồng thời cũng là đang bảo vệ cấp 4 trước lần nạ. Mà hắn lan lăng vương tại an bài như vậy dưới, bắt đầu lộ ra không có việc gì, mặc dù nhìn chính là mọi người hòa bình phát dục thế nhưng là Hà Nội trong lòng tin tưởng, Lan Lang Vương cái này anh hùng lấy ra, bắt đầu lại không làm ra chút sự tình đến, cái này tiết tấu lên có thể liền đã có chút thua. Đường giữa đường sông dã không thể ném đi. Hà Ngộ nhấn mạnh, ừm, Chu Mạt tướng với âm thanh, xoát xong nửa cái dã khu liền vội vàng đi đường giữa. Hà Nội Lan Lang Vương cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về sau băng cùng cao ca Dương ngọc hoàn, Tam Anh được cùng một chỗ vây giết đường giữa đường sông dã, bị Hà Nội cố ý nhấn mạnh đường giữa đường sông dã, đối diện ngay cả nhìn một chút thái độ đều không có nhường đội 6 bên này trịnh trọng cái tình mình tiến đối diện hùng khu hàng ngộ nói một phút không coi đánh nhau đội 6 lấy được đường giữa đường sông dã kinh tế bảng nhìn lại tựa hồ đội 6 hơi kiếm có thể hàng nội trong lòng lại khó chịu cực kỳ bắt đầu hòa bình phát dục không nên là bọn hắn cái này đội hình chủ đề hắn cái này phụ trợ lan lang vương lấy ra là muốn cho đội ngũ mang tiết tấu mà cái này tiết tấu cần thông qua quái dối đối diện đến thực hiện có thể đội năm bắt đầu lại làm cho hắn không thể thừa cơ đối diện đội hình cùng an bài không sợ hắn đơn thương độc mã quái rối Hắn không thể không kêu gọi đồng đội cùng một chỗ, nhưng lại tại tiến về đối diện hồng khu trên đường, dịch tinh một viên hắc tử chẳng biết lúc nào đã lẳng lặng rơi vào nơi này. Được rồi nhìn thấy cái này một tử, hà ngộ lập tức cải biến chủ ý. Cũng là cái này một tử, nhưng hắn triệt để ý thức được, đội năm lúc này chính một mực đem không lấy trên trận tiết ấu. Một tay lan lang vương, chư bắt giới đi rừng thêm trung đan dương ngọc hoàn. Đội năm thông qua bọn hắn anh hùng lựa chọn đọc lên rất nhiều tin tức. Bắt đầu không có bất kỳ cái gì xung đột bình tĩnh bắt đầu chính là đối đội 6 trận này cho tốt nhất tan rã. Bọn hắn âm thầm đã chiếm cứ chủ động. Chương 60, chủ công phương hướng. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đội 5 cùng đội 6 cái này gió êm sóng lặng bắt đầu, đặt ở chút giai âm trực tiếp ở giữa bên này, nàng đều nói không nên lời chút gì, chỉ là trong lòng lẩn lẩn cảm thấy hà ngộ cái này lan lăng vương một phút chuyện gì cũng không có làm tựa hồ có chút không đúng. Nhưng ở nghề nghiệp từ hạ tường cái này, hắn đã lộ ra nụ cười hài lòng. Vở trước đó, hắn theo đội 5 câu thông chính là kết thúc ván chiến lược phương trầm bờ tường quá trình bên trong theo song phương đội hình từng bước hoàn thiện hắn cũng tận dụng mọi thứ nắm chặt hết thể thời gian theo đội năm giao phó một chút có chi tiết trước mắt đến xem chấp hành rất thuận lợi phụ trợ lan lang vương mang tới tiền kỳ huy hiếp bị hóa giải thành vô hình hơi có một chút không đạt mong muốn đại khái là là đối kháng lộ cái này một bên bất quá cái này không quan hệ tuyển thủ phát huy trong lòng bọn họ thuận lợi nhất dự đoán là đội 6 không có dự phán bọn hắn bắt đầu đội tiến như thế bách lý thủ đước đối kháng lộ đánh lao phu tử kỹ năng thứ hai thư cái hai thường thật là tháp hạ phòng thủ đều khó chịu. Chẳng qua nếu như thật đánh thành dạng này, Từ Hạc Tường tránh không được lại muốn đối hạ Ngộ có chút thất vọng, như thế một cái đơn giản bắt đầu đổi tuyến đều dự phán không ra, trong mắt hắn là có sai lầm tiêu chuẩn. Hiện tại xem ra, Hạ Ngộ không có có như thế như xe bị tuột xích, nhưng là Từ Hạc Tường nhằm vào hắn tay này Lan lang Vương phụ trợ làm ra tính nhắm vào bố trí, cũng đã đem cái này anh hùng tại bắt đầu tác dụng chém đứt hơn phân nữa. Sau đó ngươi hội làm thế nào đâu? Từ Hạc Tường không ở tại chỗ bên trên, Tranh tài bắt đầu sau hắn liền là cái bên ngoài sân nhân viên, đừng quản thân phận gì cũng không thể lại so sánh thi đấu khoa tay mùa chân. Hắn ra chiêu đã kết thúc, hiện tại hắn bắt đầu quan tâm Hà Ngộ hội ứng đối như thế nào. Làm chút gì? Hà Ngộ cũng đang suy nghĩ. Phụ trợ bảo thạch nhường hắn Lan Lang Vương đã thăng lên cấp 2, chỗ này cái này anh hùng cường thế lại cái trước mới bậc thang. Nhưng là Hà Ngộ biết lưu cho mình thời gian cũng càng ngày càng ít, hắn không thể lại đi không, Lan Lang Vương động tác kế tiếp, nhất định cần thu hoạch chút gì. Mà hắn cuối cùng lựa chọn đi hướng, phát dục đường. Đối kháng lộ bách Lý Thủ rớt so với hắn sớm hơn cấp 2, tính mịch chi nhãn khẳng định đã co bố trí, đoạn đường này không quá hội có cơ hội. Đường giữa dịch tinh, vẫn là cái kia vấn đề cũ, bị động khí hợp tự mang minh đao tồn tại, khó lấy người đầu. Hùng chi đội năm kết thúc ván đường giữa công cụ rõ ràng, nhằm vào hắn đối đại cục không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên, vẫn là phát dục đường. Cấp 4 trước suy nhược lần nạ đáng giá nhằm vào, lại là đối phương đại hải tâm, dùng mình một cái mạng đi đổi một chút đều đáng giá. Lan Lăng Vương bắt đầu hướng về phát dục lộ di động. Bên ngoài sân từ Hạc tường là quan chiến toàn thị giác, thấy rõ ràng liền cái này, hắn không cách nào nhắc nhở đội năm đội viên, lại tuyệt không lo lắng. Kết thúc ván bọn hắn đội hình tiền kỳ Lan Lang Vương tương đối dễ dàng nhằm vào cũng chỉ là một cái lần ạ, cái này mạch suy nghĩ hắn đã nói rồi. huống chi, Lan Lăng Vương mặc dù có ẩn thân ẩn tàng hành tung, thế nhưng là chưa bắt giới vừa mới đường giữa quá cảnh thời điểm, nên là lộ tầm mắt. Từ Hạc tường tuy là toàn tầm mắt, nhưng đối mặt dã khoảng cách năm chắc rất tinh chuẩn, nhìn mới dịch tình hướng về phía trước tìm tòi kia khoảng cách Phán đoán hắn hẳn là có thể nhìn thấy một cái chư bát rơi hướng đi xuống thân ảnh, trừ phi hắn sơ ý không có chú ý. Chư bát rơi giống như hướng xuống đường giữa dịch tinh không có sơ ý, nhìn thấy chư bát rơi thân hình sau lập tức báo điểm, chỉ là phán đoán đến không có tự tin như vậy, dùng giống như thu được. Dương Kỳ ứng thanh lợn nạ lập tức cũng bắt đầu sớm chỗ đứng. Lúc này nàng đương nhiên không dám ra tháp đoạt tuyến, mà là ngồi sồn ở tháp bên cạnh cùng dã khu giao giới bụi cỏ. Đối thủ nghĩ vượt tháp cường sát nàng, từ phương hướng này tới bao bọc là có cần phải chính diện trực tiếp vào trong mãng, đối bọn hắn tài nghệ này tuyển thủ tới nói có đầy đủ triệt thoái phía sau không gian, phản sát đối thủ đều nói không chừng. Cho nên, trước ngồi xổm nơi này, trực tiếp xáo trộn đối phương khả năng bao bọc tiết tấu. Đồng thời quan sát tuyến thượng. Lợn Hạ không đi ra đoạt tuyến, như vậy đối diện lão phu tử là đoạt tuyến vẫn là ép tuyến, đây cũng là một loại tín hiệu. Đoạt tuyến, kia có thể là muốn dẫn tuyến tiến tháp tiến công. Ép tuyến, khả năng này liền là cũng không người trợ rút, nhìn Lận không dám ra tháp liền ép tuyến nuốt nàng kinh tế đương nhiên cũng có thể là lợi dụng nuốt nàng kinh tế cử động đến dẫn dụ lợn nạ ra tháp tóm lại trước nhìn Lão Phu Tử sẽ như thế nào thao tác Lão Phu Tử ép tuyến đây là một cái nhường Dương Kỳ tương đối khó chịu cử động nhưng là ít nhất nói rõ đối phương không định vượt tháp ba bọc nếu như muốn nhầm vào đây là nghĩ dẫn dụ nàng ra tháp nàng không ra tháp liền phải rơi kinh tế trong ngoài đều sẽ có tổ thất Dương Kỳ lựa chọn không ra tháp rơi điểm kinh tế bởi vì nàng tin tưởng nàng nơi này chỉ là rơi một điểm kinh tế nhưng đối phương giá phụ song song tới ngồi sồn cái không kia chậm chễ chính là thời gian, rơi chính là tiết tấu nhất là đối lan lang vương tới nói, tiền kỳ mỗi một lần phí công vậy cũng là đâm tâm khó chịu, không cần tới nhìn thấy đối phương là như vậy ý đồ về sau, dương kỳ thậm chí mở miệng ngăn trở ngay tại tới chợ giúp dịch tinh, nha, dịch tinh nhún thanh, quay đầu, a quay đầu sau dịch tinh đi theo kêu sợ hãi, vì cầu an toàn, hắn tử dã trong vùng đến, vốn cho rằng thuận đường sông hướng phía dưới đội 6 giá phụ, thế mà liền xuất hiện ở đây, đây cũng không phải là đi gặng phát dục lộ nên đi lộ tuyến. Chỉ có tiến công Lam Khu mới có thể xuất hiện tại vị trí này. Nhưng lúc này Lam Khu sớm bị suất không, khoảng cách đợt thứ hai đổi mới cũng còn sớm, đội 6 giá phụ xuất hiện ở đây. Đây là tại tìm ai? Cháu đũa. Trư Bát Giới Đinh Ba tại hắn kêu sợ hãi lúc liền cho hắn đáp án. Khảm vào bức tường Đinh Ba đem Trư Bát Giới to mọng thân thể kéo đi qua, bụng nạm thẳng đem dịch tinh đỉnh ở trên tường. Một cái bóng đen chủy thủ cũng tại lúc này đánh ra, Lan Lang Vương thân hình hiện hiện, một bộ giờ tờ es đi theo cũng đã đánh ra, mặc dù không có cái gì trang bị ra chỉ nhưng cũng đầy đủ đáng sợ lại tại chưa bắt giới đạn thịt nhảy dường đập xuống dịch tinh bị động khí hợp rốt cục phát động thoáng hiện đại khái từ gặp được hai người bắt đầu liền cuồng điểm kỹ năng rốt cục vào lúc này thả ra dịch tinh thoáng hiện qua tưởng bước đi như bay đào tàu sách ta cái này lên tay có phải hay không có vấn đề có phải hay không hẳn là trước lửa hắn giao tránh chu mặt mắt thấy không cách nào giết tới dịch tinh có chút ảo não kêu lên không đợi hàng nội trả lời đâu một thân ảnh từ hai người bọn họ bên cạnh lướt qua bay múa quần lụa mỏng treo chọc lấy hai người Dương Ngọc Hoàn thoáng hiện nổ làm dây đàn hồ xoáy vui vào ngoài sóng âm chuẩn xác cuốn tới Dịch Tinh chỉ sợ không đủ còn muốn tiến lên lại bù một đoạn nghe thương khúc Dịch Tinh lại đã sớm nga xuống nhất huyết bộc phát Dương Ngọc Hoàn đánh bại Dịch Tinh không có việc gì còn có tỷ Dương Ngọc Hoàn phiêu nhiên mà quay về cao ca đáp lại chu mà tảo não sư tỷ vi vũ Hà Ngộ không để ý tới quan tâm chu mạn trước thổi một đợt đội năm sướng sở quan chiến từ hạc tường thấy cảnh này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng Hắn có quan chiến tầm mắt, nhìn xem Lan Lăng Vương cùng chưa bắt giới hướng đi liền biết hết thể cũng không như bọn hắn cho nên vị. Nhìn như hướng phát dục lộ đi găng đội 6, cuối cùng ý đồ so với bọn hắn nghĩ đến muốn cao hơn một tầng, ta là muốn gặng, nhưng gặng mục tiêu là ngươi cho rằng ta muốn gặng trước đi chợ giúp người kia. Rốt cục vẫn là để bọn hắn có thu rồi a. Từ hạc tường thở dài, nhưng là đảo mắt hắn liền thấy đội 6 công tôn ly tại hướng đường giữa phi nước đại. Đây là, nghĩ sớm một chút cầm xuống trung tháp, cho nên giết người không phải mục đích cuối cùng nhất, phát sở một trung tháp mới là. Phá mất trung tháp sau dễ dàng hơn tiến công ra khu, không chết lam mở UFF cũng liền bóp lấy kết thúc ván đội năm hạch tâm lở nạ mệnh mạch. Từ hạc tường trong nháy mắt đã đoán được rất nhiều, thế nhưng là những này hắn đã không có cách nào lại truyền đạt cho đội năm đội viên. Hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể mình nhanh lên phát giác, đội 6 tiếp xuống đã sẽ không muốn lấy làm sao nhằm vào lở ạ, bọn hắn chủ công phương hướng chính là đường giữa. Mặc dù đường giữa dịch tinh lệch công của người, có thể hắn chấn thủ đường giữa tháp thứ nhất, tầm quan trọng lại sẽ không bởi vì hắn có chút khác biệt. Chương 61, biến hóa Công tôn Ly không tính là cái hủy đi tháp tay thiện nghệ, nhất là trước 4 phút tháp phòng ngự còn có bảo hộ cơ chế thời điểm, từ đường biên ngàn giảm xa xôi chạy đến điểm mấy lần trung tháp, nhìn cũng không có đưa đến cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Đội 6 tựa hồ chỉ là căn cứ có thể hao tổn nhiều ít tính bao nhiêu nguyên tắc, đem đội 5 trung tháp huyết tuyến hạ thấp xuống một chút. Cũng bởi vì cái này cũng không quá rõ rệt hiệu quả, đội 5 trên trận tuyển thủ cũng không có như vậy phát giác được đội 6 ý đồ, dâng ra nhất huyết dịch tinh còn tại ảo não bên trong. Thật không nghĩ tới bọn hắn hội hướng cái này tới hắn nói thoạt nhìn là đoán được ngươi hội trợ rút, cố ý làm nhầm vào. Dương Kỳ nói, kia ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ bảo trì, tiếp tục nhiều nhầm vào ta một chút. Dịch Tinh nói, ha ha mọi người cười. Mặc dù ném đi nhất huyết, nhưng đội năm bầu không khí coi như nhẹ nhõm. Dù sao đối diện lấy ra lan lang vương dạng này anh hùng, sơ kỳ có thể chiếm chút tiện nghi cũng coi như trong dự liệu. Nhưng là tiền kỳ suy nhược hạch tâm lần nã không có bị nhầm vào đến, mà chỉ là công cụ trung đan rơi mất cái đầu người. Kết quả này trong mắt bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận tiếp xuống 2 phút ngươi vẫn là nhiều cẩn thận một chút. Dương Kỳ vẫn là nhắc nhở một chút Dịch Tinh. Ừm. Dịch Tinh gật đầu. Hắn cái này anh hùng, bảo mệnh năng lực kỳ thật ngay tại hắn bị động tiên nguyên. Nhưng mà cái này nhận chí mạng thương hại trốn vào hư vô bảo mệnh hiệu quả có dài đến 2 phút CD, lại thêm vừa mới một đợt hắn chớp liên tục hiện cũng dùng hết. Tiếp xuống 2 phút Dịch Tinh có thể nói là hoàn toàn không có năng lực tự vệ, bị địch nhân đột đến mặt cũng chỉ có thể là một cái chết. Thảm kịch như vậy cũng rất nhanh liền phát sinh. Đội năm tại đối kháng lộ tiến hành một đợt thúc đẩy. Tôn Sách, Lưu Bang thêm bách lý thủ đức, công tôn li một người chỗ nào ngăn cản trận thế này. Nhưng là cùng lúc đó, đội sáu ra phụ lại tại đường giữa tập kết, cầm qua đường giữa Hà Đạo Chi Linh cũng không giống Tôn Sách như thế cho đồng đội nhường cái thứ nhất mở UFF, Trư bắt Giới lúc này đã cấp 4. Ba người đột nhiên cùng nhau tiến lên lúc, trừ bắt Giới thả ra đại chiêu, trực tiếp cắt đứt dịch tinh đường lui, đi theo nâng cao bụng lớn đổ vào. Cùng lúc đó còn có Lan Lang Vương bóng đen truy thủ cùng Dương Ngọc Hoàn huyền âm, tất cả mọi người là không chút nào thường tiếp kỹ năng, đánh giết trong chớp mắt dịch tinh. Sau đó dẫn binh tuyến tiến tháp, đối kháng lộ rút lui công Tô Ly, lúc này cũng đã chuyển đến đường giữa, bốn người cùng nhau tiến lên, thủy đi tháp. Tháp phòng ngự bảo hộ vẫn còn, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. 2 phút, Song Vương cũng đã các rơi tháp thứ nhất, chỉ là đội 6 bên này rơi chính là đường biên tháp thứ nhất, đội 5 rơi chỉ là tháp thứ nhất, cái này trao đổi đội 6 huyết kiếm không lỗ, nhất là trung tháp tồn tại đối đội 5 kết thúc ván ý nghĩa trong đại. Mắt thấy dạng này một cái trao đổi cũng đã rơi xuống, quan chiến từ hạc tưởng như cha mẹ chết. đẩy cái gì đường biên a? cái này còn đẩy cái gì đường biến a? Từ hạc tường buồn bực không thôi, phản phất đã quên cái này một đợt thúc đẩy kỳ thật cũng là hắn lúc trước gan bài chiến thuật. Hắn khi đó suy đoán, bách lý thủ Đức vô luận đối tuyến cái nào, khẳng định đều chiếm cứ lấy tuyến thượng ưu thế. Mà đối diện đội hình có tiền kỳ ưu thế, cho nên hai phút bạo quân dứt khoát từ bỏ, liền đầy đủ lợi dụng bách lý thủ đước cái này tiền kỳ ưu thế điểm, đối phương đi lấy bạo quân lúc tại bách lý thủ đước đoạn đường này tiến hành phổ biến, bạo quân đổi một tòa tháp, không lỗ. Kết quả, mong muốn là mong muốn, nhưng là trên trận thế cục. Theo dịch tinh lên một đợt bị đánh giết, liền đã đang thay đổi. Nhằm vào đội 5 ván này mạch suy nghĩ, đội 6 đã nhanh chóng làm ra có tính nhắm vào điều chỉnh, nhưng là trên trận đội 5 đội viên, phản ứng hiển nhiên không có đội 6 như thế nhạy bén. Bọn hắn vẫn như cũ thi hành lúc trước từ Hạc Tường an bài, cuối cùng hình thành lại là đường biên tháp thứ nhất đội tháp thứ nhất kết quả. Kết quả này vừa ra tới, đội 5 trên trận đội viên cũng ý thức được không hay. Đi đối diện Lam, Dương Kỳ vội vàng kêu. Đội 6 tiếp xuống khẳng định phải phản bọn hắn Lam. Nàng một thân một mình tại cái này một bên không cách nào ngăn cản, đồng đội đến trợ giúp cũng khẳng định không kịp, chỉ có thể tranh thủ thời gian xâm lấn đối diện Lam Khu, hình thành trao đổi. Mặc dù mình lẫn nà hội thụ một chút ảnh hưởng, nhưng ít ra đội ngũ chỉnh thể tài nguyên lên sẽ không lỗ. Ngay tại lúc đội năm gia phụ thêm bách lý thủ được ba người cùng một chỗ xâm nhập đội 6 Lam cũ lúc, liền thấy đối diện cầm song trung tháp bốn người, lại cũng cùng nhau hướng nơi này đánh tới. Bọn hắn không có lựa chọn trước tiên đi phản đội năm Lam, bọn hắn lựa chọn thủ Lam. Quan chiến từ hạc tường lúc này chỉ có thể thở dài một tiếng. Thế này sao lại là thủ Lam, đây là bốn cặp 3 một đợt bước đoàn a. Trực tiếp từ đường sông bao bọc xuống tới đội 6, nhường đội 5 ba người căn bản không đường có thể đi. Một đợt kịch chiến về sau, cuối cùng Bách Lý thủ ước thừa dịp loạn từ đường biên thoát thân, Tôn Sách cùng Lưu Bang Bi cháng ngã xuống ra khu. Đội 6 lúc này mới không nhanh không chậm lại hướng đội 5 Lam khu đi. Dịch tinh cái này lúc mặc dù đã xuống lại, nhưng cũng không có biện pháp nào. Đội 6 cái này một đợt phản Lam lão phu tử cũng tham dự vào. Ta, Dương Kỳ nói. Cục diện lâm vào chăn lớn động. Phán đoán của nàng xác thực có vấn đề. Bất quá lúc này vừa nói, thiên về một bên là làm ra một cái đặc biệt chính xác phán đoán. Nàng lựa chọn về thành. Phản hạ Lam bờ UFF đội 6, quả nhiên tại cái này về sau khí thế hung hăng hướng phía phát dục lộ vào tới, phát hiện Lần nạ đã không tại, tiết nuôi rút ra tháp thứ nhất, quay người lại lấy bạo quân, đến tận đây xác lập ưu thế tuyệt đối. Mà tranh tài mới vừa vẫn muốn tới đến 4 phút, quan chiến từ hạc tường đã không biết lần thứ bao nhiêu thở dài. Làm sao? Đông Hoa Sơn chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn nhìn hắn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ hỏi phản ứng quá nhanh từ Hạc Tường nói ồ ngươi chỉ là Đông Hoa Sơn hỏi đội 6 bên này bắt đầu không tính thành công nhưng rất nhanh liền căn cứ cụ thể tình thế làm ra điều chỉnh phi thường có tính nhắm bảo phi thường hữu hiệu từ Hạc Tường nói Giá khu đã bị khống chế nha Đông Hoa Sơn nhìn xem trên trận tình thế nói đi theo lại hỏi một câu đâm tâm ngươi lại an bài thế nào ta ăn bài chỉ hữu dụng một phút đồng hồ đi từ Hạc Tường thở dài hiện tại thế nào Hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Từ Hạc từng nói, đấu trường lên thay đổi trong nháy mắt, huấn luyện viên tác dụng, loại trừ bờ tờ bên ngoài, chỉ có thể đến trình thể ý đồ cùng phương hướng bên trên. Cụ thể như thế nào thực hiện, chung quy cần trên trận tuyển thủ căn cứ trên trận tình thế làm ra không ngừng mà điều chỉnh cùng biến hóa. Trên một điểm này, đội 6 phản ứng hết sức nhanh trong đúng chỗ. Một phút, bọn hắn cũng đã thấy rõ đội 5 ý nghĩ, sau đó làm ra có tính nhắm vào phá cục, Mà đội 5 phản ứng của bọn hắn xác thực chậm một điểm. Đội trưởng Dương kỳ tại quá trình bên trong còn xuất hiện quang lộ phán, sau đó nghĩ vãn hồi cục diện, bảo hộ ra khu, bảo hộ lân nạ phát dục là trọng điểm, có thể thích hợp điều chỉnh một chút vị trí kết cấu. Đây là từ hạc tường dưới mắt cách nhìn, lợn nạ đến cấp 4, có thể phát thêm vung một chút nàng tính linh hoạt, ra khu phát dục đa tuyến du tẩu, tìm cơ hội gẳng đối phương hoặc là trúng dã. Bách lý thủ đức lúc này cũng không thể lại tiếp tục tử thủ cái kia một đường, muốn bao nhiêu động một chút. Tại đường giữa mất đi tháp phòng ngự tầm mắt cùng bảo hộ tình huống dưới. Hắn tính mịch chi nhãn muốn trở thành trọng yếu bổ sung. Nhưng từ Hạc Tường vui mừng là hai điểm này đội năm trước mắt đều tại làm. Sử dụng hai cái này anh hùng chức nghiệp tân tú, đều biểu hiện ra không tệ giải độc tranh tài năng lực, mặc dù so với đối diện Hà Ngộ tựa hồ là chậm chút, nhưng ít ra bọn hắn không có có đã hình thành thì không thay đổi, bọn hắn đi tại tích cực chính xác con đường bên trên. Về phần bọn hắn có thể hay không lật về cục diện, kế tiếp Lam Bờ UFF đổi mới một khắc này chính là trọng điểm. Chương 62, dịch tinh tác dụng. Đối diện Lam Bờ UFF sắp đổi mới. Đội sáu giọng nói kênh bên trong Hàng Ngộ hô. Bên ngoài sân từ Hạc Tường chú ý trọng điểm, trong chàng Hàng Ngộ cũng sớm coi trọng. Còn BFF đổi mới thời gian ký ức, đối Hàng Ngộ đến bảo hoàn toàn là cơ bản thao tác. Tại hắn vẫn là một cái thanh đồng lúc liền sẽ có ý thức đi làm những sự tình này. Mặc dù tại thanh đồng trong cuộc hướng đồng đội báo cáo những tin tức này nghe giống cái kẻ ngu, nhưng là Hàng Ngộ cuối cùng vẫn là rất tốt đem tập quán này kiên trì nổi. Cho tới bây giờ, những sự tình này đã như hắn bản năng đồng dạng, không thể không nói, ký ức loại vật này có đôi khi cũng là có thể huấn luyện ra. Thu được. Tới. Đồng đội sớm nghe Hà Ngộ nói cái này một đợt tan bài, lúc này ngay tại cái này nửa khu hoạt động. Nghe tiếng nhao nhau hành động, Trung Đan Dương Ngọc Hoàn, san lợn rừng bắt giới đều trước tiên bắt đầu hướng phía đối diện làm khu xuất phát. Đội năm bên này bố trí nhìn lại càng thêm long trọng một chút. Dương Kỳ lần ạ trước người sau người, phụ trợ Lưu Bàng, đi rừng Tôn Sách cùng Trung Đan Dịch tinh chặt chẽ đi theo. mặt Độc bách Lý Thủ Đức không có dạng này theo sát, nhưng cũng tại viễn trình tham dự sớm đã tại chân tường hạ ẩn nấp đi. Cùng phong chi tức nhắm chuẩn tơ hồng đối hướng về phía lam hố. Đây là chính bọn hắn nhà lam ở UFF, đổi mới thời gian bọn hắn sẽ chỉ so hàng nội nhớ kỹ còn rõ ràng. Cơ hồ ngay tại lam quang lên, lam quái bắt đầu đổi mới trong náy mắt, súng văng lên. Khoảng cách xa nhất bách lý thủ đức, phát động kích thứ nhất, hoàn toàn là một kích bắn súng ngắm không cần nhắm. Bọn hắn cũng liệu đến đội sau tất nhiên sẽ đến đoạt cái này lam quái, mặc độc dứt khoát liền hướng phía đội năm cần phải trải qua giao lộ tới như thế một thương. Trúng rồi phía trước phóng tới lam hố đại bộ đội cũng tại lúc này mở ra tầm mắt khi thấy chư bát giới bị bách lý thủ đước một thương này cho trung đích dù là giai đoạn này bách lý thủ đước tổn thương đối chư bát giới tới nói cũng không kinh dị nhưng cái này lớn tiếng dọa người một thương vẫn là để đội năm bên này sĩ khí đại chấn nhưng là ngay sau đó bọn hắn toàn viên trên đầu sáng lên dấu chấm than cẩn thận lan lang vương dương kỷ vô ý thức nhắc nhở lấy hắn dám vào tôn sách xem thường chúng anh hùng tập kết thành đoàn trạng thái hoàn hảo lan lang vương lúc này tiền cơ vào sân đừng quản tìm mục tiêu là cái nào, hạ tràng khẳng định sẽ chỉ có một cái. Huống chi đội năm cái này, chúng anh hùng kỳ thật đều không phải là đặc biệt e ngại Lan Lang Vương, bao quát ra giòn một chút lần ạ dịch tinh cùng bách lý thủ đức đều là có tự vệ thủ đoạn. Tôn sách cái này vừa rất lời than thở quả nhiên biến mất, Lan Lang Vương xác thực không có khả năng loại tình huống này tiền cơ vào sân. Chú ý lưu kỹ năng, Dương Kỳ thái độ vẫn như cũ cẩn thận, nhìn xem đối diện chư bát giới chúng bách lý thủ đức một thương lại như cũ kích động bộ dáng nói, kéo vào thảo đến đánh tôn sách đối đầu đi mở lam quái lưu bang nói cái này lam bờ uff bọn hắn không chỉ là muốn cầm đến còn hy vọng có thể cho đến dương kỳ lần nạ nhưng là dương kỳ bên này lộ lần nạ triệu hoán sư kỹ năng không có lựa chọn trực kích tại dạng này hỗn chiến bên trong nghị cuối cùng từ nàng cầm xuống lam bờ uff liền cần hoàn toàn không chế lại trạng diện mới được đem quái kéo vào bụi cỏ nhưng đối diện không nhìn thấy lam quái sinh mệnh đầu không thể nghi ngờ có thể dễ dàng hơn không chàng đối diện người đều tại hà ngộ lúc này dựa vào lan lang vương ẩn thân tiếp cận cũng đã thấy do đi tình cái này không thể lên a chu mặt trừ bát giới còn tại buổi hồi có nhất định kinh tế ưu thế hắn đối mặt cận chiến anh hùng là khẳng định không giả nhưng đối diện cái này đám người quả thực có chút nhiều lại có dịch tinh cái này anh hùng toa chấn tại loại này cần cố định khu vực bên trong tác chiến khâu dịch tinh đại chiêu thiên nguyên tác dụng to lớn bộ giáng tổng vẫn phải làm nha hang nộ nói hắn lan lăng vương đã thay đổi phương hướng quan chiến thị giác lên thấy rõ ràng lúc này lam khu đối mặt đội năm tốt đầu hảo hán cũng chỉ chu mạt trư bát giới một người mà thôi Sư huynh ngươi khắc vậy quá mức á hạ ngậu cái này còn một bên dặn dò. Hắn làm sao có thể? Cao ca cười, loại sự tình này, nàng chỉ lo lắng Chu Mạt cho không đến đối diện áp lực, ngược lại là không có chút nào lo lắng cho đến áp lực quá mức. Chu Mạt không nói một lời, lúc này lực chú ý gọi là một cái tập trung. Chư Bát Giới khiêng đinh ba hướng Lam hố bụi có cẩn thận từng ly từng tí chuyển gần, bộ dáng kia phảng phất tại tính toán tổn thương, lúc nào cũng có thể một cái đạn thịt nhảy giường nhảy vào đến dùng trường tích cấp đoạt một kích cuối cùng. Ầm. Thương lại vang. Bách Lý Thủ Đức của Phong Chi tức lần nữa chúng đích trừ Bát giới. Hai thương xuống tới, trừ Bát giới huyết tuyến nhìn coi như có một chút không khỏe mạnh, trong ngủi của bận rộn anh hùng đều có chút không nhẫn nại được. Ta cầm tới Lam liền đánh. Dương Kỳ đã cấp ra tiếp xuống chỉ thị. Được rồi. Đội năm bên này dịch tinh cũng là vận sức chờ phát động, chỉ cần có đội 6 người vào sân, hắn đại chiêu thiên nguyên sẽ lập tức bao phủ phiến khu vực này. Kỳ thật đây mới là bọn hắn muốn nhìn nhất đến tình cảnh, tại thiên nguyên bao phủ xuống, đã giết người, còn cầm mờ UFF. Nhưng là cuối cùng nuôi nhốt thời khắc, vô cùng mấu chốt cuối cùng thời khắc, chư bát giới cuối cùng không có vào sân, lại là vứt xuống hắn đại triều, đem tưởng cao trực tiếp trúc tiến vào bụi cỏ. Cái này cũng dẫn tới đội năm bên này một trận kinh hoàng, dịch tinh vội vàng buông xuống thiên nguyên, lại không chờ đến đội 6 bất luận kẻ nào vào sân, ngay cả chư bát giới cũng là vứt xuống đại triều sau liền gấp vội xoay người lại đi. Lựa cái lớn, chu mặt đem đây coi là làm công lao của mình, cao hứng thông chi đồng đội, xinh đẹp, hàng ngộ tán thưởng, dịch tinh đại triều CD đi dài đến 80 giây. Tại dạng này ra khu trong lúc tranh đoạt tác dụng to lớn. Tại một đợt đã từ bỏ tranh đoạt bên trong có thể đem dịch tinh đại chiêu cho lừa gạt ra, ý nghĩa cũng là rất lớn. Mà hết thảy này, ngay cả từ hạc tường đều là nhìn thấy lúc này mới tỉnh táo lại. Cái này làm, đội 6 bạn không có ý định muốn cướp, bởi vì đội 5 có dịch tinh. Cái này vốn cũng là từ hạc tường nhường đội 5 chung đang lựa chọn cái này hắn có chút xa là anh hùng nguyên nhân chỗ. Kết quả cái này một dự tính ban đầu chính hắn đều có chút không để ý đến. Ngược lại là đội 6 ghi nhớ lấy dịch tinh tại gia khu tài nguyên tranh đoạt lúc tác dụng to lớn. Cái này sóng Lam, bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế, các đường nét đều rất tốt giấu đi tầm mắt. Một bộ toàn viên muốn tới đây gây sự bộ dáng, có thể trên thực tế đâu? Lam khu bọn hắn không có đánh, lúc này lại tại hồng khu mai phục đi lên. Đối với cái này đội năm trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Bách lý thủ đước tính mịch chi nhãn cuối cùng chỉ có ba cái. Mắt thấy đội năm thuận lợi từ lần nạ cầm tới cái này, Lam bờ UFF sau liền hỉ khí dương dương tản ra bọn hắn trên trận vị trí có một chút điều chỉnh, dịch tinh đổi đi đối kháng lộ thủ tuyến, lỡ nạ tiếp xuống đem phụ trách trung tuyến cùng khắp nơi du tẩu, bách lý thủ đức thì đi hướng phát dục đường. Đoạn đường này xem ra là đội năm tiếp xuống muốn thúc đẩy, lưu lại thanh lý tiểu giã quái giã phụ nhìn liền chuẩn bị thanh song giã liền đến phát dục lộ tìm cơ hội. Nhưng là quan chiến thị giác người xem, lại căn bản không có người chú ý cái này một bên. Bọn hắn nhìn thấy chính là đi hướng đối kháng lộ dịch tinh, chính từng bước một tiếp theo Hồng khu bên trong đội 6 mai phục, hắn không có chút nào ý thức được bên này nguy cơ. Thế là tại hắn tiếp cận bụi cỏ trong mấy mắt, hắn thành một cỗ thi thể. Bọn hắn tại hướng khu, cẩn thận. Đây là dịch tinh di ngôn, lại đều hiển nhiên dư thừa, bọn hắn chỗ nào còn cần gì cẩn thận. Nguyên bản thanh song trung tuyến liền sẽ đi soát đỏ giá khu lần ạ, dưới mắt đơn thương độc mã nào dám đi qua. Ngược lại là tại đếm rõ đối diện Mai Phục anh hùng về sau, đại khái đoán chừng một chút đối diện anh hùng phân bố, Dương Kỳ lần nạ mười phần quả quyết hướng Chạm đất đội làm khu trôi đi. Chương 63, đường giữa tháp thứ hai. Cẩn thận bị bao nha? Dương Kỳ trực tiếp xâm lấn đội 6 Lam khu cử động, thấy nàng các đội hưu tất cả giật mình. Đội 6 lúc này đại bộ đội mới vừa ở đội 5 Hồng khu mai phục đánh chết dịch tinh, đi theo trở về nhà mình làm khu thanh dã, kia bất chính đem Dương Kỳ lần nạ vây chặt. Chư bắt giới tại Hồng khu. Dương Kỳ ngắn gọn trả lời một câu. "Ây." Đội 5 các đội viên một chút suy nghĩ, có chút minh bạch Dương Kỳ suy nghĩ ăn khớp. Đội 6 đi rừng là chư bắt giới, tại Lam khu quấy nhiễu qua bọn hắn sau trở về nhà mình Hồng khu ăn dã. Dương Kỳ lần nạ không có chứng kích đi cùng chư bát giới đoạn giã có đánh hay không qua được khác nói tại tranh đoạt giã quái tài nguyên lên không có chừng trị nàng hiển nhiên là không chiếm ưu thế cho nên đi hồng khu tác dụng không lớn như vậy xâm lấn lam khu đâu xác thực có bị đội 6 phản bao khả năng nhưng điều kiện tiên quyết là đội 6 10 phần xác định lúc này đội năm đánh vào bọn hắn lang khu nếu không tại giai đoạn này một đống lớn trừ đi dừng lấy người bên ngoài ở ẩm tràn vào nhà mình ra khu đây là bình thường trò chơi ăn khớp hạ không nên chuyện phát sinh đương nhiên chư bát giới là cổ xanh đi rừng. Lam Khu tặng cho nhà mình cái khác đồng đội ăn là có khả năng, nhưng loại tình huống này bình thường đến cái một người, hai người, có Lam Bờ Uff lơ nạ là không cần quá hoảng, đây là Dương Kỳ tự tin. Vậy liền bên này tranh thủ thời gian đẩy một cái đi thế là phát dục lộ bên này Mặc Độc đốt lên tập hợp, tiếp xuống phát dục lộ vốn là bọn hắn trong kế hoạch chủ công phương hướng, nhưng nhìn thấy Dương Kỳ xâm nhập đối diện Lam Khu Mặc Độc cảm giác tại phát dục lộ lập tức khởi sướng thúc đẩy cũng là đối đội sáu lực chú ý hấp dẫn, gia phụ linh mệnh lập tức hướng phát dục lộ phương hướng dựa sát vào. Dương Kỷ cẩn thận chú ý đến mình Lận nạ sau lưng, lại nhìn thấy đường giữa Phương hướng Cao Ca Dương Ngọc Hoàn hiện thân, cấp tốc thanh sửa lại một chút binh tuyến. Sẽ đến Lam Khu sao? Dương Kỳ cảm thấy suy đoán Cao Ca cử động, lại nhìn thấy phe mình Mạc Độc bách Lý Thủ đức cố ý tại phát dục lộ to đầu ra, thúc đẩy tư thái đã bày hết sức rõ ràng. Không sai biệt lắm liền là tại sông đội 6 hô to các ngươi mau tới đây. Thanh bên trong lộ tuyến Dương Ngọc Hoàn, nhìn tâm mắt biến mất trước một cái chớp mắt thân ảnh, tựa hồ thật là hướng phát dục lộ phương hướng đi. Nhưng đã đến loại trình độ này cấp cao cụ. Thông qua dạng này, tẩu vị phương hướng phán đoán đi hướng có thể liền có chút quá loa, Dương Kỳ không có chút nào buông xuống đề phòng, quả nhiên, tầm mắt biến mất trong nháy mắt nhìn như hướng phát dục lộ đi Dương Ngọc Hoàn, cuối cùng lại là bay tới Lam khu tới. Lam khu kinh tế muốn để hơn phân nửa liền là tặng cho Trung Đàn Cầm Lam. Dương Kỳ trong lòng một mực đề phòng địch giả tưởng vốn là Dương Ngọc Hoàn, đối nàng tới lộ tuyến cũng có nhất định đoán trưởng. Lúc này nhìn thấy Dương Ngọc Hoàn tới, không chút hoang mang, tiếp tục trước kiên nhận lấy đánh lấy giá. thanh Thạo đến dưới ánh trăng vô hạn ngay cả Nhường lần hạ tại Lam Khu bên trong một trận trôi đi. Chỉ là một cái Dương Ngọc Hoàn, muốn lưu mình là khẳng định lưu không được. Điểm này Dương Kỳ 10 phần vững tin. Nhưng muốn nói đi đơn giết Dương Ngọc Hoàn, tuy có Lam Bờ UFF Dương Kỳ nhưng cũng không có lượng quá lớn nắm. Dương Ngọc Hoàn đại chiêu trường hận ca có thể dùng tự thân tiến vào không thể chọn chúng trạng thái, lần nạ trang non đột kích như vừa đúng lúc này đột hướng Dương Ngọc Hoàn, không cách nào đánh ra tổn thương không nói, còn lại bởi vì không thể chúng đích tiêu ký tiến vào làm lạnh, tục xưng đoạn lớn cho nên hai cái này anh hùng tại trạng thái đều hoàn hảo tình hôn giới đều có chút không làm gì được lẫn nhau. Bất quá dương kỳ phán đoán lúc này dương ngọc hoàn không phải là lẻ loi một mình, nàng hẳn là rất nhanh liền có đồng đội sẽ tới. Coi như phán đoán đến lam khu có địch nhân, chỉ là nhường dương ngọc hoàn cầm lam, vậy cũng nên có người trợ giúp. Nếu không nhường một cái trung đan pháp sư tại giai đoạn trước mình đi đánh lam, đánh xong không biết phải bao lâu. Tham điểm cầm xong lam còn phải đi về nhà bổ hạ huyết, tiết tấu toàn không có. Trở lên những này đều là một cái có thực lực có kinh nghiệm tuyển thủ trong phút chốc căn cứ trò chơi an khớp cùng trên trận tình thế phân tích ra tin tức thế là dương kỳ không tham trọng yếu nhất lam bờ uff nàng đã cướp được tay còn lại tiểu quái nàng nhẹ nhàng mấy lần nhìn dương ngọc hoàn tới ép sát về sau lập tức buông xuống rời đi thẳng hướng đối kháng lộ phương hướng đi cái này một bên đội 6 tháp thứ nhất đã bị bọn hắn nổ cái này cho dương kỳ càng lớn hoạt động không gian đi được nhưng nói là không chút hoang mang sau đó không có dã khu tầm mắt dương ngọc hoàn có phải hay không đang ăn còn suất lại tiểu dã quái dương kỳ cũng không được biết. Nàng thậm chí ngay cả giúp Dương Ngọc hoàn thành dã người là ai đều không có đủ phải. Trên bản đồ có thể thấy được, liền chỉ có nhà mình đồng đội, đội 6 toàn viên lại đều đem tầm mắt giấu chết, một cái cũng không thấy. Cái này tình huống như thế nào? Dương Kỳ cảm thấy có chút nghi hoặc.